276 chương 276, từ đi trước trưởng môn, giải lưu nhất địch diện. Trưởng lưu, một ngày này, mây đen dày đặc. Chu tiên trụ phía trước, Hoa Thiên Quốc đã bị giam cầm tất cả pháp lực. Hoa Thiên Quốc nói, ngươi đến tội cùng tại sao muốn trộm được thần khí? Ma Nghiêm nhìn trước mắt Quỷ Hoa Thiên Quốc, tức giận nói, nhưng là mặc cho bằng hắn nói cái gì, Hoa Thiên Quốc chính là không chịu mở miệng. Hoa Thiên Quốc, ngươi giết hại đồng môn, hại chết gió bắc, ngươi có biết tội của ngươi không? Ma Nghiêm nhìn xem Hoa Thiên Quốc, lại nói tiếp, ta không có sát hại đồng môn, cũng không có giết chết gió bắc. Hoa Thiên Quốc nhìn xem Ma Nghiêm nói, đã như vậy vậy ta bây giờ muốn ngươi đem trộm được thần khí tất cả đi qua đều nói kệ kệ nhưng vào lúc này ngồi ở bạch tử vẽ bên người sinh tiêu mặc đột nhiên trầm giọng nói nghe được sinh tiêu mặc mà nói hoa thiên cốt sắc mặt lập tức biến đổi nếu quả như thật đem tất cả mọi chuyện chi tiết tường trình cũng giao phó mà nói ác sẽ nhường bạch tử đã biết đạo mình là vì cứu nàng mà trộm cắp thần khí cứ như vậy lấy bạch tử vẽ tính cách tất phải sẽ không hắn tha thứ chính mình nghĩ tới đây hoa thiên cốt nhìn xem sinh tiêu mặc nói thẳng thần khí là ta trộm phải hồng hoàng chi lực cũng là ta thả ra yêu thần cũng là bởi vì ta xuất thế đây hết thề cũng là ta một người sai ta nhận tội nghe được Hoa Thiên Cốt mà nói, Bao Quát Bạch Tử vẽ bên trong tất cả mọi người, lúc này cũng là gương mặt chấn kinh. Chỗ Hưu Nhân đâu nghĩ mãi mà không rõ, Hoa Thiên Cốt vì cái gì cái gì cũng không nói, trực tiếp liền lựa chọn nhận tội. Ngươi ngay cả nguyên nhân gì cũng không nguyện ý nói, trực tiếp liền lựa chọn nhận tội, chẳng lẽ cứ như vậy muốn chết không thành? Bạch Tử vẽ nhìn xem quý Hoa Thiên Cốt, trong lòng bất đắc di nói. Hoa Thiên Cốt, ngươi trộm cắp thần khí, dẫn đến yêu thần xuất thế, dựa theo môn quy ứng tại Chu Tiên trụ phía trên, triệu 9981 căn mắt hồn đình. Nhìn trước mắt Hoa Thiên Cốt, Cen Tiêu Mặc cũng là không thể làm gì nói. đệ tử nguyện ý bị phạt. Đối với dạng này trừng phạt, Hoa Thiên Cốt đã sớm có hẳn phải chết tâm tính. Trong lòng nàng, chỉ cần có thể cứu mình yêu người, cho dù là chết cũng là đáng giá. Cho nên, cho dù là hôm nay chết tại đây Chu Tiên Trụ phía trên, nàng cũng tuyệt đối không hối hận. Người tới, bên trên Chu Tiên Trụ. Đối mặt đã nhận tội Hoa Thiên Cốt, Ma Nghiêm lập tức gầm lên một tiếng. Nghe được Hoa Thiên Cốt rốt cuộc phải bị xử quyết, tất cả mọi người lúc này cũng là một bộ xem trò vui thần thái. Tiên rồi các phái tại chặt chẽ phòng thủ dưới tình huống, vẫn như cũng bị Hoa Thiên Cốt cấp đi thần khí. Có thể nói Hoa Thiên Cốt đánh cấp không chỉ là thần khí đồng thời còn tại các phái trên mặt hung hăng quất một cái tát, Hoa Thiên Cốt không chết, cái này giấu bàn tay, thì sẽ vẫn luôn tồn tại, cho nên Hoa Thiên Cốt phải chết. Dừng tay. Nhưng vào lúc này chỉ nghe một tiếng tiếng kêu tức giận truyền ra, ngay sau đó liền thấy Vân ẩn đột nhiên từ trong đám người đi ra, bước nhanh đi tới Hoa Thiên Cốt trước người. Hoa Thiên Cốt chính là ta Thụ Sơn Trường Môn, há có thể tùy ý ngươi nói giết liền giết? Vân ẩn tức giận nhìn xem mang nghiêm nói, nhìn thấy đột nhiên đứng ra Vân ẩn, trốn ở trong tối phương Đông Quốc Thanh, ánh mắt lộ ra một nụ cười. hắn biết rõ, chỉ cần có vị kia tại, Hoa Thiên Cốt là tuyệt đối sẽ không chịu đến bất kỳ tổn thương nghe được vân ẩn mà nói, ma nghiêm cùng xen tiêu mặc liếc nhau phía sau, tất cả từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ nghi hoặc. Nếu như là đặt ở trước đó, bọn hắn đương nhiên sẽ không đem chỉ là một cái thuộc sơn để vào mắt. Nhưng là bây giờ có tần phương khủng bố như vậy cường giả tồn tại, không phải do bọn hắn không kỵ đạo. Hoa Thiên quốc không riêng gì người thuộc sơn trưởng môn, nàng vẫn là trường lưu đệ tử, ta trường lưu môn quy không thể bỏ qua. Bất quá ngay sau đó, chỉ thấy ma nghiêm ánh mắt lập tức liền trở nên vô cùng nghiêm nghị lại. Hiện tại tần phương đã bế quan, chờ hắn xuất quan ai biết lại là lúc nào. Thuấn Hổ, lần này xử trí Hoa Thiên Quyết là thiên giới tất cả môn phái cùng quyết định coi như tần phương xuất quan, hắn cũng không tin tần phương có thể đem toàn bộ tiên giới như thế nào. nghĩ tới đây, ma nghiêm nói chuyện sức mạnh, lập tức liền lại đủ đứng lên. đứng ở sau lưng hắn là cả tiên giới, liền xem như tần phương cường thịnh trở lại thì có thể làm gì? trước đây hợp toàn bộ thuộc sơn chi lực, không phải vẫn như cũ bị phong ấn? phải biết bây giờ trường lưu thực lực độ thời kỳ cổ cũng là không hề yếu. tin tưởng chỉ cần tụ tập toàn bộ tiên giới tất cả mọi người sức mạnh, chưa hẳn không có khả năng đem hắn lần nữa phong ấn. ma nghiêm, tại hạ núi thời điểm lão tổ thì có lệnh để cho ta nhất thiết phải an toàn đem trưởng môn mang về, ngươi dám tạm giam ta thuộc sơn trưởng môn? Nghe được Ma Nghiêm mà nói, liền xem Như Vân Hận giỏi nhịn đến đâu, lúc này cũng cuối cùng nổi giận. "Hừ, ngươi có thể thử xem." Ma Nghiêm nhìn xem Vân Hận, không chút nào chịu nhượng bộ nói. "Thục Sơn thực sự là uy phong thật to, Hoa Thiên quốc trộm được các phái thần khí, thả ra hồng hoàng chi lực, chuyện này chẳng lẽ ngươi Thục Sơn là định lúc này bỏ qua không thành?" Nhưng vào lúc này, phái Thiên Sơn trưởng môn Doãn hồng Nguyên đột nhiên bước ra một bước, nhìn xem Vân Hận tức giận nói, "Cái này Doãn hồng Nguyên nhìn qua trung thực hiền hòa, kỳ thực nội tâm cũng rất là nhỏ hẹp." Ngày đó hắn tự cho là Thiên Sơn Huyền thức chặn giấy không có sơ hở nào, trước đây chuyện này hắn nhưng là vỗ bộ ngược hướng rơi 11 lần bảo đảm. Thế nhưng là hắn chân trước vừa hướng rơi 11 cam đoàn, chân sau liền bị Hoa Thiên Quốc lấy đi Huyền thức chặn giấy. Dạng này không khác là ở trong lúc vô hình bị Hoa Thiên Quốc chiếu vào trên mặt hung hăng quất một cái tát. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền đối với Hoa Thiên Quốc hận thấu xương. Có Doãn hồng Nguyên dẫn đầu, ngay sau đó thì có mấy cái môn phái, tiến lên nhìn hầm hầm cái này vẫn ẩn. Lam Dương ở trong đó tự nhiên là bao gồm nghê ngàn trượng, bởi vì Tần Phương can thiệp, cho nên khi mặt trời lên cao xuân thu bị rớt bỏ dọc ngang nhìnắt đạo cho nên mệnh của hắn cũng bảo đảm xuống dưới, nhưng mà hắn chìm nổi châu vẫn như cũ bị Hoa Thiên Cốt dùng nhếp hồn đại pháp cưỡng ép lấy đi. Hắn một cái đường đường đồng lai trưởng môn bị bạch tử vẽ đồ đệ trong tay cướp đi chìm nổi châu. Cái này không khác nào là một loại vô cùng nục nhã. Cho nên thừa dịp có người dẫn đầu cũng gia nhập thảo phạt trong đại quân. mắt thấy không khí hiện trường không đúng, trời sinh hiền lành Hoa Thiên Cốt không muốn tiên giới bởi vì chính mình mà xáo trộn, cho nên trong mắt lập tức thoáng qua một vòng kiên quyết chi sắc, chỉ thấy nàng đột nhiên lấy ra cung vũ, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người nói. Hôm nay ta Hoa Thiên Cốt chính thức đem trưởng môn chi vị chuyển thụ cho Vân Ngận, từ đi thụ sơn trưởng môn chi vị. Nói xong, trực tiếp liền đem trong tay cung vũ ném cho Vân Ngận. Mà nhìn thấy Hoa Thiên Cốt lần này cử động, tiên giới chúng môn phái cười, Bạch Tử Vẽ, Vân Ngận, Mạnh Huyền Lang cùng với Phương Đông Úc khanh những người này, nhưng là gấp, nhất là Bạch Tử Vẽ, hắn đã sớm ngờ tới Tần Phương ắt sẽ cứu Hoa Thiên Cốt. Đến lúc đó hắn chỉ cần lấy Tần Phương làm cớ, đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận buông tha Hoa Thiên Cốt. Đến lúc đó cho dù đám người có chỗ bất mãn, cũng không thể tránh được. Thế nhưng là nhường hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến là Hoa Thiên Cốt thế mà lại trước mặt mọi người từ đi trưởng môn chi vị, nàng thật chẳng lẽ muốn chết không thành? Mà lúc này nghe được Hoa Thiên Cốt mà nói, Vân Ẩn nhưng cũng là sắc mặt đại biến, trực tiếp hướng về phía Hoa Thiên Cốt đạo, trưởng môn, cái này trưởng môn chi vị ngươi vô luận như thế nào cũng không thể từ đi, bằng không Trường Lưu tất nhiên sẽ bởi vì ngươi một người mà cả nhà bị tàn sát. Nghe được Vân Ẩn mà nói, tất cả mọi người sắc mặt lập tức đại biến, liền Hoa Thiên Cốt lúc này cũng là gương mặt trấn kinh. Vân Ẩn, ngươi nói cái gì? Lão tổ phân phó, nếu như ngươi dám tự tiện từ đi trưởng môn chi vị, chính là phản đồ, đến lúc đó hắn ấy sẽ tự mình hủy diệt Trường Lưu bao quát người ở đây bên trong tất cả mọi người. 277 chương 277, Bình Yên rời đi tê. Nghe được Mây ẩn đối với Hoa Thiên Cốt lời nói, chỗ hữu nhân đô phải không từ tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, đám người biết, Thục Sơn trên vị kia, xem ra hôm nay là chắc chắn bảo vệ Hoa Thiên Cốt. Lúc này bọn hắn cũng biết, hôm nay nếu như muốn giết Hoa Thiên Cốt kế hoạch, xem ra là không có khả năng hoàn thành. Bởi vì chỉ cần Thục Sơn vị kia còn tại, tin tưởng không người nào dám động Hoa Thiên Cốt. Dù sao, bây giờ toàn bộ trong tiên giới, người thực lực mạnh nhất chính là vị kia. Không thấy Bạch Tử vẽ cùng giết bờ ruộng dọc ngang liên thủ, cuối cùng không phải cũng bị người một chiêu miểu sát. Về phần bọn hắn, thì càng không phải là đối thủ. Mặc dù đang bọn họ trong nhận thức biết, nếu như kết hợp toàn bộ tiên giới sức mạnh, đích xác có thể lần nữa phong ấn Tần Vương. Nhưng là bọn họ nội tâm nhưng là cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì phong ấn Tần Vương đánh đổi quá lớn, kịp thời cuối cùng thành công, cũng ắt sẽ hy sinh một ít môn phái. Không người nào nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Vì một cái nho nhỏ Hoa Thiên cốt, liền kéo lên cả môn phái cùng Tần Vương cùng chết. Loại này không có lợi lắm mua bán, không ai nguyện ý làm. Có thể ngồi trên một bộ trưởng môn vị trí Tại chỗ tự nhiên đều là nhân tình, cho nên vẹn vẹn trong ngáy mắt, liền đem trong đó lợi và hại quan hệ nghĩ nhất thanh nghị sở. Nghĩ thông suốt trong cái này mấu chốt đông đảo trưởng môn, không thể làm gì khác hơn là lại yên lặng lui về tại chỗ. Mỗi người trên mặt lúc này đều chỉ có một biểu lộ, đó chính là chuyện này là ngươi trường lưu việc nhà, chúng ta sẽ lại không tham dự. Thấy cảnh này, Ma Nghiêm nơi nào còn có thể không rõ những người này là có ý tứ gì? Các ngươi sáu, Ma Nghiêm tức giận toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Nếu như tiên giới môn phái khác không có ý định giúp trưởng lưu một cái, cái kia trưởng lưu tất phải sẽ không theo tần phương cùng chết. Dù sao lấy trưởng lưu thực lực bây giờ Nhiều lắm là cũng liền đổi kịp thời kỳ cổ thuộc sơn một cái cấp độ. Thuộc Sơn lúc đó ngưng toàn phái chi lực, mới miễn cưỡng đem Tần Phương phong ấn. Cuối cùng càng là trong môn bao quát trưởng môn ở bên trong tất cả trưởng lão đệ tử tử thương hầu như không còn. Thuộc Sơn càng là bởi vậy rơi xuống thần đàn, biến thành hạ đẳng ở đây chờ môn phái. Hơn nữa, đó cũng là thuộc Sơn thừa dịp Tần Phương xung kích cảnh giới, lúc tu luyện đánh lén mới thành công. Bây giờ Tần Phương rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bọn họ là thật sự không biết. Nếu như ngạnh bỉnh, coi như cuối cùng thật sự có thể thành công phong ấn Tần Phương, có thể đại giới, nhưng là toàn bộ trường lưu không thể tiếp nhận lên vì giết một cái hoa thiên quốc mà giúp đỡ trường lưu mấy ngàn năm cơ nghiệp, cái này cũng là hắn chỗ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. nhưng là hôm nay nếu như cứ như vậy dễ dàng buông tha hoa thiên quốc, cái kia trường lưu mặt mũi nên đặt ở nơi nào? nghĩ tới đây, ma nghiêm không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía mà đến ngồi ở phía trên bạch tử vẽ trên thân, ý tứ rất rõ ràng. tử vẽ ngưng ngược lại là nói một câu a. phát giác được ma nghiêm nhìn tới ánh mắt, bạch tử vẽ cũng biết lúc này nhất định phải làm ra minh xác lựa chọn. bởi vì cho dù là hắn, cũng không khả năng là tần phương đối thủ. Lại thêm hắn cũng nghĩ bảo hộ Hoa Thiên Cốt, cho nên bây giờ biện pháp duy nhất chính là nhường Hoa Thiên Cốt trở về tục sơn. Chỉ có dạng này, vừa có thể lấy nhường Hoa Thiên Cốt miễn đi trách phạt, tiên giới các phái cũng không cần tại gặp gỡ tần vương. Nghĩ tới đây, Bạch Tử vẽ nhìn xem quỷ gối phía dưới Hoa Thiên Cốt, tiếp đó lại nhìn về phía đám người. Hoa Thiên Cốt phản thượng, không để ý sư môn dạy bảo, dạy mãi không sửa, trộm cắp thần khí, cũng may lần này yêu thần đã thích đáng an bài, hồng hoang chi lực cũng kịp thời phong ấn, không có tạo thành cái gì không thể bù đắp kết quả. Phóng lên trời có đức hiếu sinh, tội chết được miễn tội sống khó thoát, nguyên nhân, ta lấy trưởng lưu trưởng môn thân phận, hạ lệnh đem hoa thiên cốt trục xuất trường lưu vĩnh viễn không tiến vào ta trường lưu nói xong bạch tử vệ nhìn về phía tiên giới đám người quyết định này còn ai có dị nghị gì đang khi nói chuyện bạch tử vệ trong ánh mắt cảnh cáo ý vị vô cùng rõ ràng nếu như có ai ý kiến liền đi thủ sơn tìm tần phương hắn tuyệt không ngăn trở xem hiểu bạch tử vệ ánh mắt bên trong biểu đạt ý tứ trong lòng tất cả mọi người đều là theo bản năng một quyết tìm tần phương bọn hắn nhưng không có lá gan kia hiện tại bọn hắn ngược lại lo lắng tần phương sẽ từng cái tìm tới bọn hắn kỳ thực lo lắng của bọn hắn đích thật là vô cùng có cần thiết. Bởi vì Tần Phương đã quyết định muốn đối bọn hắn đạo thủ, hiện tại Hồng Hoàng chi lực đã bị Bạch Tử vẽ phong ấn tiến vào Hoa Thiên khung xương bên trong. Chỉ cần mở ra phong ấn, tại hắn dưới sự giúp đỡ, Hoa Thiên cốt tát sẽ lập tức trở thành yêu thần, thực lực đạt đến tất giai. Đến lúc đó, cũng chính là hắn bắt đầu tổ kiến thiên đỉnh, nhu đổ thiên đạo thời điểm. 6. Trường môn, lão tổ có lệnh, ngươi bây giờ nhất thiết phải trở về tục sơn, lão tổ thực lực ngươi nên biết, nếu như ngươi không quay về, e rằng thật sự sẽ cho trưởng lưu mang đến tai họa lập đầu. Mây ẩn đem cung vũ giao cho Hoa Thiên cốt phía sau, trầm giọng nói, lấy thông minh của hắn Tự nhiên nhìn ra Hoa Thiên Cốt không muốn rời đi Trường Lưu, nhưng là bây giờ Hoa Thiên Cốt ở tại Trường Lưu thật sự rất nguy hiểm, ma nghiêm thế nhưng là thời khắc chuẩn bị trưởng phật nàng. Hoa Thiên Cốt ngày bình thường đối với hắn không tệ, vì Hoa Thiên Cốt hảo, hắn tự nhiên sẽ phối hợp tần vương. Mà nghe được Mây ẩn lời nói, Hoa Thiên Cốt không thể làm gì khác hơn là một lần nữa tiếp nhận cung vũ. Tiếp đó đứng dậy, hướng về Bạch Tử vẽ dập đầu mấy cái, cuối cùng không thôi liếc mắt nhìn Bạch Tử vẽ phía sau, trực tiếp đi theo Mây ẩn hướng về Thục Sơn bay đi. Đến nước này, trận xét xử này đại hội triệt để kết thúc. Hoa Thiên Cốt bình yên rời đi thấy cảnh này, âm thẩm phương đông quốc khanh cười lạnh, bạch tử vẽ, lần này ngươi sai rồi, ngươi thiên vị nàng. nói xong, quay người rời đi, chỉ là liền chính hắn cũng không biết, trong lòng của hắn đối thoại tử vẽ là đúng hay sai đã không phải là như vậy quan tâm, hắn sở dĩ sẽ cảm thấy vui vẻ, hoàn toàn là bởi vì một điểm, đó chính là hoa thiên cốt được cứu. 6. Thục sơn, phía sau núi vân hải phía trên, hoa thiên cốt nhìn xem đang nằm tại vân hải phía trên, xem ra ngày tận phương, cũng không có do dự đi thẳng tới. cảm tạ. nhìn xem ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi rơi vào cảnh đẹp tận vương, hoa thiên cốt nhẹ nói. Còn nhớ rõ trước kia, ngươi rời đi thuộc sân lúc, đối với ta lời nói sao? Đối với Hoa Thiên Cốt nói lời cảm tạ, Tần Phương không có chút nào để ở trong lòng. Mà nghe được Tần Phương tra hỏi, Hoa Thiên Cốt nhưng là không khỏi sửng sợ, hắn lúc đó nói gì? Ngươi nói ngươi vĩnh viễn sẽ không gây họa. Không đợi Hoa Thiên Cốt đặt câu hỏi, Tần Phương lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng chơi đùa. Nghe vậy, Hoa Thiên Cốt lập tức hiểu được, cũng nhớ lại khi đó chính mình lời nói. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa đem Vân Hải nổi bập một mảnh đỏ bừng mặt trời lặn, trên mặt lúc này mới lộ ra một nụ cười, nhớ lại ngay lúc đó không lo cùng tiên chân. Người ưa thích bạch tử vẽ, nhưng vào lúc này Tần Phương nhưng là đột nhiên lên tiếng hỏi, mặc dù là hỏi, bất quá ngữ khí vô cùng chắc chắn. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nghe được Tần Phương tra hỏi, Hoa Thiên Cốt lập tức một hồi luống cuống tay chân, nhưng làm nhìn thấy Tần Phương cặp kia tựa hồ có thể xem thấu thế gian hết thảy hai mắt phía sau, lòng của nàng ngược lại yên tĩnh lại. Hồi lâu sau, lúc này mới thần sắc tịch mỹ đạo, hắn từ đầu đến cuối chỉ coi ta là đồ nhi của hắn thôi sáu. Nói đến đây, Hoa Thiên Cốt thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng mất mát. Nghe vậy, nhìn xem cảm xúc rơi xuống Hoa Thiên Cốt, Tần Phương thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra có một phương pháp có thể để ngươi biết, bạch tử vẽ có phải hay không chỉ lấy ngươi làm đồ đệ? Nghe vậy, Hoa Thiên Cốt không khỏi ngẩng đầu, mắt lộ ra tỏ mò nhìn Tần Phương. Nhìn thấy Hoa Thiên Cốt trong mắt hiếu kỳ, Tần Phương cũng không giải thích, mà là phất tay một đạo màu xanh nhạt màn hình xuất hiện. Mà lúc này, trên màn hình thì đang chậm rãi phát hình Hoa Thiên Cốt một đời, bao quát hắn cùng Bạch Tử vẽ kết cục cuối cùng. 278 chương 278, Phong Ấn Giải Trừ Tục Sơn, phía sau núi, Vân Hải phía trên. Lúc này, làm xem xong cuộc đời của mình phía sau, Hoa Thiên Cốt hai mắt mắt ngơ ngẩn, thật lâu không nói lời gì. Trước mắt cô đã thấy đây hết thảy, nhường Hoa Thiên Cốt tâm lập tức trở nên vô cùng loạn. Nhất là khi nàng nhìn thấy mình kết cục cùng với Bạch Tử vẽ đau đến không muốn sống chẳng cảnh lúc, nàng thế mới biết, Bạch Tử vẽ là yêu nàng. Đồng thời, nàng cũng biết, chính mình là yêu thần chưa thực, cùng với trong thân thể của mình phong ấn hồng hoàng chi lực. Nhưng ta là sư phụ sinh tử kiếp, kết cục của ta chẳng phải chứng minh giữa chúng ta chính là sai, không phải tồn tại. Nói đến đây, Hoa Thiên quốc, thần sát tịch bị nói. Nghe được nàng, Tần Vương phất tay triệt hồi màn hình phía sau, nói cái gọi là sinh tử kiếp, trong mắt của ta không đáng giá nhắc tới, chỉ cần lực lượng của ngươi đạt tới cái này cái thế giới đỉnh tiêm, không người có thể địch nổi thời điểm, sinh tử kiếp, tự nhiên là hiểu. Ý của ngươi là tiết lộ trên người của ta sư phó thêm phong ấn, nhận được hồng hoàng chi lực. Nghe được Tần Phương mà nói, Hoa Thiên Cốt tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu Tần Phương ý tứ. Không tệ. Tần Phương nhìn xem một điểm liền thông Hoa Thiên Cốt, hài lòng gật đầu một cái. Hoa Thiên Cốt tư chất tu luyện mặc dù không đi, bất quá nhưng là vô cùng thông minh. Không được, yêu thần không thể xuất thế, bằng không thiên hạ đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Nhưng mà ra Tần Phương dự liệu là, Hoa Thiên Cốt thậm chí ngay cả nghĩ cũng không có hữu tưởng, trực tiếp liền cự tuyệt. Bất quá, hắn tự nhiên có năm chắc nhường Hoa Thiên Cốt tiến tâm tiết lộ phương ấn. Kỳ thực Hồng Hoang Chi lực cũng không có chút nào sợ, đáng sợ là nhân tâm, lực lượng bản thân cũng không có chút nào sợ, đáng sợ là sử dụng lực lượng người. Chỉ cần sử dụng lực lượng người có thể rõ ràng nhận biết mình, cũng sẽ không bị sức mạnh mê thất bản thân. Không mê thất bản thân, liền sẽ không để thiên hạ đại loạn, lạm sát kẻ vô tội. Thần Phương nhìn xem Hoa Thiên Cốt thản nhiên nói, mà nghe xong Tần Phương mà nói phía sau, Hoa Thiên Cốt nhưng là trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thế nhưng là sư phó nói qua, Hồng Hoang Chi lực đối với người dụ hoặc quá lớn, không cẩn thận, liền tất nhiên sẽ mê bản thân. Hoa Thiên Cốt vẫn như cũ tính toán thuyết phục Tần Vương. Thế nhưng là không đợi nàng lời nói xong, Tần Phương liền lại nói tiếp, sức mạnh cũng là nhìn cái gì người trưởng khống, nếu như là giết bờ ruộng dọc ngang, hoặc sư phụ ngươi bọn hắn trưởng khống, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bị lạc bản thân sao? Nghe được Tần Phương mà nói, Hoa Thiên Cốt lập tức khẽ giật mình, đúng a, nếu như là sư phụ cùng giết tỉ tỉ nắm giữ hồng hoàng chi lực, bọn hắn nhất định sẽ không mê thất bản thân. Tần Phương nói rất đúng, sức mạnh bản thân cũng không sai, sai là nhân tâm. Ngày đó khư động mở ra, tiên rồi đám người xấu xí sắc mặt, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng mà vẫn như cũ có một bộ phận người chặn lại hồng hoàng lực dụ hoặc. Thì như Trường Lưu Ba tôn bọn người Những người này liền không có thu đến Hồng Hoang lực dụ hoặc, mà tham dự vào cưỡng đoạt bên trong. Nghĩ tới đây, Hoa Thiên Cốt cũng buông xuống trong lòng đối với Hồng Hoang lực sợ. Lúc này cặp mắt nàng vô cùng kiên định nhìn xem Tần Vương, ta muốn làm như thế nào mới có thể mở ra phong ấn, đồng thời lại không làm thương hại đến sư phụ. Nghe vậy, Tần Vương ánh mắt lộ ra một nụ cười, sau đó vung tay lên, trực tiếp mệnh lệnh hệ thống giải khai Hoa Thiên Cốt phong ấn trên người. Ông. Mà liền tại Hoa Thiên Cốt phong ấn trên người hiểu trong nháy mắt, ở ngoài xa mấy vạn dặm rừng núi, đang tại vận công tĩnh tọa bạch tử vẽ, chỉ cảm thấy hắn thêm tại Hoa Thiên Cốt phong ấn trên người, trong nháy mắt tiêu thất. Nhưng mà nhường hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, Hoa Thiên Cốt phong ấn trên người đã tiêu thất, nhưng mà hắn thế mà vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá bây giờ không phải đảm luận điều này thời điểm, Hoa Thiên Cốt trên người hùng hoàng chi lực phong ấn đã giải mở. Cái kia chắc hẳn yêu thần cũng sắp xuất thế. Vừa nghĩ tới Hoa Thiên Cốt lại biến thành yêu thần, Bạch Tử vẻ trong lòng liền lo lắng như lửa đốt. Lấy Thiên Hạ Thương Sinh làm nhiệm vụ của mình chính hắn, là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn yêu thần xuất thế, làm hại thương sinh mà thờ ơ hắn bây giờ phải làm chuyện thứ nhất, chính là lập tức chạy tới tục sơn, ngăn cản Hoa Thiên Cốt Phong ấn đột nhiên không giải thích được bị tiết lộ, mà hắn thế mà không có chịu đến một tia phản vệ, đây hết thể hắn tin tưởng, chỉ có một người mới có thể làm đến, mà cá nhân chính là Tân Vương. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều tuyệt sẽ không để cho ngươi tổn thương nàng một phân một hảo. Nghĩ tới đây, Bạch Tử Vẽ liền muốn khởi hành, thế nhưng là nhưng vào lúc này, Ma Nghiêm cùng Sên Tiêu mặc nhưng là một mặt sợ hai đi tới trước mặt hắn. Tử Vẽ, không xong, xảy ra chuyện lớn. Tiên giới trưởng môn các phái đột bị buộc cung phái vị, tại không đến thời gian một ngày, thất sát đã hoàn toàn công chiếm tiên giới ngoại trừ trưởng lưu cùng tục sơn bên ngoài tất cả một phái. Không đợi Bạch Tử Vẽ hỏi thăm, Ma Nghiêm liền một mặt lo lắng lớn tiếng nói, Mà Sen Tiêu Mặc, nhưng là lời ít mà ý nhiều đem phát sinh tất cả mọi chuyện, đều hướng Bạch Tử Vẽ giảng minh bạch." Vâng vào ta giết nhau bờ ruộng dọc ngang hiểu rõ, hắn căn bản không có ý định khắp thiên hạ, vì cái gì bây giờ đột nhiên thái độ khác thường muốn công chiếm tiên giới các phái? Vốn định lập tức đi tới Thục Sơn Bạch Tử Vẽ, xuất hiện ở việc chuyện này phía sau, trong lúc nhất thời cũng không đi được. Mặc dù không biết Tần Phương tiết lộ phong ấn là muốn làm cái gì, nhưng mà Thục Sơn có Tần Phương tại, hắn cũng không lo lắng Hoa Thiên Cốt bị hồng Hoàng Chi lực thôn vệm mà mê thất tâm trí, cho tiên giới tạo thành tổn thất gì bây giờ việc cấp bách vẫn là giải quyết núi bờ ruộng dọc ngang cùng thất sát bằng không toàn bộ tiên giới tất nhiên đại loạn 6. lúc này thụ sơn chi đỉnh tần phương nhìn xem bưng đứng ở vân hải phía trên khí chất đã đại biến hoa thiên cốt ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng thất giai trung kỳ xem ra nội tình đánh rất kiên cố cũng không huềng ta vì ngươi chế tạo đá mài đào khổ tâm bá nhưng vào lúc này chỉ thấy hoa thiên cốt hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra kinh khủng ánh mắt trực tiếp xuyên thủng hết thảy hướng về tần phương nhìn qua cảm thấy hoa thiên cốt ý do xét tần phương nhưng là lơ đễm lợn đủ cười Một đạo màu xanh nhạt che chắn trực tiếp đem đạo này kinh khủng ánh mắt ngăn cản ở ngoài. Ta đã thức tỉnh yêu thần ký ức, trong trí nhớ căn bản không có ngươi tồn tại. Biết mình không đả thương được Tần Phương Hoa Thiên Cốt, bước ra một bước, trong nháy mắt liền đã đến Tần Phương trước mặt. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Phương, chờ lấy Tần Phương giảng giải. Nghe vậy, Tần Phương nhìn xem gần trong gang Tắc Hoa Thiên Cốt, mỉm cười, "Đã người muốn biết, vậy ta sẽ nói cho người biết." Nói xong, con ngón búng ra, một tia u quang trực tiếp chui vào Hoa Thiên Cốt mi tâm bên trong. "Xá phong Hoa Thiên Cốt, vi vạn giới địa phủ âm ti." Tại Âu Quang Thu hút Hoa Thiên Cốt mì tâm trong nấy mắt, liên quan tới vạn giới địa phủ hết thảy, Hoa Thiên Cốt cũng đã biết. Hồi lâu sau, Hoa Thiên Cốt hướng về phía Tần Phương hơi hơi thi cái lễ phía sau, rồi mới lên tiếng: "Sư phụ ta hắn sáu, chỉ cần ngươi có thể đủ khuất phục toàn bộ tiền giới, những người khác liền đương nhiên sẽ không ra tay." Tần Phương tự nhiên biết Hoa Thiên Cốt muốn nói điều gì, tại trở thành địa phủ lâm ti một khắc này, nàng liền đã biết Tần Phương tất nhiên đi tới thế giới này, vậy thế giới này nhất định tận phục. Nàng sở dĩ mở miệng cũng là vì bảo trụ trường lưu nếu như là từ vạn giới địa phủ âm sắp giáng lâm mà nói, nàng không dám hứa chắc Trường Lưu sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Nghe được Tần Phương mà nói, Hoa Thiên Cốt trong mắt lóe lên một vẻ kiên định chi sắc. Nàng nhất định muốn toàn bộ tiên giới thần vụ, coi như Trường Lưu cũng giống vậy. 279 chương 279, ta muốn giải Lưu Thần vụ. đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi, làm cho tất cả mọi người nhìn một chút thuộc về ngươi yêu thần phong thái. Nhìn thấy Hoa Thiên Cốt trong mắt vẻ kiên định, Thần Phương thản nhiên nói. Nghe vậy, Hoa Thiên Cốt đang đối với Tần Phương thi cái lễ sau đó, thân ảnh phóng lên trời, hướng thẳng đến Trường Lưu Thiên Sơn mà đi. Nhìn xem đi xa Hoa Thiên Cốt. Thần Vương ánh mắt lúc này mới thu hồi. "Hệ thống, tìm được thiên đạo chỗ ẩn thân sao?" Thần Vương ở trong lòng hướng về phía hệ thống vấn đạo. "Thiên đạo đã tìm được, ngay tại khu động chỗ sâu một mảnh khắc trong thế giới." Nghe được hệ thống trả lời, Thần Vương hài lòng gật đầu một cái. Từ lần trước kiểm trắc đến cái này, phương thế giới thiên đạo vô cùng nhỏ yếu sau đó, Thần Vương tâm bên trong liền đem chú ý đánh tới thiên đạo trên thân. Nhưng mà ngay tại hắn trưởng không cái này phương thế giới địa phủ phía sau, cái này tân sinh thiên đạo nhưng lại phát hiện hắn tồn tại. Thần Vương vốn cho rằng thiên đạo sẽ trực tiếp cùng hắn làm, thế nhưng là nhường hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến là cái này tân sinh thiên đạo thế mà lại trực tiếp bị hắn cho dọa đến chạy, cái này khiến hắn không khỏi không còn gì để nói. Từ đó lần kia về sau, vẫn bằng hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không cách nào tìm được thiên đạo chỗ. càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là hệ thống rõ ràng có thể kiểm soát đến thiên đạo tồn tại, nhưng là căn bản không thể tìm được nó cụ thể chỗ. Đi qua hệ thống giảng giải, mới rõ ràng, thiên đạo là lợi dụng thu thập thế giới bản nguyên, mới che giấu khí tức của mình, cho nên dẫn đến hệ thống không lục ra được vị trí của nó. Nghe được hệ thống sau khi giải thích, thần phương bất cấm một trận im lặng. Nay thiên đạo là có nhiều bại gia, thế mà dùng bản nguyên tới che giấu khí tức, nhưng mà ngay tại lần trước nhưng là tại khu động chỗ sâu bị hắn phát hiện một kia thiên đạo khí tức hệ thống cũng chính là thông qua điểm này tìm được thiên đạo ẩn thân chỗ nghĩ tới đây tần Phương lại đối hệ thống vấn đạo hệ thống có biện pháp nào không đem thiên đạo trưởng không tại trong tay chúng ta để nó làm việc cho chúng ta túc chủ có kế hoạch gì ý của ta là bồi dưỡng một cái thiên đạo để nó một mực tiến lên dải từ đó đánh vào địch nhân nội bộ chúng ta cần chủ động xuất kích tần Phương nói tới ý tứ hệ thống tự nhiên biết nói trắng ra là chính là một cái nội ứng kế hoạch đi qua hệ thống phân tích sát suất thành công chỉ có mười nghe vậy tần vương nhưng là lơ đến nỗi nở cười cầu phú quý trong nguy hiểm, không bỏ được hải tử, bộ không tìm lang hệ thống 66 lúc này trường lưu trường lưu bên ngoài đại điện quảng trường bạch tử vẽ xem tiêu mặc ma nghiêm ba người lúc này đang một mặt nghiêm trọng lúc này toàn bộ tiên giới chỗ hưu nhân đô tại chỗ sắc mặt của mọi người đều vô cùng không tốt đặc biệt là bị đuổi ra khỏi nhà các đại phái trưởng môn tôn thượng bây giờ chúng ta đến cùng nên làm cái gì ngươi ngược lại là nói một câu a phái thiên sơn trưởng môn doanh hồng nguyên lúc này đang một mặt lo lắng nhìn xem bạch tử vẽ đúng vậy a tôn thượng ngài có thể nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a có Doãn Hồng Nguyên dẫn đầu, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía ngồi ở phía trên Bạch Tử Vẽ. Nhìn trước mắt những người này, Bạch Tử Vẽ lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Không phải hắn không muốn ra tay, mà là hắn bây giờ còn chưa có hiểu rõ giết bờ ruộng dọc ngang ý đồ. Lấy hắn giết nhau bờ ruộng dọc ngang hiểu rõ, hắn là không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng mà tại sao muốn đột nhiên quy mô tiến công tiên giới đâu? Hơn nữa bây giờ càng làm cho hắn vô cùng lo lắng. Vẫn là Hoa Thiên Quát, căn cứ vào suy đoán của hắn, làm phong ấn giải trừ trong máy mắt cũng chính là Hoa Thiên Quát yêu thần huyết mạch thời điểm thất tình. Nếu như Hoa Thiên quốc không thể trưởng khống hồng hoang chi lực, cái kia kịp thời hắn cứu chúng phái, cũng chỉ là trì hoãn chúng tiên tàn lùi thời gian mà thôi. Chị ngọn không chỉ gốc, còn không bằng bất trị. Nghĩ tới đây, Bạch Tử Vẽ liền muốn lên tiếng chấn an những người này, nhưng lại tại lúc này, dị biến tỏa ra. Ông. Nhưng vào lúc này, một thân đỏ tươi váy dài, khí thế bức người hồng trang nữ tử từ trên trời ra xuống, tiếp đó cách xa mặt đất trăm mét trôi vững vàng dừng lại. Tê. Khi thấy rõ người tới gương mặt phía sau, chỗ hữu nhân đôn là một mặt trấn kinh. Đặc biệt là những cái kia nhận biết Hoa Thiên Quyết nhân, lúc này cũng là gương mặt không dám tin. Sương cốt. Hoa Thiên Cốt xuất hiện trong nháy mắt, Trường Lưu bên này thì có một đạo thân ảnh màu xanh lục liều lĩnh hướng về Hoa Thiên Cốt nào tới. Đạo này thân ảnh màu xanh lục không là người khác, chính là Đường Bảo. Đường Bảo 6. vẫn đứng tại Đường Bảo bên người rơi 11 liền muốn nhường Đường Bảo trở về. Dù sao cho dù ai đến xem, chỉ cần không phải mắt mù đều biết bây giờ Hoa Thiên Cốt đã không còn lá trước kia Hoa Thiên Cốt. Lo lắng Đường Bảo an nguy rơi 11, đương nhiên sẽ không tại sự tình không có hiểu rõ phía trước. Cứ như vậy nhường Đường Bảo lao ra. Thế nhưng là tại hắn hô lên âm thanh trong nháy mắt, hết thảy đều đã chậm. Bởi vì Đường Bảo đã nhào tới Hoa Thiên Cốt trong ngực. Sương Cốt ta cho là ngươi không cần ta nữa đâu." Đường Bảo nhìn xem Hoa Thiên Cốt vô hạn hỷ khuất nói, "Đường Bảo, ta làm sao có thể không cần ngươi chứ? Về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau." Hoa Thiên Cốt nhìn trước mắt Đường Bảo, trên gương mặt lạnh giá, cuối cùng lộ ra một vòng ôn hòa. Nghiệt Trướng, lại dám tự tiện xông vào ta sáu. 3. Nhìn thấy Hoa Thiên Cốt ma nghiêm lập tức liền không nhịn được, một bước tiến lên, chỉ vào Hoa Thiên Cốt quá lớn. Thế nhưng là hắn còn lời còn chưa nói hết, tiếp đó liền bị đột nhiên xuất hiện một mực bản tay hung hăng quất vào trên mặt. Ma Nghiêm, bản tọa cùng ngươi trường Lưu Ân Ân đoán đoán đã kết, lần này chỉ là một giao huấn, còn dám đối với bản tọa làm càn, bản tọa không ngại tự tay bóp trên ngươi. Giờ khắc này, Hoa Thiên Cốt thanh lãnh thanh âm đả mạc, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên địa. Phản phất là muốn chỉnh cái thiên địa đều ở đây thừa nhận đồng dạng. Ngươi, trước mặt nhiều người như vậy, bị Hoa Thiên Cốt đánh mặt, Ma Nghiêm sắc mặt lúc này đã một mảnh xanh xám. Cái này đã không riêng gì tại đánh mặt của hắn, mà là tại phiến toàn bộ trưởng Lưu mãn núi. Tất nhiên ân oán đã kết, ngươi tới ta trưởng Lưu có gì muốn làm? Đối mặt thực lực mạnh mẽ Hoa Thiên Cốt, Ma Nghiêm không thể không hạ thấp tư thái của mình nhìn thấy ma nghiêm hạ thấp tư thái, hoa thiên cốt liền không có ở làm khó hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối bất động như núi bạch tử vẽ. Ta muốn toàn bộ trường lưu thần phục với ta. Vô anh, nàng nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Nàng muốn trường lưu thần phục cùng nàng. Nàng điên rồi sao? 6. Hoa thiên cốt tiếng nói vừa ra, chúng tiên ở vang liền sôi trào. Cho tới nay, trường lưu chính là toàn bộ tiên giới trung tâm. Nhưng là hôm nay, một nữ nhân, thế mà ngay trước người khắp thiên hạ, ngay trước trường lưu ba tôn đối thoại tử vẽ nói nàng muốn trường lưu. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người cũng đã nhìn về phía bạch tử vẽ nhiều hữu nhân đô đang chờ Bạch Tử vẽ trả lời. Mà lúc này, khiếp sợ mặc kệ chỉ có tiên giới chúng tiên, còn có Bạch Tử vẽ. Ta nếu là không đáp ứng đâu. Bạch Tử vẽ lúc này cũng không thể bình tĩnh, mặc dù trong lòng của hắn cũng yêu Hoa Thiên Cốt, nhưng mà trường lưu vạn năm cơ nghiệp không thể hủy ở trong tay hắn. Thiên hạ, cường giả vi tôn, năng giả cư trì, ngươi dựa vào cái gì không đáp ứng, không đáp ứng ta liền giết đến ngươi đáp ứng mới thôi. Đối mặt Bạch Tử Vệ không chịu nhượng bộ, Hoa Thiên Cốt cũng là tốt không ngừng nghỉ. Giờ khắc này, thanh âm của nàng vang vọng đất trời, yêu thần phong thái bị nàng thi triển phát huy vô cùng tinh tế. 280 chương 280 kiến tạo thiên đình tiểu cốt, quay đầu là bờ, không cần sai tiếp. Bạch tử vẽ nhìn trước mắt Hoa Thiên Cốt, sắc mặt ngưng trọng nói: Nếu như ngươi bây giờ chịu đem giải lưu giao cho ta, giải lưu có thể có thể tiếp tục truyền thừa xuống, bằng không xem như tiên giới dê đầu đàn, ngươi giải lưu đem đứng núi chịu sào, thứ nhất sẽ bị hủy diệt. Hoa Thiên Cốt nhìn xem Bạch Tử Vẽ, âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói: Nhưng mà Bạch Tử Vẽ lại là người nào, làm sao có thể chỉ bằng Hoa Thiên Cốt mấy câu liền từ bỏ giải lưu? Ta là không có khả năng đem giải lưu giao cho ngươi, đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Nói xong, Bạch Tử Vẽ thân ảnh đã đứng lơ lửng trên không, toàn thân khí thế đột nhiên tăng mạnh. Hắn cái này tư thái rất rõ ràng, chính là cận kề cái chết không hàng. Nhìn xem quật cường bạch tử vẽ, Hoa Thiên cốt mặc dù trong lòng vô cùng nóng nảy, nhưng cũng không thể nói rõ. Lấy bạch tử vẽ thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng là của nàng đối thủ, nhưng mà nàng lại không thể thật sự giết bạch tử vẽ. Cho nên nghĩ tới đây, Hoa Thiên cốt trong mắt Hàn Quang phun chảo. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng không có tất yếu cùng ngươi động thủ. Ta hy vọng đợi chút nữa ngươi vẫn như cũ có thể cường ngạnh như vậy. Nói xong chỉ thấy Hoa Thiên Quất nhẹ nhàng quát lên, rất tới. Ông. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy sau lưng một đám thất sát yêu ma đột nhiên hiển thân mà chút yêu ma trong tay, chính nhất người đều sét theo hai cái hấp hối người, tổng cộng có mấy trăm cấp độ phía dưới tủ bị những yêu ma này cầm đao chống đỡ tại trên cổ. đây đều là phái thiên sơn trưởng môn dòng chính, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian suy tính, mỗi nửa canh giờ ta liền sẽ giết một người. hoa thiên cốt lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn bên tai một tia tóc dài, nhìn xem bạch tử vẹt không đếm xuể tới nói, cái gì? nghe được hoa thiên cốt lời nói phía sau, tất cả mọi người chấn động, thiên cổ, ngươi đến cùng thế nào? những người này đều là phái thiên sơn sư minh đệ a, đứng ở phía dưới rơi mười một người, một mặt đau lòng nhức óc nhìn xem hoa thiên cốt hô bọn hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến. trước đó thiện lương vô cùng hoa thiên quất, lại có thể làm ra máu tanh như thế tàn nhẫn sự tình. hoa thiên quất, ngươi không phải là người, ngươi là ác ma. của ngươi nào môn nhân, ai đau lòng nhất? phái thiên sơn trưởng môn doãn hồng nguyên nhìn xem hoa thiên quất tức giận quát lên. phải biết ở trong đó thế nhưng là có vợ của hắn hải tử, nếu như bạch tử vẽ thật sự không đáp ứng hậu quả kia, hắn đã không còn dám suy nghĩ. doãn hồng nguyên, ta nhớ được lúc đó tại giải lưu, ngươi là người thứ nhất dẫn đầu người muốn giết ta, đối với ngươi phần ân tình này, ta tại sao có thể không báo? Hoa Thiên Cốt băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm còn tại tức giận quát mắng Đoán Hồng Nguyên nói: "Bị Hoa Thiên Cốt cái này băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì con mắt nhìn chằm chằm, Đoán Hồng Nguyên chỉ cảm thấy ra đầu một trận run lên. Nhưng là bây giờ vợ của hắn hải tử, môn nhân đệ tử tính mệnh đều ở đây Hoa Thiên Sương tay bên trong, lúc này không cho phép hắn lùi bước. Nhưng mà bọn họ là vô cớ, oan có đầu nợ có chủ, nếu như ngươi muốn báo thù, đại khái có thể hướng về phía ta tới." Ta Đoán Hồng Nguyên tiếp theo chính là. Đoán Hồng Nguyên tức giận con mắt nhìn chòng chọc vào Hoa Thiên Cốt nói: "Chế cười, ngươi cũng quá đánh giá cao mình." Nói thật cho ngươi biết, ngươi cùng ở đây theo ta dây dưa, không bằng trực tiếp cầu tâm hệ thiên hạ thương sinh tôn thượng, tới có tác dụng. Nghe được Hoa Thiên Cốt mà nói, Doãn Hồng Nguyên ánh mắt lại nhìn về phía Bạch Tử vẽ, "Tôn thượng, phái Thiên Sơn tính mạng của tất cả mọi người đều ở đây trên tay ngươi." Sương Cốt, ngươi tại sao muốn làm như vậy a? Lúc này, Sớm đã bị Hoa Thiên Cốt phen này xem như, mà chấn không thể nói chuyện Đường Bảo, lập tức phản ứng lại, nhìn xem Hoa Thiên Cốt ánh mắt đều là một mảnh lạ lẫm. "Đường Bảo, ngươi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." Nghe được Đường Bảo lời nói, Hoa Thiên Cốt nhưng là không để ý đến nàng, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, liền đè Đường Bảo ngủ say sơ tới ma ngủ đường bảo nhưng là tại hoa thiên cốt thần lực phía dưới, lại lần nữa biến trở về linh trùng, bị hoa thiên cốt thu vào. Đường bảo, ngươi đối với nàng làm cái gì? Thấy cảnh này rơi 11, con mắt lập tức liền đỏ lên, liền muốn liều lĩnh lao ra, nhưng lại là bị đứng bên cạnh hắn ma nghiêm gắt gao giữ chặt. Canh giờ đã đến, trước hết giết một cái. Phốc phốc sáu. Theo hoa thiên cốt tiếng nói rơi xuống, bên trái nhất một cái yêu ma, giơ tay chém xuống một quả đầu lâu to lớn phóng lên trời, tiên huyết bay lả tả xuống. Hạ Nhi, nhìn thấy cái kia bị chặt đầu người, Doãn Hồng Nguyên lập tức mắt thử một lúc, bị giết là của hắn đại đệ tử cũng là hắn coi trọng nhất một người học trò. hôm nay cứ như vậy bị Hoa Thiên Cốt một câu nói giết đi. đương nhiên, thấy cảnh này những người khác, lúc này toàn bộ đều là bị Hoa Thiên Cốt sát phạt quả quyết chấn nhiếp. nhìn trước mắt cái này một thân áo bào đỏ nữ tử, từ đấy lòng cảm thấy một trận phát lạnh. Hoa Thiên Cốt, nhìn trước mắt giết người như ngã Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Vẽ lập tức liền nổi giận. lúc này, hắn nhìn lại Hoa Thiên Cốt, là như thế lạ lắm, trong mắt nổi lên, tất cả đều là đối với Hoa Thiên Cốt thất vọng. ta nói qua, mỗi nửa canh giờ giết một người, ngươi ta là nói đùa không thành. nhìn xem Bạch Tử Vẽ trong mắt thất vọng cùng phẫn nộ. Hoa Thiên cốt trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, bất qua trong lòng, nhưng là vạn phần đau lòng. Nhưng mà mặc kệ trong lòng như thế nào đau đớn, nàng cũng không thể hướng Bạch Tử Vẽ nói ra tình hình thực tế, bởi vì nàng hiểu rất rõ Bạch Tử Vẽ tính tình. Nếu như nàng đem tình hình thực tế nói ra, lấy Bạch Tử Vẽ tính cách, là tuyệt đối sẽ phản kháng rốt cuộc. Đến lúc đó, một khi khắc cơm tướng buông xuống, cái kia toàn bộ giải lưu chắc chắn xong. Nàng rất rõ ràng, vạn giới địa phủ năng lực, liền xem như lại đến mười cái Bạch Tử Vẽ dạng này, cũng tất nhiên sẽ tại vạn giới địa phủ lâm binh phía dưới bị đạp thành phân vụn. Cái tiếp theo, chính là Doanh Hồng Nguyên Ái Nữ Thiên Phú. Tiên Tư đều đếm thượng giai, đáng tiếc sáu. Nhìn xem quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh nữ hải, Hoa Thiên Cốt nhìn xem bạch tử vẽ nói, nói, liền muốn vất tay ra hiệu sau lưng yêu ma đạo thủ, nhưng vào ngay lúc này, bạch tử vẽ cuối cùng tuấn cầu, dừng tay, từ vẽ, sư minh, tôn thượng, tất cả mọi người nhìn xem bạch tử vẽ, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Tại bạch tử vẽ hô lên dừng tay đồng thời, bọn hắn đã biết rồi bạch tử vẽ lựa chọn. Nghĩ đến dài lưu vạn năm truyền thừa, hôm nay liền muốn chấp tay nhường cho người, ma nghiêm cùng sinh tiêu mặc trong lòng đều là một mảnh khổ tâm. Thả bọn hắn, ta có thể đem dài lưu giao cho ngươi nói, bạch tử vẽ liền đem trưởng môn tín vật, trưởng môn cung linh trực tiếp ném cho hoa thiên cốt. đến nước này, tiên giới thần phục. nói xong, hoa thiên cốt thân ảnh phóng lên trời. từ nay về sau, tiên giới cấp phái hợp làm một thể, bản tọa lấy tên thiên đỉnh. hoa thiên cốt thanh âm thông qua yêu thần chi lực, vang vọng toàn bộ tiên giới. mà theo nàng tiếng nói rơi xuống trong máy mắt, ở xa thuộc sơn trên tần vương, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. hệ thống, kiến tạo thiên đỉnh. len gen, kiến tạo thiên đỉnh tổng cộng cần tiêu phí túc chủ năm vạn bản nguyên. len gen, kiến tạo thiên đỉnh thuộc về hệ thống nhiệm vụ, bởi vậy miễn phí kiến tạo. len gen. Bắt đầu kiến tạo thiên đình, 5%, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, kiến tạo hoàn thành. Ầm ầm. Ngay sau đó, liền nghe được một tiếng kinh khủng tiếng vang truyền đến ra, giờ khắc này, tiên giới mọi người thấy để bọn hắn một màn trọn đời khó quên. 281 chương 281, hoặc là bị đổ bỡn, hoặc là chết. Thương khung chỗ sâu, một tòa chiếm cứ cả bầu trời kiến trúc hùng vĩ khắc sâu vào trong mắt mọi người. Vạn đạo hào quang tử vừa mới xây xong thiên đỉnh phía trên tản ra. Đầu tiên, mọi người thấy chính là một tòa trắng thao, cao tới vạn trượng cực lớn tiên môn, sừng sững ở phía trước nhất. Thiên môn trên cùng, một mặt to lớn, hình bầu dục màu lam bảo kính treo. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trên gương tản ra. Tại lui về phía sau nhìn lại, chỉ thấy đình đài lầu cát, nhiều vô số kể, thiên sơn đại xuyên càng là kéo dài không dứt. Cách mỗi trăm trượng một tòa cung điện, cách mỗi ngàn trượng thì có một mảnh tiên thành, vạn trượng sau đó, thì lại là một mảng lớn khu kiến trúc. Toàn bộ thương cung đều bị những thứ này xen vào nhau thích thú kiến trúc khổng lồ nhóm chiếm hết. Giờ khắc này dưới bầu trời là một cái thế giới, mà ở trên trời cao thì lại là một cái thế giới. Sáu, ngay tại thiên đỉnh kiến tạo hoàn thành trong ngay mắt. Tần Phương cũng nhận hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bây giờ tại thế giới này, duy nhất cần làm chính là lập tức khống chế thiên đạo. Hệ thống, khóa chặt thiên đạo. Tần Phương trực tiếp hướng về phía hệ thống ra lệnh. Đã khóa chặt thiên đạo. Theo hệ thống tiếng nói rơi xuống, Tần Phương thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến một thế giới khác ở giữa. Thế giới này rất mù, có thể nói là không có một mảng cỏ, thiên không chi thượng không có thái dương, chính là có một đầu tản ra vô tận tia sáng khổng lồ tinh hà. Thế giới này không có linh khí, không có tiên khí, thậm chí có thể nói cả cái gì sinh khí tức đều cảm giác không đến. Hệ thống kiểm chắc, trải qua hệ thống kiểm chắc, tốc chủ bây giờ chỗ vì, thế giới này sinh ra mới bắt đầu thế giới, chỗ mới bắt đầu thế giới, có ý tứ gì, thế giới này không phải liền là hoang ngàn cốt thế giới sao? nghe được hệ thống trả lời, thần vương lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại, Tốc chủ chỗ thế giới đích thật là hoang ngàn cốt thế giới, bất quá bây giờ chỗ ở thời gian nhưng là thiên địa sinh ra mới bắt đầu thời điểm. nghe được hệ thống trả lời, thần vương tâm bên trong lúc này mới hiểu, nguyên lai like là tên học sinh mới kia thiên đạo trực tiếp về tới thiên địa sinh ra mới bắt đầu thời điểm, này ngược lại là nhường hắn không có hiếu tưởng đến, cũng chính là hệ thống đủ nửa bước bằng không giá hỏa này trốn đến trong dòng sông lịch sử, hắn thật vẫn không thể làm gì được hắn. Bất quá nếu là thiên địa sinh ra mới bắt đầu thế giới, đây chẳng phải là mang ý nghĩa thế giới này nguyên bản thiên đạo ngay ở chỗ này. Nghĩ tới đây, thần phương trong mắt không khỏi thoáng qua một vòng kiên kỵ. Túc chủ không cần lo lắng, hệ thống là theo chân hơi thở của đạo trời, đi tới thế giới này, cho nên đã rời đi thiên đạo là không thể nào xuất hiện ở cái thế giới này. Giống như là nhìn ra tần phương tâm bên trong lo lắng đồng dạng, hệ thống lên tiếng nói: "Thiên đạo trưởng khống một phương thế giới hết thảy, bao quát không gian, thời gian ở bên trong vạn sự vận vận. Tất nhiên nguyên bản thiên đạo đã rời đi." Đây cũng là mang ý nghĩa, vô luận là đi qua, bây giờ còn là tương lai, đều khó có khả năng xuất hiện sự hiện hữu của nó. Húng chi, cái này tân sinh tiên đạo, tuy nói là tân sinh, sức mạnh nhỏ yếu, có thể đó cũng là so ra mà nói. Đối với cái này cái thế giới bản thổ cư dân mà nói, đại đạo chi huy vẫn như cũ thâm bất khả chắc. Liền xem như yêu thần, đạt đến thất giai thực lực, chỉ cần vẫn là sinh hoạt tại quy tắc phía dưới, nhất định phải chịu đến tiên đạo con thúc. Nhưng mà đối với tần phương cùng đạt đến tứ cấp quyền hạn hệ thống mà nói, hắn vẫn như cũ rất yếu Nếu như lúc đầu Thiên đạo vẫn tồn tại tại quá khứ trong dòng sông lịch sử, cái kia tân sinh Thiên đạo dạng này không khác tự chui đầu vào lưới. Cho nên nói, Tần Phương hoàn toàn không cần thiết quan tâm nguyên bản cái thế giới này Thiên đạo sẽ tồn tại. huống hồ coi như lúc đầu Thiên đạo thật sự tại, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Thiên đình đã xây dựng xong, hệ thống khen thưởng tấm kia hồng hoang thẻ triệu hoán, thế nhưng là một mực yên tĩnh nằm ở trong không gian hệ thống không hề động. Có lá bài tẩy này, hắn tự nhiên sẽ không sợ sệt. Thiên đạo, ta biết ngươi ngay ở chỗ này." Tân Phương ngẩng đầu nhìn vô biên vô tận tinh hà, âm thanh bình thản nói. Thế nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vẫn như cũ không nhìn thấy thiên đạo bất luận cái gì thân ảnh. Tinh hà vẫn như cũ tản ra ánh sáng vô tận, đang lặng lặng lưu động. Nếu như ngươi không ra, vậy ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép lấy đi ngươi bản nguyên, đến lúc đó cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nói xong, Tần Phương liền không nói nữa, mà là lặng lặng chờ thiên đạo quyết định. Hệ thống, phong tỏa cái này phương thế giới. Theo Tần Phương ra lệnh một tiếng, toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền bị phong tỏa, trên trời cao không ngừng lưu động tinh hà cũng ở đây một khắc, trong nháy mắt ngừng di động. Xem ra ngươi là không phối hợp. Nói xong, Tần Phương liền muốn mệnh lệnh hệ thống đột thủ, cưỡng ép đem thiên đạo cầm ra tới. Nhưng vào ngay lúc này, một cái non nớt giọng trẻ con sợ âm thanh vang vọng cả bầu trời. Ờ. Dừng tay. Theo tiếng nói rơi xuống, một người mặc màu trắng tinh bảo, tướng mạo giống như một đứa con nít bằng sành nửa hài đồng đột nhiên xuất hiện. Đang một mặt sợ hãi nhìn xem Tần Phương, đương nhiên, tại hắn đáy mắt chỗ sâu, còn có một tia như có như không vẫn nộ chi ý nhìn trước mắt Tiểu Hải. Tần Phương trong mắt không khỏi thoáng qua vừa mãn ý chi sắc, không hổ là cao cấp tiên hiệp thế giới. Vừa mới tân sinh thiên đạo, liền nắm giữ thất giai hậu kỳ thực lực, đã rất tốt. Nghĩ tới đây, Tần Phương nhìn trước mắt Tiểu Hải, sắc mặt lập tức vừa trầm xuống dưới. Đại thủ hướng thẳng đến nắm vào trong hư không một cái, Thiên đạo liền bị hắn bắt được bên cạnh. Kẻ xâm lấn, ngươi, ngươi đừng làm loạn, ta, ta đã chủ động đi ra. Cơ thể đột nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng giam cầm, lại khoảng cách gần như vậy nhìn xem tần phương mặt này không biểu tình mặt của, Thiên đạo lập tức liền luống cuống, nhìn trước mắt, trên mặt lộ ra tràn đầy sợ chi sắc Thiên đạo, tần phương khẽ miệng không khỏi hơi hơi câu lên, trong mắt nhưng là lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Đừng nhìn Thiên đạo bây giờ biểu hiện ra một bộ sợ bộ dáng, có thể tần phương nhưng là từ đáy mắt của hắn chỗ sâu, thấy được một vòng chôn giấu sâu đậm phẫn nộ cũng không đủ. Tại ta còn không có quyết định muốn lấy đi ngươi tất cả bản nguyên phía trước, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi cái này kỹ thuật diễn xuất vụ về. Tần Phương lánh đạm con mắt, nhìn trầm trầm thiên đạo sáng tỏ thâm thúy, giống như tinh không vậy con mắt, lạnh giọng nói. Lúc này thiên đạo tựa như bút bê vậy khuôn mặt, lại phối hợp hắn lúc này một bộ nhận hết vô hạn biểu tình ủy khuất. Nếu như nếu là đặt ở ngoại giới, tuyệt đối sẽ manh lật một đám người. Thế nhưng là một bộ này đối với Tần Phương nhưng là không được may may tác dụng. Đừng nhìn cái này thiên đạo trưởng lấy một bộ bộ dáng hài đồng, thế nhưng là tầm cơ lòng dạ, nhưng là không thể so với một chút sống trên vạn năm láo quái vật ém. Liên nói Ni Linh. Hắn đều muốn so tần phương cao hơn không biết bao nhiêu lần. Kẻ xâm lấn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Bị tần phương nhìn thấu Mưu kế phía sau, Thiên đạo nguyên bản làm bộ đáng thương khuôn mặt tươi cười bên trên, biểu lộ lập tức hoàn toàn không có. Bang lênh coi thường hết thảy con mắt, nhìn xem tần phương lạnh giọng nói: "Thấy vậy, tần phương lông mày nhưng là nhíu một cái, đưa tay liền hướng về phía Thiên đạo đỉnh đầu tới một cái bạo lận. Chú ý giọng nói chuyện của ngươi. Kẻ xâm lấn, ngươi dám đùa bỡn thiên đạo, ngươi phải bị thiên phạt." Thiên đạo cố nén bộ phận bản nguyên bị đánh nát đau đớn, nhìn xem tần phương tức giận nói: "Hoặc là bị đùa bỡn, hoặc là chết, ngươi chọn một." Tần Phương nhìn xem khuôn mặt nhỏ lạnh như băng xương thiên đạo, nhướng mày khinh thường nói. Nghe vậy, đối đầu Tần Phương con ngươi băng lãnh, Thiên Đạo lập tức ngậm miệng. Bản nguyên bị đánh nát mặc dù đau, có thể dù sao cũng so ném đi mạng nhỏ mạnh. 282 chương 282, Thiên Đạo thần phục. Nhìn xem cuối cùng Trung thực xuống Thiên Đạo, Tần Phương lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Hệ thống, có cái gì có thể khống chế nó mà không bị nghịch hành quy tắc phát hiện biện pháp? Tần Phương ở trong lòng hướng về phía hệ thống vấn đạo. Câu thần hoàn liền có thể. Hệ thống hồi đáp nghe vậy, thần phương bất tử có chút bận tâm, hệ thống ta thế nhưng là dự định nhường tên trước mắt này tiến giai đến cực hạn, tiếp đó đánh vào địch nhân nội bộ, ngươi cái này câu thần hoàn có thể tin được không? Nói xong, thần phương trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi, bất quá rõ ràng hắn lo lắng là dư thừa, bởi vì đi qua hệ thống lưu hóa câu thần hoàn sẽ theo bị câu thần hoàn không chế người thực lực tăng trưởng mà không ngừng tiến hóa, có thể nói bị không chế nhân thực lực càng mạnh càng không dễ dàng bị phát hiện. Cho nên nói theo thiên đạo không ngừng tiến hóa, câu thần hoàn thì càng không có khả năng bị phát hiện, thậm chí có thể nói cuối cùng sẽ trở thành thiên đạo bản thể một bộ phận. Nhận được hệ thống sau khi giải thích, Tần Phương cũng rốt cuộc biết nguyên lai like câu thần hoàn còn có như thế như bước một mặt. Sau đó, Tần Phương nhìn trước mắt Thiên đạo, ánh mắt lộ ra một vòng không rõ thân sắc. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Tần Phương ánh mắt, Thiên đạo lập tức cảm giác toàn thân một cái thông minh, cả người cũng không tốt. Thiên đạo, tới, cho ngươi cái thứ tốt. Ngay lúc này, chỉ thấy Tần Phương trong tay đột nhiên hiện ra một đạo tản ra bạch quang quanh hoàn, hướng về phía Thiên đạo nói. Lúc này Tần Phương biểu lộ, nhìn thế nào đều giống như một cái lừa bán nhi đồng quái thúc thúc. Kẻ xâm lấn, ngươi muốn làm gì? nhìn xem tần phương trong tay tản ra bạch quang quang hoàn thiên đạo bản năng cảm thấy một cỗ kiên kỵ không để ý đến bởi vì sợ mà không ngừng lui lại thiên đạo tần phương trong mắt tinh quang đột nhiên lói lên trong tay câu thần hoàn trong nháy mắt bay ra trực tiếp tiến vào thiên đạo bản nguyên chỗ sâu mà ở câu thần hoàn tiến vào thiên đạo bản nguyên trong nháy mắt liền hoàn toàn cùng thiên đạo hòa làm một thể kẻ xâm lấn, ngươi đối với ta làm cái gì tại câu thần hoàn bay vào thân thể trong nháy mắt thiên đạo cuối cùng cảm giác trong cõi u minh cùng trước mắt kẻ xâm nhập này nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ bản năng liền muốn chạy trốn thế nhưng là lần này nhìn xem hắn chạy trốn, thần phương thế mà không có chút nào xem như, mà là tùy ý hắn đào tẩu, mà không có mảy may biểu thị. rất nhanh, thiên đạo thân ảnh liền tiến vào hư không chi thượng trong tinh hà, dường như là dự định lần nữa trốn vào cái nào đó thời không. nhưng mà liền tại thiên đạo trốn vào hư không trong ném mắt, cơ thể cũng ở đây một khắc, bắt đầu từng khúc dạn nước, mắt thấy lại có thời gian mấy hơi thở, hắn liền muốn hoàn toàn sụp đổ. cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? lúc này, thiên đạo thật sự cảm nhận được sợ. hắn có thể thấy rõ ràng, trong thân thể của hắn, bản nguyên đang từng chút từng chút tiêu tan lấy. bản nguyên tiêu tan ý vị như thế nào? so với hắn bất luận kẻ nào đều phải tính tưởng. Một khi bản nguyên tiêu tan, vậy hắn tất nhiên sẽ chết cặn bã đều không thừa. Nghĩ đến chính mình sẽ chết, Thiên đạo lập tức liền luống cuống, trong đầu vẹn vẹn một cái ý niệm, hắn cũng đã biết, là Tần Phương dở trò quỷ. Vừa nghĩ tới Tần Phương cuối cùng, nhìn xem hắn đào tẩu mà không nhúc nhích bộ dáng, trong lòng của hắn đối với Tần Phương hận ý lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà lúc này, hắn không thể không sẽ trở lại Tần Phương bên người. Chết tử tế không bằng ủy lại sống sót, đây đối với đã sinh ra ý thức hắn tới nói, sống sót mới có hy vọng. Hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy chết đi. Nghĩ tới đây, Thiên đạo dùng tốc độ nhanh nhất tại bản nguyên tiêu tan phía trước về tới tần phương bên người. bất quá lúc này tần phương nhưng là đã sớm rời đi. tần phương ý nghĩ rất đơn giản, cái này thiên đạo tuy nói là tân sinh, có thể trí tuệ nhưng là không chút nào ở dưới hắn. nhất định phải một lần để nó cảm thấy sợ mới được. chỉ có một lần đem nó đánh sợ, nó mới có thể trung thực. sau này quản giáo đứng lên, nó mới có thể phục tùng. nếu như bây giờ nếu không dạy tốt, nếu đến rồi thời điểm then chốt, nó nếu tới cái phản bội, vậy đối với hắn kế hoạch tới nói, tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. cho nên nghĩ tới đây, tần phương lúc này mới quyết định dập tắt người này kiều căng phách đối. Quả nhiên, tìm không thấy Tần Phương Thiên Đạo, lập tức liền luống cuống, bởi vì lúc này căn nguyên của hắn đang từng chút từng chút tiêu tan lấy. Nếu như lại tìm không đến Tần Phương, hậu quả kia hắn đã không dám nhận lấy tiếp tục nghĩ. Lúc này Thiên Đạo là hối hận phát điên, sớm biết sẽ có hậu quả như vậy, hắn sẽ không chạy. Tất nhiên Tần Phương có thể một cái tay bắt lấy hắn, tự nhiên tại hắn thời điểm chạy trốn, liền có thể ngăn cản. Thế nhưng là hắn lại không có làm như vậy, cái này không biết ngay cả có âm ỉ, thua thiệt hắn còn ngủ chui vào trong. Càng nghĩ, Thiên Đạo thì càng cảm thấy hối hận không thôi. Ông, liên ở đây chuyện, Thiên Đạo chỉ cảm thấy không gian đột nhiên căng thẳng. Tiếp đó không đợi hắn có chỗ phản kháng, cả người liền đã bị Tần Phương xách trong tay. Mà hắn sắp tiêu tán bản nguyên, cũng ở đây một khắc, một lần nữa tụ tập. Kẻ xâm lấn, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Nhìn thấy Tần Phương trong chớp mắt, Thiên Đạo mà bắt đầu lớn tiếng quát hỏi. "Hân, xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ ràng tình cảnh của mình a." Liên tại Tần Phương tiếng nói rơi xuống trong đáy mắt, Thiên Đạo nguyên bản bốn đã một lần nữa tụ tập bản nguyên, lần nữa bắt đầu tiêu tan đứng lên. Cảm thấy bản nguyên lần nữa tiêu tán, Thiên Đạo lập tức liền luống cuống, bất chấp tất cả, vội vàng kêu dừng. "Mau dừng tay, ta chịu thua, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Ta đều nghe lời ngươi. Hiện tại Thiên đạo thật sự sợ hãi, một cái ý niệm liền có thể tại trong khoảnh khắc nhường hắn bản nguyên không ngừng tiêu tán nhân vật kinh khủng, không phải do hắn không sợ. Nhìn lên trời đạo nhãn bên trong cũng không còn đoán hận, thay vào đó là sợ hãi cùng sợ phía sau, Thần Phương lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Nếu như Thiên đạo vẫn như cũ không thần phục, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tự tay đem hắn hủy diệt. Bây giờ tất nhiên nó đã lựa chọn thần phục, cái kia hết thệ thì dễ làm. Nghĩ tới đây, Thần Phương trực tiếp mang theo Thiên đạo rời đi Hoang Ngàn Cốt thế giới, về tới Vạn giới trong địa phủ. Đến nỗi Hoang Ngàn Cốt thế giới, Thiên đỉnh đã thiết lập, hết thệ liền giao cho Hoang Ngàn Cốt Chuyện sau đó, tự nhiên có lý thế dân đi quản lý. 6. Vạn giới địa phủ, Thần Phương vừa mới trở về, dừng bình chi lại tìm hắn. Mà ở phía sau hắn, nhưng là thực lực đã khôi phục lại tột cùng Âu Dương tiểu cung. Bắt giai sơ kỳ, không tệ, là dự định chính thức hướng tiên đế tuyên chiến. Thần Phương nhìn xem Âu Dương tiểu cung vấn đạo. Nghe được Thần Phương mà nói, Âu Dương tiểu cung đấy mắt chỗ sâu lập tức thoáng qua một vòng cửu hận thấu xương. Không chút do dự gật đầu, "Đúng vậy, theo ta được biết thượng cổ đại thần đã sớm không ở, bây giờ thượng đế cũng tại đã không còn là lúc đầu thượng đế, bằng vào ta thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể lật đổ đả đảo bây giờ thượng đế." Nhìn xem trước mặt, trong mắt đều là một mảnh vẻ cừu hận Âu Dương Tiểu Cung, Tần Phương khẽ miệng hơi hơi câu lên. Xem ra lại phải có một phương cao cấp tiên hiệp thế giới muốn bị trò công chiếm. Nghĩ tới đây, Tần Phương ánh mắt nhìn về phía Yên Tĩnh đang tại bên người Tiểu Thiên Đạo. Lần này ta sẽ phái trọng lâu tùy ngươi đi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Là. Nói xong, trực tiếp phất tay ra hiệu Âu Dương Tiểu Cung lui ra. Tiếp đó Tần Phương lại đối bên người Thiên Đạo nói lần này cần công chiếm chính là một phương cao cấp tiên hiệp thế giới, nhiệm vụ của ngươi chính là thôn phệ thế giới kia bản nguyên, để cho mình tiến hóa hiểu không? Ngươi để cho ta một người độc chiếm bản nguyên? Nghe được Tần Phương mà nói, Thiên đạo lập tức thật hưng phấn không thể tự kiềm chế. Không nghĩ tới thần phục tại Tần Phương thủ hạ, còn có chuyện tốt như vậy. 283 chương 283, Dị tộc. Già Thiên thế giới, Thái cổ vương tộc, Ngân huyết tộc. Ngân huyết tộc, danh xưng mạnh nhất vương tộc, lại xương không miễn hoàn tộc, tộc nhân tiên phu cực kỳ đáng sợ. Bộ tộc này mặc dù chưa từng có xuất hiện qua cổ hoàng, nhưng dù cho như thế, bọn hắn đã từng một trận quân lâm thiên hạ, lưu lại vô số truyền kỳ. Nhưng tiếc lại chính là, cuối cùng bởi vì phải tiến tiên lăng, mà dẫn đến cả tộc chôn vùi đều nói ngân huyết tộc đã diệt tuyệt, thế nhưng là thái cổ các tộc đều biết, ngân huyết tộc cũng không có chân chính diệt tuyệt. Trừ qua vũ trụ thâm chỗ còn sót lại nhất mạch kia bên ngoài, tại thái cổ các tộc bên trong, vẫn như cũ có ngân huyết tộc đời sau tồn tại. Thậm chí yên lặng phát triển ngân huyết tộc, thực lực đã không còn một chút thực lực nhỏ yếu vương tộc phía dưới. Chỉ bất quá hoàng tộc kia sáng quá mức lóa mắt, vương tộc các tộc cạnh tranh với nhau, cho nên dẫn đến đã nhân tài điều linh ngân huyết tộc tồn tại cảm cực kỳ nhỏ. Nhưng mà không thể phủ nhận là, ngân huyết trong tộc vẫn như cũ có rất tồn tại tương đại. Ông sáu, ngay lúc này, chỉ thấy không gian đột nhiên chấn động, một người mặc áo bào đen Toàn thân cao thấp đều bị khói đen che dấu bóng người đột nhiên xuất hiện. Người nào cũng dám tự tiện xông vào tộc ta tộc địa, không biết đây là cấm địa sao? Áo bào đen thân ảnh xuất hiện trong máy mắt, liền bị ngay cả một cái thế lực đạt đến thánh địa cấp bậc đại năng thái cổ vương tộc phát hiện. Nghĩ không ra thái cổ các tộc bên trong là thuộc nguyên ngân huyết tộc gần núp sâu nhất ta. Hắc bào nhân thanh âm khàn khàn vang lên, nhưng mà ở nơi này hai vị đại năng nghe tới, nhưng là cảm thấy một trận dùng mình. Có thể biết ta ngân huyết tộc nhất định là trong hoàng tộc người, nhưng bây giờ hoàng tộc đã toàn bộ gia nhập vào các đại vương tộc, ngươi rốt cuộc là ai? Tâm niệm cấp chuyển ở giữa hai vị đại năng liền hỏi xuất quan quá chỗ a đúng là nghĩa mai a đường đường hoàng tộc vậy mà gia nhập vào vương tổ nói xong hắc bảo nhân toàn thân khói đen tản ra lộ ra chân dung t thiên thiên thiên tử khi thấy hắc bảo nhân chân dung phía sau hai tên ngân huyết tộc đại năng đã hoàn toàn chấn kinh bởi vì từ lần trước thái cổ hoàng tộc các tộc bị diệt về sau bị giận lây thiên thiên tử liền bị đuổi ra ngoài tự sinh tự diệt sự tình phát sinh khoảng cách bây giờ đã qua thời gian năm năm thiên thiên tử một tên phế nhân chỗ hưu nhân đô đã đem hắn quy lãng cho dù là mọi người ngẫu nhiên nhắc lên hắn cũng chỉ là đang cùng bây giờ vì chói mắt mấy vị thiên tài tương đối thời điểm mới có thể nhớ tới hắn thậm chí toàn bộ chòm sao bắc đầu nhân đều cho rằng hắn đã chết nhưng là bây giờ xem ra thiên thiên tử chẳng những không có chết ngược lại còn sống rất thoải mái bây giờ thiên thiên tử đột nhiên xuất hiện cái này khiến hai tên ngân huyết tộc đại năng cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi như thế nào ta không có chết các ngươi có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc không biết thiên thiên tử tới tộc ta có chuyện gì ở vào trong khiếp sợ ngân huyết tộc hai vị đại năng nghe được thiên thiên tử trong giọng nói chào phúng phía sau cũng không có sinh khí mà là hỏi lại thiên thiên tử đột nhiên đến mục đích ta muốn thấy các ngươi bây giờ tộc trưởng nghe được thiên thiên tử mở miệng liền muốn gặp tộc trưởng ngân huyết tộc hai vị đại năng liền cân nhắc cũng không có cân nhắc trực tiếp tự tuyệt. tộc trưởng đang lúc bế quan không gặp bất luận kẻ nào trong đó một cái đại năng nhìn lên trời hoàng tử lạnh lùng nói ra đã bị hoàng tộc đuổi thiên thiên tử theo bọn hắn nghĩ không đáng một đồng mặc dù bây giờ thiên thiên tử nhìn qua tương đối phía trước có biến hóa rất lớn nhưng tại bọn hắn xem ra trước mắt vị này vẫn là trước đây cái kia làm việc xung động thiên thiên tử nếu như không phải xem ở bất tử thiên hoàng mặt mũi bọn hắn đã sớm động thủ đem hắn khu chủ. Phải biết bây giờ Thiên Thiên Tử, thế nhưng là bị các tộc chê đối tượng. Nếu để cho Thái Cổ tất cả vương tộc cùng mấy cái kia đại thánh biết, vậy hắn ngân huyết tộc chỉ sợ cũng muốn gặp nạn. Chỉ là hắn không biết là, chính là bởi vì hắn một câu nói kia, hai người bọn họ hôm nay chú định muốn gặp rủi ro. Chỉ thấy nghe xong bọn hắn, Thiên Thiên Tử nhưng là cười, chậm rãi xoay thân thể lại, ngay tại hai vị đại năng cho là hắn muốn rời đi thời điểm dị biến tỏa ra. Chỉ thấy ở trên Thiên Hoàng Tử trên thân đột nhiên ra một đoàn kinh khủng khói đen, khói đen trong nháy mắt liền đem hai người thốn phệ, bị thốn phệ trong nháy mắt, bọn hắn muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng lại là một điểm âm thanh cũng không phát ra được. Phanh, phanh, không đến thời gian ba hơi thở, hai tên đuổi sát thánh địa cấp thánh chủ cái khác đại năng, cơ thể tại khói đen tối lui trong nháy mắt, ầm vang vỡ nát, hóa thành trôn phấn tiêu tán thành vô hình. Đang nhìn thiên thiên tử thân ảnh, nhưng là trong nháy mắt hóa thành một đoàn khói đen, hướng về ngân huyết tộc cấm địa chỗ sâu đi đến. Ngân huyết tộc cấm địa bên trong, ngân huyết tộc tộc trưởng, lúc này đang tại nhắm mắt ngồi xuống. Đây là một tôn thực lực đạt đến bán thánh cường giả, tiến thêm một bước liền có thể đạt tới vị thánh nhân. Đập, đập, đập, tiếng bước chân truyền đến, thiên thiên tử thân ảnh xuất hiện mà ở Thiên Tiên tử xuất hiện trong ngay mắt, Tôn này bán thánh đóng chặt hai mắt, lúc này mới chậm rãi mở ra. Bất quá hắn khi nhìn đến Thiên Tiên tử thời điểm, trong ánh mắt cũng rất là bình thản. Thực lực đạt đến bán thánh tình cảnh, đối với thân phận cái gì đã nhìn vô cùng nhạt. Vô luận Thiên Tiên tử có phải hay không bất tử thiên hoàng duy nhất dòng dõi, hắn thấy đều là giống nhau. Người có thể đi tới nơi này, chứng minh là thủ vệ cấm địa người đều đã chết, nhưng Thiên Tiên tử, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Mặc dù hắn không quan tâm Thiên Tiên tử thân phận, nhưng thân là thực lực trên lệnh một bước thì đến được thánh nhân chính hắn, nhưng lại không thể chịu đựng Thiên Tiên tử khiêu khích. Ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ngân huyết diệt tộc tộc, một cái khác chính là thần phục với ta, ngươi chọn cái nào? Thiên Thiên tử không để ý đến ngân huyết tộc tộc trưởng kêu khích, giọng bình thản nói. Ha ha sáu, chó nhà có tang, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Ngươi cũng đã biết cũng bởi vì một mình ngươi liên lụy toàn bộ thái cổ các tộc, không biết hối cải thì thôi, bây giờ còn dám nói khoác mà không biết ngượng nhường bản tọa thần phục, chịu chết đi! Ngân huyết tộc tộc trưởng giận quá thành cười, toàn thân khí thế tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát, đại thủ trực tiếp một trưởng liền hướng về Thiên Thiên tử, phủ đầu vỗ xuống, thề phải làm đến nhất kích tất sát xem ra ngươi lựa chọn thứ nhất đã như vậy, cái kia toàn bộ ngân huyết tộc liền như vậy trôn vùi à. Nói xong, chỉ thấy thiên thiên tử cơ thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. với anh, mà ngân huyết tộc tộc trưởng cái này tất sát nhất kích, nhưng là đánh vào không trung. ông, không gian phong tỏa. nhưng vào lúc này, chỉ nghe bốn phía không gian đột nhiên vang lên một cái băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh. mà theo thiên thiên tử tiếng nói rơi xuống, toàn bộ tuyết ngân tộc toàn bộ trong nháy mắt liền bị một cỗ kinh khủng khói đen che phủ. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh, thậm chí ngân huyết tộc vị này cường giả cấp bậc bản thánh, thậm chí ngay cả phản thời gian cũng không có, liền bị khói đen thôn phệ. Ngay sau đó, chỉ nghe vô số đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số ngân huyết tộc tộc nhân trong nháy mắt bị hãng hại xương ngủ thôn phệ, tiếp đó chết ngay cả một cái cặn bã cũng không có còn lại. Ông, vẹn vẹn trong phía thất, trong khói đen tiếng kêu thảm thiết lúc này mới chậm rãi giảm nhỏ, cuối cùng mãi đến hoàn toàn tiêu thất. Khói đen tan đi, toàn bộ ngân huyết tộc mấy ngàn người tộc nhân, bao quát tộc trưởng bản thánh ở bên trong, không thể nghi ngờ còn sống. Sau đó, Thiên Thiên tử thân ảnh hiện lên ở giữa không trung. Đây chỉ là một bắt đầu, ta sẽ từng cái từng cái tìm tới các ngươi." Nói xong, Thiên Thiên tử thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Ngân huyết tộc diệt tộc, nhất định tại thái cổ các tộc ở giữa, nhấc lên một hồi mưa to gió lớn. 284 chương 284, lại người diệt tộc. Quả nhiên, ngày thứ hai, Ngân huyết tộc bị diệt tộc sự tình, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thái cổ các tộc. Mặc dù Ngân huyết tộc ở trước mắt thái cổ các tộc trong địa vị có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, Ngân huyết tộc vẫn như cũ có mấy ngàn tên tộc nhân tồn tại hơn nữa người khác không biết ngân huyết tộc thực lực cụ thể, thế nhưng là thái cổ các tộc bên trong một ít lão nhân, nhưng là phi thường rõ ràng. ngân huyết tộc tộc trưởng bán thánh thực lực, mặc dù không dám nói mạnh, thế nhưng tuyệt đối có thể sánh ngang người của các đại thánh địa vật. tại tăng thêm, ngân huyết trong tộc, thực lực đạt đến một phương thánh địa thánh chủ cấp bậc, cũng không ít. cứ như vậy một thế lực, thế mà bị người trong vòng một đêm diệt tộc, cái này thật sự là làm cho người nghĩ không ra. ngân huyết tộc hỏa diệt tộc, lập tức làm cho cả thái cổ các tộc đều vui buồn thất thường. vì thế. Thái cổ các tộc bên trong thậm chí có đại thánh cấp bậc cường giả tự mình đi tới ngân huyết tộc xem xét. Bất quá cuối cùng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. đương nhiên ngân huyết tộc không phải là không có hoài nghi tới là ai làm. Tỷ như nhân tộc đoạn thời gian trước đột nhiên nô ra hai tôn thực lực đạt đến thánh nhân giới cái khác tồn tại. Thần vương khương thái hư cùng với đã tiêu thất trên trăm năm lâu nguyên thiên sư trương lâm. Ngoại trừ khương thái hư cùng trương lâm hai người bên ngoài còn có thiên tuyển thánh địa đột nhiên xuất hiện lao phong tử cùng với mặt khác mấy vị đột nhiên nô gia thánh nhân. Tại những này người nô gia thời điểm quả thực nhường người trong thiên hạ đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Vốn cho rằng nhân tộc đã đã không còn thánh nhân tồn tại, nhưng đột nhiên lập tức bước lên nhiều người như vậy, cái này nhưng rất khó lường. Có trời mới biết nhân tộc còn có hay không ẩn nút thánh nhân. Thậm chí là có đại đế sống tiếp được cũng chưa hẳn không cũng biết. Mà ở nhân tộc mấy vị thánh nhân xuất hiện đồng thời, thái cổ các tộc tự nhiên cũng không khả năng không còn ủy phong của mình. Song phương trải qua một phen bàn bạc sau đó, quyết định thánh nhân không thể tùy ý xuất thế, can thiệp các tộc ở giữa ước định phía sau. Toàn bộ tròn sao bắt đầu cũng lập tức từ nguyên lai kiếm bạt nỗ trương khẩn trương bầu không khí bên trong nhận được hòa hoãn. Nhưng mà lần này ngân huyết diệt tộc tộc sự tỉnh nhưng là không thể không khiến thái cổ các tộc thánh nhân lại xuất xuất động. Đối với người này tộc thánh nhân bên này, tự nhiên cũng không thể tại yên lặng, cũng ngang nhau xuất động. Song phương tại vừa đi qua một loạt thương lượng phía sau, nhân tộc bên này cũng rốt cuộc biết thái cổ các tộc đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà thái cổ các tộc cũng đã hiểu rõ, ngân huyết tộc diệt tộc cũng không phải nhân tộc làm. Kỳ thực bọn hắn ngược lại cũng không phải chưa từng hoài nghi, ngân huyết diệt tộc tộc sự tình cùng Tần Phương có quan hệ. Thế nhưng là về sau lại một cân nhắc đến, lấy Tần Phương thực lực, nếu quả như thật trước tiên muốn tiêu diệt ngân huyết tộc, hoàn toàn có thể quang minh chính đại, giống như là lần trước như thế phất cờ rống trống đi làm căn bản vốn không cần loại này hành vi lén lén lút lút, cho nên lại thêm từ lần trước hoàng tộc bị diệt thất linh bắt lạc về sau thái cổ các tộc đã sớm tại tộc đàn bên trong nghiêm lệnh cấm, tuyệt đối không thể tại tiền cư tiểu lâu nháo sự. cho nên giữa song phương đến cũng không có cái gì xung đột. cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên thái cổ các tộc mới không có hoài nghi là tần vương làm. nhưng này sự kiện không phải là nhân tộc làm, cũng không phải tần vương làm, vậy thì thế nhị. cuối cùng không thu hoạch được gì thái cổ các tộc mấy vị thánh nhân, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở thái cổ các tộc nội bộ. trong lúc nhất thời thái cổ các tộc lòng người bàng hoàng. Thái cổ các tộc ở giữa không phải là không thể được tồn tại cạnh tranh, nhưng diệt tộc loại chuyện này là tuyệt đối không cho phép tồn tại. 6. Thế nhưng là mọi người ở đây tâm kinh hoàng thời điểm, thái cổ các tộc bên trong lần nữa truyền ra bị diệt tộc tin tức. Tin tức vừa ra, trong nháy mắt liền chấn kinh toàn bộ đại lục. Nguyên bản đuổi theo bất tử thiên hoàng, về sau lại đuổi theo thiên thiên tử tám bộ thần tướng toàn tộc bị diệt. Nếu như nói phía trước từ ngân huyết tộc bị diệt tộc tin tức truyền ra, chỉ là một khối đá điều vào biển cả, văng lên một chút bọt nước mà nói. Vậy lần này tám bộ thần tướng toàn tộc bị diệt, đây không thể nghi ngờ là nhấc lên thao thiên cự lãng. Đông Hoàng, Thái Huyền Hoa Vân Phi lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem vừa rồi nhận được tin tức, tám bộ thần tướng thế nhưng là bất tử tiên hoàng tối theo, kể từ Thiên Tiên tử bị phế về sau, một mực ngủ đông không ra. Thế nhưng là nhường chỗ hữu nhân đô không có hữu tưởng đến là, lại một lần nữa truyền ra tin tức của bọn hắn, lại là bị diệt tộc. Hơn nữa cùng lần trước ngân huyết tộc một dạng, cũng là trong vòng một đêm bị diệt tộc. Chuyện này đơn giản không thể tưởng tượng, đến tột cùng lại là người nào làm, lại vì cái gì muốn làm như thế. Nghĩ tới đây, dù là lấy Hoa Vân Phi cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Sư minh, xảy ra chuyện lớn. Nhưng vào lúc này, một cái thái huyền cửa đệ tử mặt hốt hoảng bước nhanh đi tới Hoa Vân Phi trước mặt lớn tiếng nói chuyện gì nghe vậy Hoa Vân Phi trong lòng không khỏi hơi động một chút hắn biết nếu như không phải thật xảy ra đại sự gì môn hạ đệ tử cũng không khả năng biểu hiện hốt hoảng như vậy ngay sau đó chỉ thấy tên đệ tử này thần sắc hốt hoảng nhìn xem Hoa Vân Phi đạo sư huynh vừa mới truyền đến tin tức giao động quang thánh mà lọt vào hủy diệt giao động quang thánh mà trừ giao động quang thánh tử bên ngoài tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa cái gì nghe thế tên đệ tử trả lời Hoa Vân Phi thật sự bị rung động đến giao động quang thánh mà thế mà bị cùng tám bộ thần tướng một dạng gãy ngộ cũng bị người tiêu diệt Thời tiết muốn thay đổi. Nghe được cái tin tức này, Hoa Vân Phi đáy mắt chỗ sâu hiện ra một vòng sâu đậm vẻ kiên rẻ. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, bão tố sắp xảy ra. Toàn bộ tròng sao bắt đầu, e rằng ngoại trừ Diêu Quang tự thân bên ngoài, không có ai so với hắn Hoa Vân Phi hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Đã sớm tại không biết lúc nào, giao động quang thánh mà liền đã trở thành ngoan nhân nhất mạch thiên hạ. Ngoan nhân một mạch rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, hắn là rõ ràng nhất, nhưng là bây giờ thế mà truyền ra muốn quang bị diệt tin tức, cái này thật sự là làm hắn nghĩ không ra. Đương nhiên, lúc này khiếp sợ không riêng gì một mình hắn còn có khắc cấp đại thánh địa, cùng với thái cổ thế gia nhân. Không thể không nói, nhân tộc bên này một cái thánh địa hủy diệt, đích đích sát sát chấn kinh toàn bộ chòm sao bắt đầu. Bây giờ việc cấp bách chính là tìm được giao động quang thánh tử, hắn là diêu quang duy nhất người sống sót, chỉ có hắn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lần này, không chỉ nhân tộc tại tìm diêu quang thánh tử, liền thái cổ các tộc lúc này cũng tại tìm giao động quang thánh tử. Bởi vì chỉ có giao động quang thánh tử mới có thể biết, dẫn đến đây hết thảy phát sinh hắc thủ sau màn, đến tột cùng là người nào. Cho nên, toàn bộ chòm sao bắt đầu đều ở đây tìm giao động quang thánh tử. 6. Thần Thành, Hắc Hoàng Diệp Phàm bọn người tụ tập cùng một chỗ. kể từ có tiên cư tiểu lâu loại này, toàn bộ thế giới công nhận cấm địa sau khi xuất hiện. Diệp Phàm bọn người cứ yên tâm ở tại tiên cư tiểu lâu. Các ngươi nói, cái này dẫn đến luân phiên diện tộc hát thủ sau màn, rốt cuộc là ai? Lý Hắc Thủy tại hướng về đổ vô miệng một cái liệt tiểu phía sau, nhìn xem Diệp Phàm bọn người, mở ra máy hát, hát, mặc kệ nó, chỉ cần không tới treo chọc chúng ta, thích người nào người đó. Lần này nói chuyện là bằng bác, lúc này hắn đang cùng Hắc Hoàng cướp uống rượu. Nghe mấy người, Diệp Phàm nhưng là không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng một trận bất an. 285 chương 285, thiên tuyển tái hiện. Ta cũng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngay lúc này, Diệp Phàm thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, nói ra trong lòng của hắn Phong đoán. Mấy người kia cũng là lấy Diệp Phàm làm chủ, bây giờ nghe Diệp Phàm lên tiếng, tự nhiên cũng là nghiêm túc nghe. Liên đang đánh gây hắc hoàng cùng bằng bác, lúc này trên mặt cũng là lộ ra một vòng thần tình nghiêm túc. Thấy mọi người đều nhìn về hắn, Diệp Phàm cũng đem mình phân tích nói ra. Mới đầu ta khi nghe đến ngân huyết diệt tộc tộc, ta tưởng rằng thái cổ các tộc ở giữa cừu hận chiến đấu, liền không có để ở trong lòng. Nói xong, Diệp Phàm dừng một chút phía sau, Có nói tiếp, nhưng mà khi nhìn đến nhân tộc thánh nhân dốc toàn bộ lực lượng phía sau, ta mới phát hiện, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Thằng đến trước đây không lâu truyền ra 8 bộ thần tướng lọt vào diệt tộc, dẫn đến ta cho rằng đối phương là muốn gây ra hai tộc đại chiến, cố ý vu oan giá họa. Mà nhìn ra cả nhân tộc có thể làm đến vô thanh vô tức liền diệt đi 8 bộ thần tướng toàn tộc, chỉ sợ cũng chỉ có tiên cư chủ nhân. Nhưng là bây giờ giao quang thánh địa hủy diệt, nhưng là đẩy ngã ta tất cả phỏng đoán, cùng đối phương làm như vậy, nói là muốn buộc lên hai tộc đại chiến, chẳng bằng nói đây là đang báo thủ tới càng giống. Nói xong, Diệp Phàm liền ngậm miệng không nói mà là túi đầu trầm tư báo thủ mà nghe được hắn phân tích sau đám người nhưng là không thể bình tĩnh hạng người gì có dụng khi đồng thời hướng thái cổ các tộc cùng với nhân tộc quái vật khổng lồ này báo thủ phải biết trừ phi ngươi là cấp bậc đại đế cường giả bằng không cho dù là chuẩn đế nếu như làm phát bực hai tộc liên thủ chỉ sợ cũng phải trong khoảnh khắc bị diệt sát Đến tổ cùng là cái nhân tài nào có thể làm ra như thế mất trí cử động bất kể như thế nào chỉ cần tìm được giao quang thánh tử tin tưởng cùng một chỗ liền sẽ tra ra mây mối nói xong diệp phang bất đắc dĩ vớt vớt mi tâm hắn đã tại tiên cư tiểu lâu ở thời gian 5 năm năm có thể tần phương ở nơi này thời gian 5 năm căn bản cũng không có hiện thân qua một lần hắn từng cùng hắc hoàng muốn lặng lẽ tiềm bên trên tần phương nơi ở tìm tòi hư thực nhưng lại tại bọn hắn tới gần tiên cư tiểu lâu trên cùng mấy tầng cũng sẽ bị một cố cực kỳ kinh khủng sức mạnh giam cầm nếu như không phải hắc hoàng nắm giữ lấy vô thủy đại đế không chọn vẹn trận văn bọn hắn chỉ sợ sớm đã vỡ lạc trốn ra được về sau thông qua hắc hoàng giảng giải diệp phang mới biết được bọn hắn ngày đó là biết bao may mắn bởi vì tại tiên cư tiểu lâu phía trên nhất mấy tầng ba phủ căn bản không phải là cái gì thông thường chất pháp mà là một tòa hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại đế sát trận đương nhiên bọn hắn chỉ là tiến vào sát trận biên giới, cho nên mới có thể dựa vào hất hoàng nắm giữ không hoàn toàn vô thủy đại trận an toàn rời đi. Bằng không đợi đợi bọn hắn tuyệt đối là chết không có chỗ trôn. đương nhiên ở tại bọn hắn sau đó cũng có rất nhiều người không biết sống chết sông đi lên, thế nhưng là hậu quả kêu cứu không cần nói cũng biết. Đến lúc này rơi vào đường cùng diệp phàm cũng chỉ đành chờ tại tiên cư từ lâu. Bởi vì chỉ có Tần phương biết như thế nào trở lại địa cầu, hắn đã từng hỏi qua lưu minh, thế nhưng là lưu minh trả lời nhưng là nhường hắn im lặng đến tận điểm. Chơi vui như vậy thế giới, nhượng như vậy mỹ nữ, ngươi còn nghĩ trở về? Đến lúc này. Diệp Phàm trực tiếp quay đầu liền đi, hắn biết, Lưu Minh tiểu tử này căn bản liền không có hữu tưởng qua muốn trở về. Hơn nữa lấy hắn đối với tần loại này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả, hiểu rõ đến xem, e rằng Lưu Minh cũng không biết Tần Phương đến cùng ở nơi nào. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là ở tại thần thành ôm cây lợi thỏ. Cũng may bên trong tòa thần thành có đầy đủ tài nguyên tu luyện, lấy hắn cơ hồ đã đạt đến nguyên tiên sư danh giới thực lực, tùy tiện tìm mấy cái thánh địa phố đánh đột đá, liền có thể nhận được đống lớn thần nguyên. Lại thêm thái độ cấp tốc truy sát, lưu tại tiên cư ngược lại cũng là một chỗ an thân. Chỉ cần ở chỗ này Tin tưởng thái cổ các tộc không ai dám đến quấy rối. Và nhưng vào lúc này, chỉ nghe một hồi đinh ẩm tiếng ồn ào từ dưới lầu truyền đến, trong nháy mắt kinh động đến tất cả mọi người. Có người tại tiên cư tiểu lâu nháo sự. Đây là tất cả mọi người trong đầu lóe lên ý nghĩ đầu tiên. Trong lúc nhất thời, chỗ hữu nhân đô hướng về tiên cư tiểu lâu tầng thứ nhất đại sảnh chạy tới. Đây chính là sự kiện lớn a, từ thiên thiên tử 5 năm trước đại náo tiên cư tiểu lâu, giúp đỡ chính mình toàn bộ thái cổ hoàng tộc phía sau, ngay tại cũng không có ai dám tại tiên cư tiểu lâu náo sự. Liên lớn tiếng ồn ào người đều không có một cái nào, nhưng là hôm nay lại có người tại tiên cư tiểu lâu náo sự hơn nữa gây chuyện chỗ vẫn là tiên cư tiểu lâu bản bộ cái này việc vui cũng lớn trong lúc nhất thời tất cả tại bên trong tòa thần thành thế lực lớn cũng là lần lượt hướng về tiên cư tiểu lâu chạy tới rất nhanh tiên cư tiểu lâu bốn phía liền tụ tập rất nhiều người mà đồng dạng nghe được dưới lầu có người gây chuyện diệt phàm trong hai mắt lại tràn đầy vui mừng tần phương tàng minh lệnh cấm chỉ tiên cư tiểu lâu chính là hết thảy đánh nhau cấm điện nhưng là bây giờ có người lại dám khiêu khích hắn quyền uy chắc hẳn tần phương tuyệt đối sẽ xuất hiện đến lúc đó hắn cũng có thể hướng hắn hỏi thăm phương pháp trở về nghĩ tới đây diệp phàm bọn người, cũng bằng nhanh nhất tốc độ hướng về tiên cư tiểu lâu tầng thứ nhất thật nhanh chạy tới. 6. Tiên cư tiểu lâu một tầng trong đại sảnh, lúc này một cái quần áo rách dưới, tóc hai bù xù bóng người, đang điên cuồng đập vào tiên cư tiểu lâu tầng thứ nhất, trong tầm mắt có khả năng thấy hết thảy mọi thứ. Ngược lại cũng không phải nói tiên cư tiểu lâu những người khác phế vật, không thể đem hắn ngăn cản, mà là cái người điên này thực lực là ở kinh khủng, đã đạt đến trạng đạo cảnh giới. Người bình thường căn bản là không có cách cản thần, tiên cơ tiểu lâu điếm tiểu nhị bọn người, mặc dù cũng có tu luyện, có thể thực lực cao nhất bất quá mệnh tuyển cảnh. Vừa cận thân liền bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Chỉ một lát sau công phu, tiên cư tiểu lâu tầng thứ nhất liền đã bị trước mắt cái người điên này cho đập náo loạn. Giết, giết, giết. Điên rồ cuối cùng không ngừng tái diễn một câu nói như vậy, mà hắn vừa nói, còn một bên hướng về tiên cư tiểu lâu tầng 2 đi đến. Ông. Nhưng vào lúc này, tiên cư tiểu lâu tầng 2 không gian đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị ba động. Lập tức, chỉ thấy một cái áo trắng như tuyết nữ tử đột nhiên xuất hiện. Nữ tử thần sắc lạnh lùng, hai mắt vô thần, trên thân nhưng là tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Lúc này, chỉ thấy nữ tử không đợi không chậm, nhẹ nhàng nâng lên ngón tay ngọc, chỉ hướng điên rồ. Hoan. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo kinh khủng tử quang từ tay cô gái chỉ bình ra, đánh vào người điên lồng ngực. Đang nhìn người điên kia, lúc này nhưng là trực tiếp bị huynh bay ra ngoài, mà ở điên rồ bị huynh bay ra ngoài trong mấy mắt, bị cái này che lấp tại loạn phát dưới khuôn mặt cuối cùng bại lộ mà ra. Chính là mọi người điên cùng tìm kiếm giao quang thánh tử. Đương nhiên, chú ý tới điểm này chỉ có chút ít mấy người. Bởi vì lúc này, tại chỗ tuyệt đại đa số người đều bị nữ tử trước mắt này hấp dẫn. Nữ tử này rất đẹp, có thể nói tuyệt đối là thiên hạ này, nữ nhân đẹp nhất một trong. Thế nhưng là lúc này, thấp dẫn mọi người cũng không phải vẻ đẹp của nàng, mà là gương mặt này của nàng, thân phận của nàng. Bởi vì nữ nhân trước mắt này chính là 6.000 năm trước Thiên Tuế Thánh Địa Thiên Tuế Thánh Nữ. Giờ khắc này, thần thánh manh động, mọi người đều biết, Thiên Tuế Thánh Nữ tại 6.000 năm trước, toàn phái tiến đánh hoang cổ cấm địa thời điểm vẫn lạc. Thế nhưng là hắn bây giờ thế mà xuất hiện tại tiên Cư Tiểu Lâu, đây không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng xà đạm sự tình. Giờ khắc này, vô số liên quan tới Thiên Tuế Thánh Nữ tái hiện tại thế tin tức, từ thần thánh hướng về toàn bộ trọn sao bắt đầu quyết tán. 286 chương 286. Diệp Phàm ngờ tới không thể không nói, Thiên Tuyển Thánh Nữ lần nữa hiện thế, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhìn xem lúc này toàn thân cao thấp, tản ra khí tức khủng bố Thiên Tuyển Thánh Nữ, Trỗ hưu Nhân đô biết, Thiên Tuyển Thánh Nữ thực lực, chỉ sợ là một tôn đại thánh. Đương nhiên, lúc này đám người càng quan tâm chính là, Thiên Tuyển Thánh Nữ, tại sao lại xuất hiện ở Tiên Cư Liển trong lâu? Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ chính là một cái giữ cửa tồn tại. Trỗ hưu Nhân đô biết, Thiên Tuyển Thánh Nữ tại 6000 năm trước, toàn phái tiến công Hoang Cổ Cấm Địa thời điểm, đã vất lạc. Thẳng đến lần trước mọi người tại Hoang Cổ Cấm Địa bên ngoài nhìn thấy đã trở thành hoang nô nàng vừa nghĩ tới trước mặt đứng đấy một tôn thực lực đạt đến lớn thánh cấp cái khác hoang nô chỗ hữu nhân đô không có ra đầu một trận run lên dù sao hoang nô thật sự là quá kinh khủng nhìn trước mắt thần sắc lạnh lùng không nói một lời liền giống như một pho tượng vậy thiên tuyền thánh nữ tất cả mọi người lúc này thở mạnh cũng không dám một chút lặng lặng chờ thiên tuyền thánh nữ động tác kế tiếp rất sợ sơ ý một chút chọc giận nàng mà lọt vào tai hoảng ngập đầu dù sao một tôn đại thánh năng lượng căn bản không phải bọn hắn có thể địch nổi lúc này liền tiên cư bên trong tiệu lâu diệp phàm bọn người cũng là gương mặt nghiêm trọng bất quá không phải người bình thường diệp phàm Lúc này rõ ràng suy tính so với người khác muốn nhiều. Thiên Tuyển Thánh Nữ là ai, hắn tự nhiên biết. Nàng là cùng đối với nàng có ân lão phong tử nhân vật. Hơn nữa thực lực e rằng so lão phong tử còn kinh khủng hơn. Lúc này Diệp Phàm trong lòng suy tính nhưng là Tần Phương cùng Hoang Cổ Cấm Địa quan hệ. Thiên Tuyển Thánh Nữ là Hoang Cổ Cấm Địa hoang nô, tại sao lại xuất hiện ở ở đây, cho Tần Phương trông nom tự lâu. Là sớm tại ngày đó Tần Phương cùng Lưu Minh tại hạ quan tài đồng tra cổ sau đó, liền thân bí biến mất thời điểm, Diệp Phàm liền đối với Tần Phương sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Mà ở bọn hắn cửu tử nhất sinh chạy trốn tới phía ngoài thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, Lưu Minh đã không biết lúc nào trở thành thái huyền cửa đệ tử thiên tài, mà Tần Phương nhưng là không biết tung tích thời điểm, hắn liền đối với Tần Phương càng thêm tò mò. Tựa hồ Tần Phương với cái thế giới này vô cùng quen thuộc đồng dạng, cái này khiến hắn rất là không hiểu. Lại thêm bây giờ Hoang Cổ Cấm Địa Hoang Nô đột nhiên xuất hiện ở đây, Diệp Phàm tựa hồ bắt được thứ gì. Mặc dù không dám chắc chắn, nhưng mà có một chút hắn có thể chắc chắn, đó chính là Tần Phương tuyệt đối cùng Hoang Cổ Cấm Địa có liên hệ nào đó. Bằng không, Hoang Nô cũng không khả năng đột nhiên xuất hiện ở đây. Bất quá, đây hết thảy cũng chỉ là hắn vô căn cứ ngở tới, đến tột cùng sự thật cụ thể như thế nào? còn cần chờ tần vương hiện thân. ở trước mặt hỏi rõ ràng mới có thể hiểu. nghĩ tới đây, diệp phàm âm thầm hướng về phía hắc hoàng bí mật truyền âm đạo hắc hoàng. ngươi đi đem cái người điên kia bí mật thay đổi vị trí. nghe được diệp phàm phân phó, hắc hoàng không khỏi sững sở, em đẹp thay đổi vị trí cái người điên kia làm cái gì? bất quá trải qua thời gian dài cùng diệp phàm ở giữa dưỡng thành an ý, hắc hoàng vẫn là tin tưởng vô điều kiện diệp phàm. bởi vì hắn biết, diệp phàm không phải một cái cái người tốt, càng không phải là một cái đồng tình tâm tràn lan người. hắn làm như vậy nhất định có dụng ý của hắn. nghĩ tới đây. Hắc Hoàng liền chống đỡ những người khác không chú ý, lặng lẽ đi tới đã hôn mê bất tỉnh Thiên tiên Tử bên cạnh. Bất quá khi hắn nhìn thấy cái người điên này hình dáng phía sau, suýt nữa kêu lên sợ hãi. Giao động quang thánh tử, hắn tự nhiên gặp qua, thế nhưng là trước mắt cái này toàn thân lôi thôi, tóc hai bụ xù điên rồ, thật là cái kia vô cùng thánh tiết. Lệnh vô số thiên chi tiêu tử đều ảm đạm phai mở giao động quang thánh tử. Cho đến giờ phút này, Hắc Hoàng rốt cuộc minh bạch Diệp Phong vì sao lại nhường hắn đem cái này điên rồ bí mật rời đi. Bây giờ toàn bộ tròn sao bắt đầu đều ở đây tìm kiếm giao động quang thánh tử, muốn biết lần này bao phủ nhân tộc cùng thái cổ hai tộc diệt tộc phong ba sau lưng thủ. Nếu để cho những người khác biết giao động quang thánh tử ở tại bọn hắn trên tay, e là cho dù bọn hắn trốn đến tiên cư trong tiểu lâu, cũng đừng hòng sống yên ổn. Biết tình thế tính nghiêm trọng hắc hoàng, tự nhiên không dám làm loạn, trực tiếp kéo lấy giao động quang thánh tử, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý biến mất không thấy gì nữa. Có người đại náo tiên cư tiểu lâu phong ba xem như lắng lại, thế nhưng là rất rõ ràng, dưới mắt chuyện này còn không tính xong. Thiên tuyển thánh nữ từ Đông Hoang đi ra, rõ ràng chuyện này nhất định sẽ nhường thần thành cuốn vào báo tác hai tâm. 6. Thiên tuyển thánh ma di chỉ, đã khôi phục thần trí đương nhiên lão phong tử Lúc này đang ngồi bất động ở một tòa cô phòng phía trên, nhìn phương xa suy nghĩ xuất thần. 6000 năm trước, cường thế vô cùng Thiên Tiền Thánh mà, toàn phái tiến đánh Đông Hoang Cấm Địa, có thể kết quả nhưng là toàn quân bị diệt, chỉ có một mình hắn sống tiếp được. Đông Hoang Cấm Địa chiến dịch, người yêu của hắn, Bằng hưu, sư huynh đệ toàn bộ vạn kiếp bất phục. Mà Thiên Tiền Thánh mà, cũng bị các đại thánh địa chia cắt từng bước xâm chiếm, cho tới bây giờ ngoại trừ vắng lặng môn phái di chỉ, không còn gì khác. Nơi này chính là Thiên Tiền Thánh Ma di chỉ, nếu là có thể đào được một hai quyển bảo vật, cũng đủ chúng ta hưởng dụng cả đời. Nhưng vào lúc này, sân phong dưới chân, hai cái tặc mi thử mục da họa vừa đi, một bên thấp giọng thì thầm đạo. Mặc dù bây giờ thiên tuyển thánh mà đã xuống dốc, thế nhưng là thiên tuyển thánh mà vẫn như cũ có thánh nhân tồn tại. Trước đó không lâu còn xuất hiện qua lão phong tử chính là một tôn tiên tuyển thánh mà thánh nhân. Nếu như bị tôn này thánh nhân phát hiện, hậu quả kia tuyệt đối không phải bọn hắn có thể gánh nổi. Bớt nói nhiều lời, nhanh chóng làm việc. Nghĩ tới đây, một cái khác ngay vậy, đột nhiên thấp giọng quát khẽ đạo. Nói xong, hai người liền muốn hướng về thiên tuyển thánh mà chỗ sâu tiến đến. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, nhưng là đột nhiên đi ra một cái tràn đầy khinh thường nghĩa mai âm thanh thực sự là không biết sống chết, hai cái tiểu tặc cũng dám đánh Thiên Tuyền Thánh mà chú ý của, chẳng lẽ các ngươi còn không biết Thiên Tuyền Thánh nữ đã đi ra Đông Hoàng, đang tại Thần Thành sao? Chỉ thấy một cái nam tử áo trắng, lưỡi kiếm bay qua, nhìn trước mắt hai cái tin tức bế tắc trống nốc, trên mặt tràn đầy dễ cợn nói, không thể nghi ngờ, nam tử áo trắng mà nói, trong nháy mắt liền thành công hấp dẫn ba người chú ý của, ngoại trừ hai cái trộm nốc bên ngoài, còn có ngồi ngay ngắn ở cô phòng trên Lão Phong Tử. Thiên Tuyền Thánh nữ bốn chữ này, trong nháy mắt liền đem Lão Phong Tử thu suy nghĩ lại ở trong hiện thực. Ông, Lão Phong Tử ánh mắt giống như hai thanh như lợi kiếm, nhìn thẳng hướng nam tử áo trắng giờ khắc này, toàn bộ thiên tuyển thánh mà di chỉ không gian đều bị giam cầm, mà ở cô phong dưới chân là ba người, cơ thể trong nháy mắt không thể động đậy. bá, lão phong tử thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở nam tử áo trắng trước mặt. ngươi mới vừa nói là cái gì? lão phong tử thanh âm bên trong mang theo có chút kích động, thậm chí đều có từng chút một run rẩy trộn vào bên trong, chỉ là hắn không biết. cảm thấy lão phong tử kinh khủng, nam tử áo trắng trong lòng không khỏi phát khổ, đã biết là tích tụ mấy lợi phúc, lại có thể bị cường giả như vậy nhở thương. bất quá lúc này rõ ràng không phải nói cái này thời điểm, bởi vì tại lão phong tử trong mắt. Hắn thấy được một kia không kiên nhẫn. Lão phong tử lúc này bộ phát ra khí tức khủng bố, liền sư phụ hắn cũng không sánh nổi. Nếu như chọc tôn này cường giả không thoải mái, cái thanh kia mình giết, chỉ sợ cũng liền, liền giết, khóc đều không chỗ khóc. Nghĩ tới đây, nam tử áo trắng vội vàng liền đem mới vừa từ bên trong tòa thần thành lấy được tin tức, toàn bộ đều nói cho lão phong tử. Người còn sống sao sáu? Nghe xong nam tử áo trắng giảng thuật, lão phong tử trong mắt lập tức hiện ra một vòng vẻ kích động. Một bước hướng về thần thành phương hướng bước ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 287 chương 287, muốn cuốn lên thiên thiên tử. Cùng lúc đó Đại diễn, tử phụ, đạo nhất đẳng tất cả thánh địa thánh chủ, cơ hội là đồng thời, hoành độ hư không, hướng về thần thành chạy đến. Chúng liền châu tứ đại bất hủ hoàng triều hoàng chủ cũng là vượt qua mà đến. 6.000 năm trước, thiên tuyển thánh mà uy danh chấn thiên hạ, nhất là toàn phái tiến đánh hoang cổ cấm địa, càng là vạn chúng chú mù, cũng là trận chiến kia, thiên tuyển thánh mà triệt để hủy diện, thánh nữ biến thành hoang nô, môn nhân đệ tử chết đi vô số, hoàn toàn bị đứt đoạn truyền thừa. Nhưng lại tại trước đây không lâu, lão phong tử đột nhiên xuất hiện, từ đông hoàng đi ra. Ngay tại chỗ hữu nhân đô dự định thông qua lão phong tử miệng, biết hoang cổ cấm địa bên trong liền đến tột cùng có cái gì tồn tại thời điểm, lại biết được lão phong tử đã điên rồi. Mai mới chờ đến lúc đến lao già điên bệnh điên toàn bộ hảo, nhưng lại không ai có thể nhận được hành tung của hắn. Hơn nữa trong lòng tất cả mọi người đều biết, coi như tìm được lão phong tử, chỉ sợ cũng là phí công. Thánh nhân biết bao cao quý, như thế nào có thể ngoan ngoãn nghe bọn hắn để ra nghi vấn. Bây giờ thiên tuyển thánh nữ xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ nhường chỗ hữu nhân đâu người được có chút khác biệt. Thân là hoàng nô tiên tuyển thánh nữ có thể xuất hiện ở tiên cơ tử lâu, cái kia đã như thế Tiên cư tiểu lâu cùng hoàng cổ cấm địa quan hệ, đã đáng ra tế nhị. Nếu như nói không hề có một chút quan hệ, cái nào chuyện này đánh chết bọn hắn cũng không tin. Nói không chừng lần này, có thể biết được thái cổ thánh địa bí mật cũng khó nói. Hoàng cổ cấm địa hoang nô, cho tiên cư tiểu lâu canh cổng. Vô luận là tiên cư tiểu lâu, vẫn là tần phương thân phận, lại một lần nữa bị đám người mang lên trên mặt nổi tới. Trong lúc nhất thời, các đại thánh địa thánh chủ, bất hủ hoàng triều hoàng chủ, thái cổ thế gia gia chủ, đều rối rít chạy tới thần thành. Sáu, thần thành đang chấn nhiếp đám người về sau. Thiên tuyển thánh nữ thân ảnh lại lần nữa chui vào tiền cư bên trong tiểu lâu pháp trận bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ông. Nhưng vào lúc này, bầu trời thần thành đột nhiên truyền đến một hồi không gian ba động. Lão phong tử thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn thấy lão phong tử xuất hiện, bên trong tòa thần thành chỗ hữu nhân đôn là gương mặt tôn kính. Đây chính là nhân tộc thánh nhân. Nhưng mà lúc này, lão phong tử nhưng là không dành bận tâm mọi người thân sắc, trong mắt của hắn lúc này đều là thất vọng. Tại hoang cổ cấm địa chờ đợi mấy ngàn năm hắn, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, ở đây khi xưa thật có hoang nô khí tức. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối tới chậm một bước, cuối cùng vẫn là không thể tại nhìn thấy nàng. Lúc này, Diệp Phàm tự nhiên cũng nhìn thấy lão phong tử, hắn tự nhiên biết lão phong tử tới đây là vì cái gì. Đối với có ơn với mình lão phong tử, Diệp Phàm cũng nghĩ tận chính mình có khả năng giúp lão phong tử một cái. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không do dự, bay thẳng ra tiên cư tử lâu, hướng về lão phong tử mà đi. Tiễn bố, Diệp Phàm hướng về phía lão phong tử hành lễ nói: "Là nàng sao?" Lão phong tử tự nhiên nhận ra Diệp Phàm, cho nên nhìn xem Diệp Phàm vấn đạo. Lúc này, cặp mắt của hắn bên trong đều là chờ mong. Mặc dù hắn đã tử trong miệng người khác biết được, vừa rồi người kia chính là thiên Tuyển Thánh Nữ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi lần nữa. Nhìn thấy lão phong tử thần sắc, Diệp Phàm trong lòng phỏng đoán giữa hai người quan hệ nhất định không tầm thường. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm gật đầu một cái. Nhìn thấy Diệp Phàm gật đầu, lão phong tử trong mắt lại là thoáng qua vẻ thất vọng. Tiên bối, tại Tiên cư tiểu lâu phía trên nhất hai tầng, có một tòa hoàn chỉnh đại đế sát trận. Chắc hẳn thiên Tuyển Thánh Nữ nên tại Tiên cư tiểu lâu phía trên nhất 2 tầng bên trong. Diệp Phàm nhìn xem lão phong tử, đem mình biết tất cả mọi chuyện nói ra hết. Đương nhiên liên quan tới chính mình cùng Tần Phương lai lịch, nhưng là không nói thêm gì chỉ là đem tần phương rất có thể cùng hoang cổ cấm địa quan hệ, nói cho lão phong tử. Mà nghe xong Diệp Phàm mà nói, lão phong tử ánh mắt cũng không khỏi rời về phía tiên cư tiểu lâu phía trên nhất hai tầng. Không ác nhân đại đế tự tay bày ra đại trận, tự nhiên không phải hắn một cái thánh nhân chi cảnh nhân có thể phát hiện. Cái này cũng là hắn trước tiên không thể phát hiện tiên cư tiểu lâu khác biệt, mà là cho là thiên tuyển thánh nữ đã rời đi. Bây giờ nghe Diệp Phàm tiểu nói này, lập tức hiểu được. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là trở nên kinh nghi bất định, một tòa hoàn hảo không hao tổn đại đế sắp trận. Thực lực đã đạt đến thực lực thánh nhân chính hắn. Tự nhiên biết một tòa hoàn hảo vô khuyết đại đế sát trận ý vị như thế nào, mang ý nghĩa, cho dù là giống như hắn thánh nhân, lại có lẽ là đại thánh cấp bậc cường giả, đến cũng không nhất định có thể sống từ trong đi ra ngoài. Đồng thời hắn cũng đối tiên cư tiểu lâu sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Sau đó, lão phong tử ngay tại tất cả mọi người chăm chú đi vào tiên cư tiểu lâu tầng thứ nhất, từ diệp phàm giao tiền trực tiếp tại sát trận dưới tầng thứ nhất ở lại. Mà nghe nói nhân tộc có thánh nhân và ở tiên cư tiểu lâu, toàn bộ thần thành đều sôi sào. Vẹn vẹn phút chốc không tới thời gian, tiên cư tiểu lâu trong nháy mắt liền trụ đầy khách nhân, hy vọng đắc đạo thánh nhân loạn mắt xanh nhưng mà chỗ Hưu Nhân Đô biết, cho dù bây giờ ở, cũng chỉ là tạm thời, bởi vì chỗ Hưu Nhân Đô biết, chân chính đại lao còn chưa tới, chờ những người đến này, Tiên Cư Tiểu Lâu cũng không phải là người nào có thể tùy tiện ở hôm nay. Tiên Cư Tiểu Lâu thật sự là bại lộ quá nhiều chuyện, vô luận là Thiên Tuế Thánh Nữ vẫn là Tiên Cư Tiểu Lâu cùng Thái Cổ Thánh Địa quan hệ, đều chú định chỉ có những thứ này chân chính thế lực lớn tài năng giỏi. đến nơi khác một chút không ra hồn tiểu nhân vật, chú định không có khả năng tiếp tục tiếp tục chờ đợi. đương nhiên, Tiên Cư Tiểu Lâu nghiêm cấm hết thảy đánh nhau, dù cho những người này coi như không đi, các đại thế lực người cũng không dám bắt bọn hắn như thế nào. Cũng đừng quên, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ngươi cũng không thể cả một đời đều ở tại Tiên cư tiểu lâu không ra a một khi đắc tội những thứ này chân chính thế lực lớn, hậu quả kia tuyệt đối là một con đường chết. Bởi vì câu có câu nói là muộn thu nợ nần. 6. Đại diễn thánh địa đến. Nhưng vào lúc này, không biết là ai đột nhiên hô lớn một tiếng, ngay sau đó liền thấy đại diễn thánh địa thánh chủ mang theo thánh tử hướng về Tiên cư trong tiểu lâu đi vào. Mà liền tại đại diễn thánh địa đi vào không bao lâu, thì có một nhóm người lòng tràn đầy vui mừng thu dọn đồ đạc rời đi. Đạm một thánh địa đến. Ngay sau đó, lại là hô to một tiếng, đạm một thánh địa chi chủ mang theo mấy người hướng về tiền cư tiểu lâu đi vào. Đồng dạng, tại đạo một thánh chủ đi vào không bao lâu, thì có một người đồng dạng là lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Những thứ này chiếm vị trí người tự nhiên biết bọn hắn không có khả năng ở lâu, bất quá một phương thánh địa ra tay, tự nhiên không có khả năng bạc đãi bọn hắn, cho nên mỗi người lúc rời đi đợi, cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Cái này nhưng làm một chút không có cướp được chỗ ở người, cho ghen tị muốn mạng. Thái cổ thế gia cựu gia đến. Thái cổ thế gia Khương gia đến. Bất hổ hoàng triều, đại hạ hoàng triều đến. Bất hổ hoàng triều, Cổ Hoa hoàng triều đến. Bất hổ hoàng triều, Chín Lê hoàng triều đến. Bất hổ hoàng triều, thần châu hoàng triều đến. 6. Vẹn vẹn không đến thời gian đốt một nén hương, tứ đại hoàng triều, các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia, liền đã toàn bộ vào ở tiên cư tử lâu. Trừ qua ở lão phong tử tầng này, những tầng lầu khác toàn bộ đầy ngập khách. Không phải không nguyện ý cùng lão phong tử ở một tầng lầu, mà là thánh nhân chi uy không thể phạm. Mà lúc này tiên cư tử lâu cũng đúng như đám người liệu, cuối cùng ở bên trong toàn bộ đều là đại lao cấp nhân vật. 6. Mà liền tại lúc này, thân thành một chỗ, một tiếng trường bảo màu đen tiên tiên tự thân ảnh, cũng chậm rãi nổi lên. Hôm nay Hay dùng tất cả mọi người các ngươi tiên huyết, tới tuyên bố ta Thiên hoàng tử quấn lên a. Thiên Thiên tử nhìn cách đó không xa, sừng sững ở ở giữa tòa thần thành tiên cư tử lâu, ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng. 288 chương 288, giao quang thánh tử mang tới tin tức. Tiên cư trong tử lâu, tại sai đi cuối cùng một đợt tới bái kiến Lao Phong tử nhân phía sau, Diệp Phàm cũng không khỏi thở dài một hơi. Lao Phong tử tự nhiên cùng những người này không có cái gì nói chuyện với nhau ý tứ, cho nên Diệp Phàm thì không khỏi không phụ trách đuổi những người này. Bất quá cứ như vậy hắn cũng không thiếu chỗ tốt, tối thiểu nhất mượn Lao Phong tử gió Nhường các đại thánh địa muốn động hắn người, đều thu liễm không thiếu. "Hắc Hoàng, ngươi đem giao động quang thánh tử đặt ở cái nào?" Diệp Phàm hướng về phía đang ôm lấy một cây xương cốt gầm Hắc Hoàng vấn đạo. Nghe được Diệp Phàm tra hỏi, Hắc Hoàng cũng dừng lại, móng vuốt hướng về hư không gạch một cái, một cái tóc thai bù sủ bóng người từ trong không gian rơi ra ngoài, chính là giao động quang thánh tử. Chính diện Kiên Thiên truyền thánh nữ nhất kích phía sau, giao động quang thánh tử đã hoàn toàn tê liệt. Lúc này toàn thân hắn sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Nếu như không phải Hắc Hoàng dùng thủ đoạn đặc thù trì hoãn hắn sinh cơ đánh mất, e rằng hiện tại hắn đã chết, không cứu nổi sinh cơ của hắn đã nhanh muốn hao hết, liền xem như đại đế tại thế, cũng không có thể ra sức. Hắc Hoàng nhìn xem yên tĩnh nằm dưới đất giao động quang thánh tử, phán quyết tử hình. Ai nói ta là muốn cứu hắn, chỉ cần hắn có thể đủ thanh tỉnh như vậy vài phút, như vậy đủ rồi. Nói xong, Diệp Phong một cái nhấc lên giao động quang thánh tử, hướng về Lao Phong Tử nơi ở đi đến. Mặc dù không có biện pháp có thể cứu sống giao động quang thánh tử, bất quá nhường hắn khôi phục thần trí, chút chuyện nhỏ này đối với thánh nhân tới nói, không đáng kể chút nào. Có Lão Phong Tử vị này thánh nhân tại, nhường giao động quang thánh tử khôi phục thần trí, thật đúng là không phải là cái gì việc khó. Sáu. Tiền bối, chuyện đã xảy ra chính là như thế, cho nên bây giờ chỉ có Giao động quang thánh tử mới biết được, lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, còn xin tiền bối nhường hắn khôi phục thần chí. Diệp Phàm đem đoạn thời gian gần nhất liên lão phí phí Dương Dương diệt tộc phong ba, hướng Lao phong tử toàn bộ nói ra. Mà nghe xong Diệp Phàm ngờ tới cùng với gần nhất phát sinh ở nhân tộc cùng thái cổ các tộc chỉ thấy diệt tộc sự kiện phía sau, Lao phong tử tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Chỉ thấy tay hắn nhấc lên một chút, nguyên bản còn bị cũng phàm sách ở trên tay dao động quang thánh tử, lúc này lại là quỷ dị tự động trôi lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, cũng không thấy lão phong tử có động tác gì chỉ là phất tay một vệt thần quang đánh vào giao động quang thánh chết cơ thể ngay sau đó liền thấy giao động quang thánh chết hai mắt chậm rãi mở ra một lần nữa mở mắt ra giao động quang thánh tử hai mắt khôi phục những ngày qua sáng tỏ bất quá quen thuộc hắn người vẫn như cũ có thể từ cặp mắt của hắn bên trong nhìn thấy một tia buồn bã tại lão phong tử dạng thần trí của hắn chữa trị trong nấy mắt hắn những ngày tháng hành động liền đã hiện lên ở trong đầu diêu quang tạ tiền bối để cho ta nửa đời sau không đến mức ngu dại mà chết nói giao động quang thánh tử hướng về phía lão phong tử rất cung kính bái giờ khắc này giao động quang thánh tử toàn thân cao thấp tản ra một cỗ thản nhiên khí tức. Cố này thản nhiên, không giống hắn ngày xưa giả bộ như vậy đi ra ngoài thản nhiên, mà là thật sự đã thấy ra. Nhìn trước mắt, một mực bị chính mình coi là kinh địch giao động quang thánh tử, Diệp Phạm trong lòng lập tức vô cùng phức tạp. Bây giờ Diêu Quang, biểu thị lại một cái thiên kiêu vẫn lạc. Diêu Quang cao ngộ, cũng làm cho Diệp Phạm hiểu thêm tại một chút tuyệt đối cường đại đích trong mắt người, hắn đến tột cùng là biết bao nhỏ bé. Cho dù hắn có thể tại trong cùng thế hệ khinh thường tất cả, nhưng nếu như một khi đối đầu thánh nhân hàng này cường giả, hắn đồng dạng sẽ giống hôm nay dao động quang thánh tử một dạng, bị nhất kích tất sát. Cho nên, giờ khắc này Diệp Phàm trong lòng đối với sức mạnh càng thêm khát vọng hắn biết chỉ có nắm giữ tuyệt đối lực lượng mới sẽ không mặc người chém giết người kia còn chưa chết đứng ở thời điểm này giao động quang thánh tử xoay người nhìn diệp phàm thản nhiên nói nghe vậy diệp phàm lông mày không khỏi nhíu một cái có ý tứ gì nhìn vẻ mặt nghi hoặc không hiểu diệp phàm giao động quang thánh tử mở miệng nói thiên thiên tử dẫn đến đây hết thảy diệt tộc người sau lưng chính là cái kia bị chúng ta vẫn cho rằng người đã chết cái gì làm sao có thể nghe được giao động quang thánh chết giảng giải chỗ hưu nhân đâu phải không do sướng sở nhất là ly hắc thủy bọn người ngày đó bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt thiên thiên tử bị tần phương phế bỏ tiếp đó lại bị Thái Cổ cắt tộc vứt bỏ. Nhưng là bây giờ 5 năm trôi qua, liền tại bọn hắn cho là Thiên Thiên Tử đã chết thời điểm. Bây giờ Giao Động Quang Thánh Tử lại nói cho hắn biết, bao phủ toàn bộ Tròm Sao bắt đầu diệt tộc phong bạo, lại là Thiên Thiên Tử làm. Cái này thật sự là nhường lý hát thủy bọn người khó mà tiếp thu. Bất quá sự thật đặt tại trước mắt, bây giờ đã không phải do bọn hắn không tin. Hắn là làm sao làm được? Theo ta được biết, Giao Động Quang Thánh mà Tựa Hồ có một cái Đế binh mới đúng. Diệp Phàm nhìn xem Giao Động Quang Thánh Tử trầm giọng nói. Nghe được Diệp Phàm mà nói, Giao Động Quang Thánh Tử nhưng là sao cũng được nợ đủ cười ta muốn hắn chẳng mấy chốc sẽ huyệt thần, đến lúc đó không tin cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. đến nỗi đế binh sáu. nói đến đây, giao động quang thánh tử trong mắt không khỏi lộ ra một vòng sợ hãi thật sâu. giao động quang thánh chết biểu lộ, diệp phàm tự nhiên cũng chú ý tới, đồng thời trong lòng của hắn không khỏi ngờ tới, đến tận cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho giao động quang thánh tử lộ ra như thế biểu lộ. đế binh, bật nát. cái gì? nghe được giao động quang thánh chết lời nói, vô luận là diệp phàm vẫn là vững như bản thạch lao phong tử, cũng là sắc mặt đại biến. giao động quang thánh mà đế binh thế mà bật nát, cái này nói nhảm đâu a? đánh giãm, không có khả năng. Đế binh làm sao có thể bản vỡ nát? Trừ phi là đại đế phục sinh, bằng không ai có thể hủy đi đế binh. Lần này nói chuyện là Hắc Hoàng, từng theo hầu vô thủy đại đế nó, muốn so bất luận kẻ nào đều biết một kiện đế binh đến tột cùng ý vị như thế nào. Một kiện đế binh, ở nơi này đại đế không ra thời đại, hoàn toàn thức tỉnh về sau, liền mang ý nghĩa một tôn đại đế. Hiện nay cái này đại đế mai danh nhận tích thời đại, đừng nói đại thánh không có thể làm được, e là cho dù là chuẩn đế, cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện hủy đi một kiện đế binh. Cái này cũng là Hắc Hoàng khi nghe đến giao động quang thánh tử lời nói phía sau, sẽ phản ứng kịch liệt như vậy nguyên nhân bởi vì này thật sự là quá vớ vẩn. chẳng lẽ Thiên Thiên Tử đã đạt đến đại đế cảnh giới? bất quá giao động quang thánh tử nhưng là không có giảng giải, mà là nhìn xem túi đầu trầm tư Diệp Phan đạo. nếu như ta không có đoán sai, hắn bây giờ cũng đã đến rồi Thần Thành. hắn tới Thần Thành, chẳng lẽ hắn là nghĩ xấu? nói đến đây, Diệp Phan đột nhiên ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn xem giao động quang thánh tử. Thiên Thiên Tử xuất hiện ở đây, chỉ có thể có một mục đích, đó chính là tìm Tần Phương báo thù. ngày đó chính là ở đây, hắn bị Tần Phương phế bỏ, bị Thái Cổ các tộc phản bội. hắn hôm nay làm hết thảy, cũng là ở nơi này hướng những cái tia phản bội hắn người tiến hành báo thủ. Tất nhiên hắn muốn báo thủ, liền tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Trước mắt, tiên tư tiểu lâu sau lưng đến tận cùng nắm giữ thực lực như thế nào, ai cũng không biết. Ta không cho rằng tiên tiên tử có thể thành công. Diệp Phong nhìn xem giao động quang thánh tử trầm giọng nói. Nếu như nói phía trước, hắn tự nhiên biết tiên cư tiểu lâu chỉ có một tần vương. Thế nhưng là tại hoàng cổ cấm địa hoàng nô sau khi xuất hiện, hắn liền càng thêm cảm thấy tần vương bất đơn, đơn giản. Huống hồ, bây giờ tiên cư tiểu lâu từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đã là toàn bộ chòm sao bắt đầu trôi an toàn nhất. Chư phi Thiên thiên Tử thật sự nắm giữ đại đế thực lực, bằng không hắn căn bản không có khả năng diệt đi ở đây. 289 chương 289, kinh khủng Thiên thiên Tử trước mắt tiên cư trong tử lâu, không nói trước Thiên Tuyển Thánh Nữ tôn này đại thánh, cùng Lao Phong Tử tôn này thực lực thẳng bước đại thánh thánh nhân. Chỉ là đế binh, chỉ sợ cũng không chỉ có tại hai cái. Hơn nữa các đại thánh địa thánh chủ, hoàng chủ, không người nào là khinh thường đương thời tồn tại. Tự nhiên không có khả năng bị Thiên thiên Tử nói diệt liền diệt. huống chi người khác không rõ ràng tiên cơ tử lâu tình huống cụ thể, hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Liên tại bọn hắn trên đỉnh đầu, thế nhưng là có một tòa hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại đế sát trận tồn tại. Chỉ cần thiên Tiên tử còn không có đột phá đến lớn đế cảnh giới, liền không khả năng ăn ở đây. Bất quá, mặc dù hắn không cho rằng thiên Tiên tử có năng lực như thế, nhưng nên có chuẩn bị vẫn là phải phải có. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm hướng về phía bên người Bàng Bác Lý Hát Thủy bọn người đạo, mặc kệ chuyện này là thật hay giả, chúng ta đều nhất định muốn thống trị tất cả mọi người chuẩn bị sớm. Hắc Hoàng ngươi cùng Bàng Bác phụ trách thông chi tất cả mọi người, ta phụ trách đi liên hệ tiên cơ tự lâu, tốt nhất có thể liên lạc bên trên tần phương. Hạo. Ý tứ được chuyện kế tiếp tình tính nghiêm trọng, Hắc Hoàng cùng Lý Hát Thủy cũng không dám chậm trễ vọt thẳng ra ngoài cửa, vội vàng thông trì những người khác. thấy cảnh này, Giao Quang Thánh Tử cũng không có nhàn rỗi, mà là đi theo hất hoàng bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài. có hắn làm chứng, cũng càng thêm có sức thuyết phục. thấy vậy, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không có ý kiến, hứng hồ bây giờ Giao Quang Thánh Tử liền xem như thật sự có tranh ảnh gì mưu, cũng chú định không khả năng thành công. bởi vì hắn bây giờ tuổi thọ, tuyệt đối không cách nào trèo chống hắn sống qua nửa tháng. chỗ Hưu Nhân Đô sau khi đi, Diệp Phàm nhìn xem Lão Phong Tử đạo tiền buổi sáu. ta biết, đi thôi, khi tất yếu ta sẽ giúp ngươi ngăn lại nàng. nói xong, liền làm trước một bước hướng về ngoài cửa đi đến tuấn về nắm giữ đại đế sát trận tầm kia đi đến, thấy vậy, diệp phàm trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, bước nhanh đuổi kịp lao phong tử bước chân. có lao phong tử tại, chắc hẳn có thể ngăn chặn thiên tuyển thánh nữ. tiếp đó tại tăng thêm hất hoàng nắm giữ vô thủy đại đế nửa xứng sát trận, chắc hẳn đủ để dung chuyển một kia trước mắt sát trận. đương nhiên, mục đích của hắn tự nhiên không phải phá mất cả tòa đại đế sát trận, hắn còn không có như vậy phát dồ, mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn thông qua dung chuyển sát trận, từ đó dẫn xuất bố trí xuống đại trận người. có thể thần không biết quỷ không hay bố trí xuống một tòa đại đế sát trận, cái kia người bảy trận thực lực, coi như không phải đại đế, cũng tuyệt đối là chuẩn đế thực lực chỉ cần có thể dẫn động nhân vật như vậy, tại phối hợp đế binh, chắc hẳn coi như thiên thiên tử có kỳ ngộ gì, cũng đủ để trấn áp. bởi vì trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế cũng không có ý nghĩa. 6. đại đế sát trận trước mặt, diệp phàm đang nhìn một mắt lão phong tử phía sau, hướng lui về phía sau ra mấy bước, mà lão phong tử nhưng là sát mặt ngưng trọng nhìn trước mắt tòa này, tản ra huy lực kinh khủng đại trận. bố trí xuống tòa đại trận này nhân, e rằng đã chạm đến đế cảnh. lão phong tử nháy lực, tự nhiên muốn so diệp phàm cao hơn không thiếu, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tòa đại trận này một chút manh mối. bất quá bây giờ không phải nghiên cứu điều này thời điểm chỉ cần đại trận chịu đến công kích, chắc hẳn người bảy trận nhất định sẽ cảm giác được. nghĩ tới đây, lão phong tử toàn thân khí thế đột nhiên cất cao, tiếp đó không chút do dự, trực tiếp hướng về phía trước mắt sát trận trận đánh ra mạnh nhất một quyền. lục đạo luân hồi, với anh, một đạo kinh khủng chung sáng, hung hăng hướng về sát trận đánh ra. ông, lục đạo luân hồi quyền đánh vào sát trận trên trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo sóng gợn vô hình dạo dược mở ra. ngay sau đó, liền thấy lão phong tử một quyền này, âm vang không vào trận pháp bên trong, tiếp đó trong nháy mắt phai mờ. t, thấy cảnh này, diệp phàm không khỏi sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi lão phong tử một quyền kia, hắn nhưng là rõ ràng cảm giác được, phải biết gái kia lúc thánh nhân toàn lực một quyền, thế mà đơn giản như vậy liền bị phá, thật sự là để cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tiền buổi 6, thấy cảnh này, Diệp Phàm nhịn không được tiến lên nói. Bất quá đối với này, lão phong tử nhưng là không thèm để ý chút nào, trực tiếp quát tay ra hiệu hắn không cần nói. Thấy vậy, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là lùi ra, thánh nhân có thánh nhân kiêu ngạo, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế liền từ bỏ. Ông, mau lùi lại. Nhưng vào lúc này, không đợi Diệp Phàm có chỗ phản ứng, chỉ thấy Lão phong tử sắc mặt đột nhiên đại biến, một bước đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp nắm lên hắn liền thật nhanh lùi sang một bên. Mà đang khi hắn nhóm giở đi trong ngáy mắt, tại Diệp Phàm nguyên bản phải vị trí, toàn thân áo trắng, thần sắc lãnh đạm thiên tuyển thánh nữ thân ảnh chậm rãi nổi lên. Nhìn thấy thiên tuyển thánh nữ trong ngáy mắt, lão phong tử con ngươi trong nháy mắt chính là co rụt lại. Hắn cuối cùng nhìn thấy nàng. Bất quá lúc này thiên tuyển thánh nữ nhưng là không có chút nào khách khí, hướng thẳng đến Diệp Phàm còn có lão phong tử, một trưởng vô gia. Người đi dẫn động đại trận, nàng liền giao cho. Nói xong, lão phong tử hơi vung tay, Diệp Phàm liền bị quăng bay ra đi vừa vặn rơi vào vừa mới xuất hiện tại đại trận bên trên H Hoàng bên cạnh H Hoàng khắc họa sát trận Diệp Phạm biết thời gian cấp bách trực tiếp hướng về phía H Hoàng là lớn chỉ cần có thể dẫn động đại trận chắc hẳn nhất định có thể dẫn tới đại trận người đứng phía sau hiện thân đến lúc đó hết thể đơn giản theo Diệp Phạm tiếng nói rơi xuống H Hoàng hai cái móng vuốt cũng thật nhanh ở giữa không trung hoa đậu từng đạo thần bí trận văn hiện lên khắc họa tại sát trận biên giới mà ở vô thủy đại đến nửa sừng sát trận khắc họa ra trong nháy mắt trước mắt tòa đại trận này giống như là chịu đến khiêu khích đầu dạng lập tức vận chuyển lại ông giờ khắc này không gian chấn động cả tòa tiên cư tiểu lâu đều ở đây chậm rãi lung lay. lúc này ở tại tiên cư tiểu lâu mỗi cái thế lực thủ lĩnh cũng thật nhanh hướng về phía trên nhất một tầng chạy đến chỉ là chỗ hưu nhân đô không có chú ý tới là lúc này tiên cư tiểu lâu nội bộ một cỗ màu đen khí thể bắt đầu chậm rãi thẩm thấu. mà một chút thực lực thấp kém người lúc này đã thần không biết bị không hay bị những thứ này chất khí màu đen triệt để thôn vệ biến mất ở trên thế giới này lúc này nếu có người đang bầu trời thần thành mà nói liền nhất định sẽ hoảng sợ phát hiện bây giờ cả tòa thần thành đã đã biến thành một tòa triệt đầu triệt đuôi tử thành lớn như vậy bên trong tòa thần thành vậy mà không nhìn thấy một cái vật sống tồn tại, mà tiên cư bên ngoài tiểu lâu đã có hơn phân nửa bị hãm hại sát xương mù thốn phệ. lúc này tại tiên cư tiểu lâu bầu trời một tiếng hắc bào thiên thiên tử trong mắt lập loè thần sắc uẩn phấn. tân phương chờ xem đây hết thề cũng chỉ là lợi tức, ta sẽ giết hết toàn bộ tròn sao bắt đầu lên tất cả vật sống, cuối cùng lại đến giết ngươi, ta muốn ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. nói xong thiên thiên tử đại thủ đột nhiên vung lên trong nháy mắt khói đen nhanh chóng dâng lên liền muốn đem tiên cư tiểu lâu hoàn toàn bao trùm. thế nhưng là ngay tại khói đen lên cao đến cuối cùng hai tầng thời điểm cũng là bị ngăn cản ở ngoài không thể tiến thêm một chút. Ân, đại đế sát trận. cảm nhận được đại đế sát trận, thiên thiên tử cũng là không khỏi sưng sở. bất quá ngay sau đó, trong mắt của hắn liền lộ ra một màn điên cuồng. đại đế sát trận lại như thế nào? ta chiếu nuốt không lầm. theo hắn tiếng nói rơi xuống trong nay mắt, sương mù màu đen lần nữa dâng lên, bắt đầu từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm lên đại đế sát trận. thấy cảnh này, thiên thiên tử trong mắt đều là một cố bệnh trạng vẻ điên cuồng. mà lúc này, ở ngoài xa mấy vạn dã hoang cổ cấm địa, bên trong hư không, hai đạo ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt xuyên thủng không gian, nhìn về phía thần thành phương hướng. hai chương hai điên rồ, hoang cổ cấm địa bên trong hư không một mảnh trong hỗn độn hung ác nhân đại đế lông mày không khỏi sâu đậm nhân lại đế cấp cảnh giới âm thanh trong trẻo lạnh lùng bên trong mang theo vài phần kinh ngạc rõ ràng nàng cũng không hữu tưởng đến trong sao bắt đầu thế mà xuất hiện lần nữa một tôn cấp bậc đại đế nhân vật không đúng một thân này đế cấp thực lực không phải của hắn dường như là có người ở âm thầm điều khiển Lấy quan nhân bây giờ cửu giai thực lực tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được thiên thiên tử trên người khắc thường cùng với theo ẩn tàng sâu đậm mất tự nhiên bất quá bây giờ rõ ràng không phải lúc nghĩ những thứ này. Bởi vì Tần Phương giao cho nàng trong Trừng Trường Tiên Cơ Tửu Lâu, đã nhanh muốn bị thiên Tiên Tử hủy. Nàng vốn cho rằng bây giờ thời đại này, có đại thánh thực lực thiên truyền thánh nữ liền đầy đủ trấn áp hết thảy, có thể để nàng không có hữu tưởng đến là, hiện nay thời đại này, thế mà lại còn nắm giữ cấp bậc đại đế nhân xuất hiện. Đương nhiên lấy nàng thực lực bây giờ, liền xem như đại đế, cũng đủ để vây tay một cái trấn áp. Nghĩ tới đây, ngoan nhân thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân thành, lúc này Tiên cư Tửu Lâu trên cùng đại đế sát trận đã bị Tiên Tiên Tử quỷ dị khói đen từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Mà ở tại bên trong tòa thần thành đám người, cũng đã phát hiện những thứ này quỷ dị khói đen. Hơn nữa, có thật nhiều thực lực chưa đủ người, lúc này đã bị những thứ này khói đen thu vệ, tiếp đó hoàn toàn tiêu thất. Diêu Quang, ngươi coi đó là thế nào chạy trốn ra ngoài? Diệp Phàm xanh mặt sắc, liếc mắt nhìn bốn phía đã hoàn toàn bị phong tỏa đường lui, hướng về phía bên cạnh sắc mặt từ đầu đến cuối như một giao động quang thánh tử vấn đạo. Nghe được Diệp Phàm tra hỏi, ánh mắt mọi người đều không khỏi nhìn về phía giao động quang thánh tử. Tại mọi người ánh mắt mong chờ chăm chú, Diêu Quang ánh mắt phất tạt đạo, mượn nhờ đế binh, cưỡng ép đột phá tầng này tầng khói đen. Bất quá làm như vậy đại giới, chính là đế binh bị triệt để ăn mòn. Tiếp đó triệt để hủy đi. Nói xong, giao động quang thánh chết ánh mắt không khỏi nhìn về phía tại chỗ mấy vị bên trong, mang theo đế binh thánh địa chi chủ. Làm sao có thể, đế binh làm sao có thể bị ăn mọn? Đạo nhất thánh địa thánh chủ nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng khó nhìn lên. "Đế binh, đây chính là thứ thiệt binh khí mạnh nhất, làm sao có thể bị ăn mọn? Phải không? Vậy ta hỏi ngươi, bây giờ chúng ta dưới chân đạp đại trận là dạng gì đại trận?" Giao động quang thánh tử nhìn xem Đạo nhất thánh địa thánh chủ, nhếch miệng lên vẻ khinh thường vấn đạo. Nhìn thấy Dao động quang thánh tử trong mắt khinh thường cùng trào phúng, Đạo nhất thánh địa thánh chủ trong lòng không khỏi giận dữ trực tiếp há miệng tức giận nói, lấy tự nhiên là đại đế giết sáu. Nói đến đây, đạo nhất thánh địa thánh chủ sắc mặt không khỏi khẽ giật mình. Dưới chân hắn đạp phải cũng không nhất định một tòa hoàn chỉnh đại đế sát trận sao? Nhưng mà đại đế sát trận thì thế nào? Bây giờ vẫn như cũng không phải là bị những thứ này không hiểu khói đen một chút từng bước xâm chiếm. Nghĩ như thế, những thứ này khói đen hủy đi dao động quang thánh mà đế binh, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Bất quá tin tức này đối bọn hắn tới nói, không khác là một cái tin dữ. Bởi vì căn cứ dao động quang thánh tử nói tới, một cái đế binh chỉ có thể tiếp nhận một người. Hiện tại tại chỗ chỉ có hai cái đế binh nói như vậy ở đây tổng cộng chỉ có hai người có thể đào tẩu, những người khác cũng chỉ có thể chờ chết. đợi đến những thứ này khói đen đem đại đế sát trận hoàn toàn thôn vệ về sau, cấp độ kia đợi bọn hắn, ngoại trừ một con đường chết, liền tuyệt đối sẽ không lại có thứ hai con đường. nghĩ tới đây, đạo nhất thánh địa thánh chủ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. ông, nhưng vào lúc này chỉ thấy bốn phía không gian đột nhiên một cơn chấn động, một đạo người mặc hắc bào bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là thiên thiên tử. nhìn thấy thiên thiên tử trong nấy mắt, chỗ hữu nhân đô là mắt lộ ra bất thiện nhìn xem hắn. thiên thiên tử, oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn tìm không phải chúng ta. Đứng tại Cửu Gia Thánh Chủ bên cạnh Cơ Hạ Nguyệt, sắc mặt âm trầm nói: "Cả tòa thần thành bây giờ đã không có một cái vật sống tồn tại, các ngươi còn sống không phải rất xin lỗi những cái kia biến mất người?" Thiên Thiên tử mặt lộ vẻ hài hước nhìn xem Cơ Hạ Nguyệt, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đồng dạng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng địa phàm. "Kỳ thực các ngươi hoàn toàn không cần thiết phải bại, bởi vì lập tức, toàn bộ trổng sao bắt đầu nhân thì sẽ cùng các ngươi đoàn tụ. Đang khi nói chuyện, Thiên Thiên tử trên mặt nổi lên đều là vẻ đi cuồng. Nói xong, Thiên Thiên tử đại thủ đột nhiên vung lên, vô số kinh khủng tà ác xương mù màu đen, hướng về cuối cùng một góc đại đế sát trận vô giới tới đó là một điên rồ, đại gia hợp lực cùng một chỗ giết hắn. mắt thấy cuối cùng một cước đại đế sát trận không có khả năng chống đỡ quá lâu, diệp phàm đáy mắt chỗ sâu tránh vẻ hả quang, hướng về phía tất cả mọi người lớn tiếng nói. dứt lời, thanh thể sức mạnh bị hắn phát huy đạo cực hạn, đỉnh đầu vạn vật mô khí đỉnh lập tức quang mang đại thịnh. giết. chỉ thấy diệp phàm gầm lên giận dữ, trước tiên hướng về thiên tiên tử giết tới. thấy vậy, tất cả mọi người cũng đều không ở chần chờ, nho nhau, nhau lấy ra giữ nhà bản sự, hướng về thiên thiên tử vây công mà đi. cựu gia thánh chủ trong tay hư không kính đột nhiên bộc phát ra một cỗ hủy thiên diện địa uy lực, hướng thẳng đến thiên thiên tử trận áp tới mà ở cựu gia thánh chủ tế gia hư không tính trong nháy mắt, chín lê hoàng triều hoàng chủ cũng là không còn dấu vết, đế binh chín lê độ trong nháy mắt tế ra. Hai cái cực đạo đế binh giờ này khắc này đã bị cựu gia thánh chủ cùng với chín lê hoàng triều hoàng chủ thức tỉnh. Mà ở hai cái đế binh hoàn toàn thức tỉnh trong nháy mắt, toàn bộ trọm sao bắt đầu đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng đại đế chi uy. Chỗ hữu nhân đôn là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhìn xem thần thành phương hướng. Khương gia, thần vương Khương Thái hư trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ngay tại trước đó không lâu, hắn cùng Chương Lâm thực lực, mượn nhờ vạn giới địa phủ đã thành công đột phá tới đế cấp, cũng chính là bắt giải sơ kỳ chỉ bất quá đám bọn hắn đột phá địa điểm là ở vạn giới địa phủ bên trong, cho nên ở nơi này phương thế giới, không có gây nên bất kỳ chú ý bây giờ hai cái đã hoàn toàn thức tỉnh đế binh, cái này khiến hắn rất là không hiểu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng những thứ này không có quan hệ gì với hắn, hắn bây giờ còn có chuyện càng trọng yếu phải làm, đó chính là những cái kia vì sống sót mà lựa chọn tự chém phong tồn đại đế. Cái này cũng là tần phương giao cho hắn cùng Trương Lâm nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Thương Thái Hư ánh mắt lại lần nữa từ thần thành phương hướng thu hồi. 6. Thân hành Nhìn trước mắt bọn này, dám can đảm không biết sống chết khiêu chiến chính mình phải sâu kiến, Thiên Thiên tử ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng. "Sâu kiến chính là sâu kiến, hiện tại các ngươi biểu diễn đã kết thúc, ta lập tức sẽ đưa các ngươi lên đường." Nói xong, Thiên Thiên tử trong mắt sát cơ bùng lên, giơ tay lên liền muốn hủy diệt trước mắt đám người này. Đến nỗi, cái kia hai thanh đã hồi phục thực đạo đế binh, hắn nhưng là không có chút nào để ở trong mắt. Đế binh mặc dù đã hoàn toàn thức tỉnh, mà dù sao không phải đại đế, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Hung chi liền xem như đại đế phục sinh, cũng không thể bắt hắn như thế nào, bởi vì hắn đứng sau lưng là chỗ hữu nhân đô không tưởng tượng nổi tồn tại. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị phất tay diệt đi diệp phàm đám người thời điểm, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ kinh khủng nguy cơ. Hắn muốn lập tức trốn xa ngàn dặm, thế nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng có một loại cảm giác, đó chính là mặc kệ hắn như thế nào trốn, đều tất sẽ kế tiếp vừa đánh chúng chết đi. Hiện tại hắn trong lòng có chỉ là từ bỏ, từ bỏ sinh ý niệm. Suốt tại, mau lui lại. Ngay tại hắn mất hết can đảm thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái băng lãnh chí cực cấm thành. 291 chương 291, ngoan nhân huyền thân. Theo trong đầu cái thanh âm kia vang lên, đã sửng người Thiên tiên Tử lập tức phản ứng lại, liền muốn trốn sang ngàn dặm. Thế nhưng là hết thể đã xong, ngay tại hắn chuẩn bị trốn chạy trong nháy mắt, bốn phía cả vùng không gian cũng đã bị triệt để phong tỏa. Mặc dù hắn bây giờ có cấp bậc Đại Đế thực lực, nhưng vẫn như cũng bị giam cầm gắt đao. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thân thể của ta không động được, cơ thể bị giam cầm Thiên tiên Tử lập tức liền lún cuống. Hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến, lấy hắn Đại Đế thực lực, thế mà bị người nói giam cầm liền giam cầm, cái này thật sự là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Không có cái gì không có khả năng. Thực lực của đối phương quá mạnh, căn bản không phải ngươi có thể đối phó. Lúc này, Thiên tiên Tử trong đầu cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Chẳng lẽ thế giới này còn có siêu việt đại đế tồn tại không thành? Thiên tiên Tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hãi vấn đạo. Ừ, vẻn vẹn một cái sinh ra lòng phản loạn, muốn trốn thoát quy tắc quản thúc sâu kiến mà thôi. Bá. Nhưng vào lúc này, thần thành bầu trời một đạo bóng người áo trắng hiện lên. Băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì con mắt, tại phủi một mắt cách đó không xa đã bị giam cầm Thiên Thiên Tử phía sau, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía đã hoàn toàn bị hãm hại xương mù bao phủ tiên cư từ lâu. Kẻ cho mày. Chỉ thấy tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, những cái kia bao phủ tại tiên cư trên tiểu lâu khói đen lập tức tiêu tán thành vô hình. Đến nội tiên truyền thánh nữ, tại ngoan nhân xuất hiện trong nháy mắt, liền lập tức dừng tay về tới ngoan nhân bên người. T. Lúc này, khi mọi người khi nhìn đến ngoan nhân phất tay liền giải quyết những thứ này khói đen phía sau, lập tức không khỏi hít một hơi thật sâu. Phải biết những thứ này khói đen thế nhưng là liền đại đế sát trận, bao quát hoàn toàn thức tỉnh cực đạo đế binh cũng có thể hủy diệt tính toán tồn tại. Nhưng là bây giờ thế mà bị cái này không rõ lai lịch nữ nhân trong nháy mắt phá giải. Vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị? Xem ra chúng ta là được cứu. Từ phủ Thánh địa Thánh chủ, lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn cách đó không xa Thiên Tiên tử phía sau, thở phào nhẹ nhõm nói. Không biết vì cái gì, nhìn trước mắt người nữ nhân này thân ảnh, Diệp Phàm nhưng là cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc. Mà liên tại lúc này, Bàng Bắc nhưng là lặng lẽ đi tới Diệp Phàm bên cạnh. Ngươi có hay không cảm thấy nữ nhân này, cùng lúc đó chúng ta tại hoàng Cổ Cấm Địa bên trong thấy cái kia kinh khủng bóng lưng có chút quen thuộc. Bàng Bắc một bên sắc mặt ngưng trọng nhìn cách đó không xa Hung ác nhân đại đế, vừa hướng Diệp Phàm trầm giọng nói. Nghe được Bàng Bắc mà nói, Diệp Phàm lập tức nhớ tới, đến tột cùng là nơi nào thấy qua chính là hoang cổ cấm địa. Ngày đó hắn cùng bàng bác chạy đến hoang cổ cấm địa chỗ sâu ngắt lấy thánh quả thời điểm. nhìn thấy tôn này kinh khủng bóng lưng chính sự nữ tử trước mắt này. đồng thời trong lòng của hắn một ít nghi vấn cũng rốt cuộc minh bạch. vì cái gì hoang nô sẽ xuất hiện tại tiên cư tiểu lâu canh cổng. vì cái gì tiên cư tiểu lâu lọt vào công kích tôn này kinh khủng cường giả sẽ xuất hiện. nguyên lai thần vương đã sớm cùng hoang cổ cấm địa bên trong kinh khủng tồn tại nhận biết. lấy nữ tử trước mắt này, phất tay diệt đi kinh khủng có thể nuốt vẹn hết thể khói đen thủ đoạn đến xem. thực lực của nàng đã không cần nói cũng biết cấp bậc đại đế. mặc dù đang bây giờ thời đại này. Xuất hiện một tôn đại đế là rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nữ tử trước mắt này thực lực chính là lớn đế cấp đứng. Mà liên tại Diệp Phàm trong lòng tính toán thời điểm, lại không có phát hiện, từ đầu đến cuối đứng bên cạnh hắn Hắc Hoàng cùng giao quang thánh tử cái kia một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ. Sống không biết bao lâu Hắc Hoàng, tự nhiên nhận biết nữ tử trước mắt này, ngay cả có đệ nhất nữ đế danh xưng hung ác nhân đại đế, đến nơi vốn là thuộc về ngoan nhân một mạch, thân kiếm ngoan nhân một mạch chuyển thừa giao quang thánh tử, thì càng không có khả năng không biết ngoan nhân. Nàng lại còn sống sót. Hồi lâu sau, Hắc Hoàng nhìn xem đưa lưng về phía bọn họ hung ác nhân đại đế, ánh mắt tạm nhiên nói: từng theo hầu vô thủy đại đế nó bây giờ thấy vốn là hẳn là chết đi hung ác nhân đại đế lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở đây trong lòng không khỏi thay vô thủy đại đế cảm thấy bi ai hắc hoàng nàng là ai hắc hoàng cảm thán tự nhiên bị diệp phàm không sót một chữ nghe xong đi vào nàng ngay cả có độc đoán vặn cổ chấn áp hết thảy đệ nhất nữ đế hung ác nhân đại đế không đợi hắc hoàng mở miệng một bên giao quang thánh tử đệ xuống đáy lòng phần kia kích động hướng về phía diệp phàm mở miệng giải thích với đám người bởi vì thiên thiên tử một câu nói trong ngay mắt liền nổ cái gì hung ác nhân đại đế cái này sao có thể sáu Giao quang thánh tử thanh âm cũng không có tận lực để thấp, cho nên tại hắn nói ra ngoan nhân thân phận phía sau, đám người xôn xao. Không phải bọn hắn không đủ bình tĩnh, trên thực tế có thể đứng ở đây, không người nào là tầm cơ lòng dạ hơn người hạng người. Thế nhưng là hung ác nhân đại đế đột nhiên phát hiện thế, thật sự là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là hung ác nhân đại đế à? Lấy một kẻ phàm thể, quả thực là trở thành lực gáp một thời đại nhân vật. Loại chuyện lật vật này tại trong truyền thuyết người, đột nhiên xuất hiện, tin tưởng mặc kệ là ai, đều khó có khả năng không cảm thấy chấn kinh. Lúc này, mọi người tại nhìn về phía ngoan nhân thời điểm, trong ánh mắt lập tức xuất hiện một vòng kính sợ. Đây là nhân tộc trước mắt duy nhất đại đế. Đối với mọi người ngôn luận, ngon nhân đương nhiên sẽ không để ý tới. Năm tháng vô tận ma luyện, đã sớm để cho nàng tâm vững như bàn thạch. Tự nhiên không có khả năng vì bất cứ nguyên do gì người mới câu mà sinh ra bất luận cái gì trong lòng lên ba đậu. 6. Lúc này, ánh mắt của nàng giống như là có thể xuyên thủng hết thể giống như, nhìn về phía thiên thiên tử. Từ thiên thiên tử trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. đã từng trợ giúp tần phương đối phó thế giới khác thiên đạo lúc, cảm nhận được qua loại khí tức này. Đây là lịch hành quy tắc khí tức nghĩ đến làn lịch hành quy tắc, ngoan nhân trong lòng cũng lập tức minh bạch. Vì cái gì thiên thiên tử một thân này cấp bậc đại đế thực lực, sẽ cho nàng một loại cảm giác kỳ quái. Lấy lịch hành quy tắc thực lực, muốn đề thăng một con kiến hôi thực lực, tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm. Có thể đại đế không giống với khác, cưỡng ép tăng lên thực lực, tự nhiên không có khả năng cùng tự thân phù hợp. Lại thêm lịch hành quy tắc cái kia đặc thù khí tức, nàng tự nhiên là trước tiên liền cảm nhận được. Bây giờ như thế nào làm sao đây? Cảm nhận được ngoan nhân cái kia coi thường hết thảy ánh mắt phía sau, thiên thiên tử trong lòng lo lắng hô. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào nghịch hành quy tắc, ở trước mắt trước mặt nữ nhân này, hắn sinh không nổi bất kỳ phản kháng ý niệm. Chẳng qua là một con run dế mà thôi, nếu như không phải bây giờ còn chưa phải là sẽ rách mặt của thời điểm, bản tọa nhất định sẽ diệt ngươi. Ở trên thiên hoàng tử sâu trong linh hồn, nghịch hành quy tắc ánh mắt âm ngoan liếc mắt nhìn ngoan nhân phía sau, trong lòng cuối cùng hạ quyết tâm. Liên đệ ngươi lại sống thêm mấy ngày. Nói xong, nghịch hành quy tắc trong nháy mắt xâm chiếm thiên thiên tử cơ thể, lập tức một cú không chút nào phía dưới ngoan nhân khí thế khủng bố đột nhiên xuất hiện. Cảm nhận được trước mắt thực lực lần nữa trở nên mạnh mẽ thiên tiên tử, ngoan nhân lông mày không khỏi sâu đậm nhân lại Lập tức, chỉ thấy nguyên bản vốn đã phong tỏa không gian, trong nháy mắt vỡ nát, tiếp đó Thiên Tiên tử thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất. Nhìn xem đi xa Thiên Tiên tử, ngoan nhân trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nàng rất rõ ràng, cái thế giới này Thiên đạo, lấy nàng thực lực trước mắt, căn bản không phải đối thủ, vì cái gì nghịch hành quy tắc không có đối với nàng động thủ, mà là trực tiếp rời đi. Cái này khiến nàng rất là không hiểu, bất quá có một chút nàng có thể chắc chắn, đó chính là nghịch hành quy tắc bởi vì nguyên nhân nào đó không thể động thủ. Đến nỗi không thể động thủ nguyên nhân là cái gì, nàng nhưng là không biết. 292 chương 292, Thiên đạo tiến giai Thiên Tiên tử sau khi đi tất cả mọi người lập tức thở dài một hơi mặc dù thiên tiên tử thủ đoạn vô cùng quỷ dị thực lực cũng vô cùng kinh khủng nhưng bây giờ có hung ác nhân đại đế tại bọn hắn cũng không cần lo lắng thiên tiên tử sẽ ngóc đầu trở lại bái kiến đại đế giờ khắc này vô luận là lão phong tử ở bên trong thánh nhân vẫn là tứ đại bất hủ hoàng triều hoàng chủ toàn bộ đều hướng về phía ngoan nhân quỳ xuống hành lễ sở dĩ dạng này không phải là bởi vì e ngại mà là bởi vì ngoan nhân là nhân tộc trước mắt duy nhất đại đế đây là đối với đại đế tôn kính nghe vậy ngoan nhân nhưng chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái tiếp đó bước ra một bước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Hiện tại Tần Phương không ở, nàng nhất định phải làm rõ ràng lịch hành quy tắc đến tột cùng là có chủ ý gì. Hôm nay lịch hành quy tắc khác thường hành vi, để cho nàng nghĩ mãi mà không rõ. Lấy luật lệ thì sức mạnh, nếu quả như thật muốn động thủ mà nói, căn bản vốn không cần e ngại nàng. Hơn nữa ở cái thế giới này thiên đạo trước mặt, ngoan nhân tin tưởng vững chắc, nếu như thiên đạo muốn trấn áp nàng, tuyệt đối là cực kỳ dễ dàng. Đừng nhìn thực lực bây giờ của nàng đã đột phá đến cửu giai, nhưng cái này thế giới đại đạo vẫn như cũ thâm bất khả chắc. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa vẻ này cường đại không thể địch quy tắc chi lực. Nếu như giao thủ, nàng không cho rằng có thể tại thiên đạo thủ hạ chống đỡ thời gian bao lâu. Dù sao được chứng kiến lịch hành quy tắc mượn dùng thiên đạo cường đại, huống chi là nàng chỗ ở thế giới này. Mặc dù không có tháo qua thế giới đẳng cấp, nhưng mà thông qua đối với đại thiên thế giới so sánh, tự nhiên không khó coi ra, thế giới này rất cường đại. Cái kia tương đối mà nói, cái thế giới này thiên đạo cùng lịch hành quy tắc liền sẽ càng cường đại hơn. 6. Cùng lúc đó, bên trong hư không, Thiên thiên tử thân ảnh chợt xuất hiện. Vì cái gì không xử lý nàng, nếu như xử lý nàng, có thể có được một cái mạnh hơn linh hồn. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, người nữ nhân kia linh hồn tuyệt đối bù đắp được toàn bộ thần thành linh hồn của tất cả mọi người thiên thiên tử ở trong lòng hướng về phía nghịch hành quy tắc lớn tiếng nói lần này kế hoạch của hắn lại không có thành công mắt thấy liền muốn hủy đi tần phương tiểu lâu nhưng tại một khắc cuối cùng vẫn như cũ thất bại trong gan tấc. vừa nghĩ tới ngày đó tại tiên cư tiểu lâu bị tần phương phế bỏ tu vi tiếp đó giống như là ném rác rời một dạng ném bay ra ngoài hắn liền âm thầm thề nhất định muốn hủy đi tần phương hết thảy thế nhưng là kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu liền bị đột nhiên nô gia hung ác nhân đại đế làm rối dẫn đến nguyên bản viên mãn kế hoạch trong nháy mắt xin non nghĩ đến đây hắn liền hận không thể đem ngoan nhân rút gần lộ ra. nghe vậy, ở tại thiên thiên tử trong thân thể lịch hành quy tắc, nhưng là hư lệnh nói ngươi cho rằng nữ nhân kia là lớn bình thường đế cấp đứng. nói thật cho ngươi biết, thực lực bây giờ của nàng đã đạt đến các ngươi nói tới tiên cảnh giới. mặc dù ta có thể lưu nàng lại, có thể đối trước mắt ta tới nói, nhưng là cần trả giá không thiếu đại giới. nếu là bởi vì một con kiến hôi sáu. nói đến đây, lịch hành quy tắc nhưng là không có tiếp tục nói hết. nghe vậy, thiên thiên tử cũng không có nói thêm gì nữa. hắn tự nhiên biết lịch hành quy tắc ý tứ. tại không có tuyệt đối chấn áp ngoan nhân thực lực phía trước, hắn là bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ không bung lên mặc dù bây giờ hắn một lòng chỉ suy nghĩ báo thủ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liều nốc. Mặc dù không biết trong thân thể của hắn cái này kinh khủng tồn tại rốt cuộc là lai lịch ra sao, nhưng hắn biết đối phương giúp mình nhất định là có mục đích của mình. dù sao thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, những đạo lý này hắn vẫn hiểu. 6. lần này mặc dù không thể hủy đi tiên cư tiểu lâu, nhưng này không trọng yếu, hắn chân chính muốn tìm cửu nhân là tần vương. coi như hủy tiên cư tiểu lâu cũng không có đối với tần vương có bất kỳ thiệt hại, chỉ có thể giải sảng khoái nhất thời mà thôi. tất nhiên bây giờ không phải là là thời điểm. Vậy thì chờ một chút, nếu như đem thái cổ các tộc toàn bộ thôn vệ, thực lực của ta hẳn là liền có thể đột phá thành tiên. Nghĩ tới đây, Thiên Tiên Tử trong mắt Hàn Quang gầm lên, thân ảnh lóe lên, hướng thẳng đến thái cổ các tộc trụ sở mà đi. Lần này, hắn muốn hoàn toàn đem thái cổ các tộc toàn bộ thôn vệ, tới tăng cường thực lực của mình. Sáu. Buông tay đi làm đi, thế giới này đã không có tất yếu tồn tại đi xuống, chờ Thiên Đạo tiến giai hoàn thành, ngươi cũng có thể biến mất. Dấu ở Thiên Tiên Tử sâu trong linh hồn nghịch hành quy tắc trong mắt Hàn Quang chợt hiện. Cái này phương thế giới Thiên Đạo thôn phệ vô số hoàn thành lên cấp, cấp thấp thế giới Thiên Đạo Theo vạn năm năm tháng là lắng động cùng tích lũy, thiên đạo rốt cuộc phải đạt đến lên cấp tình cảnh. Chỉ bất quá thiên đạo không biết là bao quát nó ở bên trong, tất cả thiên đạo cuối cùng sứ mệnh chỉ là trở thành chất dinh dưỡng mà thôi. 6. hiện tại thiên đạo đã đến tiến giai thời điểm mấu chót nhất. Thân làng lịch hành quy tắc sứ mạng của hắn chính là cam đoan thiên đạo thuận lợi tiến giai. Cái này cũng là hắn vì cái gì không có mượn nhờ thiên đạo sức mạnh trực tiếp diệt sát hung ác nhân đại đế nguyên nhân. Kỳ thực làm tần phương lần thứ nhất tiến vào tre thiên thế giới không bao lâu thời điểm, hắn liền đã phát hiện. Lúc đó thiên đạo đã nhanh muốn tiến giai, cho nên dự định tại tiến giai phía trước trực tiếp diệt sát Tần Phương. Nhưng thế nhưng chậm một bước, mà tại Tần Phương biến thân lẹn vào thời điểm, hắn cũng có hoài nghi tới Tần Phương thân phận. Bất quá khi đó chính hắn, thật sự là quá yếu ớt, cho nên chỉ có thể tương kê tự kế, thẳng đến Tần Phương rời đi, hắn mới có cơ hội tùy thời mà động. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, dựa vào che thiên thế giới sinh linh bản nguyên, hắn cuối cùng góp nhặt đủ thật nhiều sức mạnh. Hắn bây giờ duy nhất phải làm, chính là chờ đợi, chờ đợi thiên đạo thuận lợi tiến giai. Một khi tiên đạo thuận lợi tiến giai, diện sát Tần Phương đem dễ như trở bàn tay. 6. Vạn giới địa phủ bên trong. Hệ thống, kiểm tra che thiên thế giới. Sờ lấy trong tay từ không gian hệ thống bên trong lấy ra Hồng Hoang thẻ triệu hoán, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Hắn chờ đợi một ngày đã đợi rất lâu, Che Thiên Thế Giới đã kéo quá lâu, không cách nào kiểm trắc. Nhưng vào lúc này, hệ thống trả lời, nhưng là nhường Tần Phương lông mày không khỏi sâu đậm nhân lại. Lấy hệ thống bây giờ phải quyền hạn, muốn kiểm trắc Che Thiên Thế Giới thiên đạo căn bản không phải việc khó gì. Thế nhưng là hệ thống trả lời, nhưng là nhường hắn hơi kinh ngạc. Căn cứ vào hệ thống phỏng đoán, hệ thống kiểm trắc không tới nguyên nhân, có hai loại. Hai loại nào? Tần Phương vấn đạo. Loại thứ nhất, thiên đạo đã tiến giai, rời đi Che Thiên Thế Giới Loại thứ hai, thiên đạo đang tại tiến giai, quy tắc tiến lên giai, ý thức sẽ tạm thời tiêu tan, hóa thành thuần túy nhất thiên địa quy tắc, cho nên hệ thống không cách nào kiểm trắc. Nghe xong hệ thống phân tích, Tần Phương lông mày không khỏi sâu đậm nhăn lại. "Hệ thống, ngươi cho là như vậy? Đi qua hệ thống đối với che thiên thế giới kiểm trắc đến xem, thiên đạo hẳn là còn không có rời đi, bởi vì nghịch hành quy tắc như cũ tại che thiên thế giới." Nói xong, ngay sau đó hệ thống sẽ đem thời gian 5 năm liên quan tới che thiên thế giới hết thảy đều hướng Tần Phương làm báo cáo chi tiết. Xem xong che thiên thế giới trong 5 năm này phát sinh tất cả mọi chuyện, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng rét lạnh sắc cơ. Lịch hành quy tắc thế mà dự định thôn vệ toàn bộ che thiên thế giới toàn bộ sinh linh, tới tụ tập bản nguyên. Loại hành vi này không khác gì thế. Tất nhiên lịch hành quy tắc có tại, hai loại kia tình huống cũng chỉ còn lại có loại thứ hai, thiên đạo đang tại tiến giai. Thì không thấy thiên đạo, cái kiêm lịch hành quy tắc chắc chắn biết. Nghĩ tới đây, thần phương thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Lần này sẽ là sau cùng chấm dứt. 293 chương 293, ngươi vẫn là cái rác rưởi tròn sao bắt đầu? Thần tam lĩnh, thần tam lĩnh, thái cổ hoàng tộc một trong. Lần trước thần phương diện tộc hành trình cũng không có quá mức làm khó bọn họ. Lúc này, thần Tàm lĩnh bầu trời, nhưng là một mảnh thảm liệt. Phen, Wen, một tòa cao trăm trượng sân vòng, ầm vang vỡ nát, mà ở ngọn núi sụp đổ trong ngay mắt, một thân ảnh từ trong bay ra. Trong tay kinh khủng trường côn, xé rách không gian, xuyên qua tuyên cổ mà đến. "Sâu kiến mà thôi." Đối mặt kinh khủng này nhất kích, đứng tại cao không chi thượng tiên tiên tử ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ là bình thản sinh ra hai ngón tay, sẽ đem kinh khủng địa thế một côn cả chặt. Thấy cảnh này, đứng ở phía dưới thần Tàm Linh đám người, lúc này lại là sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Đấu chiến thánh Phật đều không phải là đối thủ của hắn sao? Giờ khắc này, chỗ hưu nhân đô tuyệt vọng, Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, thái cổ các tộc bây giờ chỉ còn lại sau cùng thần tam lĩnh. ngay tại một canh giờ phía trước, thiên thiên tử tại lịch hành quy tắc dưới sự giúp đỡ, hoàn toàn đem thái cổ trùng tộc diệt tuyệt. thần tam lĩnh là cái cuối cùng hoàng tộc, các hoàng tộc vương tộc đều bị diệt, ta biết các ngươi đều rất cô đơn, cho nên ta đưa các ngươi tất cả mọi người đi gặp bọn hắn. nhìn xem sắc mặt trắng bệnh đấu chiến thắng phật, thiên thiên tử ánh mắt lanh lẹm nói, nói xong, hai ngón tay một phen, đầu chiến thắng phật cứ như vậy bị dễ dàng băng bay đi ra ngoài. tiếp đó lại là một tòa núi lớn trong nháy mắt vỡ nát, thiên thiên tử thân là bất tử thiên hoàng duy nhất dòng dõi ngươi cũng dám làm ra như thế diện tuyệt sự tình ngươi xứng đáng bất tử thiên hoàng sao nhưng vào lúc này chỉ nghe một đạo thanh bảo thân ảnh xuất hiện chỉ vào thái hoàng tử tức giận quát lên lão giả này là lúc trước vạn long tổ may mắn còn sống sót một tôn đại thánh nhìn trước mắt tự nhủ dạy lão giả thiên thiên tử trong mắt nhưng là không có chút ba động nào trước đây những người này đem hắn đuổi đi ra một khắc này hắn liền đã thề với trời lần nữa quay về thời điểm nhất định phải giết sạch thương sinh hiện tại hắn liền muốn làm được chỉ cần diệt đi cuối cùng này thần tam lĩnh mục đích của hắn liền đã hoàn thành một nửa kế tiếp hắn cần làm chính là diệt đi nhân tộc, cuối cùng tìm được tận phương, đem hắn nghiền xương thành tro. nghĩ tới đây, thiên thiên tử trong mắt lánh mang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp vung tay lên, tôn này đại thánh cứ như vậy bị hắn bóp cổ. thử thử thử 6. khói đen giống như như gián độc từ thiên thiên tử lòng bàn tay thoát ra, tiến vào thân thể của lão giả bên trong. a, một tiếng tiếng kêu thê thảm đi qua, một tôn đại thánh cấp bậc cử giả, cứ như vậy ở trên thiên hoàng tử trong tay triệt để hóa thành tro bụi. thấy cảnh này, thần tam linh đắng người, lúc này sắc mặt lại là biến đổi, các ngươi cũng có thể chết đi. Nói xong, cả tòa thần tàm lĩnh liền ở trên thiên hoàng tử tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, bị một cỗ kinh khủng khói đen che phủ. Vẹn vẹn trong phía khác, toàn bộ thần tàm lĩnh liền bị diệt tộc. Đương nhiên, đấu chiến thắng Phật cũng không có may mắn thoát khỏi. Đến nước này, thái cổ chủng tộc triệt để diệt tuyệt. 6. Thả ta ra, ta muốn giết hắn. Thần tàm lĩnh cách đó không xa, con khỉ hai mắt đỏ bừng, nắm đấm bóp đã trở nên trắng. Nhưng làm mặc cho bằng hắn như thế nào dễ rựa, cũng không thể tránh thoát diệp phạm bọn người hợp lực trấn áp. Con khỉ, ngươi phải tỉnh táo, bây giờ thiên chiến tử, ngoại trừ hung ác nhân đại đế, không có bất kỳ người nào là của hắn đối thủ. Diệp Phàm nhìn xem đã đến nổi điên biên giới con khỉ, thấp giọng quát đạo. Chơ mắt nhìn thúc thúc cùng thẩm thẩm bị người giết chết, con khỉ không có sụp đổ đã là cực kỳ khó được. Nhưng mà đối mặt thực lực sâu không lường được thiên thiên tử, Diệp Phàm biết, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Cho dù chết, cũng tung tóe không đến đối phương một giọt máu. Không sai, tiểu tử, thực lực của hắn bây giờ, rất có thể đã siêu việt đại đế, liền xem như ngon nhân, bây giờ cũng không nhất định có thể áp chế hắn, người đi lên sẽ chỉ là chịu chết. Lúc này, từ đầu đến cuối đứng ở một bên, sắc mặt ngưng trọng đoạn Đức đột nhiên mở miệng trầm giọng nói, nhìn trước mắt tiên thiên tử Đoạn Đức khiếp sợ trong lòng đã không thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Hắn chưa bao giờ thấy qua thực lực mạnh mẽ như thế, thực lực như vậy, cho dù là đế tôn cũng không khả năng nắm giữ. Đây là tiên thực lực. Sống năm tháng vô tận hắn, so bất luận kẻ nào đều biết tiên đến tuột cùng ý vị như thế nào. Tiên ý vị lấy trước mắt đỉnh cao nhất của thế giới này. Bao nhiêu đại đế bởi vì thành tiên, vạn năm tuế nguyện công giả trạng. Đoạn thời gian trước ngoan nhân đột nhiên xuất hiện, nhường hắn suýt nữa đem gan cho kinh động ra. Thế nhưng là trước đây không lâu, nhưng lại truyền gia thần thành bị tàn sát không còn một ngỗng. Lúc này mới qua không đến thời gian một ngày. Thái cổ chủng tộc thế mà hoàn toàn bị diệt tộc. Liên tiếp tin tức động trời, cơ hồ khiến toàn bộ tròm sao bắt đầu phiền thiên. Mà hết thề này kẻ đầu tiên lại là bất tử thiên hoàng duy nhất dòng dõi, thiên thiên tử làm, càng làm cho hắn khiếp sợ là thiên thiên tử thực lực lại có thể đã vượt qua đại đế cảnh giới. Đây hết thề đối với hắn mà nói, đơn giản giống như là một giấc mộng. 6. A. Xem ra còn có cá lọt lưới. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy sừng sững ở cao không chi thượng thiên thiên tử cảm nhận được con khỉ không che giấu chút nào sát ý phía sau, hai mắt đột nhiên hướng về diệm phàm đám người chỗ xem ra. Không tốt, hắn phát hiện chúng ta. Hắc Hoàng, đi mau! Cảm nhận được Thiên Thiên Tử kinh khủng kia con mắt, Diệp Phàm chỉ cảm thấy da đầu một trận run lên. Chạy trốn được sao? Cảm nhận được bốn phía không gian chuyển tới ba đột, Thiên Thiên Tử ánh mắt lộ ra vẻ hà quang. Ngay sau đó, Phương Viên mấy chục vạn dặm không gian trong nháy mắt bị giam cầm. Mà vừa mới khắc họa hào trận pháp, dự định rời đi Hắc Hoàng bọn người, còn đến không kịp lộ ra trên mặt vui mừng, trận văn liền đã mất đi hiệu lực. Không chạy khỏi. Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi. Chết sớm chết muộn cũng là chết, các ngươi cũng đi a! Thiên Thiên Tử tự nhiên nhận ra Diệp Phàm một bằng người, trên gương mặt lạnh giá không có lộ ra một tia biểu lộ. Đối với nguyên bản không phải là người của địch nhân, hắn đều không chút do dự diệt sát, đúng chi là Diệp Phàm tên địch nhân này. Vậy anh. Theo Thiên Thiên Tử tiếng nói rơi xuống, Diệp Phàm bọn người quanh thân lập tức bị hãm hại xương mũ bá khoả. Cảm nhận được trên thân thể mình truyền tới từng trận suy yếu, Diệp Phàm trong mắt không khỏi lộ ra một vòng sâu đậm không cam lòng. Hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến, chính mình thế mà lại như thế biệt khuất chết đi. Ông. Nhưng vào lúc này, bốn phía bị giam cầm không gian đột nhiên vỡ nát, Tần Phương thần sắc lánh đạm từ vỡ nát trong không gian đi ra mà ở bên cạnh hắn, nhưng là thần sắc lãnh đạm hung ác nhân đại đế. Cơ hồ là đồng thời, tại tần phương cùng oan nhân xuất hiện trong đáy mắt, những cái kia quay quay chúng quanh tại diệp phàm bọn người trên thân khói đen cũng tại trước tiên bị tiêu diệt. Đây là hung ác nhân đại đế, thực lực của nàng. Thế mà cũng là tiên. Khói đen tản đi trong đáy mắt, đoạn nước đáy mắt chỗ sâu không khỏi lộ ra một vẻ khiếp sợ thần sắc. Trong vòng một ngày hắn thế mà tận mắt thấy hai cái tiên. Trứng này kéo có đau một chút. Được yếu. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tần phương cùng hung ác nhân đại đế, diệp phàm bọn người ánh mắt lộ ra vẻ bương lòng. Nếu như ngay cả oan nhân Cùng thực lực sâu không lường được Tần Phương, đều cầm Thiên Thiên Tử không có biện pháp lời nói, vậy bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. 6. Người cuối cùng xuất hiện. Thiên Thiên Tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tần Phương, nguyên bản lạnh lùng không chứa bất kỳ cảm tình gì trong mắt, lập tức lộ ra một vòng xâm nhân sắc cơ. Bất quá đối với trước mắt Thiên Thiên Tử, Tần Phương nhưng là liền nhìn hắn một cái không có. Ta xuất hiện, cũng không phải vì ngươi, mà là thân thể ngươi bên trong tồn tại, đối với ta mà nói, ngươi vẫn là cái rắc rưởi. 294 chương 294. Cuốn đầu Thiên Thiên Tử ngươi vẫn như cũ chỉ là một cái rắc rưởi. Tần Vương câu nói này Hoàn toàn nhường Thiên Thiên tử sắc mặt thay đổi. Thiên Thiên tử vốn cho rằng lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối có thể cho Tần Phương mang đến chấn kinh. Thậm chí, hắn cũng tại trong lòng ngạo tưởng, Tần Phương khi nhìn đến sau này mình biểu lộ, có thể là chấn kinh, cũng có khả năng là sợ, thậm chí là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng làm sao cũng không có nhường hắn nghĩ tới chính là, Tần Phương đối với hắn thực lực bây giờ, chẳng những không có biểu hiện ra chút nào chấn kinh, thậm chí liền ánh mắt đều chưa từng xuất hiện qua ba động. Không chỉ như vậy, vậy mà nói hắn vẫn như cũ chỉ là một cái rắc rối, người tự tìm cái chết. Giờ khắc này, Thiên Thiên tử thật sự nổi giận. Mà cùng lúc đó, đứng ở phía dưới diệp phàm bọn người lúc này đã hoàn toàn bị tần phương gây kinh hãi đây chính là siêu việt cấp bậc đại đế thực lực tần phương lại còn nói là rất dễ cái này khiến bọn hắn những thứ này liền thực lực thánh nhân cũng không có đạt tới người làm sao chịu nổi chỉ thấy thiên thiên tử ánh mắt kiều hận toàn thân cao thấp đều tản ra một luồng sát ý lắm liệt Và anh nhìn xem xong tới thiên thiên tử hung ác nhân đại đế bước ra một bước không có chút gì do dự trực tiếp chính là một cái tát vua xuống hư chúng ta cùng cảnh giới chỉ bằng chút thủ đoạn này liền nghĩ chân áp ta ngươi là đang nằm mơ đối mặt ngoan nhân một tát này, thiên thiên tử mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý thế, nhưng sẽ không sơ suất. dù sao người có tên, cây có bóng, vô luận nói như thế nào, nữ nhân trước mắt này thế, nhưng là trong truyền thuyết hung ác nhân đại đế. cảnh giới ngang hàng phía dưới, nếu là hắn không cẩn thận ứng đối, rất có thể sẽ bị đối phương tìm đúng cơ hội diệt sát. nghĩ tới đây, thiên thiên tử cũng là không tiếp tục do dự, hướng về ngoan nhân một quyền đánh ra. với anh, hai tôn siêu việt cấp đại đế nhân đối với anh, toàn bộ thần tam lĩnh trong nháy mắt liền dưới một kích này bị cứng rắn rút đi một tầng đến nỗi vừa rồi đứng tại phía dưới xem cuộc chiến diệp phàm bọn người nhưng là sớm đã bị tần phương thay đổi vị trí bằng không bọn hắn rất có thể đã sớm mới vừa rồi trong đụng trạng, hóa thành cho bụi hệ thống có biện pháp nào không đem lịch hành quy tắc bước đi ra tần phương nhìn xem đã bay đến vô tận hư không bên trong đối chiến ngoan nhân cùng thiên thi tử những mày hướng về phía hệ thống vấn đạo mặc dù lấy ngoan nhân thực lực áp chế thiên thiên tử hẳn là chuyện sớm hay muộn nhưng như thế vừa tới liền đang đã trúng lịch hành quy tắc ý muốn cái thế giới này thiên đạo thực lực tuyệt địa là siêu việt cửu giai tồn tại nếu để cho hắn hoàn thành tiến giai ủy mới biết thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh cho nên Bây giờ tuyệt đối không thể để cho nghịch hành quy tắc kéo dài thời gian, hắn cần chính là tốc chiến tốc thắng. Có, cưỡng chế đề thăng hung ác nhân đại đế thực lực, trực tiếp đem nghịch hành quy tắc chấn áp, đến lúc đó hệ thống liền có thể tìm được thiên đạo chỗ. Nghe xong hệ thống trả lời, Tần Phương ánh mắt sáng lên, không sai có thể đề thăng hung ác nhân đại đế thực lực. Thế nhưng là ngay sau đó, Tần Phương trên mặt liền lộ ra một vòng khó xử. Lấy hắn bây giờ tiền âm phụ số lượng, hoàn toàn có thể đề thăng bất kỳ một cái nào âm binh âm tướng thực lực. Có thể ngoan nhân không phải vạn giới địa phủ âm binh cũng không phải âm tướng, căn bản không thể sử dụng tiền âm phủ tăng cao thực lực. Đến nơi nói bây giờ đem vạn giới địa phủ âm tướng điều tới, cũng không có ý nghĩa. Bây giờ toàn bộ Minh thành bên trong, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là bát giai sơ kỳ. Thực lực càng mạnh, mỗi tăng lên một giai cần có tiền âm phủ thì càng khổng lồ. Đem bát giai tăng lên tới cửu giai, cùng oan nhân một cảnh giới cũng có thể, có thể căn bản không được cái tác dụng gì, bất quá ngay sau đó, Thần Phương liền nghĩ đến một ý kiến. Một kẻ hung ác không được, vậy thì mấy người cùng tiến lên. Nghĩ tới đây, Thần Phương trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo, "Hệ thống, lập tức nhường Khương Thái Hư cùng Trương Lâm tới, hơn nữa lập tức để tăng thực lực của bọn hắn đến cửu giai." Theo Thần Phương tiếng nói rơi xuống, Hệ thống liền lập tức thông chi Khương Thái Hư cùng Trương Lâm, hơn nữa bắt đầu đề thăng hai người thực lực. Khấu trừ Túc Chủ 800 ức tiền âm phủ, Túc Chủ hiện nay còn lại tiền âm phủ vì 1.345 ức. Đề thăng âm tướng Khương Thái Hư thực lực vì cựu giai sơ kỳ, đang tại đề thăng bên trong. Đề thăng âm tướng Trương Lâm thực lực vì cựu giai sơ kỳ, đang tại đề thăng bên trong. Lên keng, thực lực đề thăng hoàn tất, âm tướng đã muốn thành công tăng cao thực lực. Nghe trong đầu liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Tần Phương nhìn phía xa đang cùng quan nhân chiến đấu Thiên Thiên Tử, ánh mắt lộ ra vẻ hàn quang. Công tử được đề thăng thực lực Khương Thái Hư cùng Trương Lâm lúc này trong mắt đều là một mảnh hướng phấn chĩa ý theo thực lực đề thăng bọn hắn mỗi tăng lên một giai thực lực đều vô cùng gian khổ hiện tại Tần Phương trực tiếp đem bọn hắn thực lực đề thăng bọn hắn làm sao có thể không cao hứng nhìn xem trên mặt lộ ra vui mừng hai người Tần Phương gật đầu một cái sau đó tay một ngón tay cách đó không xa Thiên Thiên Tử đánh chết hắn là nghe được Tần Phương mệnh lệnh Khương Thái Hư cùng Trương Lâm tự nhiên không dám thất lễ thân ảnh lóe lên hướng thẳng đến cách đó không xa đang cùng Ngôn Nhân Giao Chiến Thiên Thiên Tử đánh tới tiểu nhân hèn hạ cảm nhận được Khương Thái Hư cùng Trương Lâm cái kia không chút nào dưới mình thực lực. Thiên thiên Tử sắc mặt cuối cùng thay đổi. Cường giả đều có thuộc về Cường giả Tôn Nghiêm, trong chiến đấu, bình thường đều khinh thường với để người khác nhúng tay. Hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, tần phương thế mà lại không biết xấu hổ như thế, trực tiếp lựa chọn quần đầu chính mình. Cái này khiến Thiên thiên Tử có một loại hộp máu xúc động. Đương nhiên, lúc này liền đang chiến đấu chính giữa oan nhân, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ bất mãn. Ta có thể trấn áp hắn." Thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, tự nhiên là hướng về phía tần phương nói. Nghe được oan nhân mà nói, tần phương nhưng là không có giãn dạ, hắn tự nhiên biết oan nhân có thể trấn áp Thiên Tiên Tử. Chỉ bất quá hắn chờ không nổi. Hắn cần chính là tốc chiến tốc thắng. Tốc chiến tốc thắng. Tần Phương không để ý đến oan nhân bất mãn, trực tiếp hướng về phía ngu ngơ ở một bên không biết làm sao bây giờ, Khương Thái Hư cùng Trương Lâm phân phó nói. Nghe được Tần Phương mà nói, Khương Thái Hư hai người đương nhiên sẽ không do dự, nheo nhau, nhau sử dụng tuyệt chiêu, hướng về Thiên Thiên Tử công kích mà đi. Gặp Tần Phương vậy mà không nhìn chính mình, oan nhân trong mắt vẻ bất mãn càng ngày càng nghiêm trọng. Khi ra tay, cũng là một chút so một chút hung ác, dường như là đem trước mắt Thiên Thiên Tử coi là Tần Phương đồng dạng. Vẹn vẹn đối mặt oan nhân một cái, Thiên Thiên Tử liền đã không chịu đựng nổi. Chúng chi là duy nhất một lần đối mặt ba cái thực lực cùng ngoan nhân một cấp bậc tồn tại. Theo thời gian trôi qua, Thiên thiên tử cuối cùng rơi xuống hạ phong. 6. Giống. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng tức giận long hống truyền ra, chỉ thấy Trương Lâm trên thân đột nhiên bộc phát ra một cô năng lượng kinh khủng. Những năng lượng này trong nháy mắt hóa thành chín đầu vạn trượng cự long, trực tiếp hợp thành một tòa phong sát đại trận, trực tiếp cắt đứt Thiên thiên tử tất cả đường đi. Tại Trương Lâm lợi dụng đại trận hoàn toàn phong tỏa Thiên Tiên tử sau đó, khương thái hư trong tay đột nhiên xuất hiện một cây kinh khủng trường thương, trực tiếp đâm xuyên không gian, hướng về Thiên Tiên tử mi tâm đâm tới. Hừ! thế vậy, thiên thiên tử hai tay chống khai hắc sắc vòng phòng hộ nổi lên, muốn ngăn cản Khương thái hư một kích này. bất quá nhưng vào lúc này, phía sau hắn, hung ác nhân đại đế đột nhiên xuất hiện, chắn đoán thon dài tay ngọc trực tiếp bóp lấy hắn phần gáy, tiếp đó hung hăng kéo một cái, liên đối thiên thiên tử linh hồn cùng với nghịch hành quy tắc cùng một chỗ tách rời ra. phanh, tại linh hồn cùng nghịch hành quy tắc bị kéo ra thân thể trong ngay mắt, thiên thiên tử cơ thể cũng tại trong ngay mắt hóa thành cho bụi, tự nhiên vỡ nát. hai chương hai thập giai thiên đạo lại nhìn thiên thiên tử linh hồn tại bị rút người ra thể trước tiên, liền trực tiếp bị nghịch hành quy tắc tuôn phệ. Trong lúc đó không có phản kháng, không có đau đớn, gọn gàng mà linh hoạt. Kẻ xâm lấn, ta đích xác xem thử ngươi. Thôn Vệ thiên Tiên tử phía sau, Nịch Hành Quy tắc nhìn xem thần Phương, biểu lộ vô cùng lạnh nhạt. Ta cho tới bây giờ đều không đánh giá cao qua ngươi, cho nên ngươi bất luận cái gì kết cục đều tại ta trong dự liệu. Thần Phương nhìn trước mắt Nịch Hành Quy tắc, cười lạnh. Tiếp đó hướng về phía hệ thống đạo, "Hệ thống, tìm được thiên đạo có hay không?" Thông qua hệ thống đối với Nịch Hành Quy tắc kiểm trắc, đã kiểm trắc đến thiên đạo chỗ, bất quá thiên đạo đã tiến giai hoàn thành. Âm thanh của hệ thống tại Tần Phương trong đầu vang lên. Ngay vậy, thần phương sắc không khỏi biến đổi, thiên đạo lại có thể đã tiến giai hoàn thành. Nghĩ tới đây, thần phương lập tức ý thức được một vấn đề, đó chính là tiến giai sau này thiên đạo, thực lực đến tụt cùng đạt đến trình độ gì. Đi qua hệ thống kiểm trắc, cái này phương thế giới thiên đạo đã đạt đến thập giai hậu kỳ cảnh giới. Thập giai? Nghe được hệ thống trả lời, thần phương ánh mắt không khỏi ngưng lại. Thập giai cảnh giới, hoàn toàn có thể miểu sát tất cả mọi người ở đây. Bất quá cũng may, hắn bây giờ vô luận là tiền âm phủ số lượng, vẫn là át chủ bài hậu chiêu, đều đầy đủ đường nối. Ha <cười> ha ha, kẻ sâm lấn, nhìn ngươi sắc mặt này Hẳn là đã biết Thiên đạo đã thành công lên cấp tin tức đi tin tức xấu đi. Nhìn thấy Tần Phương trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng sát mặt, Lệnh Hành Quy tắc lập tức cười ha hả, hắn rất hài lòng tần phương nét mặt bây giờ. "Hừ, coi như thành công tiến giai thì phải làm thế nào đây, ngươi vẫn như cũ muốn chết." Nói xong, Tần Phương trong mắt sát cơ hiện lên, trực tiếp phất tay liền muốn diệt sát nghịch hành quy tắc. "Wen, Wen, Wen." Nhưng lại tại lúc này, thiên địa đột nhiên sinh ra dị biến. Toàn bộ giả thiên thế giới tương cung, tại thời khắc này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, nhưng là một vùng ngân hà thế giới. Tại tinh hà chỗ sâu nhất, một khuôn mặt người nổi lên. Ở trên khuôn mặt này không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng mà vô luận là là ai, chỉ cần thấy được gương mặt này đều không tự chủ được sinh ra một loại đến từ sâu trong linh hồn cùng hoảng. lạnh lùng con người băng lãnh, hướng về Tần Phương nhìn sang. Cái nhìn này, nhìn xuyên tuyến cổ, vượt qua thời không, cuối cùng rơi vào Tần Phương trên thân. Ta có thể ở trên người của ngươi, cảm nhận được vô tận vị diện, quy tắc ý chí đau đớn. Thiên đạo thanh âm lạnh như băng, giữa thiên địa vang vọng. Hệ thống, sử dụng Hồng Hoang thẻ triệu hoán. Nhìn lên trời đạo trang bước như vậy, Tần Phương trong mắt hiện ra một vòng linh quang. Hồng Hoang thẻ triệu hoán có thể triệu hồi ra hồng hoang thế giới, thực lực thấp nhất cũng là thập giai tùy ý một nhân vật. Trước mắt Thiên Đạo, tuy nói là thập giai hậu kỳ cảnh giới, bất quá hắn tin tưởng triệu hoán đi ra phải tồn tại, tuyệt đối sẽ không so trước mắt Thiên Đạo yếu. Nếu như gọi tới nhân vật, thực lực không đủ để ứng phó tình huống trước mắt, hắn cũng không quan tâm, bởi vì lấy hắn bây giờ tiền âm phủ số lượng, hoàn toàn có thể trên mặt đất phủ thương thành bên trong mua được so hồng hoang thẻ triệu hoán còn cao cấp hơn độ vật. Tại Tần Phương tiếng nói tự nhiên ở dưới trong náy mắt, trong tay của hắn đã xuất hiện một trưởng màu trắng nhạt tấm thẻ. Nhìn thấy Tần Phương trong tay tấm thẻ màu trắng, ở vào tinh hà trên Thiên Đạo, con người băng lãnh hơi hơi ngưng lại lấy hắn bây giờ thập giai hậu kỳ thực lực tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được tấm thẻ này bên trên ẩn chứa tí tì quy tắc chi lực cô này quy tắc chi lực 6. cảm nhận được tần phương trong tay tấm thẻ trên quy tắc chi lực thiên đạo lông mày không khỏi sâu đậm nhăn lại cô này quy tắc chi lực nhưng hắn có một loại cảm giác quen thuộc nhìn xem cao không chi thượng thiên đạo tần phương trong mắt hàn mang phun trào không chút do dự trực tiếp bóp nát tấm thẻ trong tay ông liền tại tần phương bóp nát cạn trong ngay mắt một cỗ khí tức kinh khủng trong ngay mắt vung xuống toàn bộ vũ trụ vô số tinh hà tại này cổ đột nhiên xuất hiện khí tức trước mặt ầm vang vỡ nát. Liên tại tần phương bóc nát cạn trong nay mắt cái tia một tia lóe lên liền biến mất khí tức nhưng là nhường tinh hà trên thiên đạo sắc mặt đại biến đây là đây là ban đầu quy tắc 6. lúc này thiên đạo trong mắt đều là một mảnh không thể tưởng tượng nổi nhưng ngay sau đó xuất hiện một cố cực kỳ kinh khủng khí tức đã không cho phép hắn lại nghĩ khác 6. không gian truyền ra một cơn chấn động một đạo kiên cường khuôn mặt anh tuấn đến tự điểm nam tử thần sắc lạnh như băng từ trong trong không gian dạo bước mà ra da thịt trắng nõn lập thể ngũ quan như lao khắc đồng dạng lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng và đi tóc đen đứng ở tinh không chi thượng, tôn quý ưu nhã hoàng giả chi khí tràn ngập một phương thiên địa. Tính danh, đế tuấn, thân phận, thượng cổ thượng đế. Thực lực 3. thời gian tồn tại nửa canh giờ đến ngược bên trong. Nhìn thấy cái này cơ hồ hướng tới nam nhân hoàn mỹ, thần phương chỉ cảm thấy một trận miệng đáng lưỡi khô. Giờ khắc này, thần phương mắt đỏ lên, hắn triệu hoán ra cái gì? Đế tuấn, thượng cổ thượng đế. Thượng cổ hưng hoang, ngoại trừ cái kia mấy tôn thánh nhân bên ngoài, lưu bức nhất một trong mấy người. Thượng cổ chúng yêu đứng đầu, cùng vu tộc phân trường thiên địa. Bởi vì mười cái nhi tử bị hậu duệ giết chín cái cùng vũ tộc khai chiến, kết thúc vũ yêu thống trị thiên địa thời đại. Đây chính là chân chính nhân vật ngạ mặt, mặc dù căn cứ vào hệ thống biểu hiện, nên tử âm, cùng đế tuấn thực lực cũng không có hiện ra, nhưng mà Tần Phương tin tưởng vững chắc, đế tuấn cùng đến, cự âm so sánh, chắc chắn mạnh hơn. Đế tuấn hai mắt giống như như sao trời, chỉ là lãnh đạm liếc mắt nhìn tinh hà trên thiên đạo một mắt, tiếp đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phương. Đế tuấn cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Tần Phương, không nói một lời, chỉ là ánh mắt của hắn, nhưng là cho Tần Phương một loại đem hắn xem tấu cảm giác. Hệ thống, đế tuấn đây là ý gì? Tần Phương ở trong lòng vấn đạo, Hồng hoang thẻ triệu hoán gọi tới Hồng hoang nhân vật, mỗi một cái cũng là độc lập tồn tại, bọn hắn làm cái gì hệ thống cũng không thể chưởng khống. Gặp Đế Tuấn chỉ là nhìn mình chằm chằm không động thủ, Tần Phương lập tức liền lấp. Hắn cũng không phải lo lắng Đế Tuấn sẽ làm ra cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tồn tới, mà là lo lắng Đế Tuấn tồn tại thời gian. Những thứ này thượng cổ đại lão cũng không có khái niệm thời gian sao? Cuối cùng, Đế Tuấn tại Tần Phương lo lắng chăm chú, đem ánh mắt rời. Nhìn thấy Đế Tuấn cuối cùng đem ánh mắt rời, Tần Phương trên mặt lúc này mới lộ ra một nụ cười. Thế nhưng là Đế Tuấn động tác kế tiếp, nhưng là nhường trên mặt của hắn nụ cười không khỏi cứng đờ chỉ thấy đế tuấn từ trên người hắn thu hồi ánh mắt phía sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên ngoan nhân trên thân. Thấy cảnh này, Tần Phương không nhịn được, bởi vì tổng cộng liền nửa canh giờ, bây giờ đã còn thừa lắc đắc. Phải biết đế tuấn mặc dù rất mạnh, có thể Tần Phương bất cho rằng trước mắt thiên đạo là một cái phế vật. Vậy hạ, ngươi thời gian không nhiều lắm." Tần Phương bất phải không nhắm mắt, nhìn xem đế tuấn nói. Nghe được Tần Phương mà nói, đế tuấn lông mày không khỏi hơi nhíu, kinh ngạc liếc mắt Tần Phương. "Sâu tiến mà thôi." Lại qua rất lâu, đế tuấn mới không mặn không lời nói. Nói xong, đột nhiên quay người, đại thủ vươn ra, thuống thẳng đến tinh hà trên thiên đạo trổ tới. hừ, gặp đế tuấn lại còn nói mình là sâu kiến, thiên đạo trong mắt cũng là lộ ra một vòng rét lạnh tia sáng. mặc dù hắn có thể đủ cảm giác nhận được, nam nhân trước mắt này rất mạnh, nhưng tại thế giới của hắn, hắn chính là vô địch. hoạch tội với thiên, phải chết. thiên đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn bộ vũ trụ. 296 chương 296, hệ thống thăng cấp hử. nghe được thiên đạo lời nói, chỉ thấy đế tuấn sắc mặt lạnh lùng, không nhúc nhích chút nào. đại thủ những nơi đi qua, vô số ngôi sao trong nháy mắt bạo liệt mở ra. giờ khắc này, khuôn mặt trắng nõn, anh tuấn bất phàm đế tuấn tựa như một đầu chỉ biết là hủy diệt hung thú đồng dạng những nơi đi qua vô số ngôi sao bị càn quét không còn một lỗng liền không gian đều bị nghiền nát trắng non toan dài đại thủ hướng về thiên đạo gương mặt kia chụp tới đối mặt đế tuấn chụp tới đại thủ thiên đạo rõ ràng cũng sẽ không thúc thủ chịu chói ngay tại đế tuấn đại thủ khoảng cách thiên đạo không đủ 10 vạn mét khoảng cách thời điểm tinh hà phía trên một đạo vô hình quy tắc che chắn xuất hiện đây là một cái hoàn toàn có quy tắc tạo thành che chắn ở nơi này che chắn xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ liền bị trong nháy mắt ngăn cách mặc dù từ bên ngoài nhìn qua thiên đạo cùng đế tuấn hai người chính là tại lẫn nhau giằng co mà đế tuấn đại thủ cũng tại không ngừng tiếp cận thiên đạo. Thế nhưng là ở nơi này, trương hoàn toàn do quy tắc tạo thành che chắn xuất hiện trong ngay mắt, đế tuấn con đường đi tới lập tức bị ngăn cản. Phá. Cảm nhận được con đường đi tới bị ngăn cản, đế tuấn ánh mắt lập tức lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ nghe hắn đột nhiên quát lạnh một tiếng, đế tuấn tay trường tiếp tục hướng về tinh hà trên thiên đạo chộp tới. Mà thiên đạo hạ xuống ngăn cách quy tắc, cũng tại trong khoảnh khắc bị tan rã. Ngươi lại có thể phá mất quy tắc của ta phong tỏa? Thấy mình hạ xuống quy tắc, cứ như vậy nhẹ nhõm bị đế tuấn cho phá vỡ, thiên đạo cái kia từ đầu đến cuối bình thản như nước xanh em bên trong, mang theo một tia kinh ngạc. Hắn bây giờ thế nhưng là thập giai thiên đạo, hơn nữa hắn cũng không có bất luận cái gì xem thường để tuấn, nhưng bây giờ vẫn như cũng bị một cái tay phá vỡ quy tắc. Bất quá ngay sau đó, thiên đạo trong mắt liền lộ ra một vòng rét lạnh sắc ý. Tại hắn thế giới, coi như đối phương giống như hắn thập giai, cũng nhất định phải bị trấn áp. Nghĩ tới đây, thiên đạo theo không xa trốn nghịch hành quy tắc liếc nhau phía sau, lập tức liền đã đạt thành ăn ý nghịch hành quy tắc thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà cơ hồ là trong nháy mắt, hơi thở của đạo trời lần nữa tăng cường. Trong lúc này biến cố tần phương trải qua, đây là thế giới chi lực, che thiên thế giới thế giới chi lực hỏa khí khổng lồ cơ hội là trong nháy mắt, thiên đạo thực lực, trong nháy mắt liền siêu việt Liêu thập giai. Cảm nhận được giờ khắc này thiên đạo khí tức kinh khủng, Tần Phương chỉ cảm thấy áp lực lập tức tăng nhiều. Siêu việt thập giai thực lực, Đế Tuấn có thể ứng phó sao? Lúc này, tại hệ thống kiểm chất trên bảng, thiên đạo thực lực đã cùng Đế Tuấn một dạng, đã biến thành ba cái dấu chấm hỏi. Thằng đến lúc này, Tần Phương lúc này mới hiểu, ba cái dấu chấm hỏi đại biểu chính là thực lực siêu việt thập giai ý tứ. Trước đây đến Cửu Âm, cùng với bây giờ Đế Tuấn cùng thiên đạo, cũng là siêu việt Liêu thập cấp tồn tại. Khó trách lần trước, đến Cửu Âm một cái liền có thể đem đại thiên thế giới thiên đạo bóp nát bất quá bây giờ đế tuấn cùng thiên đạo cũng là siêu việt thập giai tồn tại hai người ai mạnh ai yếu hắn thật đúng là không dễ phán đoán bất quá rất nhanh tần Phương liền phát hiện sự lo lắng của hắn là dư thừa chỉ thấy liền tại thiên đạo thực lực tăng lên trước tiên đế tuấn công kích cũng đã đến rồi với anh chỉ thấy đế tuấn trắng non bàn tay thon dài trực tiếp một cái tát quất vào thiên đạo trên mặt lại nhìn thiên đạo khuôn mặt tại đế tuấn một tát này phía dưới trong khoảnh khắc bị hoành náo nhọn chẳng qua nếu như phải lấy là thiên đạo cứ như vậy chết cũng quá đơn giản ngay tại bị đánh mặt đồng thời một đạo to bằng một người trùm sáng màu đen từ tinh hà chỗ sâu rơi xuống mục tiêu chính là đế tuấn đỉnh đầu tại trùm sáng xuất hiện trước tiên tần phương liền nhận ra được đúng là hắn ở địa cầu phong ấn chi mà bản thân nhìn thấy qua những cái kia khiến người ta cảm thấy không thoải mái chùm sáng đồng thời tần phương tâm bên trong càng thêm chắc chắn địa cầu thiên đỉnh pha thoái cùng đây hết thể hấp thụ sau màn thoát không được quan hệ tần phương thế nhưng là được chứng kiến những thứ này trùm sáng màu đen kinh khủng đồng thời trong lòng không khỏi là đế tuấn lau một vệt mồ hôi dù sao cái này chùm sáng màu đen thế nhưng là liền toàn bộ thiên đỉnh đều đánh rơi tồn tại. đế tuấn cứ như vậy ngu đục vào Rất khó bảo đảm không có vấn đề gì. Bất quá rõ ràng, lo lắng của hắn lại là dư thừa, chỉ thấy đôi mặt quỷ dị này trùm sáng màu đen, Đế Tuấn nhưng là biểu hiện cường hãn dị thường. Không có động tác khác, trực tiếp giơ lên nằm đấm, đón chính là một đám đánh ra. Mà cái kia màu đen trùm sáng càng là không chịu nổi một kích, trực tiếp bị Đế Tuấn một quyền đánh nát. Thiện ngươi lên đường. Tại một quyền đánh nát trùm sáng màu đen trong nháy mắt, Đế Tuấn trên mặt lộ ra một vòng không kiên nhẫn. Cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng về tinh hà chỗ sâu trong hắc động bay vào. Hắn đã mệt mỏi cùng thiên đạo giằng co, cho nên muốn muốn tốc chiến tốc thắng. Ngoan Ngay tại Đế Tuấn bay vào hắc động cũng không lâu lắm, tiếp đó liền nghe được một tiếng thiên đạo tức giận gầm rú. Ngay sau đó, liền thấy tinh hà chỗ sâu hắc động, ầm vang nổ tung. Mà ở hắc động bắn nổ đồng thời, một đoàn ánh sáng màu trắng kém hướng về tinh hà một điểm nào đó bay đi. Phát hiện do xét thiên đạo bản nguyên, phải trang hấp thu. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Phong tự nhiên không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu. Đang tại hấp thu thiên đạo bản nguyên, 10 phần trăm 20 40 70 80 100, thiên đạo bản nguyên hấp thu hoàn thành. Leng keng, chúc mừng tốc chủ thu được tiên đạo bản nguyên một đức. Leng keng, tốc chủ bản nguyên đã vượt qua một mức, phải trang thăng cấp nghe được trong đầu âm thanh của hệ thống, thần vương trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ khiếp sợ. Che thiên thế giới thiên đạo bản nguyên lại đã đạt tới một thứ nhiều, cái này thật sự là làm hắn không có hữu tưởng đến. Bất quá hệ thống thăng cấp hắn cũng không có quên, như là đã đạt đến thăng cấp điều kiện, vậy dĩ nhiên là nhất định phải thăng cấp. nghĩ tới đây, thần vương không có ở do dự, trực tiếp mệnh lệnh hệ thống thăng cấp. Lần này thăng cấp tốn thời gian 3 ngày, thăng cấp trong lúc đó hệ thống hết thể công năng mặc cho có thể như thường lệ vận hành. Nói xong, hệ thống liền trở nên trầm mặc. Đối với cái này, Tần Phương tự nhiên cũng sẽ không để ý, ba thiên thế giới với hắn mà nói chỉ là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Bá. Nhưng vào lúc này, một bóng người thoáng qua, Đế Tuấn đã đứng ở trước mặt hắn. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Đế Tuấn, Tần Phương trong mắt không khỏi lộ ra tê dần kinh ngạc. Cái này Đế Tuấn thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, thế mà đem đồng dạng siêu việt thập giai thiên đạo đánh cho tàn phế, chính mình nhưng là không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Lần này, Đế Tuấn chỉ là nhàn nhạt nhìn Tần Phương một mắt phía sau, thân ảnh cũng đã tiêu thất. Dù sao hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn đã đến giờ cũng nhất định phải rời đi. Thiên đạo bị tiêu diệt đồng thời, Bầu trời cũng đã khôi phục bình thường. Đến nội che thiên thế giới, một phần của Tào Tháo, ở đây tự nhiên sẽ từ Tào Tháo phái người quản lý. Lại thêm đã thu phục những cái kia tự chém đại đế, hoàn toàn thống trị toàn bộ che thiên thế giới, cũng vô cùng dễ dàng. Đến nước này, che thiên thế giới, hao phí mấy năm thời gian, chung quy là giải quyết. 6. Tốc chủ, tần phương đẳng cấp, tứ cấp minh thần đang tại thăng cấp ở trong. Một hai ước 10 ước hệ thống con, mà phủ thương thành, tam cấp minh thành đang tại thăng cấp, vô thượng điện, u minh thần triều. Nhìn xem trước mắt chính mình có bản nguyên, tần phương ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Khoảng cách lần sau thăng cấp cần 10 ước bản nguyên. Bất quá 10 ước bản nguyên với hắn mà nói, đã không tính là việc khó gì. Lấy trước mắt vạn giới địa phủ thực lực, ngoại trừ một chút đẳng cấp quá cao thế giới, cùng Hồng Hoang thế giới bên ngoài, cơ hồ đều có thể bị nghiền ép. Mười ước bản nguyên, nhìn như rất nhiều, kỳ thực không được bao lâu thời gian liền có thể giải quyết. 6. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là người nào sao? Ngay lúc này, tinh hà phía trên, hung ác nhân đại đế nhìn xem Tần Phương nhàn nhạt vấn đạo. 297 chương 297, Cửu trọng địa ngục. Nghe được non nhân hỏi thân phận của mình, Tần Phương ngược lại là không có chút nào kinh ngạc tin tưởng đối với mình thân phận ngoại trừ thủy bích cùng vạn giới địa phủ nhân bên ngoài đều sẽ hiếu kỳ bây giờ ngoan nhân hỏi lên như vậy hắn cũng là có thể hiểu được kỳ thực sớm tại phía trước ngoan nhân liền đã hỏi tham qua thân phận của mình chỉ là bị hắn lấy thời điểm chưa tới từ chối bây giờ hết thể đã kết thúc nói cho nàng đến cũng không có cái gì dù sao ngoan nhân thực lực cùng thiên phú đều rất mạnh dù cho không phải vạn giới địa phủ nhân cũng không có quan hệ nghĩ tới đây thần vương liền đối với ngoan nhân đơn giản giới thiệu một chút vạn giới địa phủ đến nội hệ thống hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào vừa tới hệ thống lai lịch rất không bình thường. Thứ hai liên quan tới hệ thống, Tần Phương từ đầu đến cuối cho rằng, vẫn là càng ít người biết càng tốt, tốt nhất chỉ một mình hắn biết. Ngoan nhân đã giúp hắn quá nhiều, hơn nữa cũng không phải vạn giới địa phủ nhân, cho nên không cần thiết đem nàng liên lụy vào. Tinh Hà phía trên, nghe xong Tần Phương giới thiệu, Ngoan nhân mặc dù trong lòng kinh ngạc, cũng không có quá mức để ý đã sớm cùng Tần Phương xuyên qua mấy cái thế giới, đương nhiên sẽ không giống những cái kia vừa mới biết được vạn giới địa phủ tồn tại người lớn bằng kinh tiểu quái. Vô tận tinh không chí thượng, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Ta không nghĩ ở chỗ này cái thế giới. Hồi lâu sau, Ngoan nhân nhìn xem Tần Phương nói, "Nghe vậy, Tần Phương bất tử một xương sở, bất quá rất nhanh hắn biến phản ứng lại. Nhìn xem ngoan nhân đạo vậy ta tiện đưa ngươi đi ngươi cả cả chỗ thế giới. Tần Phương hỏi dò, dù sao ngoan nhân ở cái thế giới này đã không có bất luận cái gì lo lắng. Bây giờ duy nhất có thể làm cho nàng quan tâm, chỉ sợ sẽ là tại tiên giới tam thế trong giới cả cả. Bất quá nhường Tần Phương không có hữu tưởng đến là, ngoan nhân chỉ là lắc đầu nói, ta dự định không đi cùng thế giới đi hoàn thiện chính mình đạo. Nói xong, ngoan nhân nhìn xem Tần Phương. Nghe vậy, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng kính nể, không hồ là hung ác nhân đại đế, đã có mệnh như vậy thực lực, vẫn như cũ suy nghĩ cố gắng tu luyện muốn tu luyện là chuyện tốt, thần phương tự nhiên ủng hộ. huống hồ ngoan nhân thực lực càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng lớn. nghĩ tới đây, thần phương trực tiếp cho ngoan nhân có thể tùy ý tiến vào vạn giới địa phủ đặc quyền. dù sao muốn đi tới thế giới khác nhau, nhất định phải thông qua vạn giới địa phủ mới được. 6. thời gian 3 ngày vội vàng mà qua, thời gian 3 ngày này Tần phương đều một mực tại vạn giới trong địa phủ tu luyện hợp đạo thiên kinh. mà theo đối với hợp đạo thiên kinh không ngừng tăng ngộ, Tần phương lại càng phát cảm giác hợp đạo thiên kinh chính là một đạo bao hàm chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh vô thượng quy tắc. mỗi một lần tu luyện, hắn đối với chúng sinh càng ngộ đối với Chư Thiên càng nộ lại càng thêm quen thuộc. Mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng mỗi một lần tu luyện, đối với hắn tự thân thế lực đề cao cũng là có tác dụng không nhỏ. Theo đây đối với kinh khủng hợp đạo Thiên Kinh tới nói, điểm ấy tiến bộ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Len chúc mừng Túc Chủ hệ thống thăng cấp hoàn tất. Len chúc mừng Túc Chủ hệ thống quyền hạn đạt đến cấp 5. Nghe được trong đầu truyền tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tần phương lúc này mới giãn ra tới nhíu chặt lông mày, thả ra trong tay Dương Tiễn đưa tới liên quan tới mỗi cái thế giới địa phủ vận chuyển tình huống báo cáo. Xem xét. Theo hắn tiếng nói rơi xuống liên quan tới hắn bảng thông tin cựu ra bây giờ trước mắt Tốc chủ thần phương đẳng cấp cấp 5 minh thần một bốn mươi năm ức mười ức hệ thống con mà phụ thương thành tứ cấp minh thành vô thương điện ưu minh thần triều cựu trọng địa ngục vị khai phóng nhìn thấy hệ thống con một cột bên trên biểu hiện vạn giới địa ngục phía sau thần phương khẽ cho mày hệ thống cái này cựu trọng địa ngục là có ý gì hắn nghe nói qua 18 tầng địa ngục ngược lại là không có hệ nghe nói qua cựu trọng địa ngục theo thần phương tiếng nói rơi xuống liên quan tới cựu trọng địa ngục tất cả tin tức liền trong nháy mắt xuất hiện ở thần phương trong đầu đang lý giải xong liên quan tới cựu trọng địa ngục tất cả mọi chuyện phía sau. Thần Vương trong mắt bộ phát ra một vòng tình quang, trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng. Thực sự là ngủ gật hệ thống sẽ đưa tới gối đầu. Bây giờ mỗi cái thế giới địa phủ trên cơ bản đã hoàn thiện, ngoại trừ lục đạo luân hồi có cơ sở thiếu hụt còn không có triệt để hoàn thiện bên ngoài, còn có cái cuối cùng vấn đề nghiêm trọng, đó chính là liên quan tới địa ngục xây dựng. Tất nhiên nắm giữ địa phủ, vậy thì nhất định có thưởng phạt công tội, thế nhưng là thông qua dương Tiễn hồi báo đến xem. Trước mắt U Minh thần triều quản hạt mỗi cái thế giới địa phủ, cũng không có một bộ hoàn thiện thưởng phạt thiết bị. Có quỷ tiên chuyên tâm tu luyện, cũng không có thể siêu thoát, càng không thể thăng tiên, gặp phải loại tình huống này sau khi chết cũng là dễ làm trực tiếp tại ngũ vương u minh thần triều bên trong, tùy tiện cho cái chức vị cũng xem như an bài xong. Vận khí tốt, an bài tại thiên đạo luân hồi, phi thăng tới tiên kiếm tam tiên liên giới, hoặc hoa ngàn cốt thế giới thiên đỉnh. Mà dù sao thiên đỉnh tổng cộng 2 cái, có thể vòng bên trên đầu thai có thể nói là ít càng thêm ít. Tuyệt đại đa số hồn phách cũng là an bài đầu thai người trong sạch, kiếp sau lại sửa chữa tốt người. đương nhiên, đây vẫn là đối với những cái kia khi còn sống không có làm qua chuyện gì xấu linh hồn phương pháp xử trí. Nhưng mà đối với những cái kia không có phạm qua sai lầm lớn gì, nhưng lại không thể lập tức an bài đầu thai linh hồn, chính là tao tội. Dựa theo sinh tử bộ an bài, phàm là chỉ cần có sai lầm linh hồn, nếu như không có tại địa phủ chịu đến đầy đủ hình ba trở về là không thể nào để cho bình yên đầu thai. Hơi không cẩn thận, liền sẽ trực tiếp bị luân hồi cự tuyệt, tiếp đó triệt để hồn phi phách tán. Vì thế, doanh chính đám người đã sắp muốn điên rồi, bọn hắn không phải không có hữu tưởng qua thiết lập trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục, tới áp dụng trừng phạt, nhưng là muốn pháp không phải cứ tốt, nhưng lại căn bản là không có cách áp dụng. Bọn hắn mặc dù nắm giữ tại mỗi cái thế giới thiết lập địa phủ quyền hạn, có thể thành lập 18 thành địa ngục, cái này nhất định phải nhận được sinh tử bộ cùng lục đạo luân hồi thừa nhận mới được. Doanh chính bọn người trong tay nắm giữ sinh tử bộ cùng với lục đạo luân hồi bản thể đều là do vạn giới địa phủ trực tiếp sáng tạo. Nhưng lúc đó địa phủ vẫn chưa hoàn thiện, cho nên trong tay bọn họ sinh tử bộ cùng lục đạo luân hồi cũng là không hoàn thiện. Cho nên bọn hắn thiết lập 18 tầng địa ngục căn bản không chiếm được thừa nhận xây tương đương với trắng xây. Bây giờ mỗi cái thế giới địa phủ dùng để trừng trị ác quỷ du hồn địa phủ cũng chỉ còn lại có sông vong xuyên. Mỗi cái thế giới địa phủ sông vong xuyên đã hoàn toàn bị du hồn dã quỷ lấp đầy. Chỉ có tại sông vong xuyên bên trong pha thời gian đặt đến sinh tử bộ bên trên biểu hiện bị tù kỳ hạ mới có thể đầu thai chuyển thế. Cứ như vậy, lập tức làm cho mỗi cái thế giới địa phủ đã là hoàn toàn lộn độn. Hơn nữa đã có mấy cái yếu đất linh hồn, bởi vì không chịu nổi sóng ngầm xuyên ăn mọn mà hồn phi phách tán. Thấy cảnh này đích thực linh hồn, suýt chút nữa cho lần nữa hụt chết, đây quả thực là tại nghiệp chướng. Cho nên, tại doanh chính bọn người ở tại đi qua lẫn nhau nghiên cứu thảo luận phía sau quyết định, Từ Dương tiễn chuyển cáo tần phương, hy vọng có thể mau chóng giải quyết địa phủ vấn đề. Mà tần phương phía trước, cũng chính bởi vì chuyện này đau đầu, nhưng ai biết ngay tại hắn đau đầu thời điểm, hệ thống con bên trong đã tới rồi một cái cự trọng địa ngục. Đây không phải ngủ gật có người tiễn đưa gối đầu là cái gì? Cái này Cửu Trọng Địa Ngục chính là một chủng loại giống như 18 tầng địa ngục tồn tại. Cửu Trọng, mỗi một trọng cũng là một cái độc lập thời không, toàn bộ thời không chính là một tòa 18 tầng địa ngục, có thể dung nạp linh hồn số lượng càng là vô số kể. Có cái này Cửu Trọng Địa Ngục, có thể nói, khoảng cách hoàn thiện phụ lại tiến một bước. 298 chương 298, tiến vào thần mộ thế giới hệ thống, lập tức ở năm phương vũ trụ bên trong thiết lập Cửu Trọng Địa Ngục. Thiết lập Cửu Trọng Địa Ngục, cần tiêu phí 5000 vạn bản nguyên, phải trang tiêu phí. Nghe vậy, Thần Phương không do dự, trực tiếp xác nhận. Sau đó Tần Phương lại lợi dụng còn lại bản nguyên trực tiếp đem hợp đạo thiên kinh tăng lên tới tầng thứ 6, hiện tại hắn thực lực đã đạt đến lục giai sơ kỳ, chiến lực có thể đủ sánh ngang lục giai đỉnh phong. Đương nhiên, cái này nói chỉ là sánh ngang, cũng miễn cưỡng chỉ có sức đánh một trận. Cảm thụ một phen thể nội sức mạnh mênh mông phía sau, Tần Vương tra xét một phen mình bản nguyên cùng tiền âm phủ số lượng. Hiện tại hắn tiền âm phủ số lượng vẫn như cũ khổng lồ, lại thêm hiện tại hắn là cấp 5 minh thần, trên mặt đất phủ thương thành quyền hạ, trên cơ bản bất kỳ vật gì cũng có thể mua sắm. Liên hệ thống thăng cấp cần bản nguyên cũng đạt một mực tăng trưởng. Bây giờ Ngũ Phương Vũ Minh Thần Triều đều ở đây tăng tốc thống trị mỗi cái thế giới bước chân. Trước mắt chỉ cần tùy tiện đi tới nhất cá địa cấp hoặc trung cấp vị diện, liền có thể nhìn thấy đại tần hoặc đại đường tiêu chí. Liền một chút cao cấp tu tiên thế giới, cũng có minh thành âm tướng dẫn dắt âm binh công hãm. Theo không ngừng phát triển, tất cả âm ti thực lực, thấp nhất cũng là lục giai cảnh giới, trừ xem qua phía trước đã là một phương thiên đỉnh chi chủ hoa ngàn cốt bên ngoài, thiên phú tốt nhất hiểu ngụ đã đạt đến thất giai cảnh giới đỉnh điểm. Âm tướng bên này, thực lực thấp nhất cũng là thất giai hậu kỳ, liền âm binh bên trong, thực lực yếu nhất cũng đều đạt đến ngũ giai xung quanh cảnh giới. Để cho tần phương cảm thấy trong dự liệu, lại tại ngoài ý liệu hay là hắn tương đối coi trọng mấy cái kia nhân vật chính? Càn khôn thế giới dừng động, thực lực thế mà tăng trưởng đến thất giai trung kỳ, đến nỗi một mực bị tiêu huyền chú tâm bồi dưỡng tiêu viêm, trước mắt thực lực đã đạt đến thất giai hậu kỳ. Hai người này thực lực tăng trưởng quả thực nhanh chóng. Có thể nói trước mắt nếu như toàn bộ vạn giới địa phủ dốc toàn bộ lực lượng, công chiếm một phương thế giới lời nói, tuyệt đối sẽ tại trong khoảnh khắc hoàn thành. Bất quá những thứ này tại tần phương xem ra, còn xa xa không đủ, hắn có dự cảm, tương lai sẽ có một hồi liên quan đến toàn bộ vạn giới địa phủ sinh tử tồn vong đại chiến. Liên thực lực trước mắt, vẫn là quá mức nhỏ yếu, cuối cùng một khi vạn giới địa phủ chiến bại, cái kia hết thảy đều đem hóa thành hư không đã nhanh muốn hoàn thiện địa phủ, cũng sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ, làm ra hết thảy cố gắng đều sẽ hóa thành hư không. Kết quả như vậy, là Tần Phương vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Tất nhiên làm, vậy sẽ phải làm đến tốt nhất, làm đến hoàn mỹ, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, đây là Tần Phương làm việc luôn luôn phong cách. 6. Hệ thống, thông chi dương tiến đến đây gặp ta. Bây giờ vạn giới địa phủ trên cơ bản đã ổn định, duy nhất cần làm chính là tăng cường thực lực, cùng với đối với chư thiên trật tự giữ gìn. Mà Tần Phương lần này, dự định tiến vào một vị diện khác, cần thiết thời gian sẽ dài đằng đẵng. Cho nên trước khi rời đi, hắn cần làm tốt bài. Chỉ chốc lát, một tiếng áo giáp màu bạc uy vũ bất phàm dương tiễn liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cẩn thận cảm thụ một phen dương tiễn thực lực phía sau, thần phương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tản thượng. Dương tiễn ngược lại cũng không ngừng phí hắn khổ hạnh vun trồng một phen, thực lực lại đã đạt tới cựu giai trung kỳ cảnh giới. Thế mà ước chừng vượt qua ngoan nhân một cái tiểu cảnh giới. Ngươi giao lên liên quan tới chư thiên địa phủ vấn đề trước mắt, ta đã giải quyết, cựu trọng địa ngục đã kiến tạo hoàn thành. Đến nội thiện ác thưởng phạt liên quan quy định, liền từ ngươi toàn quyền quản lý sáu. Thần phương hướng về phía dương tiễn thản nhiên nói. Nghe vậy, dương tiễn trong lòng không khỏi vui mừng. Tần Phương có thể đem vạn giới địa phủ tạm thời giao cho hắn quản lý, đây chính là đối với hắn một loại chắc chắn. Đồng thời Dương Tiễn trong lòng cũng không khỏi sinh khí một tia xúc động. Mặc dù hắn đã sớm biết Tần Phương bất là hắn đại ca, có thể Tần Phương đối với hắn vun trồng cùng chiếu cố, nhưng là tuyệt không thiếu. Bây giờ càng đem chính mình không ở lúc, vạn giới địa phủ quản lý giao cho hắn, cái này khiến trong lòng của hắn lại cảm động đồng thời, cũng âm thầm thệ, tại Tần Phương trở về trước, tuyệt đối không để vạn giới địa phủ tại chính mình trong tay xuất hiện bất kỳ vấn đề. 6. Dương Tiến sau khi đi, Tần Phương hướng về phía hệ thống đạo, "Hệ thống, tiến vào thần mộ thế giới." Leng keng, thần mộ thế giới đã bị bố trí xuống thiên địa chi cục, hệ thống đề nghị tốc chủ tự động lựa chọn tốt nhất tiến vào thời gian. Nghe vậy, Tần Phong tự nhiên biết cái gọi là thiên địa chi cục là có ý gì. Dĩ nhiên chính là chỉ đọc cô bại thiên cùng với ma chủ bọn người bày ra diệt thiên thế cục. Bất quá đáng tiếc là, bọn hắn cuối cùng nhìn như thành công, kỳ thực vẫn là thất bại. Tiêu phí vạn năm thời gian, bố trí xuống vạn cổ thế cục, cuối cùng diệt sát thiên đạo, đáng tiếc thiên đạo bản nguyên vẫn như cũ bị Tân Sinh Thiên Đạo đã được. Nhận được khổng lồ thiên đạo bản nguyên, Tân Sinh Thiên Đạo sẽ tại trong khoảnh khắc nhận được nguyên bản thiên đạo sức mạnh. Vạn vật chúng sinh, vẫn như cũ chỉ là thiên đạo chuồng nuôi chất dinh dưỡng mà thôi. Thân mộ từ bắt đầu đến kết thúc, chính là một hồi chú tâm chủ tính, hoàn mỹ sắp đặt, nếu như hắn bây giờ tiến vào trong đó, một khi phát sinh biến cố gì, sẽ lập tức bị những thứ này cấm kỵ đại thần, cùng với thiên đạo chú ý tới. Đến lúc đó vạn nhất bị song phương liên thủ đối phó, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Hơn nữa, Thần Phương cũng nghĩ ở cái thế giới này thật tốt rèn luyện một phen. Nghĩ tới đây, Thần Phương trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo, thời gian tuyển tại vạn năm trước, Tiên Ma lang Viên sơ bộ kiến tạo phía trước. Tại sao muốn tuyển tại Tiên Ma Lăng Viên sơ bộ kiến tạo phía trước? Đây hoàn toàn là bởi vì Tiên Ma Lăng Viên kiến tạo chính là độc cô bại thiên bọn người bố cục bước đầu tiên cũng là một bước mấu chốt nhất. Tại thần nam sau khi chết được chôn cất vào vừa mới kiến tạo không lâu sau đó, ma chủ trời liền đã dẫn phát nghịch thiên chi chiến. Đây hết thể mục đích cũng chỉ là vì hấp dẫn thiên đạo chú ý, kiến tạo chúng thần chi mộ, làm nhân vật chính trưởng thành kéo dài thời gian. Cũng chỉ có thời gian này, Thần Phương lựa chọn tiến vào, vô luận là thiên đạo, vẫn là độc cô bại thiên bọn người, cũng sẽ không chú ý tới. Nghĩ tới đây, Thần Phương ánh mắt lộ ra một nụ cười, sau đó khoảng không gian thông đạo xuất hiện, Thần Phương một bước bước vào. 6. Tiên Huyễn Đại Lục, một mảnh thần ma nghỉ ngơi phía trên vùng tình thổ. Một đạo thấy không rõ khuôn mặt bóng người, tại đem một người thiếu niên thi thể vùi sâu vào dưới mặt đất sau đó, hướng về phía bên người một người không biết nói những gì phía sau, hai người liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại thiếu niên thi thể bị vùi sâu vào không lâu sau đó, ở cách thiếu niên ngôi mộ cách đó không xa, một cái tầm thường xóa xỉnh chỗ, lại là một cái ngôi mộ xuất hiện. Mà ở ngôi mộ phía dưới mấy trăm trượng, một tôn dài ước chừng trăm trượng, rộng mười mấy trượng màu trắng, hiện ra hàn khí quan tài thủy tinh quách, tiên tính trôi nổi. Quan tài phía trên vô số đóa huyết sắc bị ngạn hoa tràn ra, nhìn tôn quý mà hoa lệ. Trong quan tài một chương trên mặt giường lớn Tần Phương biểu thị rất im lặng, hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, hệ thống thế mà an bài cho hắn thân phận, lại là một cái trôn giấu tại Tiên Ma Lăng Viên bên trong người chết. 6. Lại không biết qua bao lâu, đã trong ngủ mê Tần Phương bị một hồi kinh khủng nổ vang rung trời giật mình tỉnh giấc. Cách tại Tiên Huyễn Đại Lục cùng Ma Huyễn Đại Lục ở giữa, một đạo sâu không thể nhận ra thực chất eo biển biến mất không thấy gì nữa, hai khối đại lục bắt đầu không ngừng tới gần, cuối cùng triệt để dung hợp. Mà lúc này, Tiên Ma Lăng Viên đã kiến tạo hoàn tất, mấy năm qua ở đây mai táng vô số cường giả thi thể. Lịch thiên một trận chiến tiên đạo bị hao tổn. Cấm kỵ đại thần biến mất ở dòng sông lịch sử, nghỉ ngơi lấy lại sức, đại lục lần nữa tiến vào trong bình tĩnh. 299 chương 299, khiếp sợ lao nhân coi mộ năm tháng răng rặc, và năm thời gian chớp mắt là qua. Ở vào Thiên Nguyên đại lục trung tâm Tiên Ma lang viên, bình tĩnh như trước vô cùng. Ban ngày, trong nghĩa trang cỏ xanh như tấm đệm, cỏ thơm um tùm, tóm lại chính là rất tốt đẹp. Ban đêm, quân ma luật vũ, ma tộc chiến hồn ngựa mặt lên trời gào thét, không biết là muốn biểu đạt cái gì. 6. Leng keng, tốc chủ, thời gian đã đến. Một gốc thần thụ che trời phía dưới, hoa lệ kim cương trong quái tải, tần phương tử trong ngủ mê tỉnh lại. Lúc này Tân Phương so sánh với phía trước có biến hóa cực lớn. Ngủ say phía trước, nhất cử nhất động ở giữa, đều lộ ra một cỗ bệ nghệ chư thiên bá khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Liền xem như rơi vào vô số trong tinh hà, hắn cũng là nổi bật nhất một cái kia. Ngủ say sau đó, phong mang nội liễm, cả người giống như là một phàm nhân, so trước đó nhiều hơn mấy phần chân thực, thậm chí có thể nói là phổ thông. Ở nơi này vạn năm trong năm tháng, hệ thống đã thăng cấp đến lục cấp. Tân Phương thực lực cũng đã đạt đến thất giai sơ kỳ, hợp đạo tiên kinh cũng đã được đề thăng đến rồi tầng thứ 8. Nếu là chỉ luận chiến lực lời nói, hắn có thể đủ cùng thất giai đỉnh phong một trận chiến. đương nhiên, vạn năm tuyết nguyệt, nếu như chỉ dùng để tăng cao thực lực mà nói, tuyệt đối không chỉ thất giai. chỉ bất quá theo không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn mỗi một lần để thăng sử dụng bản nguyên đã đạt đến một cái nhường hắn không chịu nổi trách nhiệm con số. hệ thống thăng cấp cần bản nguyên, thực lực của hắn tiến giai cũng cần bản nguyên, tại tăng thêm vạn giới địa phủ hoàn thiện cũng cần bản nguyên. mà ở trong thời gian này, hắn lại tại mấy cái thế giới kiến tạo mấy trăm cái thiên đỉnh. thời gian một vạn năm, để dành tới bản nguyên, miễn cưỡng đủ hệ thống thăng cấp. hiện tại hắn bản nguyên đế miên tĩnh chỉ có đáng thương mười mấy vạn. bất quá đây hết thảy cũng là đáng giá bởi vì này mấy trăm tọa thiên đình thiết lập, lục đạo luân hồi tại hoàn thiện phía trên, lại tiến một bước, cảm thụ một phen tự thân thực lực bây giờ phía sau, tần phương trong mắt dò dỉ ra một vòng tinh quang, rộng lớn thế giới, nguyên mông chư thiên, vạn cổ thế cuộc, ta cũng không làm quân cờ, cũng không vì người đánh cờ, chỉ vì quan kỳ giả. 6. mặt trời lặn mười phần, mặt trời lặn dư huy, chiếu sáng tại trong nghĩa trang một ngôi mộ đống đống bên trên, chính là thần năm nhà. Tệ tệ tệ sáu, nhưng vào lúc này, an tĩnh ngôi mộ phía trên, đột nhiên xuất hiện một chút xíu dạng nước, toàn tâm toàn ý ngôi mộ bên trong, giống như là có cái gì sẽ tùy thời phá đất mà lên đồng dạng. Phang. ngôi mộ phía trên, thổ lực bắn tung tóe, một mực tái nhận bàn tay đột nhiên từ trong rỗi ra. Ngay sau đó lại là một cái tay từ trong leo ra, mặt trời lặn sau tiên ma lăng viên bên trong, trên mặt đất đã bắt đầu chảy ra tí tý ma khí. ầm phong siêu siêu, ma khí cùng tiên linh chi khí xen lẫn, lại phối hợp từ ngôi mộ bên trong leo ra thanh niên, bầu không khí quỷ dị dị thường. Cảnh tượng trước mắt nếu như đặt ở hiện đại, đó là sống thoát cởi phim ma tốt nhất hiện trường đóng phim. Từ ngôi mộ bên trong bò ra tới thanh niên, sắc mặt dị thường tái nhận, hơn nữa tướng mạo rất là bình thường. Đây chính là về sau chôn vùi thiên đạo thần nam. Quả nhiên là một cái người bình thường. Nhìn xem đang tại tiên ma lang viên bên trong hoảng sợ suy xét cuộc sống thần nam, thần phương khoẹt miệng lộ ra một nụ cười. Hắn rất chờ mong một hồi thần nam cùng lão nhân coi mộ nhìn thấy chính mình từ trong mộ đi ra sau biểu lộ. Đặc biệt là lão nhân coi mộ, cái này thiên cấp tuyệt điên tồn tại. 6. Lúc này ngoại giới thần nam tại biết mình là từ ngôi mộ bên trong leo ra phía sau, cũng cuối cùng nhớ ra chuyện cũ từng ly từng tí. Trong lòng bi thương vạn phần thời điểm, chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi phát lạnh. Bây giờ tràn ngập tại hắn trong đầu chỉ có một việc, đó chính là vạn năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn tại tiên ma lăng viên bên trong tìm khắp tất cả mộ địa, cũng không có tìm được cha hắn mộ địa. Cái này khiến trong lòng của hắn vừa cao hứng, lại thất lạc. Phụ thân của hắn sớm tại ngàn vạn phía trước cũng đã là nhân giới người thật mạnh. Phi thăng trong truyền thuyết tiên giới, căn bản không phải vấn đề. Bây giờ cái này tiên ma lăng viên bên trong có người giới xưa nay cường giả, cũng có thần ma bên trong người nổi bật, nhưng lại là không có phát hiện cha hắn tên. Này liền chứng minh phụ thân hắn rất có thể còn sống. Giang giác, giang giác nhưng vào lúc này chỉ nghe sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái. Ở nơi này quỷ dị trong mộ viên đột nhiên nghe được quái thanh. Thần Nam đột nhiên quay người lại, nhưng là phát hiện một cái tuổi qua cổ hi đã có thể dùng gần đất xa trời để hình dung lão nhân hiển lệnh xuất hiện. Nhìn thấy lão nhân này trước tiên, thần Nam vội vàng mở miệng nói, lão nhân gia, đây là địa phương nào? Nghe được thần Nam mà nói, lão nhân đầu tiên là sững sở, ánh mắt lộ ra đều là một mảnh vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên là nghe không hiểu thần Nam nói lời là có ý gì. Hai tử, ngươi ở đây nói cái gì xấu? Tại thần Nam nghi hoặc không hiểu chăm chú, lão nhân nói ra một đống lớn hắn cũng nghe không biết lời. Nghe vậy, thần Nam trong lòng không khỏi càng thêm khổ tâm đứng lên, lão thiên, ta đã sinh tử, tại sao còn muốn ta sống tới? chẳng lẽ để cho ta cái này người vô dụng lại sống tạm một lần không thành? Thần Nam ngửa mặt lên trời cảm khái, trong mắt đều là tang thương cùng chịu tại vạn năm năm tháng không cam lòng. Chỉ là hắn không có chú ý tới là, nhìn xem trước mắt hắn trong mắt Lão Nhân lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tia quang, sau đó biến mất không thấy. Tạch tạch tạch sáu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một hồi thanh thúy vang rội dạng nứt thân truyền đến, lập tức hấp dẫn Lão Nhân coi mộ cùng với Thần Nam chú ý của. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, ngay sau đó liền thấy một cái thân mặc trưởng sam màu xanh, ăn mặc tiểu thư sinh thiếu niên từ ngôi mộ bên trong đi ra. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Tần Vương. Lúc này chỉ thấy Tần Phương hai mắt mở mịt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Quan sát bốn phía một phen phía sau, cùng Thần Nam phản ứng không sai bị lắm, vì biểu hiện bình thường, Tần Phương tận lực cước chừng qua nửa canh giờ, ánh mắt lúc này mới khôi phục tỉnh táo. Lam nhìn sang một bên đứng, một mặt khiếp sợ Thần Nam cùng lão nhân coi mộ phía sau, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Mà lúc này, Tần Phương không có chú ý tới, lão nhân coi mộ đấy mắt chỗ sâu đã không thể dùng kinh hãi để hình dung. Đã là làm kinh sợ, làm sao lại nhiều xuất hiện một người? Tham dự bố cục hắn, so bất luận kẻ nào đều biết, cái này tiên ma lang viên bí mật nhưng hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến là ở đây ngoại trừ thần nam thế mà lại còn có một người khác phục sinh đương nhiên từ ngôi mộ bên trong leo ra hắn liền đem tần phương một cách tự nhiên phân loại làm xuống lại các ngươi biết đây là địa phương nào sao diễn kịch diễn toàn bộ tần phương sử dụng ngôn ngữ tự nhiên là vạn năm trước tiên huyễn đại lục ngôn ngữ nghe được tần phương sử dụng ngôn ngữ là mình quen thuộc ngôn ngữ phía sau thần nam trong mắt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ mà một bên lão nhân coi một nhưng là tại đấy mắt chỗ sâu nhưng là lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ lúc này hắn đã có suy đoán đó chính là tần phương rất có thể cũng là vạn năm trước bị vùi vào thần mộ nhân, hơn nữa còn rất có thể là tại thần nam bị vùi vào tới về sau không bao lâu liền trôn đi vào, bởi vì khi đó chính là thiên địa bố cục bắt đầu, cũng là thời điểm mấu chốt nhất, không có ai sẽ chú ý tới tiên ma lang viên, vì không bị thiên đạo chú ý, có thể nói lúc đương thời quan tiên ma lang viên tất cả thiên cơ đều bị sinh sinh xóa đi, đến nỗi tần phương xuất hiện, rất có thể là năm đó thiên địa dị biến gây nên, bất quá nhiều phục sinh một hai cái không quan trọng sâu kiến, đối với đã bố trí xong cục không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, coi như phục sinh cũng chỉ có thể biến thành quân cờ, quan trọng nhất là thần nam như chúng thần chi nguyện. Sống lại, liếc qua tự cho là nghĩ thông suốt hết thể lão nhân coi mộ phía sau, tần phong tâm bên trong không khỏi mỉm cười. 300 chương 300, bất đắc dĩ thần nam trời u u ám ám, có chút kiềm chế. Về khoảng cách lần từ tiên ma lang viên bên trong đi ra, đã qua thời gian 2 ngày. Thần nam bởi vì vốn là người chết qua một lần, cho nên cơ thể dị thường suy yếu, lại thêm tỉnh lại về sau, trải qua một loạt không thể tưởng tượng nổi sự tình, cuối cùng cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Cái này choáng váng một cái chính là thời gian 2 ngày. Ở nơi này 2 ngày thời gian bên trong, tần phong cũng ở đây cái tiểu trấn phía trên, bốn phía vòng vo nhất chuyện Tiểu chấn vô cùng bình tĩnh, hơn nữa tại này cổ trong bình tĩnh, lộ ra một cô an nhàn. Hơn nữa ở đây dân phong thuần phác, đối với Tần Phương cái này kẻ ngoại lai, vô luận là đại nhân cùng hải tử, cũng chỉ là đi qua lúc ban đầu sau khi kinh ngạc, rất nhanh liền tiếp nạp hắn. Lúc này bầu trời vẫn như cũ rơi xuống thật mỏng mưa phùn, trong không khí tràn ngập một cỗ bùn đất ẩm ướt khí tức. Ta đây là thế nào? Nhưng vào lúc này Tần Phương sau lưng vang lên Thần Nam mang theo giọng nghi ngờ, gặp Thần Nam tỉnh lại, Tần Phương ánh mắt lộ ra vẻ hài hước, xoay người nhìn Thần Nam, người té bất tỉnh. Tần Phương dùng bây giờ Thiên Nguyên Đại Lục nôn nứ nói, nghe được Tần Phương mà nói. Thần Nam trong mắt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện Tần Phương nói lời, hắn căn bản nghe không hiểu. Ngươi lại nói cái gì? Thần Nam tự nhiên biết Tần Phương giống như hắn, cũng là từ ngôi mộ bên trong bò ra tới. Hơn nữa hắn cũng là chính thai đã nghe qua, Tần Phương từng sử dụng tới tiên huyễn đại lục nữ nữ. Nhìn ta đây chỉ nhớ, ngược lại là đã quên ngươi chỉ nghe hiểu, vạn năm trước ngôn nữ sáu. Tần Phương tự nói, không có chút nào chú ý thần Nam cái kia đã có lại nhanh chóng phải con ngươi. Lúc này, hắn không khỏi lần nữa hồi tưởng lại phía trước tại Tiên Ma Lãng Viên bên trong nhìn thấy hết thảy cùng với những cái kia mộ bịa phía trên ghi lại nhân vật cùng với bọn hắn trôn thời gian chờ chờ ước chừng qua một canh giờ thần nam mới từ không ở trong trạng thái lấy lại tinh thần tất nhiên đây là một vạn năm sau đại lục ngươi vì sao lại nói cái thời đại này nô nức thần nam nghi hoặc nhìn tần phương vấn đạo nhìn xem đã lấy lại tinh thần trong ánh mắt khắp nơi lộ ra không khéo chi sắc thần nam tần phương tâm bên trong khẽ gật đầu không hổ là vạn năm trước chế ba thế hệ trẻ thiên tài mặc kệ vào lúc nào đều hiểu được suy xét cùng phản đoán bất quá muốn cùng tần phương đấu thần nam vẫn là không đáng chú ý chỉ thấy tần phương nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn phía sau Dùng một bộ hoàn toàn không quan tâm giọng nói, cái này có gì khó, tất nhiên sẽ không, vậy thì học à. Nghe xong Tần Phương mà nói, Thần Nam không khỏi khẽ giật mình, đồng thời cũng đã minh bạch, Tần Phương nói không sai. Chỉ cần là cá nhân, thời gian dài cùng nói cùng một loại ngôn ngữ người ở tại cùng một chỗ, học được cái thời đại này ngôn ngữ, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Đồng thời hắn cũng tại trong lòng nợ tới, Tần Phương học được cái thời đại này ngôn ngữ, ít nhất cũng muốn nửa năm lâu, chính mình e rằng đã ngủ mê hơn nửa năm. Vì chứng thực suy nghĩ trong lòng, Thần Nam lại hỏi, ta ngủ mê bao lâu? Nghe vậy, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng trêu tức, không bao lâu, 2 ngày cái gì? nghe được tần phương sau khi trả lời, thần nam là hoàn toàn bị kinh ngạc. cái này sao có thể? vẹn vẹn hai ngày thời gian, hắn là làm sao học được cái thời đại này nô nữ? ngươi là nói ngươi dùng thời gian hai ngày, liền học được cái thời đại này nô nữ? thần nam lúc này đang dùng một loại ngươi ở đây gạt ta ánh mắt nhìn xem tần phương. ngươi không phải trời mới, không cách nào lý giải thiên tài đại não. tần phương dùng một loại ngươi không phải trời mới giọng của, nhìn xem thần nam lắc đầu thở dài nói. lời nói cử chỉ ở giữa, rất có một loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng tịch mịch mà ở nghe được tần phương mà nói phía sau, thần nam trong mắt, nhưng là có một vệt vẻ ảm đạm lóe lên một cái rồi biến mất. từng có lúc, hắn cũng là bị người phụng làm thiên tài, nhưng bây giờ hắn chỉ là một phế nhân. nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn giả dích, thần nam lại lâm vào chính giữa hồi ức. 6. thời gian qua mau, thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian nửa năm vội vàng mà qua. trong vòng nửa năm, có thể nhận lấy tần phương ngày đó kích động, thần nam thế mà chỉ dùng 3 tháng đến thời gian, liền hoàn toàn nắm giữ bây giờ thiên nguyên đại lục nữ nữ. hơn nữa trong thời gian nửa năm này, thần nam dựa vào vũ kỹ của mình, thành công trở thành tiểu chấn phía trên xuất sắc nhất tọa sơn. Dựa vào đi săn, Thần Nam tại trấn nhỏ Hoàng Kim khu vực, mua một tòa có giá trị không nhỏ về lạc. Mà Tần Phương một cách tự nhiên liền ở đi vào, lý do rất đầy đủ, độc tại Tha Hương, hai người bọn họ muốn đoàn kết. Cái này nhưng làm Thần Nam trọc tức đến răng, nếu không phải là đánh không lại Tần Phương, hắn sớm đã đem cái này ăn ngon lười làm giá hỏa bắn cho đi ra. Thần Nam sợ dĩ sẽ như thế phẫn hận Tần Phương, hoàn toàn là bởi vì Tần Phương ở nơi này trong vòng nửa năm hành động. Ăn ở, trên cơ bản tất cả đều là Thần Nam một người nhặt đầu, có đôi khi Thần Nam thậm chí cảm thấy cho hắn chính là Tần Phương người hầu. Thời gian nửa năm, Tần Phương cùng Thần Nam, hai người biểu hiện cũng tại trong chấn nhỏ truyền ra thần nam là nhân gặp người thích hoa gặp hoa nở tốt tiểu tử mà tần phương liền thành điện hình mặt trái tài liệu giảng dạy bất quá mặc dù đối với tần phương tốt ăn lười làm rất bất mãn nhưng ở thần nam trong lòng nhưng là vô cùng chân quý cùng tần phương ở giữa hữu nghị thương hải tam Điển, một giấc chiêm bao và năm tỉnh lại về sau còn có tần phương giống như hắn đều là tới từ vạn năm trước cái này khiến hắn trở nên không cô độc nữa tần phương nói rất đúng đi qua liền để hắn đi qua người làm muốn sống tại lập tức sáu thời gian trôi mau lại là thời gian nửa năm đội vàng mà qua lúc này Thần Nam đã với cái thế giới này có đầy đủ nhận biết. Một ngày này, Thần Nam không tiếp tục đi đi săn, mà là rất nghiêm túc đi tới Tần Phương nơi ở ta có sự kiện dự định thương lượng với ngươi một chút. Nhìn xem Thần Nam gương mặt nghiêm túc, Tần Phương biết, xem ra hắn là dự định rời khỏi nơi này. Thế giới này, Thiên Đạo cơ hồ cùng tất cả chủng tộc tạo thành kiêu hận bất cộng gái thiên, cho nên cùng Thần Nam cái này nhân vật chính tốt hơn. Tần Phương ngược lại là không có chút nào để ý nếu như Thần Nam cùng Thiên Đạo có quan hệ, cái kia độc cô bại tiền đám người vạn năm sắp đặt cũng liền đã biến thành chế cười. Nhìn xem lúc này nghiêm túc vô cùng Thần Nam, Tần Phương không nói gì, mà là dùng ánh mắt ra hiệu hắn nói chuyện. Nhìn xem ngồi ở trên ghế nằm, một bộ cải nông dáng vẻ, Thần Nam cũng không thèm để ý, tiếp tục nói: "Một năm qua, ta nghĩ rất nhiều, ngươi nói đúng, muốn sống tại lập tức. Cho nên ta quyết định muốn đi ra ngoài du lịch đại lục, đồng thời điều tra tinh tường vạn năm trước, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đối với cái này ngươi cho là như vậy." Nói xong, Thần Nam hai mắt không hề nháy nhìn xem Tần Phương. Không biết vì cái gì, tại nội tâm chỗ sâu, hắn rất muốn biết Tần Phương đối với chuyện này thái độ. Mặc dù thời gian dài như vậy đến nay, Tần Phương chưa bao giờ ở trước mặt hắn triển lộ qua thực lực chân chính, nhưng hắn biết, Tần Phương thực lực tuyệt đối so với vạn năm trước Hắn thời kỳ đỉnh phong mạnh hơn. Hơn nữa, Tần Phương tại một số chuyện nào đó trên thân, biểu hiện ra cơ trí cùng với thái độ, liền xem như hắn cũng là vô cùng bội phục. Ra ngoài du lịch một phen cũng không tệ, bất quá nhớ kỹ hết thảy cẩn thận là hơn. Tần Phương nhìn vẻ mặt mong đợi thần nam, trầm giọng nói: "Nghe vậy, thần nam nhưng là không khỏi khẽ giật mình, hắn rất ít nhìn thấy Tần Phương nghiêm túc như vậy. Bất quá bây giờ hắn nhưng là không để ý tới những thứ này, bởi vì hắn từ Tần Phương trong giọng nói nghe được mặt khác một tầng ý tứ. Tần Phương bất dự định ly khai nơi này, hơn nữa nghe trong lời nói ý tứ cùng lúc này thần sắc, còn cần phải chờ ở đây dưỡng lao xúc động." Ngươi không có ý định theo ta cùng rời đi. 301 chương 301 là thời điểm rời đi nhìn ra thần phương dự định phía sau. Thần nam có chút khiếp sợ vấn đạo. Ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Ta làm như vậy cũng là vì cho ngươi. Thần phương nhìn thần nam thản nhiên nói, có ý tứ gì? Thần nam vấn đạo, hắn có chút không rõ. Thần phương mà nói là có ý gì? Vì cái gì hắn lưu lại là vì chính mình hảo. Ta lưu lại giúp ngươi đem ngươi tiền kiếm xài hết ta, bằng không chẳng phải là lãng phí. Thần phương một bộ ta đang giúp ngươi biểu lộ, nhìn xem thần nam nói, nhìn xem sắc mặt âm trầm thần nam, thần phương ánh mắt lộ ra một nụ cười kỳ thực cuộc sống như vậy cũng không tệ lắm, trưởng không toàn cục mỗi ngày ngược một chút thần nam trí thông minh cũng coi như là một loại buông lỏng. đến nỗi một mực ở lại đây, đó là đánh chết cũng không khả năng. hắn lại muốn tại thế giới này thật tốt cho mình buông lỏng tới mấy năm đâu, tại sao có thể một mực ở chỗ này tân tụ thôn? đến nỗi không cùng thần nam cùng rời đi, đây chẳng qua là không muốn váy yêu nhiếu kịch bản. chỉ có không váy yêu nhiếu kịch bản, hắn mới có thể trưởng không toàn cục. đến nỗi tiên đạo bản nguyên, hắn căn bản muốn không cần nhu đủ, hắn phải làm chính là thần nam bọn người cuối cùng xử lý thiên đạo, tiếp đó thu đi mưu lợi bất chính là được. cho nên để cuối cùng thiên đạo bản nguyên hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không quá nhiều can thiệp thần nam trưởng thành đương nhiên còn có một cái trọng yếu nhân tố đó chính là không nghĩ bị những cái kia thời khắc chú ý thần nam đại lao chú ý tới dù sao bây giờ đừng nói độc cô bại tiên ma chủ bọn người liền xem như tiên giới tùy tiện tới một người thần vương cái gì lấy thực lực của hắn bây giờ một khi gặp gỡ cũng chỉ có thể chạy trốn cho nên đã như thế lựa chọn tốt nhất vẫn là rời xa thần nam tốt hơn bất quá trước đó hắn cũng không đề nghị giúp thần nam tiểu tử này một cái đó chính là giải khai trong thân thể của hắn đạm thai tuyển chồng xuống phong ấn ngược lại dù cho mình bây giờ không giải khai phong ấn chờ thần nam đến rồi nước sở, sau này cũng sẽ phát hiện lấy thần nam thủ đoạn, mặc dù muốn hóa thân một đoạn thời gian, cũng có thể mở ra phong ấn, chỉ bất quá nhiều một chút vô vị lãng phí mà thôi. hắn sớm giúp thần nam mở ra phong ấn cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì chủ yếu kịch bản. nghĩ tới đây, thần phương nhìn xem thần nam đạo thần nam, thông qua một năm này thừa hài gian quan sát, ta phát hiện thân thể ngươi, tựa hồ có gì đó quái lạ. nghe được thần phương mà nói, thần nam lập tức chính là khẽ giật mình, nhìn xem thần phương, trong lòng có một cái ngờ tới. thân thể của hắn, không biết nguyên nhân gì, không thể tại tu luyện ra chân khí, hơn nữa chỉ là như vậy đến cũng liền như vậy thế nhưng là liền hắn nguyên bản có cảnh giới cũng tại thật nhanh lui về phụ thân của hắn từng nghĩ tới vô số phương pháp cũng không có ý nghĩa lúc đó vì để cho hắn khôi phục càng là thỉnh khắp cả danh y hệ kết quả cuối cùng vẫn là không thể nhìn ra hắn rốt cuộc xảy ra tận xấu gì bây giờ nghe tần vương nói nhìn ra thân thể của mình có vấn đề điều này không khỏi làm cho thần nam trong lòng đang kinh ngạc đồng thời lại nhiều mấy phần chờ đợi tần Phương lai lịch bí ẩn có thể nói cầm kỳ thư hoạ ngũ hành bắt quái tinh thần xem bói cơ hồ là không gì không biết không gì không hiểu hơn nữa hắn biết được những thứ này còn không chỉ là da lông cơ hồ mỗi một dạng đều đạt đến không ai bằng tình cảnh, lấy Tần Phương ưu tú đặt ở vạn năm trước, tuyệt đối là không ai không biết không người không hay tồn tại. Nhưng hắn nhưng là chưa từng có nghe qua Tần Phương tên, cho nên nghe được Tần Phương nói như vậy, hắn lập tức có chút mong đợi. Có thể Tần Phương thật sự có thể giải quyết hắn vấn đề cũng khó nói. Nhìn xem Thần Nam một bộ ánh mắt mong đợi, Tần Phương mỉm cười, tiếp đó ngay tại Thần Nam ánh mắt khiếp sợ chăm chú, bàn tay hơi hơi một chiêu, tiếp đó Thần Nam liền phát hiện mình đã một chút không thể động đậy, tùy ý cơ thể tự do lơ lửng. Hệ thống, cứ trừ Thần Nam trong thân thể chân khí, có hệ thống trợ giúp, chỉ là một tia chân khí tự nhiên rất nhanh liền bị tần phương khử trừ, mà ở đạm thai tuyền chân khí bị hệ thống xóa đi trong ném mắt, thần nam chỉ cảm thấy thân thể của mình trước nay chưa có tư sướng, đồng thời từ nơi sâu xa hắn cũng có thể cảm giác được, cho tới nay quay chúng quanh thân thể mình vấn đề đã chiếm được giải quyết, nghĩ tới đây thần nam vội vàng vận khí ra truyền công pháp, một chút xíu quen thuộc chân khí từ trong đan điển truyền ra, cảm thụ được trong thân thể chân khí tồn tại, thần nam hai mắt lập tức liền đỏ lên, nếu như vạn năm trước là hắn có thể đủ khôi phục chân khí, mưa hình cũng sẽ không bởi vì bảo vệ chính mình mà chết đi, hắn cũng sẽ không gặp thế nhân bại nhãn, sẽ không để cho người nhục nhã. Mặc dù thân thể của hắn vấn đề đã giải quyết, đáng tiếc hết thể đã cảnh còn người mất, mưa hình đã không ở, bây giờ còn dư lại chỉ có một mình hắn. Hồi lâu sau, thần nam mới từ bi thương trong hồi ức tỉnh lại. Bất quá lần này, hắn nhưng là muốn biết thân thể của mình rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành. Thân thể của ta rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, mới biến thành dạng này. Lấy thần nam tâm trí, tự nhiên không khó đoán ra, thần phương tất nhiên có thể phất tay giải quyết thân thể của mình bên trong vấn đề, liền nhất định biết được nguyên nhân trong đó. Nhìn thấy thần nam nhìn đến ánh mắt, Tần Phương đương nhiên sẽ không giấu giếm, thế là liền đem Đạm Thai Tuyền lưu lại tại hắn trong thân thể cái kia một kia chân khí màu vàng lóng cặn kẽ miêu tả cho thần nam. Theo Tần Phương miêu tả, thần nam sắc mặt cũng càng phát khó nhìn lên. Làm Tần Phương miêu tả ra chân khí màu vàng lóng trước tiên, trong lòng của hắn cũng đã nghĩ đến một người. Vạn năm trước, đột nhiên xuất hiện, nhường thế hệ trẻ tuổi vô số thiên kiêu dám đạm phai mở thiên chi thiếu nữ, Đạm Thai Tuyền. Trước kia thế hệ trẻ tuổi bên trong, duy nhất có thể cùng Đạm Thai Tuyền chống lại cũng chỉ có hắn, mà hắn đã từng ngây thơ cho là, Đạm Thai Tuyền chính là hắn duy nhất chí kỷ, nhưng bây giờ nghĩ đến Nhưng là nhường hắn cảm thấy mình chính là một cái thằng hề, bị người đuổi nghịch xoay quanh, vẫn còn đem nhân già xem như trong ngọc nữ thần. Nhìn xem thần nam sắc mặt âm trầm chậm, Tần Phương biết hắn đây là nhớ tới Đạm Thai Tuyển. Đối với cái này cái Đạm Thai Tuyển, Tần Phương vẫn là biểu thị rất đồng tình với. Nhìn chung toàn bộ thân mộ cái bản, nữ nhân này chính là một cái có thể dùng bi kịch để hình dung người đáng thương. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, như kê siêu quần, càng khó hơn đáng ngưỡng mộ một điểm là, đây là một cái vì mục đích có thể không chừa thủ đoạn nào nữ nhân. Bất quá không giống với khác vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào người, nàng là có chính mình danh giới cuối cùng người. Khi đạt tới mục đích đồng thời nàng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. điểm này từ vô lại long ba lần bốn lượt khiêu khích, nàng cũng không có hạ tử thủ cũng có thể thấy được. điểm này dương tần phương đối với nàng cực kỳ tán thưởng. mặc dù nàng đối với sức mạnh rất khát vọng, nhưng cái này tại tần phương xem ra chính xác dễ hiểu. tại thân mộ thế giới, sống đến sau cùng không người nào là có được lực lượng tuyệt đối tồn tại. chỉ bất quá tại theo đuổi lực lượng đồng thời, nàng đối với mình thực tình nhưng là che giấu quá sâu, nhường bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy. cũng chính bởi vì quá mức che giấu chính mình, mà dẫn đến vạn năm qua bên cạnh không có một cái nào thực tình bằng hữu, liền nàng hy vọng nhất trở thành bạn thân nam thẳng đến cuối cùng cũng không có cho nàng tự tỉnh. Cái này không phải không nói, đây là BI ai của nàng. Cho nên nếu là có thể, Tần Phương đạo phải không đề nghị giúp nàng một tay. 6. Hồi lâu sau, Thần Nam cuối cùng bình phục oán hận trong lòng, nhìn xem Tần Phương vô cùng nghiêm túc nói, "Cảm tạ." Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Tần Phương cho hắn tân sinh, cứ việc giữa bằng hữu không cần nói những thứ này, nhưng hắn hay là muốn biểu đạt ra cảm ơn của mình. "Ta cũng không cần, thời điểm ra đi, nhớ kỹ đem tất cả tiền tài đều lưu lại cho ta liền tốt." Nói xong, Tần Phương trực tiếp tiễn khách, nhìn xem rời đi Thần Nam, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang hắn cũng là thời điểm rời đi. 302 chương 302, Dã Ninh thành ngày thứ 2, Thần Nam rời đi tiểu trấn, bước lên thuộc về chính hắn hành trình. Trước khi đi, ngược lại là đem 1 năm qua hắn để dành tài phú, đều cho Tần Phương lưu lại. Chính mình chỉ dẫn theo có chút lên đường vòng mèo. Tiểu trấn trên cửa thành, Tần Phương nhìn xem đi xa Thần Nam, khóe miệng hơi hơi dương lên, tin tưởng chúng ta rất nhanh lại sẽ gặp mặt. Khu khu 6. Tiểu Hỏa tử, ngươi không với ngươi đồng bạn cùng rời đi sao? Nhưng vào lúc này, chỉ nghe sau lưng một hồi tiếng ho khan truyền đến. Nghe được âm thanh, Tần Phương tâm bên trong không khỏi giun lên, thầm nghĩ người tới thực lực thâm bất khả trắc. Bất quá khi nghe đến thanh âm của đối phương phía sau, rất nhanh thì biết rõ người đến là ai. Ở nơi này trong tiểu trấn, có năng lực thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau hắn nhân, ngoại trừ phòng thủ mộ Lão bất chết bên ngoài, còn có ai? Xoay người xem xét, quả nhiên chính là Lão gia hỏa này. Lão gia hỏa, cửa thành cao như vậy, ngươi nếu là rơi xuống cái chết, tiểu gia ta nhưng là làm như không nhìn thấy à? Thần Phương nhếch miệng, nhìn xem Lão bất chết trèo chỏng nói. Nghe được Thần Phương lần này cực kỳ bất kính lời nói, Lão bất chết cũng không thèm để ý những năm gần đây hắn một mực đang âm thầm quan sát đến Thần Phương cùng Thần Nam hai người đối với tần phương cùng thần nam hai người cách đối nhân xử thế phong cách đều có hiểu rõ nhất định, cho nên đối với tần phương trong lời nói bất kính, ngược lại là không có để ý, mà là nói chỉ có đứng cao mới có thể thấy xa. nghe vậy, tần phương ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, lão già này ngược lại biết trang thâm trầm, người trẻ tuổi thời gian còn rất dài, vẫn là ra ngoài sông sáo một phen hảo, để tránh về sau lưu lại tiếc bối. nhìn xem đã không nhìn thấy thần nam bóng người phương xa, lão bất chết lại nói, ai nói cho ngươi ta không rời đi? thần phương có chút im lặng nhìn xem lão bất chết nói, a, vậy ngươi vì cái gì không đi theo tiểu tử kia rời đi? Thế đạo này loạn, hai người lên đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lão gia hỏa, ngươi thật đúng là lão hồ đồ. Nếu là cùng hắn cùng đi, tiền của hắn còn có thể lưu lại cho ta. Tân phương dùng một loại ngươi thật không có đầu óc ánh mắt, nhìn xem lão bất chết nói. Lão bất chết, sau sau. Kể từ vạn năm trước tiên Huyễn đại lục cùng Ma Huyễn đại lục sát nhập về sau, đại lục ở bên trên liền thường xuyên bộc phát chủng tộc cùng chủng tộc, quốc gia cùng ở giữa quốc gia mâu thuẫn. Theo thời gian trôi qua, kinh lịch vô số chiến hỏa, song phương tổn thất nặng nề, cuối cùng các phương cao tầng cuối cùng quyết định nương chiến. Cái này nương chiến về sau, các tộc hòa bình ổn định phát trương đồng thời cuối cùng vì bây giờ đại lục mới mệnh danh là thiên nguyên, tiên ma lăng viên vị thiên nguyên đại lục vị trí trung tâm, cũng chính bởi vì vậy, tiểu chấn ở vào hai khối đại lục chô va chạm. Rời đi tiểu chấn về sau một mực hướng về nguyên bản tiên huyễn đại lục phương hướng chạy hướng tây, đã đến người gần nhất quốc gia, nước sở. Mấy vạn năm thời gian, nguyên bản tiên huyễn đại lục quân hùng cùng tồn tại, trong quốc các cứ, cuối cùng sinh ra trong đó ba cái đại quốc, cái này ba cái đại quốc chiếm cứ chiếm toàn bộ phương đông bản đồ ba phần tư, mà ba cái quốc gia theo thứ tự là ở vào tây phương nước sở, bắc phương bái nguyệt quốc cùng với hướng đông nam an bình quốc. Ba đại quốc ở giữa cách nhau lấy vô số tiểu quốc, vô số thành trì. Đi qua một tháng chậm rãi gấp rút lên đường, Tần Phương rốt cuộc đã tới nước Sở trên biên cảnh một cái thành nhỏ, Gió Ninh Thành. Gió Ninh Thành chỉ là một cái thành nhỏ, nhân khẩu ước chừng chỉ có mười mấy vạn. Bởi vì là ở vào biên giới thành nhỏ, cho nên cửa thành đối với lui tới người đi đường, ngược lại là có nghiêm ngặt kiểm tra. Trải qua một phen đề ra nghi vấn cùng sau khi kiểm tra, Tần Phương cuối cùng tiến vào thành. Dã. Đều tránh ra. Ầm ầm sáu. Mới vừa vào thành, Tần Phương liền nghe được một đạo âm thanh vang dội, ngay sau đó liền thấy một người khoác khôi giáp trên thân tất cả đều là máu trung niên năm người, mang một đám người cưỡi ngựa nhanh chóng chạy qua. mà ở đội ngũ chính giữa, một chiếc trang trí xe ngựa hoa lệ bị hậu phương quân đội bảo vệ nghiêm mật đứng lên. càng chính xác nói, là ở bảo hộ trong xe ngựa người. đây là thành chủ, đến tận cùng xảy ra chuyện gì? nhất định là đã xảy ra chuyện, không thấy thành chủ bị thương. 6. hai bên đường phố nhân nhanh chóng tránh ra về sau, lập tức nghị luận ở mỹ trang trí xe ngựa hoa lệ nhanh chóng chạy qua, lập tức đem cửa sổ xe song sa tạo nên một góc, đứng ở trong đám người tấn phương vừa vặn thấy rõ bên trong xe ngựa tình trạng chỉ thấy trong xe ngựa một cái nhắm chặt hai mắt sắc mặt bạch dọa người nằm trước nữ tử suy yếu dựa vào xe ngựa phải một góc đạp đạp đạp sáu xe ngựa thật nhanh chạy qua chỉ ở trong không khí lưu lại một sợi như có như không nhàn nhạt, nhạt mùi thấm ngát đối với người khác nhàn sự tần vương tự nhiên không có hứng thú để ý tới lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra nữ tử kia sợ dĩ có thể như vậy là bởi vì linh hồn của nàng xảy ra vấn đề đến nỗi càng thâm nhập hắn cũng lời để ý sẽ hắn không phải thánh nhân tự nhiên lười đi thao phần kia nhàn tâm nghĩ tới đây liền muốn quay người rời đi thời gian dài gấp rút lên đường Hắn chuẩn bị tìm khách sạn nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, sau lưng hai người đối thoại, nhưng là đưa tới hắn chú ý nghe nói không, chúng ta nước sở đại công chúa, Sở Nguyệt Điện hạ muốn tới gió Ninh thành, vừa rồi xe ngựa kia bên trong người, rất có thể chính là Sở Nguyệt Điện hạ. Cái gì? Vừa rồi xe ngựa kia bên trong làm người lại là Sở Nguyệt Điện hạ? Ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua qua công chúa dáng dấp ra sao đâu, nếu có thể âu yếm sáu. Sáu. Hai người này đối thoại, Tần Phương tự nhiên nghe xong tin tưởng, biết được vừa rồi trong xe ngựa làm người là Sở Nguyệt phía sau, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ nếu như người kia là cái này Sở Nguyệt mà nói, vậy nàng sâu trong linh hồn khác thường, cũng là nói còn nghe được. Sở Nguyệt, nương sở đại công chúa, làm việc không từ thủ đoạn, là cao quý đại sở công chúa. Trọng yếu hơn là của nàng một thân phận khác, thất tuyệt thiên nữ đệ thất hồn nửa hồn chuyển thế. Tại hậu kỳ đại phá diệt thời kỳ bỏ mình, hồn phách bên trong vài đoạn thất tuyệt chi hồn tụ lại, một lần nữa quy về đệ thất hồn, cuối cùng bảy hồn hợp nhất chung chiến tiên đạo, đột nhiên anh liệt hy sinh. Cuối cùng trời mới đạo phục sinh mọi người thời điểm, thất tuyệt hợp nhất tân sinh cũng không có nâng lên phục sinh nàng, có thể nói, cuối cùng người này là triệt triệt để để bị xóa đi. Vừa rồi lấy ánh mắt của hắn tự nhiên không khó coi ra, nàng hồn lực suy yếu, chỉ sợ cũng là bởi vì nàng trong linh hồn nắm giữ không hoàn toàn thất tuyệt hồn phách nguyên nhân. Đương nhiên, có thể không có ai chú ý tới, nhìn chung toàn bộ thần mộ, nếu như không phải là bởi vì sợ nguyệt hơn mới tính kế, thần nam chỗ đi lên con đường lại sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Sơ Nguyệt tự mình mang thần nam tiến vào nước sở, cũng là nàng một tay an bài thần nam cùng Nạp Lan Nhược Thủy kết duyên. Cũng là nàng một tay an bài dẫn đến Nạp Lan Nhược Thủy gả cho người khác, làm cho thần nam như phản suất ngoại, cuối cùng càng là trói lại Sơ Ngọc. Cuối cùng dẫn đến tại học viện thần phong bốn viện thanh niên trên đại hội. Nhuyễn Thần Nam cùng Mộng Khả Nhi lần đầu gặp mặt, tiếp đó kết thú. Cuối cùng càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, gián tiếp dẫn đến Mộng Khả Nhi mang thai Thần Nam hải tử, cũng chính là về sau mấy món Lịch Thiên Thần binh. Có thể nói mặc dù nàng liền vai phụ cũng không tính, nhưng bởi vì nàng làm mấy chuyện nguyên nhân, dẫn đến nhân vật chính cùng Thất Tuyệt Thiên Nữ truyện thế chi hồn có quan hệ. Đến nơi nói cái gì nàng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn loại này, Tần Phương nhưng là không có ý kiến đến gì, làm người không vì mình, Thiên chu địa diệt, ai sống sót có thể không vị chính mình. Nghĩ tới đây, Tần Phương bước ra một bước, biến mất ở trong đám người, tại trong lúc này không ai chú ý tới hắn tiêu thất. 303 chương 303, thần y y, ta có cái thỉnh cầu rõ ninh thành, một ngày này rối loạn, nguyên nhân là đại công chúa bệnh. Thành chủ Triệu Thắng đã mặt hướng toàn thành, mời chào danh y đi phạm là có thể trị liệu hảo công chúa giả, vô luận nam, nữ, già trẻ, người buôn bán nhỏ, tiền thưởng vật lượng, thăng quan tiến tước. Lập tức, gió ninh thành nổ, nước sở đại công chúa sở người bệnh, hơn nữa thành chủ đang tại rộng tìm danh y y. Hơn nữa đối với người xem bệnh, nam nữ già trẻ, người buôn bán nhỏ đều hoàn toàn không có yêu cầu, chỉ cần có thể nhường công chúa tỉnh lại, liền có thể thăng quan tiến tước, từ đây áo cơm không lo. Giờ khắc này, gió linh thành vô luận là cõi bói vẫn là bán thịt đều buông việc trong tay xuống, hướng về phủ thành chủ mà đi. 6. Tin tức này, Tần Phương tự nhiên là nghe nói, vốn là dự định tiếp cận sở nguyện chính hắn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng khi hắn đi đến phủ thành chủ cửa thời điểm, cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho hoàn toàn giật mình. Người đông nhìn người ta, lít nha lít nhít đen như mực đầu người phun trào, nhìn xem giống như là một dòng lũ lớn. Tùy tiện bắn ra đi một khoảng cất húi, đoán chừng đều có thể đện vào một người. A, mọi người ở đây chèn phá đầu muốn vào thành chủ phủ bên trong vì cho công chúa chữa bệnh thời điểm, chỉ nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên truyền ra tiếp đó đám người liền thấy tại trong phủ thành chủ đột nhiên bay ra một bóng người phanh sau khi hạ xuống người này đã hoàn toàn chết đi trên lồng ngực đang cắm một thanh trường kiếm t thấy cảnh này đám người chỉ cảm thấy da đầu không khỏi tê dợn vậy mà người chết người này bọn hắn nhận biết đây là trong thành một cái nổi danh phụ thương không nghĩ tới thế mà trực tiếp bị người của phủ thành chủ chém giết mọi người ở đây xứng sở thời điểm chỉ nghe tại trong phủ thành chủ truyền tới một băng lãnh vô tình âm thanh lại có người dám tùy tiện treo đùa bổn thành chủ cũng đừng nghĩ còn sống rời đi phủ thành chủ Thanh âm chủ nhân không là người khác, chính là gió Ninh thành thành chủ Triệu Thắng, một cái nắm giữ nhị giai định phong thực lực cường nhân. Anh, nghe được Triệu Thắng cái này, băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh, đám người ầm vang tản ra. Nguyên bản chen tại cửa phủ thành chủ hơn ngàn người, trong nháy mắt lập tức giải tán, chỉ còn lại mấy cái ở trong thành rất có uy vọng danh ý đi, còn chờ đợi ở một bên. Thấy cảnh này, tần Vương lắc đầu, những người này căn bản không có khả năng có một người nhìn ra Sở Nguyệt vấn đề ở chỗ nào. Sở Nguyệt sở dĩ sẽ lâm vào hôn mê, chỉ sợ là bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến trong cơ thể thất tuyệt hồn phách sinh ra ba động, đem nàng nguyên bản hồn phách tạm thời áp chế, mới đưa đến loại kết quả này phát sinh. Tin tưởng không dùng đến thời gian một tháng, sở nguyện hồn phách thì sẽ hoàn toàn ổn định, đến lúc đó tự nhiên sẽ thức tỉnh. đương nhiên, trợ giúp một người ổn định hồn phách loại chuyện nhỏ nhặt này, thần phương động động ngón tay liền có thể giải quyết. nghĩ tới đây, thần phương bước ra một bước, tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở một gian rộng rãi mà tinh xảo trong phòng. sáu, lưu thần y hề, công chúa điện hạ nàng đến tối cùng là thế nào? triệu tháng liếc qua vẫn như cũ ngủ mê man sở nguyện phía sau, hướng về phía bên cạnh một lao già vấn đạo. Lúc này, Triệu Thắng trên mặt đều là một mảnh ưu sầu, đại công chúa tại hắn quản hạt, thành trì xảy ra chuyện, hắn là phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Nên tiếp Triệu Thắng lo lắng ánh mắt, Lưu thần y cuối cùng thở dài nói, "Thành chủ, đại công chúa cơ thể so bất luận kẻ nào đều phải khỏe mạnh, nhưng này ngủ mê không tỉnh nguyên nhân, xin thứ cho lão hủ bất lực." Nói xong Lưu thần y xin lỗi một tiếng phía sau, quay người rời đi. Phải làm sao mới ở đây? Nhìn xem rời đi Lưu thần y đi, Triệu Thắng chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn khó khăn tư, hắn đã tưởng tượng đến cả nhà của hắn đầu người rơi xuống đất cảnh tượng. Nghĩ tới đây, Triệu Thắng quay người lại lần nữa hướng về Sở Nguyệt nhìn lại, nhưng khi hắn vừa quay người thời điểm, nhưng là cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Bởi vì lúc này, Sở Nguyệt cạnh đầu giường bên trên, không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Vừa rồi hắn cùng Lưu Thần Y một mực là đứng ở cửa trò chuyện, người nọ là lúc nào tiến vào trong phòng. Nhưng mà lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, người tới tất nhiên có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây, mà không bị hắn phát hiện nửa điểm, liền nói do thực lực của đối phương viễn siêu với hắn. Ngụy tới đây, Triệu Thắng lập tức tập trung tinh thần phòng bị, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tân Phương, người nào Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ta có thể nhường nàng tỉnh lại. Nghe vậy, Tần Phương chỉ là hai mắt lánh đạm nhìn xem Triệu Thắng nói. Ngươi nói cái gì xấu? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nghe được Tần Phương nói có thể nhường Sở Nguyệt tỉnh lại, Triệu Thắng đầu tiên là vui mừng, bất quá ngay sau đó lại đối Tần Phương mà nói biểu thị hoài nghi. Tần Phương lai lịch bí ẩn, càng quan trọng chính là, hắn đối với Tần Phương ý thuật biểu thị hoài nghi, trong lòng của hắn đã cho rằng Sở Nguyệt là bị quái bệnh gì, hay là cái gì nguyền rủa, cho nên hắn không cho rằng Tần Phương có bản sự này nhường Sở Nguyệt tỉnh lại kỳ thực nguyên nhân căn bản nhất, hay là hắn đối với tần phương bất tin tâm, lo lắng tần phương đối với sở nguyệt có ý đồ gì. Nếu thật sự là như thế, lấy tần phương thực lực, nếu như muốn làm những gì, hắn không cho rằng bản thân cũng có thể lập tức ngăn lại. Cho nên hắn mới có thể biểu hiện khẩn trương như vậy. Dù sao sở nguyệt nếu có nửa điểm sơ suất, đều sẽ là hắn muôn lần chết khó khăn từ hắn cứu. Bây giờ ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi còn có cái gì biện pháp tốt không thành? Đừng quên nằm ở nơi này thế nhưng là nước sở đại công chúa, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, kết quả của ngươi không cần ta nhiều lợi a. Tần phương hài hước nhìn xem thần sắc do dự triệu thăng nói. Nghe xong Tần Phương mà nói, Triệu Thắng trải qua một phen do dự phía sau, cuối cùng làm ra quyết định. Người tốt nhất đừng làm ra cái gì đối với công chúa chuyện bất lợi, bằng không Thiên Hạ sẽ không có người chô dung thần. Triệu Thắng nhìn xem Tần Phương, cảnh cáo nói, đối với cái này loại con kiến hơi huy hiếp, Tần Phương tự nhiên là không thèm để ý giơ tay lên tùy ý tại Sở Nguyệt Mi tâm một ngón tay. Cảm nhận được chỗ đầu ngón tay một màn kia mềm mại lạnh buốt, Tần Phương bất cấm hơi sững sờ, cái này Sở Nguyệt thể chất tựa hồ còn không bình thường. Lại là hiếm thấy ẩn linh chi thể, cái gọi là ẩn linh chi thể, chính là một loại có thể tiên nhiên phù hợp bất luận cái gì phương pháp tu luyện thể chất. Đương nhiên cái này chủng thể chất cũng có không háo chỗ, đó chính là tốc độ tu luyện muốn so người khác chậm rất nhiều. Hơn nữa, nắm giữ cái này chủng thể chất nhân, đồng dạng cuối cùng đều không chạy được xa, không phải là bởi vì cái này chủng thể chất không tốt, mà là bởi vì đến hậu kỳ, không có bất kỳ cái gì một loại công pháp có thể thỏa mãn cái này chủng thể chất tu luyện. Cho nên nắm giữ cái này chủng thể chất nhân, đồng dạng cuối cùng cũng sẽ không có cái gì lớn thành tựu. Có Tần Phương can thiệp, Sở nguyện thể nội thất tuyệt tiên nữ hôn phách, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền bị trấn áp, mà Sở Nguyệt linh hồn cũng cuối cùng xoay người. Linh hồn nhận được xoay người, vẹn vẹn sau một lúc lâu Tại Triệu Thắng khẩn trương chăm chú, Sở Nguyệt cuối cùng mở hai mắt ra. Tỉnh. Nhìn thấy Sở Nguyệt cuối cùng mở hai mắt ra, Triệu Thắng cái kia treo ở tạng tự nhãn tâm, cũng cuối cùng một lần nữa thả lại trong lòng. Điện hạ, ngài cuối cùng tỉnh lại. Triệu Thắng một mặt cao hứng nhìn xem Sở Nguyệt nói, làm phiên Triệu thành chủ, vị này là. Tỉnh lại sau này Sở Nguyệt, nhìn thấy Yên tĩnh đứng tại bên người nàng Tần Phương, to mò hỏi, Điện hạ, chính là vị này. Vị thần ý này đem ngài cứu tỉnh. Triệu Thắng vốn muốn nói Tần Phương tên, nhưng lại luống túng phát hiện, chính mình căn bản vốn không biết Tần Phương kêu cái gì, thế là không thể làm gì khác hơn là dùng thần ý để gọi. Nghe được Triệu Thằng nói, là Tần Vương để cho mình tỉnh lại phía sau, Sở Nguyệt trong mắt không khỏi thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác tinh quang. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, trước đó nàng cũng đã gặp qua loại sự tình này, trên cơ bản đều là dựa vào mình tự nhiên tỉnh lại, bây giờ nghe có người có thể nhường chính mình tỉnh lại, cái này khiến trong nội tâm nàng có tâm tư khác. Nghĩ tới đây, Sở Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Vương, thần ý điệp, ta có cái thỉnh cầu sáu. 304 chương 304, Sở thắng tính toán nghe được Sở Nguyệt câu nói này, Tần Vương tâm bên trong sau một phen phòng đoán phía sau, liền hiểu rõ ra Sở Nguyệt thỉnh cầu sự tỉnh, đơn giản chính là liên quan đến nàng ngủ say bất tỉnh vấn đề. Nhìn nàng tỉnh lại về sau, đối với mình ngủ mê không tỉnh không để ý chút nào, liền có thể nhìn ra nàng đối với mình tình huống, nhất định là biết đến. Bây giờ bản thân có thể đem nàng tỉnh lại, chuyện này đối với nàng tới nói, không khác vô cùng trọng yếu. Nghĩ thông suốt Sở Nguyệt mục đích phía sau, thần Vương cũng không nói lời nào, chỉ là tò mò nhìn về phía Sở Nguyệt. Bất quá trong lòng, nhưng là không tự chủ được cười. Sở Nguyệt loại tình huống này chỉ là tạm thời, dù cho sẽ lần nữa lâm vào mê man, cũng chỉ là tạm thời. Chỉ bất quá những thứ này bao quát Sở Nguyệt chính mình, không có ai biết thôi. Công chúa có cái gì thỉnh cầu? Nghe được Tần Phương mà nói, cứ việc Tần Phương không có lập tức đáp ứng, nhưng nàng có lòng tin nhường Tần Phương đáp ứng. Nàng từ nhỏ thông minh hơn người, tuổi còn trẻ, vô luận là thực lực hay là tâm cơ lòng dạ, đều phải hơn xa trong hoàng cung hoàng tử khác công chúa. Cũng chính bởi vì vậy, nàng bị sở hoàng đưa cho rất cao mong đợi. Bây giờ nghe Tần Phương mà nói, cứ việc trong lòng đã co tính toán, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Không biết thần ý làm như thế nào xưng hô. Nói, mở to hai mắt, một đôi tràn ngập trí tuệ sáng bóng con mắt, lặng lặng nhìn Tần Phương. Bảo ta Tần Phương liền tốt. Tần Phương thản nhiên nói, nguyên lai là thần thần ý Thần Y tất nhiên có thể đem Sở Nguyệt tình lại, phải chăng biết được Sở Nguyệt đến tuột cùng là bệnh gì chứng. Nói liên quan đến tự thân an nguy về vấn đề, cho dù là Sở Nguyệt, cũng rất khó tại bảo trì chẩn định. Mà là một mặt mong đợi nhìn xem tần phương, đến nỗi tần phương thái độ lãnh đạm, cũng không có để ý người có bản lãnh thật sự, không người nào là ngạo khí mười phần. Lúc này, cứ việc nàng gặp chuyện đều vô cùng tỉnh táo, thậm chí có thể tại bất luận cái gì một sự kiện bên trong, giành lợi ích, có thể sự tình một khi cùng chính mình liên quan, nhất là rất có thể cùng tính mạng mình chuyện có liên quan đến, cùng phơi nàng dù thế nào có tâm kế, cũng chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Sở Nguyệt vấn đề Tần Phương tự nhiên có thể trả lời đi lên. Bất quá Tần Phương nhưng là không có ý định đem nàng cùng Thất Tuyệt Thiên Nữ sự tình nói ra. Thứ nhất không có cần thiết, thứ hai liền xem như nói cho nàng, cũng chỉ bất quá là tăng thêm phiền não. Thất Tuyệt Thiên Nữ cuối cùng nhất định là muốn thất tuyệt hợp nhất, mà Sở Nguyệt Vận Mệnh, từ nàng ra đời một khắc kia trở đi, liền đã bị chú định. Bất quá bây giờ có mình can thiệp, Sở Nguyệt Vận Mệnh đương nhiên sẽ không giống nguyên lai như thế, thế thảm, trở thành một thống thiên hạ nữ hoàng, cuối cùng nhưng là khó thoát đại phá diệt nghiệt ép, vận hương tiêu mà vẫn. Ngị tới đây, Tần Phương nhìn xem Sở Nguyệt Đạo, ngươi cũng không có bệnh gì chứng chỉ là hồn phách cùng người khác có chỗ khác biệt, cho nên dẫn đến ý thức của người tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say. Mặc kệ Sở Nguyệt có thể hay không minh bạch, vừa lên tới trước tiên nói hiệu nói vượn một phen, đem nàng ngủ dọa lại nói. Quả nhiên, khi nghe đến Tần Phương nói cái gì cùng hồn phách có liên quan, Sở Nguyệt sắc cũng là không khỏi hơi đổi. Rõ ràng nàng đã có chút tin tưởng Tần Phương lời nói, bởi vì chính mình cơ thể đến tổn cùng có vấn đề hay không, nàng là rõ ràng nhất. Nàng sở dĩ hỏi thăm thân thể của mình phải chăng có cái gì chứng bệnh, mục đích đúng là muốn nhìn Tần Phương có phải là hay không đang nói lưu nói vượn. Nếu như Tần Phương có thể nói ra chính mình hôn mê nguyên nhân, vậy đã nói rõ trước mắt phải người này, đích thật là có bản lĩnh thật sự. Nếu như trực tiếp theo mình tiếp theo, nói là thân thể mình nguyên nhân, này liền chứng minh hắn lần này đem chính mình tỉnh lại, cũng chỉ là mèo mù gặp cá rán, đơn thuần vận khí. Đã như thế, nàng tối đa chỉ là cho Tần Phương một chút tiền tài, liền không còn quá nhiều chú ý hiện tại xem ra, Tần Phương không để cho nàng thất vọng, mà là thật sự biết mình hôn mê nguyên nhân. Mặc dù cái gì hồn phách các loại nàng nghe không hiểu, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, nàng đã biết, Tần Phương tỉnh lại chính mình cũng không phải vận phí gì mà là thật sự có mấy phần bản sự tại người nhân tài như vậy dù cho không thể giải quyết vấn đề của nàng chiêu mộ được nước sở cũng không phải chuyện gì xấu quan trọng nhất là sở nguyệt tin tưởng mình nhìn người ánh mắt nàng có dự cảm người trước mắt này tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy nghĩ tới đây sở nguyệt rồi nói tiếp tần thần y ta nước sở mời chào kỳ nhân dị sĩ tần thần y tất nhiên có thể một mắt nhìn ra sở nguyệt chứng bệnh chỗ tất nhiên có chỗ hơn người không biết có bằng lòng hay không theo ta về nước đều gặp mặt phụ hoàng không biết tần thần y có bằng lòng hay không theo ta về nước đều nhương tần vương không có hưu tưởng đến là Sở Nguyệt không gấp nhường hắn giải quyết nàng hồn phách vấn đề, ngược lại là dự định mời chào chính mình. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc đồng thời, cũng cảm thấy có chút bội phục Sở Nguyệt tính toán. Chỉ cần đem mình chiêu mộ được nước Sở, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt. Tục Ngư nói cắn người miệng mềm bắt người nâng tay. Chỉ cần thành công đem chính mình mời chào tiến nước Sở, chẳng lẽ còn sẽ sợ Tần Phương bất làm việc không thành? Không thể không nói, Sở Nguyệt chiêu này giỏi tính toán. Nếu là người bình thường, e rằng cuối cùng tuyệt đối sẽ bị nàng ăn tới sít sao, đáng tiếc Tần Phương cũng không tại này diện. Sở Nguyệt a Sở Nguyệt, thực sự là giỏi tính toán, đã ngươi muốn chơi. Vậy ta liền bồi người chơi đùa. Nghĩ tới đây, Tần Phương tại Sở Nguyệt tự tin chăm chú, gật đầu đáp ứng. Nếu như có thể nhận được Sở Hoàng thưởng thức, cái này đối ta tới nói, cũng là một loại kỳ ngộ. Gặp Tần Phương đáp ứng, Sở Nguyệt trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười. Mặc dù trong nội tâm nàng có niềm tin rất lớn, Tần Phương sẽ lưu lại, có thể cuối cùng nghe được Tần Phương đáp ứng, cũng là không khỏi thở ra một cái. Liền chính nàng cũng không biết, vì cái gì trong lòng sẽ như thế khẩn trương, mặc dù Tần Phương cả người nhìn vô cùng phổ thông. Có thể bao phủ tại Tần Phương trên người loại kia cảm giác thần bí, nhưng là để cho nàng nhìn không thấu cho dù là một tơ một hào. Nghĩ tới những thứ này, liền để nàng nhịn không được đem Tần Phương chiêu mộ được nước sở. Đã như vậy, chờ tiếp qua chút thời gian, đến lúc đó Tần Thần Y liền theo ta cùng nhau đến quốc đô gặp mặt phụ hoàng, tin tưởng phụ hoàng sẽ rất cao hứng nhìn thấy Tần Thần Y. Sở Nguyệt nhìn xem Tần Phương nói, sau đó hoặc như là nghĩ đến cái gì giống như, hướng về phía Tần Phương đạo, không biết Tần Thần Y nhưng có giải quyết ta đây bệnh chứng biện pháp. Nghe vậy, Tần Phương tâm bên trong nở nụ cười, giải quyết Sở Nguyệt linh hồn bên trong thất tuyệt hồn phách mạnh vụt, với hắn mà nói chỉ là động động tay câu vu. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không lập tức liền thể Sở Nguyệt giải quyết vấn đề. Dù sao chỉ có nhất không dễ được, mới hiện lên rõ chân quý không phải. Dả vờ rất phiền toái bộ dáng, nhìn xem sở nguyện đạo, linh hồn là nhân căn bản, nhất thiết phải thận trọng đối đãi. Ta bây giờ còn chưa có cái gì vạn vô nhất thất biện pháp giải quyết. Nghe được Tần Phương cũng không có cái gì biện pháp tốt, sở nguyện trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Dù sao mặc kệ nàng dù thế nào có lòng dạ, cùng tính mạng mình liên quan sự tình, nàng cũng không thể hoàn toàn thả ra. Bất quá mặc dù trong lòng rất thất vọng, nàng cũng sẽ không ngay trước Tần Phương biểu hiện ra ngoài, chỉ là bình tĩnh nói. Sở Nguyệt tin tưởng Tần Thần Y nhất định có thể đủ nghĩ ra biện pháp giải quyết, ngược lại cái này hôn mê cũng chỉ là mấy năm mới xuất hiện một lần, đến cũng không gấp tại nhất thời. Mặc dù nàng biểu hiện rất là chấn định, không nhiều Tần Phương vẫn như cũ từ nàng đấy mắt chỗ sâu thấy được vẻ mất tự nhiên. Dù thế nào người kiên cường cũng chỉ có mặc dù yếu thời điểm. Chỉ bất quá loại người này, bình thường là sẽ không dễ dàng hướng người khác biểu hiện ra yếu ớt một mặt. Sở Nguyệt chính là loại người này. 305 chương 305, sở tháng mặc khác kể từ đáp ứng cùng Sở Nguyệt sau đó trở về, Tần Phong liền một cách tự nhiên ở tại phủ thành chủ. Mà Sở Nguyệt cũng thường xuyên đến tìm hắn, một tới hai đi. Giữa hai người ngược lại là quen không thiếu, Sở Nguyệt cũng sẽ không xưng hô Tần Phương vì thần ý liễu, mà là trực tiếp lấy tên xưng. Mà mỗi lần cùng Tần Phương tiếp xúc, Sở Nguyệt cũng không có từ bỏ đối với Tần Phương thăm dò. Nhưng mà để cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ là, càng là đối với Tần Phương thăm dò, thì càng phát hiện Tần Phương thâm bất khả chắc. Vô luận là cầm kỳ thư hoạ, vẫn là tinh tượng xe bói, nhân sinh chi lý, cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là tinh thông. Chủ yếu nhất là, Tần Phương lưu lượng trí tuệ, càng làm cho nàng phát ra từ nội tâm phát lên một cỗ không bằng tâm tư của đối phương. Mỗi lần đối mặt Tần Phương, đều để nàng không tự chủ được muốn tìm tòi hư thực. Đương nhiên, mặc dù trong lòng đối với Tần Phương rất bội phục, có thể Sở Nguyệt là vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận. Nàng cũng có ngạo khí của mình, đừng nhìn nàng mặc dù không quản làm cái gì đều có cực mạnh mục đích tính chất, có thể trôn giấu tại nội tâm chỗ sâu, nhưng là vĩnh viễn không chịu thua ngạo khí. 6. Lại cạch. Hắc tử rơi xuống. Người thua. Trên bàn cờ, bay đầy rầm rạp chẳng trị quân cờ, theo trong tay hắc tử rơi xuống, Sở Nguyệt cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem ngồi ở đối diện, thần sắc bình tĩnh Tần Phương trong sáng nở nụ cười. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi, lần này là nàng lần thứ 9 hướng Tần Phương khiêu chiến kỳ nghệ. Đương nhiên, mấy lần trước nàng đều không ngoại lệ, bị Tần Phương giết đến đánh tới bẩy, vẹn vẹn mấy hiệp, đường lui liền bị cắt đứt, cuối cùng bị Tần Phương một đao chém giết. Lần này, tại Tần Phương bao vây chặn đánh bên trong, đi qua một loạt chú tâm sắp đặt, thành công đem đối phương dẫn vào cạm bẫy, nàng thắng. Nhìn xem trong mắt lộ ra vẻ đắc ý Sở Nguyệt, Tần Phương khẽ miệng hơi hơi câu lên. Tiếp đó không nhanh không chậm giơ lên trong tay bạch tử, tại bàn cờ dưới góc phải một cái góc, thông dòng là lạc tử. Lạch cạch. Thanh thúy lạc tử âm thanh, trong nháy mắt đem Sở Nguyệt trong mắt đắc ý, đánh mắt ấy. Lúc này lại nhìn thế cục trên chiến trường, nguyên bản bị Sở Nguyệt dẫn vào chập Tần Phương chỉ là tương kế tự kế, tại Sở Nguyệt Hậu Phương bố trí ám kỷ. Mà hết thảy, tại Tần Phương tiến vào Sở Nguyệt bẫy chập một khắc này, liền đã đã chú định Sở Nguyệt chiến bại. Nhìn xem thế cục đã sáng tỏ thế cục, Sở Nguyệt ở sâu trong nội tâm, lập tức dâng lên một cỗ sâu đậm bất đắc dĩ. Khiêu chiến Tần Phương lần thứ 9, nàng lại một lần nữa bại. Ngươi lại bại? Tần Phương hài hước nhìn xem Sở Nguyệt nói. Hắn thật sự là không có hiếu tưởng đến, Sở Nguyệt thế mà còn là một cái người không chịu thua. Nay cũng lần thứ 9 thất bại, thế mà càng chiến càng hăng, không tức giận chút nào. Thế nhưng là ngay tại thoại âm rơi xuống trong náy mắt, Sở Nguyệt tiếp xuống phản ứng nhưng là nhường hắn vô cùng ngoài ý muốn. ngươi được ý cái gì? không biết vì cái gì. nghe được tần phương trong giọng nói treo tức chi ý, sở nguyện trong lòng không khỏi một buồn mực, tức giận khé tiêu đạo. thanh thúy khé tiêu âm thanh nghe, ngược lại có mấy phần nũng nịu ý vị ở bên trong. mà liên tại nàng nói xong câu đó phía sau, hai người không khỏi cũng là sững sở, trong gian phòng lập tức lâm vào một bầu không khí quái dị bên trong. tần phương là ở kinh ngạc luôn luôn nưu tính sâu xa, thị nộ không lộ sở nguyện, thế mà lại xuất hiện loại này biểu tình tức giận. đây là hắn vạn vạn không có hiu tưởng đến. bất quá bây giờ sở nguyện, nhưng là cho hắn một loại, đây mới là nàng mặt mũi thậtảo giác. Ngày thường bình tĩnh, trí tuệ vững vàng, ngược lại là có thể ngụy trang đi ra cho người ta nhìn. Lại nhìn lúc này Sở Nguyệt, nhưng là gương mặt xinh đẹp vùng đỏ, trong mắt đều là một mảnh vẻ bối rối. Lúc này, Sở Nguyệt thật sự hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng như thế nào đều không hữu tưởng đến, chính mình thế mà lại tại Tần Phương trước mặt biểu lộ ra nhỏ như vậy nữ nhân một mặt. Nhìn xem Sở Nguyệt trong mắt vẻ bối rối, Tần Phương lập tức hứng thú. Tương lai đăng cơ xứng đế, vì đạt được mục đích không trở thủ đoạn nào Sở Nguyệt nữ hoàng, lại còn có như thế một mặt. Tần Phương ánh mắt không che giấu chút nào đánh giá Sở Nguyệt, cái này khiến Sở Nguyệt nhất thời cảm thấy toàn thân không còn tại. Trên thân giống như là có mấy ngàn cùng châm đang thắt đồng dạng, để cho nàng đứng ngồi không yên. 6. Điện hạ, ngài chuyện phân phó đã có kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Sở Nguyệt đứng ngồi không yên thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến triệu Thắng thanh âm. Nghe được triệu Thắng thanh âm, Sở Nguyệt trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng, triệu Thắng tới đúng lúc. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, ta sau đó liền đến. Cấp tốc ép buộc chính mình tính táo lại Sở Nguyệt, hướng về phía ngoài cửa triệu thăng nói, "Là, ta còn có việc, đi." Nói xong, Sở Nguyệt trực tiếp đứng dậy bay giống như tông cửa xông ra mà liền tại nàng tông cửa sông ra trong mắt, một vòng ngừng đỏ tại trên gương mặt chậm rãi hiện lên, thẳng đến bên hai. Nhìn xem rời đi Sở Nguyệt, Tần Phương lắc đầu, thân ảnh cũng biến mất ở trong gian phòng. 6. Sở Nguyệt rời đi Tần Phương căn phòng phía sau, liền một đường thẳng đến gian phòng của mình mà đi. Về đến phòng Sở Nguyệt, chỉ cảm thấy chính mình lòng đang không ngừng tăng tốc, trong đầu cũng tại không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi chính mình cái kia nũng lịu, xấu hổ âm thanh. Hồi lâu sau, tim đập lúc này mới dần dần khôi phục bình thường, cuối cùng hoàn toàn bình phục. Đem lúc trước sự tình, cũng ném ra sau đầu. Tỉnh táo lại sau sở nguyệt, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh tịnh, thần sắc cũng khôi phục dị vãng thản nhiên. 6. Mà lúc này, gió ninh thành bên ngoài thành, triệu thắng đã triệu tập đại quân. Nhìn thấy toàn thân áo trắng sở nguyệt đến phía sau, đám người nhao nhao hành lễ. Mặt tướng bay kiến công chúa điện hạ. Miễn lễ, triệu tướng quân, tình báo có thể chính xác. Sở Nguyệt nhìn xem triệu thắng nhàn nhạt vấn đạo, khởi bẩm công chúa, tin tức chính xác không sai, đích thật là một đầu rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa giao long không sai. Nghe vậy, Sở Nguyệt ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. đã như vậy, vậy thì xuất phát. Nói xong, liền muốn lên mã cũng là bị Triệu Thắng ngăn lại, Điện hạ, chuyến này quá mức nguy hiểm, Điện hạ vẫn là tại trong phủ chờ tin tức đi. Triệu Thắng cũng là đang vì Sở Nguyệt cân nhắc, dù sao một con giao long, cho dù đối phương đã rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng không phải dễ đối phó, vạn nhất Sở Nguyệt có một sơ suất gì, vậy bọn hắn e rằng chỉ có một con đường chết mới có thể tạ tội. Bất quá Triệu Thắng không có chú ý tới là, tại hắn nói ra phủ thành chủ thời điểm, Sở Nguyệt trong ánh mắt thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác mất tự nhiên, tiếp đó lại thật nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Triệu tướng quân không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Sở Nguyệt dùng không thể nghi ngờ giọng điệu hướng về phía Triệu Thắng nói nghe vậy, triệu thắng cũng không có biện pháp, chỉ có thể gật đầu. Bất quá trong lòng nhưng là đã hạ quyết tâm, đến lúc đó một khi gặp phải nguy hiểm, liền xem như liều chết, cũng muốn bảo trụ sở Nguyệt. Xuất phát, theo triệu thắng ra lệnh một tiếng, đội ngũ men ngông cuộn cuộn hướng về bên ngoài thành mà đi. 6. cao không chi thượng, tần Phương cao mày nhìn xem đi xa sở Nguyệt bọn người, nàng muốn giao long làm cái gì? Chẳng lẽ là vì cho sở hoàng trúc thọ? Tần Phương tự nhiên biết bây giờ cách sở hoàng đại thọ sắp đến, sở Nguyệt đi bắt giữ một con giao long vì sở hoàng trúc thọ cũng không phải không có khả năng, có thể một con giao long thực lực tuyệt đối không phải bọn hắn một nhóm người này có thể đối phó điểm này lấy sở nguyệt tài trí không có khả năng nghĩ không ra chẳng lẽ nàng muốn giao long không phải là vì sở hoàng trúc thọ nghĩ tới đây tần phương tâm bên trong không khỏi khẽ động nhớ đến một chuyện sở nguyệt vẫn là đạm đài thánh địa ngoại môn đệ tử đã như thế một ít chuyện ngược lại cũng có thể nghĩ đến không 306 trăm linh chương ba lục giai giao long nếu như hắn nhớ không lầm tại đạm đài thánh địa chỗ sâu hẳn là phong ấn bị đạm thai tuyển một tay phong ấn ma đầu hơn nữa tên ma đầu này tựa hồ còn cùng thần nam co không nhỏ ngang ngưởng tựa hồ chính là thần gia một cái lão tổ Theo nguyên lai like kịch bản thời gian suy tính, phong ấn tụi hồ cũng sắp muốn tới kỳ. Một khi nhổn cái kia ma đầu phá phong, e rằng đạm đài thánh địa liền muốn tao thương. Mà chính là bởi vì phải thêm cố phong ấn, ngọc hà nhi cuối cùng đem ánh mắt đặt ở một chút thần thú phía trên, cũng chính là về sau đi theo thần nam lên trời xuống đất long bà bảo. Kỳ thực theo lý tuyết thánh địa bên trong phong ấn một cái ma đầu loại sự tình này, đồng dạng ngoại môn đệ tử là không thể nào biết đến. Đạm đài thánh địa người cũng không khả năng tùy tiện nói ra ngoài. Bất quá lấy sở nguyện năng lực, muốn biết những chuyện này, hẳn không phải là việc khó gì. Điểm này từ sau tới. Sở Ngọc có thể mượn Sở Nguyệt thân phận, nhưng mượn Khả Nhi ra tay đối phó Thần Nam cũng có thể thấy được. Sở Nguyệt tại đạm đài thánh địa nhân duyên không tệ, tối thiểu nhất cùng mượn Khả Nhi cái này thánh địa người thứ nhất quan hệ cũng rất là không sai. Mượn Khả Nhi mặc dù cũng không đơn, nhưng nếu là luận tâm cơ thành phủ lời nói, căn bản không phải Sở Nguyệt đối thủ. Từ một điểm này nhìn lại, Sở Nguyệt coi như không biết trong thánh địa có cái gì, e rằng bao nhiêu cũng từ Mượn Khả Nhi trong miệng đã biết một vài thứ, mà nàng để cho người ta nghe ngóng giao long, e rằng có rất lớn có thể, chính là vì chuyện này. Bang không nếu như vẹn vẹn chỉ là vì cho Sở Hoàng chút tội chuẩn bị lễ vật e rằng không cần liều mạng như vậy, bởi vì đối phó một con dao long cần thiết trả ra đại giới, hoàn toàn muốn vượt qua cho sở hoàng trúc thọ cần có đại giới. lấy sở nguyệt tài trí, tuyệt đối sẽ không đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm, bởi vì trong mắt của nàng, chuyện không thể làm lúc, có thể thu tay liền sẽ lập tức thu tay lại, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. bất quá nghĩ lại, ở cái thế giới này, một con dao long thực lực, e rằng thấp nhất cũng muốn vượt qua tứ giai cảnh giới, chỉ bằng sở nguyện một đoàn người, đi đoán chừng liền cho đối phương nét kẽ e răng đều không đủ. chắc hẳn như là đã có quyết định này, sở nguyện tất nhiên làm xong tất cả chuẩn bị nghĩ tới đây, tần phương tiếp tục cùng lấy sở nguyệt một đoàn người tiến đến. 6. gió ninh thành là nước sở biên giới thành nhỏ, mà ở biên giới thành nhỏ không đến ngàn dặm địa giới, nhưng là một mảnh có rất ít người ra vào dãy núi chạy dài ra. Bởi vì là trên biên cảnh sơn mạch, cho nên dãy núi này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Cái này cũng tạo thành sơn mạch rồng rắn lẫn lộn, trừ bỏ một chút giã thu hung mãnh, còn có chính là các quốc gia truy kích đảo phạm hoặc giết người đoạt bảo sơ tặc. Triệu tướng quân, làm cho tất cả mọi người chú ý, giao long giá trị không cần nói cũng biết, cho dù chúng ta đã phong tỏa tin tức, cũng khó bảo đảm không bị người phát hiện. Khi tiến vào sơn mạch phía trước. Sở Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, hướng về phía bên cạnh triệu thắng nói, cũng không trách Sở Nguyệt quá mức cẩn thận. Một con dao long thực lực thấp nhất cũng là siêu việt tứ giai tồn tại, giá trị chỗ hưu nhân đô minh bạch, lại thêm đường đường nước sở đại công chúa, ở tại một tòa biên cảnh trên thành nhỏ mấy tháng lâu, khó tránh khỏi không bị một chút người hưu tâm hoài nghi. Một khi có người hoài nghi Sở Nguyệt xuất hiện ở nơi này động cơ, vậy thì rất có thể phát hiện dao long chỗ. Đến lúc đó, nếu như dẫn tới một chút không xuất thế lao ra hỏa độ thủ, hậu quả kia cũng không phải là nàng có khả năng nắm trong tay, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm lưu quỷ kế đều sẽ bị trong khoảnh khắc phá vỡ cho nên nàng hiện tại có thể làm chính là cẩn thận là hơn, tại không có bất luận kẻ nào phát hiện dưới tình huống, tộc chiến giải quyết nhanh, nhận được giao long là tất cả mọi người đề cao cảnh giác, có sở nguyện cảnh cáo, triệu thắng tự nhiên cũng biết chuyện này can hệ trọng đại, không cho phép lừa điểm sơ suất, lập tức liền mệnh lệnh tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Sau đó, một đoàn người lại tiếp tục hướng về sơn mạch chỗ sâu đi tới, ước chừng một canh giờ về sau, cuối cùng đã tới chỗ cần đến, sơn mạch chỗ sâu nhất một tòa hạp cốc phía trên, nhìn thấy phía dưới trong hạp cốc tình hình phía sau, chỗ hữu nhân đô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy rộng lớn hẻm núi phía dưới một đầu dài chừng trăm trượng thân thể tráng kiện giống như một tòa núi nhỏ giao long nằm ngang tại bên trong hạc gốc vảy màu đen dưới ánh mặt trời tản ra lạnh lẽo lục lở rõ ràng nhất chính là tại phía trên đỉnh đầu nó nhưng là đứng sừng sững lấy một cây dài hơn 10 thước độc giác càng khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị là bụng của nó một bên nhưng là có một đạo sâu đủ thấy xương thanh máu xuyên thấu qua thanh máu có thể thấy rõ ràng nội tạng của nó cùng với giật giật trái tim thanh máu trường dài mười mấy mét kỳ bá là tại thanh máu trung quanh thịt đã kết vảy vết thương nhưng là không có một tia dấu hiệu khép lại Đây là một đầu bị trọng thương hôn mê trưởng thành Giao Long. Giao Long mặc dù không là Long, bất quá trong huyết mạch ẩn chứa một tia Long uy, cũng nắm giữ vô thượng uy thế. Triệu tướng quân, vật của ta muốn đều chuẩn bị xong không có. Nhìn phía dưới yên tĩnh ngủ say Giao Long, Sở Nguyệt trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đã toàn bộ chuẩn bị thích đáng. Mệnh lệnh tất cả thực lực đạt đến cấp hai người theo ta xuống, những người còn lại lưu tại nơi này canh giữ. Sở Nguyệt đều đâu vào đấy phân phó, sau đó liền tự mình hướng về hẻm núi phía dưới mà đi. Cao không chi thượng, tần phượng khi nhìn đến phía dưới Giao Long phía sau, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng ngưng trọng. Hắn tự nhiên không quan tâm một con giao long, thông qua hệ thống kiểm tra, đầu này giao long thực lực thấp nhất cũng tại lục giai hậu kỳ. Hơn nữa nhìn bề ngoài, nó giống như là đang ngủ say, nhưng nếu như một khi lọt vào khiêu khích, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên tỉnh lại, cho những cái kia dám can đảm xâm chiếm nhân, lôi đỉnh một kích. Trừ cái đó ra, Tần Phương còn phát hiện một chuyện thú vị, đó chính là tại sở Nguyệt đám người hậu phương, cũng có một nhóm người tại lén lén lút lút đi tới. Càng có ý tứ chính là, Tần Phương còn phát hiện một người, chỉ là cá nhân thực lực cùng thân phận, nhưng là nhường Tần Phương có chút không có hữu tưởng đến. Nước sở lão tổ, chính là cái kia miêu đồ đoạt xá thần nam lão yêu quái cuối cùng bị thần nam trong cơ thể thần ma đổ đánh trọng thương, từ đây không gượng dậy nổi. Hắn không có hữu tưởng đến là, cái này lao yêu quái thế mà cũng liếc tới đầu này giao long. Lao yêu quái thực lực, tại lục giai đỉnh phong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này giao long cuối cùng được, thì sẽ là cái này lao yêu quái. Mà lúc này, Sở Nguyệt một bọn người, cũng đã bị hậu phương người theo dõi ngăn trở. Chậc chậc, ta liền nói nước Sở đại công chúa, để hoàng cung không đợi, chạy đến cái này rừng sâu núi thẳm rừng làm cái gì, nguyên lai là đánh cái này giao long chú ý của. Một người dáng dấp anh tuấn, nhưng khuôn mặt tái nhợt quý công tử bộ dáng người trẻ tuổi ngăn tại Sở Nguyệt bọn người trước mặt. Lúc này, đi theo Sở Nguyệt bên cạnh Triệu Tháng bọn người, thấy vậy đã cùng trước mắt cái này quý công tử hộ vệ rằng co. Nhân Thiên, đây là nước sở. Sở Nguyệt nhìn xem nam tử trẻ tuổi, trong giọng nói ý cảnh cáo, cho dù ai đều có thể nghe được. Ha ha xấu. Sở Nguyệt điện hạ không cần tận lực cường điệu, Bản vương tự nhiên biết đây là nước sở, bất quá bởi vì cái gọi là Thiên hạ bảo vật, người tài có được, cái này Giao Long bản vương tất nhiên thấy được, liền không thể nhường điện hạ một người có được. Nhân Thiên, nhìn xem Sở Nguyệt lạnh như băng gương mặt xinh đẹp, mỉm cười nói. 307 chương 307, Giao Long tỉnh, sát cơ hiện nghe được nhân thiên mà nói, sở nguyệt trong mắt một tia lạnh lẽo sát cơ chợt lóe lên. nhân thiên, bái nguyệt quốc hoàng phòng, bái nguyệt quốc hoàng đế có đông đảo con cái, mà cái nhân thiên, nhưng là đông đảo con cái bên trong, thiên phú tốt nhất một cái, thâm thụ bái nguyệt quốc hoàng đế yêu thích. nhân thiên thực lực cùng sở nguyệt không sai biệt lắm, cũng chỉ là tam giai trung kỳ xung quanh thực lực. thực lực như vậy, có thể cùng các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi đứng đầu mấy người so sánh có chỗ không bằng, có thể so sánh với người khác, đã là thiên tài. nhân thiên, ta hy vọng ngươi minh bạch, đây là nước sở, nếu như ta ở đây giết ngươi, chỉ sợ cũng không có ai biết. nói đến đây. Sở Nguyệt cơ thể bốn phía đột nhiên bay ra một cây bằng kiếm. Nhìn thấy cuốn quanh ở Sở Nguyệt cơ thể bốn phía bằng kiếm, Nhân Tiên trong mắt lập tức thoáng qua một vòng tinh quang. Đây là phi kiếm, người tu đạo bản mệnh pháp bảo. Nhân Tiên không có hữu tưởng đến, Sở Nguyệt lại còn có thủ đoạn như thế. Hôm nay nếu như không có hậu thủ lời nói, chỉ sợ hắn thật đúng là không phải Sở Nguyệt đối thủ. Bất quá liếc mắt nhìn yên lặng đứng ở phía sau áo gai lão giả phía sau, Nhân Tiên trong lòng rất nhanh liền lại chấn định lại. Áo gai lão giả là hắn phụ hoàng phái tới bảo hộ cao thủ của hắn, Sở Nguyệt thực lực tại trong thế hệ thanh niên có thể không tệ. Bất quá tại người thế hệ trước trong mắt, căn bản không đủ nhịn. Siêu. Ngay tại Nhân Thiên cái này ngây người một lúc công phu, bị Sở Nguyệt chờ đúng thời cơ. Phi kiếm trong nháy mắt biến hóa làm một đạo hư mang, thẳng đến Nhân Thiên của hậu. Sở Nguyệt một kích này đã làm được tất sát cấp độ. Tại Sở Nguyệt phát động công kích trong nháy mắt, chỉ thấy tại Nhân Thiên trong con mắt, một thanh kiếm sắc không ngừng phóng đại. Giờ khắc này, Nhân Thiên biết mình xong, hắn đã thấy tử vong. Sở Nguyệt ra tay đánh lén, là ở hắn không phòng bị chút nào tình huống phát số ra. Tại tăng thêm lúc trước hắn không có phòng bị, Hưu Tâm tính vô tâm phía dưới, hắn căn bản chạy không thoát. Đinh Ngay tại nhân tiên theo bản năng cho là mình ở nơi này một kiếm phía dưới, chắc chắn phải chết thời điểm, chỉ thấy một cái khô cạn mỏng tay trưởng đột nhiên chắn trước mặt hắn. Lúc này ở nhìn Sở Nguyệt phi kiếm, lúc này thế mà bị con này kinh khủng bàn tay chủ nhân dùng hai ngón tay gắt gao kẹp lấy. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Sở Nguyệt hai mắt lập tức trừng thật to. Nàng như thế nào đều không hữu tưởng đến, chính mình coi là tất sát một kiếm, thế mà bị người dùng hai ngón tay liền ngăn trở. Cái này khiến nàng vô cùng khó mà tiếp thu. Ha ha, như thế nào, ta phải Sở Nguyệt điện hạ, ngươi là dự định chính mình rút đi, vẫn là muốn ta tự mình động thủ tiễn ngươi lên đường? Có bên cạnh thần này bí cường giả tại, Nhân Tiên cũng không cần lo lắng Sở Nguyệt có thể hay không đối với mình động thủ, ứng vị căn cứ hắn quan sát, Sở Nguyệt một nhóm bên trong, căn bản không có vượt qua cấp 3 cường giả, hắn muốn thu thập Sở Nguyệt một mình người, tại dễ dàng bất quá. Nếu như không phải làm chính sự quan trọng, hắn là thật sự muốn giữ lại Sở Nguyệt. Sở Nguyệt không chỉ có thực lực cao cường, dung mạo đồng dạng khuynh quốc khuynh thành, mỹ nhân như vậy, hắn là thật sự không muốn buông tha. Bất quá, loại chuyện này, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, nếu quả như thật động Sở Nguyệt, vậy một khi bị Sở Hoàng biết, bước lên chiến tranh, hậu quả kia tuyệt đối không phải hắn có thể chịu nổi. Đừng nhìn bây giờ là Tam Quốc đình lập, nhưng nếu là thật sự cùng nước Sở chống đối, bãi nguyệt kế lớn của đất nước thật sự không đánh lại. Một khi song phương thiệt hại quá nhiều, hoặc lưỡng bại câu thường, hậu quả kia chờ đợi bọn hắn, tuyệt đối là bốn phía nước nhỏ tiến công. Cho nên, bây giờ có thể làm chính là đuổi đi Sở Nguyệt, nhận được trước mắt đầu này giao long. Một khi nhận được đầu này giao long, cái kia bãi nguyệt nước thực lực, tất phải lại lên một tầng nữa, đến lúc đó chiếm đoạt xung quanh tiểu quốc, cuối cùng đánh bại nước Sở, cũng không phải việc khó gì. Hiện hạ, chúng ta nên làm cái gì? Triệu Thắng đi tới Sở Nguyệt bên cạnh, thần sắc có chút ngưng trọng vấn đạo. Trước mắt hình thức, đối bọn hắn rất bất lợi mặc dù bọn hắn nhiều người, thế nhưng là cao cấp chiến lược căn bản không có, ông lão thần bí kia thực lực thực sự kinh khủng, không phải bọn hắn có thể đối phó. nghe vậy, sở nguyệt chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn nhân thiên phía sau, nói thẳng rút lui. tiếp đó liền dẫn đầu hướng về ngoài dãy núi vây đi đến. xem ra đích thật là lựa chọn thỏa hiệp, dự định rời đi. bất quá đứng tại cao không chi thượng tần phương, nhưng là sẽ không cho là sở nguyệt cứ như vậy từ bỏ. lấy sở nguyệt thông minh, nếu biết giao long chân quý cùng giá trị, không có khả năng không có chuẩn bị hậu chiêu. quả nhiên không ra tần vương sở liệu, tại chỗ hữu nhân đô không có chú ý thời điểm. Chỉ thấy Sở nguyện tay phải nằm ngang ở trước ngực, kết liễu một cái phức tạp ấn ký. Mà liên tại ấn ký kết tốt trong đáy mắt, chỉ thấy nguyên bản vẫn còn ngủ say giao long, ánh mắt lại là đột nhiên mở ra. Con ngươi đỏ lòm bên trong, đều là tàn bạo sát ý. Giống. Một tiếng trầm thấp giống như thú hống lại như rồng ngâm tiếng gầm gừ, tại trống trải hẻm núi chỗ sâu vang lên. Ngay sau đó một cỗ bạo ngược khí tức tràn ngập ra, trong đó còn kèm theo một cô vô cùng kinh khủng sát ý. Đang tại giữa thương, rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa giao long nội giận. Rống. Lại là một tiếng kinh khủng tiếng rống truyền ra. Giao Long dài trăm trượng thân thể đột nhiên đứng lên, đầu lâu to lớn nhìn xuống đã thiểm nhãn nhân tiên một đoàn người. Mà lúc này, Sở Nguyệt một đoàn người cũng sớm đã đến rồi ngoài hem nuôi vây, ẩn dấu đi. Mà ngang ngắm mốc nhân tiên chừng người, nhưng là trọn vẹn hấp dẫn giao Long ánh mắt. Đáng chết. Tiền bối, bây giờ nên làm gì? Đối mặt tản ra hung tàn ngược sát hơi thở Giao Long, nhân tiên luống cuống, thật là sợ, toàn thân run rẩy nhìn về phía bên cạnh đồng dạng là sắc mặt đại biến đều áo gai láo giả. Đối mặt trước mắt đầu này kinh khủng Giao Long, hắn bây giờ duy nhất có thể cậy vào, cũng liền còn lại bên cạnh cái này áo gai già. Vương gia Một hồi Lão Nô sẽ liều chết cuốn lấy suất sinh này, ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Bảng không sáu. Nói đến đây, Lão giả không có tiếp tục nói tiếp, nhưng nhân viên nhưng là minh bạch hắn ý tứ. Chạy không thoát liền mang ý nghĩa tử vong, điểm này hắn biết rõ. Nhưng tất cả chú ý, một hồi không muốn để chạy bất cứ người nào. đã thành công ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, sở nguyện hướng về phía đồng đường một mặt khiếp sợ Triệu Thắng nhàn nhạt phân phó đến. Nghe được sở nguyện mà nói, Triệu Thắng đang nhìn hướng sở nguyện ánh mắt, tràn đầy kiên kỵ cùng tính sợ. Sở nguyện tỉnh táo cùng rất nhanh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến. Sở Nguyệt Thế mà dự định mượn giao long chi thủ, đem Nhân Tiên một đoàn người triệt để lưu lại. Phần này tàn nhẫn cùng quả quyết, nhưng cảm thấy kính úy đồng thời lại cảm thấy bội phục. Đương nhiên, nếu như nếu là hắn biết, bao quát Nhân Tiên đám người xuất hiện, cùng với giao long đột nhiên tức tỉnh, cũng là sở Nguyệt một tay kế hoạch tốt về sau, không biết lại sẽ nghĩ như thế nào. Nghiệt xúc, lão phu liệu mạng với ngươi. Nhận lấy cái chết. Chỉ thấy đi theo Nhân Tiên bên người lão giả một thân gầm hết, ngũ giai sơ kỳ thực lực trong nháy mắt bộc phát, không muốn mạng hướng về giao long phóng đi, mà Nhân Tiên cũng tại lão giả xông ra trước tiền, nhanh chân liền hướng về Sở Nguyệt bọn người địa điểm che giấu lao đến. Thật tình không biết, hắn chỗ chạy phương hướng, chính là thông hướng địa ngục cửa vào. Nhìn xem khoảng cách càng ngày càng gần Nhân Tiên, sở Nguyệt trong mắt Hàn Quang thoáng hiện. Động thủ. Nhìn xem càng ngày càng gần Nhân Tiên, sở Nguyệt hướng về phía đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị tùy thời động thủ Triệu Thắng, thản nhiên nói: "308 chương 308, đồng quy vu tận Nhân Tiên vô luận như thế nào đều không hữu tưởng đến, đây hết thảy cũng là sở Nguyệt một tay an bài, hơn nữa chính hắn cũng sẽ chết tại sở Nguyệt trên tay." Công chúa điện hạ, Nhân Tiên là bái Nguyệt quốc hoàng đế coi trọng nhất hoàng tử, hậu quả của việc làm như vậy sao? Triệu Thắng nhìn xem đã quyết định chú ý sợ Nguyệt, mặt lộ vẻ vẻ buồn bã nói: mặc dù ba đại quốc ở giữa bái nguyệt nước thực lực yếu nhược nhưng nếu như thật sự giết bái nguyệt quốc hoàng đế yêu thích nhất nhi tử hậu quả kia tuyệt đối sẽ gây nên nguyệt quốc phẫn nộ đến lúc đó một khi khai chiến chẳng tốt cho ai cả bất quá hắn giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa liền bị sở nguyệt đánh gãy triệu tướng quân ngươi phải nhớ kỹ chúng ta chưa bao giờ thấy qua nhân thiên cái chết của hắn cũng cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào sở nguyệt nhìn xem khoảng cách càng ngày càng gần nhân thiên vừa nói trong mắt hàn quang cũng càng phát rõ ràng nghe được sở nguyệt lời nói này phía sau Triệu thắng trong mắt vẻ kiêng dè càng phát máy liệt, hắn tự nhiên có thể nghe rõ Sở Nguyệt nói lời nói này ý tứ. Sở Nguyệt rất rõ ràng chính là định mượn dao long tay, diệt trừ nhân thiên một đoàn người. Thân là mang binh đánh giặc tướng quân, hắn tự nhiên biết Sở Nguyệt có chủ ý gì. Cũng chính bởi vì trong lòng tình tưởng Sở Nguyệt đánh là cái gì chủ ý, cho nên hắn mới càng phát cảm giác Sở Nguyệt không đơn giản. Rất khó tưởng tượng một cái sống an nhàn sung sướng, từ nhỏ bị Sở Hoàng Cương chịu đại công chúa, lại có đáng sợ như vậy tâm cơ. Tất nhiên Sở Nguyệt đã ra lệnh, hắn tự nhiên sẽ không phản đối, cũng không có quyền lợi phản đối. Dù sao Sở Nguyệt là nước Sở công chúa, đề nghị quyền lợi hắn có. Nhưng cuối cùng cuối cùng người quyết định vẫn là Sở Nguyệt. Động thủ. Siêu. Siêu. Siêu. Nhưng vào lúc này, cũng sớm đã chuẩn bị xong triệu thắng, tại Nhân Thiên bước vào phạm vi công kích trong nháy mắt, liền lập tức hạ lệnh công kích. Đang ra lệnh hạ đạt trong nháy mắt, vô số đạo mũi tên rầm dặm chẳng chịt giống như như hạt mưa, hướng về Nhân Thiên phủ đầu rơi xuống. Thấy cảnh này, Nhân Thiên con người đột nhiên co vào. Ngay sau đó phản ứng đầu tiên của hắn chính là trốn, dày đặc như vậy mưa tên, coi như thực lực của hắn rất không tệ, chỉ khi nào bị đánh trúng, cũng tuyệt đối sẽ chết rất nhiều khó coi. Có thể hai cái chân đã bước vào vòng mai phục chính hắn. Sở Nguyệt như thế nào có thể dễ dàng buông tha hắn? Nhân Thiên tốt xấu cũng có cấp 3 thực lực, tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào mấy cây mũi tên sẽ phải mệnh của hắn. Vẹn vẹn đi qua ngắn ngủi hốt hoảng phía sau, Nhân Thiên rất nhanh liền ổn định trận cước, lấy ra một thanh trường kiếm, bắt đầu một bên ngăn cản mưa tên công kích, vừa hướng một bên tối lui. Mưa tên nghị luận tiếp lấy một vòng, không có chút nào ngừng ý tứ, bước bách Nhân Thiên không thể không chuyên tâm đối địch. Sở Nguyệt, ngươi lại dám động thủ với ta, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bước lên hai nước đại chiến? Đến lúc này Nhân Thiên nếu là còn không biết là ai muốn đối nàng động thủ, vậy hắn những năm này liền thật sự sống đến trên người chó đi. Đồng thời, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ hối hận, sớm biết có thể như vậy hắn cũng sẽ không theo dõi Sở Nguyệt, cũng không cần đem chính mình lâm vào nguy hiểm như thế chi địa. Bất quá mặc kệ hắn như thế nào giận mắng, Sở Nguyệt chính là không chịu hiện thân, tại Sở Nguyệt trong mắt, bây giờ Nhân Thiên không khác đã là một người chết, cùng một người chết, nàng tự nhiên sẽ không để ý. Ông. Siêu. Ngay tại Nhân Thiên một bên chuyên tâm ngăn cản mưa tên công kích, một bên lúc rút lui, Sở Nguyệt động thủ. Phi kiếm trong tay dùng tốc độ cực nhanh, hướng về Nhân Thiên bay đi. Một kiếm này, Sở Nguyệt phi kiếm là hướng thẳng đến Nhân Thiên cổ họng mà đi. Phốc phốc. Một kiếm này Sở Nguyệt trực tiếp dùng tới toàn lực, căn bản không có khả năng cho Nhân Tiên một tia cơ hội phản ứng. Phi kiếm trực tiếp chui vào Nhân Tiên cổ họng, nhanh liệt xuyên mà qua. Siêu, siêu, siêu, siêu. Bị phi kiếm xuyên qua yết hầu mà qua Nhân Tiên, trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng, bị xạ trở thành cái sảng. Vương gia, nhìn thấy Nhân Tiên trong nháy mắt bị vô số mũi tên xạ trở thành cái sảng, đang cùng giao long chiến đấu lão giả, lập tức luống cuống. Nếu như Nhân Tiên bị giết, vậy hắn sau đó trở về, tuyệt đối sẽ chết rất nhiều khó coi. Hắn thật muốn liều linh tinh lên, có thể trong ngủ mê giao long bị giật mình tỉnh giấc, đã ở vào trạng thái giận dữ. Chỉ cần hắn vừa có vững lòng, chờ đợi hắn tuyệt đối sẽ là giao long lôi đỉnh một kích. Giống, gầm lên giận dữ, giao long lập tức bắt đầu mãnh liệt tiến công. Lão giả thực lực chỉ có ngũ giai, mà con giao long thực lực đã có lục giai hậu kỳ cảnh giới. Cứ việc thụ thương cũng không phải chỉ là ngũ giai danh giới người có thể đối địch. Quả nhiên, ngay tại lão giả bởi vì nhân thiên chết mà phân tâm trong máy mắt, bị giao long bắt được cơ hội. Chỉ thấy giao long trong mắt hổng quang trợn lóe lên, đột nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh hướng về đầu của ông lão cắn một cái nghiêng súng lúc này lão giả cũng cảm thấy một cấu nguy cơ chí mạng từ trên đỉnh đầu phương hạ xuống vừa định muốn tránh né công kích cũng đã không kịp dao long công kích chớp mắt đã tới hơn nữa còn là trực chỉ hắn chỗ chí mạng nếu như bị dao long kinh khủng này huyết bùn đại khẩu cắn trúng vậy hắn chia ra sọ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị cắn nát. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lão giả cũng đã không thể bình tĩnh quyết định thật nhanh trực tiếp tránh đi bộ vị yếu hại kéo kẹt kéo kẹt ngay tại lão giả tránh đi yếu hại tránh đầu người trực tiếp bị cắn nát kết quả trong nháy mắt toàn bộ nửa bên phải cơ thể bị râu long cắn trúng. tiên huyết trong nháy mắt từ trên cao bay là tả xuống nhiễm đỏ đại địa thực lực đạt đến lục giai râu long miệng vừa hạ xuống coi như không chết cũng tuyệt đối phế đi lúc này lão giả nội tạng cũng đã gần muốn rơi ra tới nếu như không phải hắn ngũ giai thực lực tại chống đỡ hắn hiện tại e rằng đã mất mạng nghĩa xuất ta với ngươi liều mạng biết mình cơ bản đã phế đi lão giả lập tức dống giận hướng về râu long vị trí bị thương phóng đi xem bộ dáng là ôm đồng quy vu tận ý nghĩ thấy cảnh này từ đầu đến cuối nút trong bóng tối sở nguyện lập tức cười Mục đích của nàng đã đến, chỉ cần lão giả có thể trọng thương đầu này giao long, để nó tiến vào trạng thái hư nhược. Vậy nàng cơ hội đã tới rồi. Chết đi nghi xuất. Giờ khắc này, lão giả trong mắt đều là vẻ điên cuồng, hắn hiện tại cần phải làm là liều lĩnh cùng trước mắt đầu này giao long đồng quy vô tận. Ngoanh sáu, giống sáu. Lấy thiêu đốt sinh mệnh mình làm đại giá, lão giả tốc độ đột nhiên tăng vọt, thẳng tác động vào giao long cái kia không ngừng chảy ra máu tươi thanh máu phía trên. Vết thương trí mạng bị trọng thương, dù là đầu này giao long thực lực dù thế nào cường hành, cũng là trước tiên bị trọng thương. Nguyên bản mười mấy dáng vết thương, trong nháy mắt bị mở ra cả lực khe. Tiên huyết không ngừng mà từ giao long trong thân thể tràn ra. Giao long nổi giận, lần này vô luận như thế nào, nó đều muốn đem trước mắt đáng chết này nhân loại giải quyết đi. Thế là cố nén càng ngày càng thân thể hư nhược, một ngụm liền đem đã nhanh muốn ngất đi lão giả, nuốt vào trong bụng, đến nước này một đời ngũ giai cường giả vỡ lạc. Với anh, tại nuốt vào lão giả trong ngáy mắt, giao long cũng cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, rơi vào trong hạc gốc. Thấy cảnh này, núp trong bóng tối sở nguyện trong mắt tinh quang lấp lóe, hết thể hướng về kế hoạch của nàng phát triển. Nghĩ tới đây, bước ra một bước, hướng về Thung Lũng Phương Hướng mà đi. Ba chương ba Thần Phương chấn nhiếp nhìn thấy dao long thân hình khổng lồ ngã xuống đất trong ngáy mắt, cao không chi thượng. Thần Phương ánh mắt nhìn về phía thung lũng một chỗ. Nước sở lão tổ thân ảnh, liền ẩn nấp ở đây. Lão yêu quái thế nhưng là tiếp cận lục giai đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Vì nhận được dao long, hắn đã không nhẫn nại được, lấy lão yêu quái lục giai đỉnh phong thực lực. Nếu như muốn thu thập một đầu bản thân bị trọng thương, thực lực nghiêm trọng trượt dao long, tuyệt đối dư sức có thừa. Thế nhưng là lão gia hỏa này ngược lại tốt, trốn ở một bên không hề làm gì, một mực chờ lấy sờ nguyệt cùng nhân thiên bọn người tranh đấu, bây giờ mới đánh tính toán chạy đến kiếm tiền nghi. Hơn nữa còn là dự định nhặt người mình tiện nghi, loại hành vi này thật sự là nhường tần phương xem thường hắn, hơn nữa quá vô sỉ. Nhìn vẻ mặt kinh hỉ, dẫn người hướng về hẻm núi chạy tới Sở Nguyệt, tần phương bất cấm mặt lộ vẻ của quái. Hắn rất hiếu kỳ, một hồi giao long bị lao yêu quái cướp phía sau, Sở Nguyệt trên mặt sẽ là như thế nào một phen biểu lộ. Đương nhiên, hắn cũng không hiếu tưởng qua muốn lên phía trước hỗ trợ. Đạm đài thánh địa phong ấn đến cùng chuyện gì xảy ra, người khác có thể không rõ ràng, có hệ thống nơi tay chính hắn, tự nhiên biết đến nhất thanh nghi sợ. Cái kia phản ứng, đã sớm bởi vì thời gian quá lâu quan hệ cùng với bị phong ấn nhân thực lực tăng trưởng, bắt đầu không ngừng thoái hóa. người kia phá phong mà ra, trên cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. đạm đài thánh địa vẹn vẹn liền nghĩ dùng mấy cái thần thú, giống như củng cố phong ấn, cái này không khác nào người xin si nói ngọng. nghĩ tới đây, tần vương quyết định không dành để ý, hơn nữa có một chút hắn rất muốn làm rõ ràng, đó chính là sở nguyện trợ giúp đạm đài thánh địa mục đích đến tột cùng là cái gì. nhìn chung toàn bộ thân mộ cái bản, liên quan tới sở nguyện giới thiệu, căn bản không có bao nhiêu, duy nhất giới thiệu chính là một câu tâm cơ thâm trầm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. quá khứ của nàng, càng là không có một tia ghi chép. Kết cục sau cùng, càng là đơn giản, một câu nói mang qua, đại phá giết tới, cuối cùng tất cả mọi người tử vong. 6. Triệu tướng quân làm cho tất cả mọi người chuẩn bị, nơi đây không nên ở lâu. Nhìn phía dưới đã tối tăm, căn bản không có sức tái chiến giao long, Sở Nguyệt lập tức có đầu không lộn xộn bắt đầu an bài. Tuy đây là sơn mạch chỗ sâu, nhưng tại đây nhân, cao thủ tuyệt đối không bằng số ít. Trong đó cao thủ càng là nhiều vô số kể. Chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh, rất có thể đã khiến cho một chút cường giả chú ý lây đám người bọn họ thực lực, bây giờ liền xem như tùy tiện đi lên một cái tứ giai thực lực người, cũng đủ làm cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Điểm này, Triệu Thắng tự nhiên biết, cho nên bây giờ việc cấp bách chính là bằng nhanh nhất tốc độ, đem giao Long thi thể trở đi, tránh một hồi sinh ra phiền báis không cần thiết. Đồng thời, Triệu Thắng đang nhìn hướng Sở Nguyệt ánh mắt, đã đã biến thành sâu đậm bội phục. Một đoàn người sức chiến đấu cao nhất không đủ tứ giai, lại thành công nhường một cái hoàn hảo không hao tổn ngũ giai cường giả, cùng một cái trọng thương lục giai giao Long đồng quy vô tận. Dạng này chiến tích, tuy cùng kế hoạch như mật, có chặt chẽ không thể tách rời tác dụng, có thể Triệu Thắng trong lòng tự hỏi, nếu như đổi lại là hắn, tuyệt đối không có thể làm được. Nhưng mà Sở Nguyệt, nhưng là thành công làm được, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Là nhưng lại tại Triệu Thắng tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, dị biến tỏa ra. Chỉ nghe một tiếng nói giản ruột đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Khục khụ. Lục giai thực lực giao long, không biết đến các vị có nguyện ý hay không nhường cho ta đâu. Đột nhiên chuyển tới tiếng ho khan, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Lại nhìn Sở Nguyệt sắc mặt, lúc này cũng là không khỏi biến đổi. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, nàng vô luận như thế nào đều không hữu tưởng đến, nàng Sở Nguyệt vậy mà làm cái kia bộ thiền bỏ ngựa. Hơn nữa nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, người tới thực lực tuyệt đối vượt ra khỏi nàng nhận thức. Thực lực như vậy, liền xếp như đạm đại thánh địa một ít trưởng lão cũng không có người tới mạnh. Lại nhìn Triệu Thắng bọn người, mặc dù cũng nghe đến nơi này cái thanh âm đột nhiên xuất hiện, trong lòng có cảnh giác, có thể rất rõ ràng, cũng không nhận được đối phương trọng điểm chiếu cố. Lúc này, Sở Nguyệt đã biết, đối phương đây là đang cảnh cáo chính mình, mục đích kịp thời để cho nàng biết khó mà lui. Lúc này, Sở Nguyệt đã biết, lần này nàng cắm. Nghĩ tới đây, dù là nàng hàm dưỡng lòng dạ dù thế nào sâu, cũng không khỏi nộ khí nảy sinh. Rút lui. Hồi lâu sau, trong đầu vô số biện pháp đều bị nàng phủ định phía sau, Sở Nguyệt không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Đối phương bây giờ chỉ là cảnh cáo Nếu như nàng thật sự không làm theo lời nói, kết quả tuyệt đối là một con đường chết. Lục Gia thực lực giao long, mặc dù khó khăn, có thể chuyện không thể làm, bây giờ nàng duy nhất có thể làm chính là thỏa hiệp. Cho nên, nàng không thể không hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Công chúa 6. Nghe được Sở Nguyệt nói rút lui, Triệu Thắng mặc dù trong lòng cũng rất không cam lòng, nhưng hắn biết, cái này núp trong bóng tối người, thực lực bọn hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Đang kiên trì xuống, kết quả rất có thể là toàn quân bị diệt. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ rút đi. 6. Ngay tại Sở Nguyệt một đoàn người rút đi không bao lâu, một thân thanh bảo lão giả Thân hình chậm rãi nổi lên, chính là nước sở lão tổ, thực lực đạt đến lục giai đỉnh phong lão yêu quái. Thấy cảnh này, dấu ở cao không chi thượng tần phương, trong mắt nhưng là lộ ra một nụ cười. Bỏ ngựa đền bù hoàng tức tại hậu, cái này lão yêu quái đánh ngược lại là ý kiến hay. Bất quá, có hắn tại, tự nhiên không có khả năng nhường cái này, lão yêu quái dễ dàng được như ý. Có cái này lục giai giao long huyết dịch, thân thể của ta hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Nhìn trước mắt đã còn lại sau đó một tia sinh khí giao long, lão yêu quái trong mắt lập tức bốc lên một vòng sầu kín lu quang. Nghĩ tới đây, lão yêu quái liền muốn độ thủ, nhưng vào ngay lúc này, dị biến tỏa ra, không gian chung quanh trong nháy mắt bị giam cầm. Thân thể của hắn đã không thể động đậy mảy may. Giờ khắc này, lão yêu quái trong lòng luống cuống, hắn bây giờ là lục giai thực lực, trên cơ bản đã đứng ở toàn bộ đại lục đỉnh phong. Có thể người tới thực lực, lại có thể tại thần không biết quỷ không hay đem không gian giam cầm, hắn tại này cổ lực lượng kinh khủng phía dưới, căn bản không có một tia phản kháng liền bị đối phương chế phục. Từ một điểm này bên trên, cũng đủ để thấy được, người tới thực lực so với hắn còn kinh khủng hơn. Hừ. Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng đột nhiên truyền ra, tiếp đó liền thấy lão bất tử cơ thể trong nháy mắt bị một cỗ vô hình trong sức mạnh đánh bay ra ngoài chờ Lão bất tử lấy lại tinh thần về sau, nhưng là đột nhiên phát hiện, nguyên bản nằm dưới đất giao long, đã không biết lúc nào biến mất không thấy. T đến tội cùng là ai, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Nhìn xem rông tuyết hẻm núi, Lão yêu quái lần thứ nhất cảm giác, thực lực của mình lại như thế nhỏ yếu. Bất quá đồng thời, trong lòng của hắn cũng tại âm thầm may mắn, đối phương chỉ là lấy đi giao long, cũng không có động thủ với hắn. Bởi vì một con giao long được tội một cái không biết cường giả, cái này đúng là không khôn ngoan. Nghĩ tới đây, mặc dù trong lòng không cam tâm, Lão yêu quái cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cao không chi thượng, nhìn thấy Lão yêu quỷ rời đi tận phương ánh mắt lộ ra một vòng trêu tức, tiếp đó thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Một lần này chấn nhiếp, cũng coi là cho lão già này một bài học, nhường hắn đừng quá mức làm càn, hành vi có chỗ thú liễm. 310 chương 310, thần nam tin tức tần phương trở lại gió Ninh thành thời điểm, Sở Nguyệt một đoàn người cũng gấp vội vã chạy về. Bởi vì lúc trở về, không cần lo lắng bị người phát hiện, cho nên dọc theo đường đi Sở Nguyệt đám người tốc độ thật nhanh, chỉ dùng đi lúc một nửa thời gian, liền đã về tới gió Ninh thành. Bởi vì chú tâm bảy kế một hồi tính toán, bị người bày một đạo, cho nên tức giận Sở Nguyệt, trong lúc nhất thời cũng là quên đi phía trước cùng tần phương ở giữa lúng túng. Sở Nguyệt trở về Thần Vương tự nhiên biết, nhìn xem căng thẳng một chương gương mặt xinh đẹp, trong mắt đều là phiền muộn chi sắc sở Nguyệt. Thần Vương trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, không biết để cho nàng biết dao Long cuối cùng rơi vào trong tay mình phía sau sẽ có cảm tưởng gì. Bất quá đối với này, Thần Vương cũng chỉ là suy nghĩ một chút, tự nhiên không có khả năng thật sự đem dao Long dao cho Sở Nguyệt. đương nhiên, liền xem như cho nàng cũng sẽ không là bây giờ, bởi vì hắn căn bản không giải thích rõ ràng dao Long vì sao lại đến rồi trên tay hắn. Mặc dù hắn có thể đem thực lực của mình bại lộ tại Sở Nguyệt trước mặt, nhưng đến thời điểm tuyệt đối sẽ gây nên Sở Nguyệt hoài nghi đương nhiên, lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể giải quyết nhân gian giới hết thảy vấn đề. nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn mục đích đúng là chờ thần nam bọn người cùng tiên đạo cuối cùng quyết chiến, tiếp đó kiếm tiện nghi là được. cho nên cũng không muốn quá mức cao điệu, gây nên ma chủ đám người chú ý dù sao hắn nhưng là từ tiên ma lang viên bên trong đi ra. nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ có người chú ý vì vạn năm đại kế, ma chủ bọn người tuyệt đối sẽ không cho phép hắn quá nhảy. các giới trên cơ bản đã sắp đặt hoàn thành, nếu như xuất hiện một cái không an phận quân cờ, hậu quả kia chỉ có hủy diệt. có hệ thống tại, hắn tự nhiên không cần sợ hai bị cái nào đó cấm kỵ tồn tại hủy diệt. Nhưng này dạng vừa tới, hắn thì tương đương với lộ ra ánh sáng tại ma chủ bọn người cùng thiên đạo dưới mí mắt, sau cùng Ngư ông thủ lợi, tuyệt đối không có phần của hắn. Cho nên để sau cùng kế hoạch, nên khiêm tốn hắn vẫn phải khiêm tốn. huống chi, hắn cũng nghĩ ở cái thế giới này thật tốt xông vào một lần. Tối thiểu nhất tại hắn thực lực bắt đầu tăng trưởng phía trước, nên có địa thấp, vẫn là không thể thiếu. Liếc mắt nhìn còn tại nổi nóng Sở Nguyệt, Tần Phương cũng không thèm để ý, mà là trực tiếp thẳng hướng lấy Sở Nguyệt nơi ở đi đến. Lấy Tần Phương bây giờ cùng Sở Nguyệt quan hệ, tự nhiên có thể tại trong phủ thành chủ tùy ý tự động. Đi vào Sở Nguyệt ở viện lạc phía sau. Tần Phương liền thấy được đang ngồi ở một bên, phụng vụ Sở Nguyệt, nhìn ngươi vội vã ra ngoài, như thế nào nhanh như vậy liền trở lại. Tần Phương ra vẻ cái gì cũng không biết mà hỏi, nghe được thanh âm Sở Nguyệt, khi nhìn đến người đến là Tần Phương phía sau, trong mắt không khỏi thoáng qua một vòng bối rối. Lúc này nàng lại không khỏi nhớ tới phía trước tại Tần Phương căn phòng bên trong, đánh cờ lúc gặp phải lúng túng. Bất quá Sở Nguyệt đến cũng không phải bình thường người, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, không có gì, chỉ là gặp phải một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Nói xong, sau đó liền đổi chủ đề, hướng về phía Tần Phương đạo tìm ta có chuyện gì không? Gặp nàng không muốn nói giao long sự tình. Tần Phương cũng không miễn cưỡng, ngược lại nên biết hắn đều biết. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới, hồn phách của ngươi cần gia cố, cho nên nghe nói ngươi sau khi trở về, liền tới xem một chút. Đối với nói dối loại chuyện này, Tần Phương tự nhiên là tiện tay bắt tới. Nghe được Tần Phương là vì cho mình gia cố hồn phách, Sở Nguyệt gật đầu một cái, nhìn về phía Tần Phương đạo muốn làm thế nào. Đón Sở Nguyệt nhìn đến ánh mắt nghi ngờ, Tần Phương chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng hướng về Sở Nguyệt mi tâm đụng vào đi qua. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Tần Phương hành động này, Sở Nguyệt sắc mặt lập tức không khỏi biến đổi, hiển nhiên là đối với Tần Phương cái này đột nhiên tự động cảm thấy không hiểu. Thế vậy, Tần Phương nhưng là không có trả lời, chỉ là đáp lại một cái chấn an nụ cười, ra hiệu nàng không cần phải sợ. Tiếp đó liền không khỏi sợ Nguyệt có động tác kế tiếp, ngón tay trực tiếp điểm đến đó trắng non sáng bóng mi tâm phía trên. Đông. Tại Tần Phương ngón tay chạm đến mi tâm trong ngay mắt, Sở Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, thậm chí là linh hồn của nàng, cũng không khỏi cảm thấy trước nay chưa có thoải mái dễ chịu. Cảm nhận được đầu ngón tay phía trên truyền tới nhàn nhạt tấm áp, Sở Nguyệt chỉ cảm thấy tim của mình, bình tĩnh trước đó chưa từng có. Chầm rãi hai mắt nhắm lại, Sở Nguyệt cơ thể không khỏi hướng về phía trước hơi hơi nghiêng độ. Lúc này, thể xác tinh thần nhận được trước nay chưa có an giật Sở Nguyệt, chỉ muốn yên tĩnh ngủ một giấc. Cứ như vậy, nhắm chặt hai mắt Sở Nguyệt, mơ hồ trong đó cảm giác mình thân thể tựa vào một cái rộng lớn ấm áp ôm ấp ở trong. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy hết thảy đều vô cùng an nhàn. Nhìn xem kẻ ở ngực mình Sở Nguyệt, Tần Phương bất từ một sự sở, đây là ngoại trừ thủy bích bên ngoài, người thứ hai nằm ở ngực mình nữ nhân. Nghe chóp mũi truyền tới sự nữ đặc lưuu hương, Tần Phương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Vốn là chỉ là dự định đang giúp Sở Nguyệt linh hồn cùng thất tuyệt hồn phách mảnh vụn hơi sửa sang một chút, không nghĩ tới sẽ diễn biến thành cái dạng này, cái này khiến hắn có chút khó khăn. Nhưng vào ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, lập tức kết hiểu Tần Phương có sự. Điện hạ, mặt tướng có chuyện quan trọng muốn hồi báo. Ngoài cửa, Triệu Thắng đột nhiên xông tới, vừa đi vừa lớn tiếng nói. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong sân một màn phía sau, con mắt lập tức trợn lão đại, trên mặt đều là một mảnh vẻ khó tin. Nhưng Hán phục sát đất đại công chúa, lúc này thế mà thần sắc gan tưởng nằm tại Tần Phương trong ngực, hơn nữa nhìn bộ dáng dường như là ngủ thiếp đi. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này bởi vì triệu thắng đột nhiên xuất hiện, còn không có hoàn toàn ngủ sở nguyện, hai mắt lập tức mở ra. ngay sau đó trắng non gương mặt ngừng lại phía trên, lập tức nổi lên một vòng ngưỡng đỏ. giờ khắc này sở nguyện, đơn giản không cần quá đẹp. Liên đã gặp không thiếu mỹ nữ tần phương, cũng là không khỏi sững sở. đến nỗi triệu thắng, nhưng là đã nhìn ngây người, bất quá ngay sau đó hắn liền phản ứng lại, vội vàng túi đầu. công chúa mỹ nhan thịnh thế cũng không phải hắn có thể đủ tiết độ. vốn cũng không có hoàn toàn ngủ say sở nguyện, tại mở hai mắt ra trong nấy mắt, liền nhớ lại mọi chuyện cần thiết. vừa nghĩ tới là mình chủ động đổ tại tần phương trong ngực, nàng liền cảm thấy trên mặt một mảnh nóng hừng hực. Đồng thời không khỏi thầm mắng trong lòng chính mình không cần, thế mà tại Tần Phương trước mặt buông lòng cảnh giác. Nếu như nếu là có người vừa rồi muốn đối với nàng độc thủ, vậy nàng tuyệt đối sẽ vỡ lạn. Đẩy ra Tần Phương, Sở Nguyệt đột nhiên đứng dậy, hướng về phía túi Đầu không nói Triệu Thắng thản nhiên nói chuyện gì. Điện hạ, đã có Sở Ngọc điện hạ tin tức. Nói, Triệu Thắng lập tức lấy ra một đóa trăng hoa, giao cho Sở Nguyệt trong tay. Ngươi nói cái gì? Nghe được Triệu Thắng nói có Sở Ngọc tin tức, Sở Nguyệt trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nàng lần này đi ra, chủ yếu là vì đầu kia giao long, thứ yếu chính là tìm chính hắn một muội muội. Thế nhưng là nàng tại gió Ninh Thành đã ngây người mấy tháng, liền đầu kia Giao Long cũng đã tìm được, có thể Sở Ngọc nhưng Thủy Trung không có một chút tin tức. Bây giờ Lục Gai Giao Long đã có cùng với nàng vô duyên, bất quá nghe được Sở Ngọc tin tức cũng xem là tốt. Nhìn xem trong tay Trân Hoa, Sở Nguyệt lập tức hướng về Triệu Thắng vấn đạo có thể tìm được Ngọc Nhi. Đã tìm được, ngay tại gió Ninh Thành cấp dưới một cái trấn nhỏ bên trong sáu. Ngay sau đó, Triệu Thắng liền lập tức đem mình lấy được liên quan tới Sở Ngọc tất cả tin tức nói ra hết. Khi hắn nâng lên cùng Sở Ngọc ở chung một chỗ nghèo túng thanh niên phía sau, Tần Phong biết nhất định là Thần Nam không sai, vận mệnh vẫn như cũng nhường Thần Nam cùng Sở Ngọc Nha đầu này cùng đi tới. Liếc mắt nhìn bên người Sở Nguyệt phía sau, tần phương ánh mắt lộ ra một nụ cười. Kế tiếp, nước Sở Át sẽ có một hồi hàng năm vợ kịch, thần nam phục sinh sau mối tình đầu A311. Chương 311, gặp lại thần nam vì lôi kéo có thể kéo ra hậu nghệ cung, hơn nữa không có số lần hạn chế thần nam, Sở Nguyệt tất nhiên sẽ nhường tính cách ôn nhu như nước nạp lan nhược thủy xuất mã, sau đó tới lôi kéo thần nam. Đến lúc đó, nhưng là có thể nhìn đến trận này, từ Sở Nguyệt một tay đạo diễn ngược tâm kịch lớn. Thần nam thân thể khuyết điểm đã bị hắn giải quyết. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, một thân thực lực cũng đã khôi phục một chút thực lực. Dựa theo tính cách của hắn, đến lúc đó mặc dù có thủ đoạn từ Sở Nguyệt trong tay đào thoát, e rằng để cho hổ thỏa, cũng tuyệt đối sẽ không rời đi. Đến lúc đó, lại thêm Sở Nguyệt mời, vì điều tra vạn năm trước sự tình, nhất định sẽ lựa chọn đi nước sở. Đến lúc đó, nếu như phát triển thuận lợi, tuyệt đối sẽ dựa theo kịch bản quán tính đi xuống, tiếp đó bị tiểu ác ma Sở Ngọc Tan đi một đời công lực. Trở lại nước sở, không muốn mất đi nhân tài Sở Nguyệt, tất nhiên sẽ tìm nạp Lan Nhược Thủy trợ giúp thần nam khôi phục công lực. Thế đó, tiếp đó chính là lâu ngày sinh tỉnh, cuối cùng từ Sở Nguyệt bổng đả nguyên dương. Ngay sau đó thần nam lại náo nước sở hoàn công cùng nước sở hoàn toàn quyết liệt, tiếp đó liền triệt để đi lên một đầu bật hộc nhân sinh. trong đầu cẩn thận hồi tưởng một chút, thần nam một đời phía sau, tần phương ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, chuẩn bị một chút, lập tức lên đường. là, cuối cùng, triệu thắng đang nhìn một mắt tần phương cùng sở nguyệt hai người phía sau, trực tiếp quay người bước nhanh rời đi. tại triệu thắng sau khi đi, trong sân không khỏi lần nữa lâm vào một loại không khí ngột ngạt bên trong. xem ra không thể trực tiếp trở về nước sở, ta cần trước tiên mang ta hoàng nguyện sẽ hoàng cung. hồi lâu sau, sở nguyệt lúc này mới nhìn về phía thần phương nói, nghe vậy, thần phương gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. 6. Rất nhanh, Triệu Thắng liền phái người tới đón Sở Nguyệt, mà Tần Phương cũng cùng theo rời đi. Kể từ phát sinh sự tình vừa rồi, dọc theo đường đi Sở Nguyệt cũng không có cùng Tần Phương nói một câu. Cả người ở tại nàng ấy chiếc xe ngựa hoa lệ phía trên, rất ít xuống, hiện nhiên là vì để tránh cho cùng Tần Phương ở giữa lung túng. Đối với cái này, Tần Phương chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng may cũng không lâu lắm, một đoàn người liền đến chỗ cần đến. Ngoài chốn nhỏ, Sở Nguyệt mệnh lệnh đám người sau khi dừng lại, liền lập tức mệnh lệnh Triệu Thắng phái người tiến đến tiếp Sở Ngọc. Chỉ trong lát, Triệu Thắng liền dẫn một người dáng rất mỹ mạo, tuổi tác ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ đi nhanh tới, mà ở hai người sau lưng, nhưng là một cái quần áo thông thường thanh niên, chậm rãi đi tới, chính là đã lâu không gặp thần nam. Tỷ tỷ, nhìn thấy sở nguyệt trong ngay mắt, trên mặt thiếu nữ lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Thật nhanh hướng về sở nguyệt chạy tới, tiếp đó đem sở nguyệt ôm chặt lấy. Nhìn xem ghé vào trên người mình muội muội, sở nguyệt trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng nụ cười vui vẻ. Tiểu nha đầu, ngươi lần này vụng trộm chạy ra hoàng cung, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều nhanh muốn lo lắng chết, ngươi có biết hay không? Hồi lâu sau, dung ra sở ngọc, sở nguyệt cố ý sụ mặt khiển trách. Tỷ tỷ, mẫu hậu cơ thể 6 nghe được Sở Ngọc hỏi Mẫu hậu tình trạng cơ thể, Sở Nguyệt không khỏi sức sờ, như thế nào hỏi như vậy, Mẫu hậu cơ thể vẫn luôn rất tốt ta. Nghe được Sở Nguyệt hỏi lên như vậy, Sở Ngọc lập tức hiểu được, mình bị sư phụ ra cát thuận gió lừa gạt. Nghĩ tới đây, lập tức tức giận hoa hoa trực thiếu, hô to ra cắt lão đầu. Đông, ra cắt tiền bối liền xem như phụ hoàng thấy, cũng muốn lấy nhượng ba phần, ngươi nha đầu này đừng muốn nói vậy. Sở Nguyệt tại Sở Ngọc trên chắn gõ một cái phía sau, cảnh cáo nói, bị Sở Nguyệt gõ một cái, tiểu nha đầu lập tức trung thực xuống, bất quá rất nhanh tiểu nha đầu ánh mắt thì nhìn hướng về phía từ đầu đến cuối đứng tại Sở Nguyệt bên người Tần Vương. Nhìn xem nàng một đôi mắt to chớp chớp ở chính mình cùng sở Nguyệt trên thân vừa đi vừa về quan sát, Thần Phương liền biết nha đầu này chắc chắn lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Quả nhiên, không ra Thần Phương sở liệu, chỉ thấy tiểu nha đầu này đang nhìn một mắt sở Nguyệt phía sau, trong mắt trải qua một vòng không dễ dàng phát giác trong sáng chi sắc. Sau đó, nhìn xem sở Nguyệt đạo: "Tỷ tỷ, bên cạnh ngươi vị công tử này như thế nào cũng không giới thiệu một chút ta, sẽ không phải là ngươi vì chính mình chọn phò mã a?" Nói, Sở Ngọc lịch ngậm hướng về sở Nguyệt nháy nháy mắt nói. "Đông." Ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, chỉ thấy sở Nguyệt một trương gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên một mảnh giận tại sở ngọc cái chán sáng bóng phía trên hung hăng tới một chút lần này rõ ràng muốn so lần trước muốn làm nhiều a 5 tỷ tỷ 6. nhìn thấy tiểu công chúa ăn quả đắng đứng tại cách đó không xa thần nam ánh mắt lộ ra một vòng khoái ý bất quá rất nhanh thần nam ánh mắt liền nhìn về phía một bên cũng nhìn về phía mình tần vương hắn không có hữu tưởng đến sẽ ở đây bên trong dưới tình huống thế mà gặp phải tần vương đồng thời lần nữa gặp phải tần vương trong lòng của hắn cũng thật cao hứng bất quá bây giờ không phải nhận nhau thời điểm cho nên hắn cũng không có tùy tiện tiến lên sáu tại dám nói bậy lần này sau đó trở về mơ tưởng để cho ta tại phụ hoàng Cùng mẫu hậu trước mặt giúp ngươi nói chuyện đối với sở ngọc không dung tha sở nguyệt hiển nhiên là thật sự tức giận sùn mặt nội trường lấy sở ngọc nói chẳng qua nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện sở nguyệt bên thai phía sau hiện lên một vòng đường đỏ bóng ánh trong suốt rất là khả ái đương nhiên một màn này bao quát tần vương ở bên trong không có ai chú ý tới đang thu thập sở ngọc một phen phía sau sở nguyệt ánh mắt hơi hơi liếc nhìn tần vương sau đó hướng về phía sở ngọc đạo đây là tần vương là một cái thần ý địa đối với ta có ân cứu mạng nói ân cứu mạng Sở Nguyệt giọng của có chút kỳ quái, hiện nhiên là muốn đến rồi mấy lần cùng Tần Phương ở giữa phát sinh lúng túng sự tình. Sau đó, Sở Nguyệt ánh mắt lại nhìn về phía Tần Phương, đây là ta Muội Muội, Sở Ngọc. Nói xong liền đem ánh mắt nhanh chóng rời, nhìn sang một bên. Kỳ hi, chào ngươi A Thần Y. Chậm chậm, có thể được tỷ tỷ của ta coi trọng, xem ra y thuật của ngươi thật sự rất tốt. Bất quá ta lén lén nói cho ngươi a, đầu tiên là đánh giá một phen Tần Phương, tiếp đó chỉ thấy nha đầu này lén lén lút lút tiến đến Tần Vương trước mặt, giống như là tại chào hàng đợi đạo. Ta cho ngươi biết ta, tỷ tỷ của ta nhưng là phi thường lưu tú, hơn nữa còn không có ý trung nhân là thứ thiệt, lên được giường lớn, xuống phòng bếp hiền thê lương mẫu a. Ngọc Nhi, nghe được sở Ngọc mà nói, sở Nguyệt chỉ cảm thấy thật là mất mặt, sắc mặt đỏ lên một mảnh, đem mình làm cái gì, nàng thế nhưng là nước sở đại công chúa. nghĩ tới đây, sắc mặt khó coi, liền muốn động thủ sau đó giáo huấn một lần cái này nói bậy bạ nha đầu chết tiệt kia. mà nghe được sở Ngọc lời nói này, biết rõ nha đầu này tiểu ác ma bản chất Tần Phương, đương nhiên sẽ không nhận nàng là nghiêm túc, nàng làm như vậy đoán chừng cũng là đang trả thù sở Nguyệt phía trước gõ cái chán nàng thủ. người nói rất đúng, nàng rất không tệ. nói, Tần Phương ánh mắt nhìn về phía đứng ở mỗi bên đã cảm giác xấu hổ vô cùng Sở Nguyệt. Nhìn thấy Tần Phương nhìn đến ánh mắt, sở nguyệt trong lòng không khỏi run lên, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi bối rối. Tiếp đó nhanh chóng xoay người, nhìn sang một bên, lấy che dấu bối rối của mình. Thật tình không biết nàng lần này động tác, nhưng là nhường đồng dạng nhìn về phía nàng Sở Ngọc, chận mắt hồ muộm. 312 chương 312, đạm đài cổ thành lần này, Sở Ngọc thật sự chấn kinh. Ở trong mắt nàng, tỷ tỷ Sở Nguyệt liền xem như cùng một chút nam tử so sánh, cũng là không kém cỏi chút nào. Thân là thân nữ nhi, tỷ tỷ cơ trí, từng nhường nước Sở một đám quan văn thừa tướng xấu hổ, nhau nhau mà cảm. Ở trong mắt nàng Tỷ tỷ Sở Nguyệt, vô luận gặp phải sự tình gì, đều sẽ thông dong giải quyết. Ở trong mắt nàng, Sở Nguyệt chính là một cái tụ tập cơ trí, bình tĩnh, không gì làm không được vào một thân nữ thần. Thế nhưng là nàng cho tới bây giờ không có hữu tưởng đã đến, có một ngày sẽ ở tỷ tỷ nàng trên thân, nhìn thấy loại này tiểu nữ nhân mới có làm dáng. Đây quả thực để cho nàng có loại gặp quỷ cảm giác. Hừ. Nghĩ mãi mà không rõ Sở Nguyệt đây là có chuyện gì Sở Ngọc, đột nhiên xoay người, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Thần Phương phía sau, lại hướng về Sở Nguyệt chạy tới. Thấy cảnh này, Thần Phương bất tự muội sững sờ, đây là thế nào? Bất quá nghĩ đến đây tiểu nha đầu tính cách vốn là như thế phía sau, liền không tiếp tục để ý sáu. "Tỷ tỷ, ta nói với ngươi sáu." Chạy đến sở Nguyệt bên người Sở Ngọc, khi nhìn đến từ đầu đến cuối đứng ở một bên thần nam phía sau, ánh mắt lập tức sáng lên, nghĩ tới đây dọc theo đường đi bị hủy khuất, lập tức bắt đầu tố lên đăng tới. Ma nàng kẻ khổ, cũng đem sở Nguyệt chú ý của lực hấp dẫn qua. Nghe tới Sở Ngọc nói thần nam thấy được nàng tắm thời điểm, Sở Nguyệt nhìn về phía thần nam ánh mắt, lập tức toát ra một vòng không dễ dàng phát ra sát khí. Sau đó khi nghe đến thần nam lại có thể không hạn chế sử dụng hậu nghệ cung phía sau, Sở Nguyệt lại nhìn về phía thần nam ánh mắt, lập tức thay đổi lấy nàng cơ trí té ngã não, tự nhiên biết rõ, có thể không hạn chế sử dụng hậu nệ cung, đến tột cùng là ý vị như thế nào? ý vị này, nước sở sức mạnh sẽ tại thân trên một bậc thang, nếu như phát triển hảo, hoang thất sức mạnh, thậm chí có thể có thể so với một chút ẩn thế tông môn. thân là đạm đài thánh địa đệ tử, nàng tự nhiên biết rõ, một chút đại môn phái thực lực, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? nhưng nếu như có hậu nệ cung, liền xem như muốn bắn giết ngũ giai cường giả, cũng tuyệt đối sẽ vô cùng nhẹ nhõm. cùng những thứ này so ra, thần nam gặp được sở nguyện tắm rửa chút chuyện nhỏ này, không đáng kể chút nào. huống hồ, thần nam cũng không phải có ý định như thế đây hết thề cũng chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Chỉ một lát sau thời gian, Sở Nguyệt liền đem trong này tất cả mọi chuyện cũng đã nghĩ rõ ràng. Hơn nữa trong đó lợi và hại quan hệ đều bị nàng phân tích tinh tường. nghĩ thông suốt về sau, Sở Nguyệt hướng về phía Thần Nam khẽ mỉm cười nói, Ngọc Nhi lịch lợm, dọc theo đường đi cho Thần Công Tử trọng không thiếu phiền phức, mong rằng Thần Công Tử có thể lý giải. Gặp Sở Nguyệt đối với mình biểu đạt thiện ý, Thần Nam đương nhiên sẽ không không chấp nhận. Không có gì đáng ngại, Công chúa điện hạ khách khí, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Thần Nam cũng đối Sở Nguyệt mỉm cười đáp lại nói, hừ, trang cái gì trang, giả ngủ xa mưa sáu nhìn thấy thần nam nụ cười đứng tại sở nguyệt bên người sở ngọc sắc mặt lập tức bất thiện nhìn xem thần nam biểu môi nói ngọc nhi biết thần nam giá trị tồn tại phía sau sở nguyệt đương nhiên sẽ không nhường sở ngọc hầu nô loạn ngữ, khi đi thần nam một cái như vậy có thể không hạn chế kéo ra hậu nghệ cung nhân tài thế là trực tiếp tức giận quát lớn sở ngọc muốn dùng cái này cho thần nam lưu lại một cái ấn tượng tốt nhìn đến đây tân phương ánh mắt lộ ra một nụ cười hàng năm kịch lớn liền muốn bắt đầu quả nhiên ngay sau đó liền nghe được sở nguyện hướng về phía thần nam đạo không biết thần công tử có bằng lòng hay không đi theo ta sẽ hoàng đô Hoàng thất cất kỹ đại lượng điện tịch có thể cung cấp công tử tùy ý xem xét. Mà ở Thần Nam nghe được Sở người nói, hoàng thất điện tịch có thể tùy ý hắn xem xét phía sau, Thần Nam độc tâm. Hắn hiện tại đã không còn là vừa phục sinh lúc hắn. Hắn đã biết, ở mảnh này nguyên bản thuộc về tiên huyễn đại lục phía trên, nước Sở là xưa nhất quốc gia. Lúc nào thiết lập, cũng đã không có ai nhớ kỹ, duy nhất biết đến chính là nước Sở rất cổ lão. Là cả đại lục ở bên trên, xưa nhất mấy cái quốc gia một trong. Nếu như hắn muốn điều tra, vạn năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chắc hẳn tại nước Sở chân tạng một chút trong điện tịch có thể tra được một chút dấu vết để lại cũng có nói. Nghĩ tới đây, Sùng Thần Nam chỉ là hơi do dự một chút, liền quyết định đi theo Sở Nguyệt một trận đi tới nước Sở Quốc Đô. Đến nước này, một đoàn người tiếp tục lên đường, hướng về nước Sở Quốc Đô mà đi. Đương nhiên, xem như gió Ninh Thành thành chủ Triệu Thắng, tự nhiên không có khả năng đang cùng theo trước mọi người hướng về. Dù sao gió Ninh Thành còn muốn hắn tới chủ trì, đứng đầu một thành nếu là tiêu thất, vậy còn không lộn lộộn. Cho nên tại phái một đội nhân mã cùng nhau đi tới, hộ tống lớn nhỏ công chúa hồi cùng phía sau, Triệu Thắng liền tự mình trở về. Đi ước chừng 4 năm ngày lộ trình, một đoàn người đi tới một tòa cổ thành. Đạm Đài cổ thành mà khi thần nam khi nghe đến sụp đổ cổ thành tên không khỏi lại trở về nhớ tới khi xưa một chút chuyện cũ đạm đài cổ thành quy mô không phải rất lớn nhân khẩu theo gió ninh thành không sai biệt lắm nhưng là so với gió ninh thành muốn phồn vinh nhiều cổ thành người đều rất giản dị gặp phải người lạ cũng đều lộ ra nụ cười thân thiện mà trước mặt mọi người người đi qua đạm đài quảng trường thời điểm trong nháy mắt bị một tòa đứng ở quảng trường chính giữa pho tượng hấp dẫn đương nhiên chỉ trên thực tế chỉ có thần nam một người bị hấp dẫn đến nổi những người khác hiện nhiên đã được chứng kiến pho tượng dung mạo có thể đủ dùng tuyệt đại phong hoa có một không hai ngày kế tiếp hình dung nữ tử này không là người khác chính là đạm thái tuyển. thần nam lên người bị tiểu công chúa sau khi phát hiện lại là một phen trảo phúng đô nhà quê bất học vô thuật bại hoại liền đạm đài tiên tử cũng không biết xấu ngọc nhi không được vô lễ nghe vậy nhẹ giọng quát lớn sở ngọc một phen phía sau sở nguyệt đi tới thần nam bên cạnh đồng dạng nhìn xem đạm thái tuyển pho tượng sùng kính đạo vạn năm năm tháng giằng giặc mà qua trên cơ bản nàng thần tích đã bị người lãng quên nhưng lại tại ngàn năm trước nàng đã từng vung xuống qua bàn thành cuối cùng vì kỷ niệm đạm đài tiên tử người nơi này liền thành lập pho tượng này nàng xấu lại có thể đã thành tiên. Nghe được đạm đại tiên tử đã thành tiên, thần nam chỉ cảm thấy trong lòng càng cay đắng đứng lên. Từng theo hắn người cùng một thời đại, lại có thể đã thành tiên, mà hắn lại tại trong đất bị trôn trên vạn năm phục sinh. Vận mệnh thật đúng là trêu cả người. Đồng thời thần nam cũng đang suy nghĩ, nếu như hắn không có bị đạm thai tuyền hãm hại, vậy hắn bây giờ nói không chắc cũng đã thành tiên. Nếu như như thế, hắn mưa hình cũng sẽ không chết. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đối với đạm thai tuyền hận lại càng thêm nồng nặc lên. Muốn gặp lại nàng, không khó, chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện, thành tiên cũng không phải việc khó gì. Đến lúc đó chẳng phải hết thảy đều minh bạch. Nhìn ra thần nam trong mắt không cam lòng, cùng với oán hận, thần Phương tâm bên trong mỉm cười, tiến lên vỗ thần nam bả vai, thản nhiên nói: "Nghe vậy, thần nam toàn thân chấn động, sau đó trong mắt vẻ oán hận biến mất, cuối cùng liếc mắt nhìn Đạm Thai tuyển sau pho tượng, gật đầu một cái. Đối thoại của hai người, đứng ở một bên sở nguyệt nhưng là không có nghe được, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Thành tiên nào có dễ dàng như vậy, nếu quả như thật dễ dàng như vậy, liền sẽ không có mấy ngàn năm đi qua, cũng chưa từng nghe được có người thành tiên ngay đốn. 313 chương 313, đến lúc sở có Tần Phương khuyên giải, thần nam cũng tạm thời thu hồi suy nghĩ trong lòng. Hắn cũng minh bạch, hiện tại hắn khoảng cách thành tiên còn rất dài một đoạn thời gian lộ muốn đi. Lại nói, coi như hắn bây giờ đứng tại đạm thai tuyền trước mặt, cũng căn bản không có khả năng cầm đối phương như thế nào. Bởi vì song phương thực lực thật sự là cách biệt quá xa, đạm thai tuyền thành tiên đã vào năm, lấy nàng thiên phú, vạn năm năm tháng trôi qua, liền xem như chúng tiên mọc như rừng tiền dưới, cũng tuyệt đối là sương bá nhất phương tồn tại. Cho nên tạm thời bỏ xuống trong lòng oán hận, cuối cùng liếc mắt nhìn cao vút tại quảng trường bạch ngọc sau pho tượng thần nam nhanh chân rời đi. Nhìn xem thần nam một lần nữa trở nên sắc bén con mắt, thần phương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tản thượng, không hồ là tám thiên tồn tại. Hắn thưởng thức nhất chính là thứ người như vậy mới. Ngươi tụi hồ cùng hắn rất quen thuộc. Nhưng vào lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến Sở Nguyệt thanh âm. Nghe vậy, Tần Phương ánh mắt lộ ra một nụ cười, không sai, chúng ta là cùng một chỗ từ trong phần mộ bỏ ra tới. Nói xong, không có ở để ý tới Sở Nguyệt, bước ra một bước, hướng về cổ thành chỗ sâu đi đến. Nhìn xem Tần Phương bóng lưng, Sở Nguyệt khẽ miệng không khỏi hơi hơi cong lên, nàng tự nhiên không có khả năng tin tưởng Tần Phương mà nói. Từ trong phần mộ leo ra, từ phần mộ bỏ ra tới là ai, chỉ có người chết mới có thể từ trong phần mộ leo ra, lại nói, người chết cũng căn bản không leo lên được. Chẳng lẽ nói Tần Phương là người chết không thành? nghĩ tới đây, Sở nguyện trong lòng không khỏi hiện ra một vòng đối với Tần Phương bất mãn. 6. Thời gian vội vàng mà qua, một đoàn người chỉ ở Đạm Đài cổ thành ở một ngày, liền bắt đầu tiếp tục gấp rút lên đường. Bởi vì phải vội vã trở về bắt kịp Sở Hoàng đại thọ, cho nên một đoàn người ngày đêm gấp rút lên đường, chỉ dùng 3, 4 ngày, liền đến nước Sở Quốc Đô. Xem như Dương Bá Nguyên bản tiên huyện đại lục tam đại thế lực bá chủ một trong, nước Sở Quốc Đô chưa từng có khổng lồ, bưng đứng ở bên trên đại địa, giống như là một cái nằm ở bên trên đại địa cư thú. Cao vút tường thành, chừng mấy trăm trượng cao mà ở phía dưới thành tường, nhưng là một đầu bể rộng chừng mười mấy trượng màu lam sông hộ thành. Xuyên thấu qua mặt sông, hướng dãy sông nhìn lại, rất là hùng vĩ. Kiến trúc như vậy, là ở trên địa cầu căn bản không thấy được, liền xem như ở cái thế giới này, cũng đều là cực kỳ hiếm hoi tồn tại. Bất quá, những thứ này đối với được chứng kiến đủ loại tiên cung phúc điệu tần phương tới nói, cũng có chút không đáng chú ý. Một bọn người, lúc này chỉ có Thần Nam một người trợn mắt hốc hoồm, một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt nước sở cô độ. Hừ, đồ nhà quê, thối bại hoại sáu. Nhìn thấy Thần Nam cái này, một bộ chưa từng va chạm xã hội dế núi dạ lại một lần nữa dẫn tới tiểu công chúa Sở Ngọc một hồi trầm trọc khiêu khích. Đồng dạng là công chúa, nhìn tỉ tỉ mang về tần vương, dọc theo đường đi đối với cái gì cũng là một bộ thản nhiên đối mặt, liền ánh mắt đều chưa từng xuất hiện một tia ba động. Đang nhìn chính mình mang về người, dọc theo đường đi chọn vẹn hướng tất cả mọi người biểu hiện ra, cái gì là dế nhủi, đem dế nhủi tồn tại biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà đồng dạng, tiểu công chúa đang quan sát thần nam thời điểm, Sở Nguyệt đồng dạng đang quan sát tần vương. Đồng thời ở trong lòng đối với tần vương cũng càng phát tò mò. Dọc theo con đường này, Vô luận là đường tắc đạm đài cổ thành, nhìn thấy tuyệt đại vô song đạm đài tiên tử pho tượng, vẫn là gặp phải cái gì khí thế khoáng đạt danh sơn đại xuyên. Người nam nhân trước mắt này trên mặt, từ đầu đến cuối cũng là biểu hiện bình thản như nước. Nước sở quốc gia là cả đại lục nổi danh rộng rãi hùng vĩ, vô luận là người nào, chỉ cần là lần đầu tiên tới người nơi này, cũng không có không cảm khái, rung động. Thế nhưng là người trước mắt này ánh mắt, từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện qua dù là một tia ba đậu. đương nhiên cái này cũng có chút ít có thể, tần vương là ở gia bộ, nhưng mắt của một người thần là không thể nào gặp người. Từ thần vương trong mắt nàng nhìn thấy chỉ có thâm thúy, bên người thâm thúy tựa như một vũng thu thủy, sẽ không bởi vì ngoại giới hết thảy mà sinh ra chút nào ba động. Thật giống như trước mắt nhìn hết thảy, trong mắt hắn, căn bản không đủ dẫn lên chú ý của hắn một dạng. 6. Đi thôi, là thời điểm tiến cung gặp mặt phụ hoàng cùng mẫu hậu. Cảnh báo một phen, còn đang không ngừng đả kích thần nam sở ngọc một mắt phía sau, sở nguyệt hướng về phía đám người nhàn nhạt mở miệng nói: "Công chúa điện hạ." Nhưng vào lúc này, chỉ nghe cửa thành đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy tiếng la. Nghe vậy, đám người không khỏi hướng về hướng cửa thành nhìn lại. Chỉ thấy một cái dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn lục y nữ tử mỉm cười hướng đám người đi tới nhìn thấy nữ tử này lần đầu tiên dịu dàng hiền thục bốn chữ liền xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu Nhược thủy sao ngươi lại tới đây nhìn thấy nữ tử xuất hiện rõ ràng sở nguyệt vẫn là rất vui vẻ có một mực rất đặc thù thảo dược cần ta đi hái không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi nữ tử nhìn xem sở Nguyệt ôn nhu nở nụ cười nói mà tân vương khi nghe đến sở Nguyệt đối với cô gái sưng hô phía sau trong ánh mắt thoáng qua một nụ cười cùng sở Nguyệt giao hảo ở tại nước sở quốc đô cần tự mình hái thuốc thân phận của nàng không cần nói cũng biết nạp lan nhựa thủy ngược tâm kịch lớn nữ chính bây giờ nam nữ chủ đạo diễn cũng đã đến đông đủ, như vậy kế tiếp chính là ngược tâm kịch lớn bắt đầu. nghĩ tới đây, thần phương trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, chỉ là hắn không biết là hắn cái nụ cười này, vừa lúc bị nhàn dỗi vô sự tiểu công chúa sở ngọc phát hiện. uy uy, đừng cười, miệng đều ngắt đến mang thái tử. sở ngọc đột nhiên nhảy đến thần phương trước mặt, chỉ vào cái mũi lớn tiếng thét lên, cho thần phương nhìn về phía nạp lan nhược thủy ánh mắt. nghe vậy, thần phương bất cấm có chút im lặng, tiểu nha đầu này không phải chủ yếu dạy võ thần nam sao, làm sao tìm được phiền phức của mình? bất quá, tiểu nha đầu này mặc dù nghịch nợ một chút, tâm địa đến lúc đó không xấu. nghĩ tới đây, ngược lại cũng sẽ không cùng với nàng một phen kiến thức. Bất quá tiểu nha đầu này thế nhưng là có tiếng đương nhiên cổ linh tinh quái, khó dây dưa lợi hại, hắn cũng không muốn bị nàng trò cuốn lên. Nghĩ tới đây, Thần Phương chỉ chỉ thần nam đạo tiểu nha đầu, "Ngươi xem, thần nam đang cười ngươi." Quả nhiên, trong mắt của nàng, thần nam lực hấp dẫn là không thể thay thế, nghe được bại hoại thần nam lại dám cười chính mình, lập tức quằn mặt lại trừng mắt, hướng về thần nam nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy thần nam còn chưa kịp biến mất khuôn mặt tươi cười. Cái này, tiểu nha đầu nổi giận, bại hoại, bản công chúa tú bình, lại còn dám cười nhạo mình, nghĩ tới đây Sở Ngọc lập tức nổi giận cũng không có ý định tại tìm Tần Phương phiến phức, trực tiếp khí thế hung hăng hướng về Thần Nam chạy tới, muốn tìm Thần Nam tính sổ sách. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, ngay tại mới ra đạm đại cổ thành trong một cái chỗ nhỏ, Thần Nam công lực thành công bị nha đầu này tan đi. Bây giờ luận thực lực đương nhiên lời nói, Thần Nam thật đúng là không phải tiểu nha đầu này đối thủ. Không ngoài sở liệu, Thần Nam bị kịch. Nhìn xem bị đánh sưng mặt sưng mũi Thần Nam, Thần Phương ánh mắt lộ ra một vòng thông cảm, không có cách nào, vì mình không bị cái này khó dây dưa nha đầu phiến phức, Tần Phương không thể làm gì khác hơn là nhường Thần Nam tới hấp dẫn sự chú ý. Bất quá Đang quan sát bị Tiểu Nha đầu tàn nhẫn ngược đãi Tần Phương, nhưng là không có phát hiện, vừa rồi hắn nhìn về phía Nạp Lan Nhược Thủy, trên mặt biến hóa, đã bị một mực quan sát hắn sở nguyệt chỗ chú ý tới. 314 chương 314, gặp mặt Sở Hoàng công chúa điện hạ, hai vị này là Nạp Lan Nhược Thủy to mò nhìn đứng tại Sở Nguyệt sau lưng Tần Phương, cũng đã bị hành hạ sương mặt sương mũi thần nam vấn đạo. Nghe được Nạp Lan Nhược Thủy chủ động hỏi Tần Phương cùng thần nam, Sở Nguyệt mỉm cười, lôi kéo Nạp Lan Nhược Thủy tay, đi tới Tần Phương cùng thần nam trước mặt đạo, vị này là Tần Phương, nhưng là một cái một thân y thuật thâm tàng bất lộ. Ta ngẫu nhiên ngủ mê man quyết điểm, hắn đã tìm được phương pháp các ngươi cũng là thần y liệt khẳng định có rất nhiều tiếng nói chung sở nguyệt cười đối với nạp lan nhược thủy nói nghe được sở nguyệt nói tần phương thế mà tìm ra trị liệu sở nguyệt ngẫu nhiên mê man phải khuyết điểm cái này khiến nàng rất là kinh ngạc mặc dù sở nguyệt là nước sở đại công chúa có thể cùng với nàng nhưng là không chuyện gì không nói hảo hiu xem như hảo hiu nàng tự nhiên biết sở nguyệt có ngủ mê man khuyết điểm thân là một cái thầy thuốc nàng lại không thể trị liệu bạn tốt chứng bệnh cái này cho tới nay đều để nàng rất là bần dầu cũng may sở nguyệt cái này ngủ mê man khuyết điểm cách nhau nhiều năm mới có thể mê man một lần hơn nữa tuổi hồ cũng không phải cái uy hiếp gì sinh mạn uống đau Này mới khiến nàng thở dài một hơi. Bất quá cho dù biết mê man không có khả năng cho Sở Nguyệt mang đến bất cứ thương tổn gì, nhưng trời sinh tính hiền lành nàng, từ đầu đến cuối đều đem Sở Nguyệt bệnh để ở trong lòng, hơn nữa một mực vì đó cố gắng. Kịp thời về sau bị bằng hữu duy nhất phản bội, nàng cũng không có đoán qua Sở Nguyệt, điểm này cũng có thể thấy được Sở Nguyệt người bạn này trong lòng nàng địa vị. Bây giờ tại nghe được Tần Phương lại có thể biết Sở Nguyệt ngủ mê man nguyên nhân, hơn nữa nghe Sở Nguyệt ý tứ, Tần Phương tựa hồ còn có biện pháp hoàn toàn trị liệu. Cái này khiến trong nội tâm nàng tại mừng rỡ đồng thời, cũng không khỏi đối với Tần Phương sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Chào ngươi Ta gọi Nạp Lan Nhược Thủy, ngươi thật có thể chữa khỏi công chúa thả Mê Man chứng." Nạp Lan Nhược Thủy nhìn xem Tần Phương một mặt tò mò hỏi. "Nghe vậy?" Tần Phương gật đầu, không có phủ nhận. Hán thấy, trợ giúp một người củng cố linh hồn, bóc ra linh hồn, cũng chỉ là động động ngón tay công phu mà thôi. Thậm chí đem hết thảy đều giao cho hệ thống, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể hoàn thành. "Có thật không? Công chúa coi là bệnh gì, có thể có cái gì chữa trị biện pháp, ngươi dự định như thế nào trị liệu?" Gặp Tần Phương chắc chắn, Nạp Lan Nhược Thủy trên mặt lập tức vui mừng, trực tiếp hướng về phía Tần Phương một mạch hỏi liên tiếp vấn đề. Nhìn thấy Nạp Lan Nhược Thủy bộ dáng này, Tần Phương bất từ một sức sở, hắn thật đúng là không có hưu từng qua, lấy điểm đạm ngọt ngào chứ danh Nạp Lan Nhược Thủy, lại còn có như thế một mặt. Trong lúc nhất thời cũng là đã quên trả lời vấn đề của nàng. Gặp Tần Phương bất nói chuyện, ngay sau đó Nạp Lan Nhược Thủy liền ý thức đến mình lỗ mãng. Trong lòng thầm mắng chính mình quá mức lỗ mãng, phải biết mỗi một cái biết y thuật nhân, đối với mình đặt hưu y thuật, đều nhìn phi thường trọng yếu. Chính mình vừa rồi lỗ mãng hỏi người khác như thế nào trị liệu, cái này không khác nào để người khác đem mình đặt hữu y thuật nói cho nàng. Nếu như gặp phải một chút tính khí người không tốt, e rằng đã sớm sinh khí nghĩ tới đây, nạp lan nhược thủy vội vàng hướng về phía tần phương xin lỗi, xin lỗi, tần công tử, nhược thủy chỉ là lo lắng quá mức công chúa điện hạ cơ thể có điều mất lễ chỗ, mong rằng tần công tử rộng lòng tha thứ. nhìn trước mắt một mặt lúng túng nạp lan nhược thủy, tần phương lập tức biết mình mới vừa không nói lời nào, tựa hồ bị nàng hiểu lầm. bất quá tất nhiên hiểu lầm, vậy liền để nàng tiếp tục hiểu lầm a, hắn cũng không muốn giảng giải quá nhiều, bởi vì liên quan tới sở nguyện thân thể tình trạng, hắn cũng lời giảng giải, hơn nữa cũng giảng giải không thông. cho nên, nghe được nạp lan nhược thủy xin lỗi, tần phương chỉ là cười nhạt nói, nạp lan, cô nương thầy thuốc yên tâm, có thể lý giải. Không cần như thế. Nghe được Tần Phương mà nói, Nạp Lan Nhược Thủy trong lòng lập tức thở dài một hơi. Sau đó, ánh mắt lại nhìn phía Cùng Sở Ngọc đứng chung một chỗ thần nam. Thần công tử sự tình, công chúa đã cáo trì, Nhược Thủy chắc chắn nhường công lực của công tử lần nữa khôi phục. Làm phiền. Đối với không có đạm thai tuyển tự nhiên chân khí ảnh hưởng, lấy thiên phú của hắn, tự nhiên có lòng tin trong thời gian ngắn nhất, nhường công lực khôi phục lại vạn năm trước. Cho nên đối với Nạp Lan Nhược Thủy mà nói, cũng không có quá mức để ý, bất quá người khác nói thế nào cũng là có hảo ý cho nên muốn có thái độ, hắn vẫn có. Sau đó, đang cùng Sở Nguyệt nói nhỏ một phen phía sau, Nạp Lan nhượng thủy hướng thẳng đến bên ngoài thành đi đến. Đi thôi, chúng ta cũng là thời điểm tiến cung gặp mặt phụ hoàng mẫu hậu. Phân phó một tiếng phía sau, Sở Nguyệt liền làm trước hướng phía hoàng cung vị trí đi đến. 6. Nước Sở hoàng cung. Nước Sở hoàng đế ngồi cao tại thượng, Sở Nguyệt một đoàn người chậm rãi đi lên đại điện. Tần Phương cùng Thần Nam hai người, đi ở Sở Nguyệt cùng Sở Ngọc sau lưng. Mẫu hậu 6. Mới vừa đến đại điện, tiểu công chúa Sở Ngọc liền không kịp chờ đợi hướng về ngồi ở Sở hoàng bên người một cái trung niên nữ tử trong ngực. Ôm thật chặt hoàng hậu cổ, không chịu thả xuống. Mẫu hậu, Ngọc Nhi nhớ ngươi muốn chết. Nhìn thấy chính mình thương yêu nhất một đứa con gái, hoàng hậu trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. "Hử, ngươi còn không biết xấu hổ nói, là ai tự mình cho phép ngươi tự tiện xuất cung?" Nhìn thấy Sở Ngọc bộ dáng này phía sau, Sở Hoàng lập tức trừng hai mắt, tức giận khiển trách. Bất quá hắn ngoài miệng mặc dù đang cửa mắng, nhưng trong mắt từ ái, nhưng là không có chút nào trẻ giấu. Mẫu hậu sáu. Nghe được Sở Hoàng cửa mắng, Sở Ngọc miệng nhỏ lập tức chỉ hụy quất vện, tội nghiệp nhìn xem hoàng hậu. Nhìn thấy Sở Ngọc vẻ mặt này, hoàng hậu tâm lập tức liền mềm mễn ra, "Hoàng thượng, Ngọc Nhi con nhỏ, lại nói nàng làm như vậy cũng vì chuẩn bị cho ngươi tọ lễ." xem ở nàng một mảnh hiếu tâm mặt trên liền tha thứ hắn a đúng vậy a phụ hoàng lần này nhờ có có ngọc nhi mới cho ta nước sở mang đến một vị kỳ tài nghe được mẫu hậu đều lên tiếng xin tha sở nguyệt cũng mở miệng nói ra bất quá nàng rõ ràng đưa tới sở hoàng hứng thú chỉ thấy sở hoàng một mặt tò mò nhìn về phía sở nguyệt đạo a nguyệt nhi cớ gì nói ra lời ấy a sau đó chỉ thấy sở nguyệt hướng về phía sở hoàng tự tin nở nụ cười sau đó ánh mắt nhìn về phía cùng tần Phương đứng chung một chỗ thần nam vị này thần nam thần công tử chính là nguyệt nhi nói kỳ tài hắn có thể không hạn chế kéo ra hậu nghệ cung Phụ hoàng ngươi nói hắn là không phải thấy kỳ lạ mới. Cái gì? Nghe được Sở Nguyệt nói Thần Nam có thể không hạn chế kéo ra hậu nghệ cung, Sở Hoàng không thể bình tĩnh. Nhìn về phía Thần Nam ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa. Thân là nước Sở Hoàng đế, hắn tự nhiên biết rõ, có thể không hạn chế kéo ra hậu nghệ cung, điều này có ý vị gì? Một chương hậu nghệ cung hoàn toàn có thể nhường nước Sở cao cấp chiến lược tăng lên nữa một bậc thang. Đem Sở Hoàng biểu lộ đều thấy rõ Sở Nguyệt khẽ mỉm cười nói, Phụ hoàng có thể hay không nhường Thần Nam vào ở kỵ sĩ phủ? Khảo, Thần Nam. Không biết ngươi có thể nguyện vào ở kỳ sĩ phủ, trở thành ta nước Sở khách khanh vậy tồn tại, không nhận quà bó, nhưng ở nước Sở nguy nan lúc nhất thiết phải làm giúp đỡ. Sở Hoàng nhìn xem Thần Nam, ánh mắt sáng quắc. Đối với Sở Hoàng nói cái gì khách khanh hưởng thụ vinh quang, Thần Nam tự nhiên không quan tâm, hắn nghĩ chẳng qua là nước Sở Hoàng thất cất giữ điện tịch mà thôi. Cuối cùng, trải qua một phen cân nhắc phía sau, Thần Nam cuối cùng gật đầu đồng ý, gặp Thần Nam gật đầu, Sở Hoàng lập tức đại hỉ, bất quá ngay sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía một bên Tần Vương. Ngụy Nhi, vị này là 6 315 chương 315, ngươi rất thần bí, Cun Z rất hấp dẫn người ta nghe được Sở Hoàng hỏi Tần Phương, Sở Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác ba động. Không có dấu giếm, đem cùng Tần Phương biết đi qua toàn bộ nói cho Sở Hoàng, đồng thời cũng từ khía cạnh hướng Sở Hoàng chứng minh, Tần Phương bất phàm cùng Tần bí. Đương nhiên, phát sinh ở nàng cùng Tần Phương ở giữa lung túng, nhưng là không có nói ra. Mà nghe được Tần Phương chỉ là biết một chút y thuật phía sau, Sở Hoàng trong mắt lập tức toát ra vẻ thất vọng. Rõ ràng, Tần Phương trong mắt hắn không thể vô hạn kéo ra hậu nghệ cung thần nam có giá trị. Dù sao đối với một cái đế vương tới nói, mặc dù có một cái y thuật siêu phàm tồn tại, tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Vừa vặn hơi lớn nước sở hoàng đế, sống an nhàn sung sướng, vậy tiểu đau bệnh nhẹ chính giữa hoàng cung ngựa y liền có thể trị liệu, chuyện này với hắn tới nói căn bản không có tác dụng gì. Cho nên, cùng thần nam so sánh dưới, Tần Phương liền không có trọng yếu như vậy. Đến nỗi Sở Nguyệt nói khác tỷ như Tinh Tượng xem bói chở, hắn thấy, cũng chỉ là vô dụng đồ vật thôi. Ân, đã như vậy, vị này Tần công tử liền từ Nguyệt Nhi ngươi đại trong chiếu cố tốt. Nghe được sở hoàng cái này không mặn không nhạt tán bài, lấy sở nguyệt thông minh tài trí, tự nhiên biết phụ hoàng cùng vốn không có a tần phương để vào mắt nhưng mà không biết vì cái gì trong nội tâm nàng chính là dâng lên một cố bất mãn đương nhiên cố này bất mãn liền chính nàng cũng không có chú ý tới vì cái gì sở hoàng không thưởng thức tần phương sẽ để cho trong lòng mình sinh ra vẻ bất mãn đối với hoàng xem thường chính mình tần phương tự nhiên lười nhắc tính toán voi sao lại để ý một con kiến kinh thị đã như vậy phụ hoàng nguyệt nhi hơi mệt chút liền lui xuống nói xong sở nguyệt cuối cùng liếc mắt nhìn sở hoàng khi đi ngang qua tần phương thời điểm trực tiếp thuận thế kéo tần phương ống tay áo tuấn về bên ngoài đại điện đi đến đối với sở nguyệt đột nhập lúc nào tới cử động, tần phương ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó cứ như vậy đi theo sở nguyệt hướng về bên ngoài đại điện đi đến, nhìn xem rời đi sở nguyệt, sở hoàng đang cùng hoàng hậu liếc nhau phía sau, ánh mắt bên trong nhau nhau để lộ ra một vòng kinh ngạc, cũng biết con không khác ngoài tra một cái đạo lý, đồng dạng, sở hoàng đối với mình cô gái này tính khí như thế nào, cũng có thể nói mười phần hiểu rõ, phải biết, sở nguyệt ở trước mặt mọi người biểu hiện không khỏi là một cái hoàn mỹ, cơ trí, tỉnh táo hình tượng, nhưng là hôm nay, sở hoàng bọn người nhưng là có thể rõ ràng xuyên thấu qua sở nguyệt ánh mắt, nhìn ra không cùng đi, đó chính là sở nguyệt tâm loạn. Hơn nữa dẫn đến nàng tâm loạn nguyên nhân, còn là bởi vì một cái chưa từng gặp mặt nam nhân. Người tới, tiễn đưa Thần Nam công tử đi kỳ sĩ phủ nhập chủ, ngoại trừ hậu cung cùng với mấy chỗ cấm địa, hắn có thể tùy ý đi lại. Cứ việc trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, Sở Hoàng vẫn như cũ phái người an bài Thần Nam. Đối với cái này, đã sớm không muốn ở nơi này trên đại điện chờ lâu Thần Nam, cũng không có mảy may do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Thần Nam sau khi đi, Sở Hoàng ánh mắt, nhưng là nhìn về phía Yên Tĩnh ngồi ở bên cạnh Hoàng hậu Sở Ngọc. "Ngọc Nhi, đối với cái này cái tân vương, ngươi biết bao nhiêu?" Nghe được Sở Hoàng chất hỏi, Sở Ngọc biết việc quan hệ tỷ tỷ của mình, hơn nữa đối với tỷ tỷ khác thường, nàng cũng có chút nghi hoặc, cho nên cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem mình biết, toàn bộ đều nói cho Sở Hoàng. 6. Nghe xong Sở Ngọc giảng thuật phía sau, Sở Hoàng cùng Hoàng hậu trong lòng đều có một loại ngờ tới. Bất quá dù sao cũng là sớm chiều trung dung vợ chồng, giữa hai bên một ánh mắt, liền có thể minh bạch đối phương ý tứ. Tóm lại, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Ngọc Nhi, đổi đến mấy ngày lộ, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi, không bằng bây giờ liền trở về nghỉ ngơi, tiện đưa công chúa trở về. Từ Ái liếc mắt nhìn Sở Ngọc phía sau. Hoàng hậu trực tiếp mệnh lệnh bên người cung nữ tiễn đưa một mặt không tình nguyện Sở Ngọc rời đi. Sở Ngọc sau khi đi, Sở Hoàng lúc này mới đối Hoàng hậu đạo, "Hoàng hậu, chuyện này ngươi nhìn thế nào?" "Bệ hạ, Ngật Nhi từ nhỏ tính cách liền độc lập, hơn nữa rất có chủ kiến, vô luận là không phải chúng ta tưởng tượng như vậy, cũng không cần dễ dàng quan hệ nàng cho thỏa đáng." Hoàng hậu nhìn xem Sở Hoàng, trong mắt lập lòe cơ trí lộng lên nói, "Nghe vậy?" Sở Hoàng nhưng là không có nhiều lời, thân là hoàng đế, có một số việc hắn phải cân nhắc sự tình, tự nhiên muốn so với người khác suy nghĩ nhiều. Hơn nữa cho tới nay, hắn đều có một việc không có đối với bất luận kẻ nào nói lên đó chính là hắn là đem sở nguyện xem như tương lai thái tử bồi dưỡng lớn như vậy nước sở tại hắn sau lưng lao tổ có ý định dưới sự chỉ điểm hắn cũng tại tự mình quyết định sở nguyện sẽ là nước sở tương lai hoàng đế nữ tử xưng đế mặc dù đang tất cả mọi người nhìn lại đều có chút không thể tưởng tượng nổi mà các quốc gia cũng chưa từng có xuất hiện qua loại chuyện này nhưng mà hắn lại đối với sở nguyện có lòng tin lấy sở nguyện tâm trí cùng với chính trị thủ đoạn các phương diện đều đủ để đem nước sở một mực nắm giữ thậm chí liền xem như tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng cho nên liên quan tới sở nguyện hôn sự hắn cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua. Đương nhiên, bất luận cái gì dám ở Sở Nguyệt đăng cơ phía trước, đối với Sở Nguyệt hưu tưởng phát người, đều sẽ bị hắn bí mật xử quyết. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Sở Nguyệt thành đế trên đường có bất kỳ chướng ngại vật tồn tại. Sở Nguyệt không riêng gì nữ nhi của hắn, đồng thời hắn cũng minh bạch, theo dần dần lớn lên, Sở Nguyệt vẫn là một cái có máu có thịt nữ nhân. Hắn thấy, nữ nhân đều rất dễ dàng bởi vì một chút ngoại giới nhân tố, xử trí theo cảm tính. Cho nên, tại không có hoàn toàn kế thừa chính mình hết thảy phía trước, hắn là sẽ không cho phép Sở Nguyệt có bất kỳ nhi nữ tư tình tồn tại. Đương nhiên, những thứ này hắn đều không thể cùng hoàng hậu dạng. Nghĩ tới đây, Sở Hoàng không khỏi đưa tay vướt vuốt mỹ tâm, sau đó phất tay hướng về phía không khí trước mặt đạo, tỉ mỉ giám thị. Là. ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong ngay mắt, bên trong đại điện đột nhiên vang lên một thanh âm, từ đầu đến cuối không ai xuất hiện. Đối với cái này, một bên hoàng hậu nhưng là lơ đễnh, rõ ràng nàng đã thành thói quen. Thân là một nước chi chủ, Sở Hoàng trong tay làm sao có thể không có một chút lực lượng bí mật? 6. Ngoài hoàng cung, Sở Nguyệt một đường lôi kéo tần vương, vòng qua san sát cung điện, đình đài lầu các, bảy lần quật tám lần rẽ sau đó, hai người tới Sở Nguyệt trước cung điện. Nguyên hoàng cung, Cung điện trung quanh trên mặt đất, trồng đầy màu tím hoa không biết tên thảo. Đây là một mảnh màu tím biển hoa. Mà ở hoa hải thượng không, một mực góc chừng có thừa nhận cánh tay lớn nhỏ màu trắng tương tự phượng hoàng điểu tại thượng phía dưới bay múa. Hoa sáu, Gió nổi lên, biển hoa sôi trào, màu tím cánh hoa mượn gió lớn, hướng về không trung sông thẳng mà lên, tiếp đó trên không trung nổ tung. Giờ khắc này, biển hoa phía trên rơi ra màu tím hoa vũ. Trong biển hoa, Sở Nguyệt đưa lưng về phía tần vương, trong cảm tụ biển hoa trên quần phòng, thật lâu không nói lời gì. Quần phong đem nàng bạch tí thổi đến bay phất phới, tóc xanh bay múa. Có lối với, hồi lâu sau Trong cùng phong, Sở Nguyệt chậm rãi xoay người, hai mắt nhìn thẳng Tần Phương hai mắt nói: "Giờ khắc này, Tần Phương từ trong mắt nàng, thấy được vô tận mỏi mệt, nguyên bản từ đầu đến cuối lập loè dự trí quang trạch hai con ngươi, nhưng là có mấy phần ấm đạm. Nhìn xem lúc này Sở Nguyệt, Tần Phương biết, đây mới thật sự là nàng. Ngươi không có cái gì có lỗi với ta." Sở Nguyệt lại nói, "Ngươi rất thần bí, cũng rất hấp dẫn người ta sáu." 316 chương 316, mới tới thiên giới màu tím biển hoa phía trên, Tần Phương khi nghe đến Sở Nguyệt mà nói phía sau, nhưng là không nói gì thêm. Hắn không biết hiện tại nên nói cái gì, cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng hồi lâu sau, côn phong vẫn như cũ, nhìn xem rất lâu không nói lời nào phải tần phương, sở nguyệt con mắt lờ mờ khôi phục thần thái, nắm lấy tần phương ống tay áo, cũng chậm rãi buông ra, cả người lại khôi phục lúc đầu cái kia cơ trí, thản nhiên nước sở đại công chúa, biển hoa vẫn như cũ, côn phong không giảm, hoa vũ đầy trời, từ nhỏ phụ hoàng liền nói với ta, ta chú định cùng với những cái khác nữ tử khác biệt, bởi vì ta gánh vác toàn bộ nước sở, nước sở đông đảo hoàng tử cũng không thể nhường phụ hoàng hài lòng, đương nhiên ta đối với bọn hắn không hài lòng, cũng chính vì như thế, đi theo người bên cạnh ta, không có một cái nào sẽ không lọt vào nhầm vào. Ta vốn muốn cho ngươi trở thành phụ hoàng người, cứ như vậy, an toàn của ngươi cũng liền có bảo đảm, bất quá đáng tiếc xấu. Nói đến đây, Sở Nguyệt liền không nói thêm gì nữa, mà là lâm vào yên lặng ngắn ngủi ở trong. Nghe được Sở Nguyệt những lời này, Tần Vương cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cuối cùng Sở Nguyệt sẽ trở thành nước Sở hoàng đế. Nguyên lai like đây hết thảy, Sở Hoàng cũng là sớm đã an bài, mà sự thật chứng minh, Sở Hoàng an bài cũng là vô cùng sáng suốt một lựa chọn. Bởi vì lấy Sở Nguyệt năng lực, đích xác có thể lại để cho nước Sở lên cao một bậc thang. Đương nhiên, Sở Nguyệt nhất biết trở thành nước Sở hoàng đế cũng cùng cuối cùng tự hiểu đại nạn đã đến lao yêu quái có liên quan. Bằng không nữ tử tự xưng đế, coi như sở nguyệt khả năng của dù lớn đến mức nào, cũng không khả năng một tay che trời. Bởi vì ngoại trừ mấy cái kia cấm kỵ tồn tại bên ngoài, nắm giữ thực lực đủ để chế bá toàn bộ nhân gian giới lao yêu quái tại, đây hết thể căn bản không phải vấn đề. Bởi vì trước thực lực tuyệt đối, đây hết thể cùng vốn cũng không phải là vấn đề. Nghĩ tới đây, Tần phương đột nhiên minh bạch, Sở Nguyệt vì sao lại lộ ra như thế mọi mệt mỏi. Đồng thời cũng tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì Sở Nguyệt muốn hao tổn tâm cơ cùng đạm đại thánh địa giữ gìn mối quan hệ. Nàng chỉ là một ngoại môn đệ tử, các bạn vốn không cần làm một chút đạm đài trong thánh địa môn đệ tử đều không thể quản sự tình. e rằng rất có thể vì chính là nhận được đạm đài thánh địa ủng hộ. đạm đài thánh địa thân là ẩn thế phải siêu cấp môn phái, liền xem như so sánh lục đạo ma môn trở chuyển thừa hơn mấy vạn năm thế lực cũng không hề yếu. nếu như có thể nhận được ủng hộ của bọn hắn, cấp độ kia nước sở rơi vào trong tay nàng thời điểm liền có thể bị nhanh chóng nắm giữ. 6. đồng thời, tần vương cũng biết cảm nhận được sở nguyệt từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định lợi dụng hắn. muốn đem hắn đề cử cho sở hoàng cũng chỉ là đơn thuần không muốn chính mình bởi vậy lọt vào nhầm bão là vì an toàn của mình suy nghĩ. Mặc dù không biết nàng làm như thế nguyên nhân là cái gì, nhưng hắn tin tưởng, trực giác của mình tuyệt đối không có khả năng có lỗi. Nghĩ đến đây, Tần Phương đột nhiên phát hiện, chính mình đối với Sở Nguyệt hiểu rõ, vẫn còn có chút thiếu đi. Sở Nguyệt nội tâm, xa xa muốn so chính mình nghĩ phức tạp hơn hơn. Đây là một cái có chuyện xưa nữ nhân. Đây chính là ngươi nói xin lỗi với ta nguyên nhân. Nghĩ thông suốt những thứ này phía sau, Tần Phương cười vân đạo. Nghĩ đến Sở Nguyệt là dự định bảo vệ mình, Tần Phương tâm bên trong không khỏi cảm thấy một vòng ấm áp. Lấy thực lực của hắn, tuy còn không phải những cái kia thượng cổ cấm kỵ nguyên nhân đối thủ, Thế nhưng không phải là cái gì A Miêu A cậu muốn đối phó liền có thể đối phó phải. Nếu như hắn nghĩ, đừng nói chỉ là mấy cái địch nhân canh chừng cùng đã kích, liền xem như toàn bộ nước Sở, không chút nào khoa trương mà nói, hắn đều có thể trong khoảnh khắc đem hắn giết đi. Mặc dù ta không biết lá bài tẩy của ngươi là cái gì, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi. Đối với ta mà nói địch nhân chỉ có có thể là phụ hoàng mấy cái hoàng tử, cùng các một số người. Thế nhưng là đối với đi theo ta ở chung với nhau người, địch nhân của ngươi sẽ là toàn bộ nước Sở. Gặp Tần Phương tựa hồ đối với mình khuyên giải lơ đễnh, Sở Nguyệt lập tức xoay người, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, có chút tức giận nói: nhìn xem sở nguyệt tựa hồ có chút sinh khí, tần phương nhưng là không tiếp tục đáp lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi biết thiên giới hình dạng thế nào sao? cái gì? bị tần phương đột nhiên hỏi lên như vậy, sở nguyệt không khỏi sưng sở, có chút theo không kịp tần phương tiếp ấu, không phải là đang nói hắn vấn đề nguy hiểm sao? như thế nào đột nhiên kéo tới thiên giới đi lên? mặc dù hiếu kỳ tần phương như thế nào đột nhiên hỏi thiên giới, bất quá sở nguyệt vẫn trả lời, mặc dù không biết, bất quá nghe nói thiên giới là tất cả người tu luyện cuối cùng trốn trở về, truyền thuyết thiên giới là cuối cùng có yên vui, không có ưu sầu, không có phiền não sáu. nghe sở nguyện đối với thiên giới miêu tả. Tần Vương cũng không có đánh gãy nàng, mà là lặng lặng nghe. Từ trong giọng nói của nàng, có thể nghe ra, dù cho đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở nước Sở quyền hạn phía trên, nhưng đối với trong truyền thuyết thiên giới, cũng là vô cùng hướng tới. Chỉ là nàng không biết là, ở thiên giới, đồng dạng có người bình thường tồn tại, đồng dạng có tranh quyền đoạt lợi, có thể nói thiên giới cạnh tranh, so với nhân gian giới còn tàn khốc hơn. Chờ Sở Nguyệt sau khi nói xong, Tần Vương đột nhiên vấn đạo, "Tất nhiên thiên giới tốt như vậy, vậy ngươi có muốn hay không đi thiên giới?" Ngươi ở đây nói giỡn không thành, ta cho dù là nghĩ, lại có thể thế nào, bằng vào ta thực lực chỉ là nằm mơ ba ngày thôi nghe được Tần Phương mà nói, Sở Nguyệt có chút buồn cười nhìn xem Tần Phương nói. Tại trong lý giải của hắn, muốn đến tiên giới, trừ phi là thực lực đột phá nhân giới cực hạn, phi thăng mà lên, bằng không không có khả năng lại bất luận cái gì có thể lấy nàng thực lực, căn bản không có khả năng thực hiện. Nghĩ tới đây, Sở Nguyệt vừa định muốn hỏi Tần Phương như thế nào đột nhiên nói lên tiên giới, nhưng là đột nhiên phát hiện Tần Phương thế mà không biết lúc nào, đến rồi bên cạnh nàng. A Nam, tiếp đó không đợi nàng có bất kỳ thời gian phản ứng, chỉ thấy Tần Phương đột nhiên đem nàng chặn ngang ôm lấy, cơ thể đột nhiên bị Tần Phương Tần Phương ôm lấy, trọng tâm mất thăng bằng cuốn quít bên trong sở nguyệt hai tay trực tiếp quá giang tần phương cổ, Bóng loang trắng non cánh tay gắt gao cuốn quanh tại tần phương trên cổ. Tần phương, ngươi làm gì? giữ vững thân thể phía sau, cảm thụ được cấm áp lồng ngực nở nàng, sở nguyệt gương mặt xinh đẹp bá một cái liền đỏ lên. bất quá đồng thời cũng không quên quát lớn tần phương, giấy rủi liền muốn từ tần phương trong ngực tranh thoát. mà liền tại lúc này bên hai lại chuyển tới kỵ phòng không thể nghi ngờ âm thanh, nắm chặt. ngươi muốn làm gì? đi thiên giới. cái gì? nói xong, tần phương khoẹt miệng lộ ra một nụ cười, cơ thể bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất ở màu tím biển hoa. sáu. thiên giới một mảnh màu xanh thẳm biển cả phía trên. Tần Phương thân ảnh đột nhiên xuất hiện, mà ở trong ngực của hắn, nhưng lại yên tĩnh ôm cổ của hắn Sở Nguyệt. Vừa mới xảy ra cái gì, Sở Nguyệt không biết, nàng chỉ thấy trước mắt hoàn cảnh đột nhiên biến đổi, sau đó lại lần xuất hiện thời điểm, nàng cùng Tần Phương đã xuất hiện ở một mảnh biển lớn màu xanh lam phía trên. Nơi này là nơi nào? Cảm thụ được bốn phía nàng chưa từng có cảm thụ qua không khí, cùng với trước mắt chưa bao giờ thấy qua kinh hãi. Sở Nguyệt tỏ mò hỏi, nơi này chính là thiên giới. Đánh ra trước mắt hoàn cảnh, Tần Phương mở miệng thản nhiên nói. Nghe được Tần Phương nói nơi này chính là thiên giới, Sở Nguyệt đầu tiên là sửng sốt. Sau đó chính là không tin, bởi vì từ nước Sở Hoàng cung đến nơi đây, liền một cái thời gian hô hấp cũng chưa tới, cho nên đối với ở đây, nàng là vô luận như thế nào, cũng sẽ không tin tưởng là trong truyền thuyết thiên linh giới. 317 chương 317, thiên giới phong vân động. Sở Nguyệt trong ánh mắt biểu đạt ý tứ, tuyệt không tin tưởng chính là không tin. Đối với cái này, Tần Phong tự nhiên có thể nhìn đến, bất quá hắn cũng không thèm để ý bởi vì nơi này thật là thiên linh giới, hắn tin tưởng, Sở Nguyệt rất nhanh liền sẽ tin tưởng nơi này chính là thiên linh giới. Tiện tay vung lên, một mảnh to lớn bạch vân, tại dưới chân chậm rãi dâng lên mà tần phương cũng từ trong ngực đem sở Nguyệt thả xuống, nhìn thấy tần phương phất tay tiểu ra hiện một đóa bạch vân, hơn nữa người dẫm lên trên, thế mà như dẫm trên đất bằng, thủ đoạn này quả thực làm cho người chấn kinh, vô căn cứ sinh vật. tại nàng trong nhận thức biết, e rằng cả nhân giới đều tìm không ra người thứ hai dạng này người. đồng thời sở Nguyệt trong lòng đối với tần phương cũng là càng thêm hiếu kỳ, nàng đang hiếu kỳ, tần phương đến tột cùng là người nào, từ khi biết hắn bắt đầu đến bây giờ, nam nhân này trên thân tựa hồ từ đầu đến cuối đều bao phủ một tầng mê vu. tần phương thân phận càng là thần bí, trong nội tâm nàng thì càng hiếu kỳ. đây là cái gì? thung thung sáu. Sở Nguyệt tại Bạch Vân phía trên nhảy lên phía sau, nhìn xem Thần Phương vấn đạo. Đây là ta dùng để thay đi bộ công cụ. Đón Sở Nguyệt ánh mắt tò mò. Thần Phương chậm rãi giải, giải thích nói: Đi, hôm nay thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, mang ngươi đi khắp thiên giới danh sơn đại xuyên. Nói xong, Thần Phương tự tin nở nụ cười. To lớn Bạch Vân đột nhiên lên cao, trong chớp mắt đã đến trên tầng mây. Cao vạn trượng không chi thượng, một mảnh trắng tinh đám mây, khoan hai chậm rãi ở thiên giới đại lục phía trên phiêu đãng. Nó khi thì dừng lại, khi thì lao nhanh xông vào, khi thì chậm chạp đi tới, lớn như vậy thiên giới, vẫn bằng nó phiêu đãng. Vô luận là thiên giới đại phái, vẫn là đại hùng chi địa, nó một đường thông suốt. Cuối cùng, mảnh này quỷ dị đám mây động tĩnh, bị toàn bộ thiên giới chỗ chú ý tới. 6. đạm đại phái, tinh không nguyện điện bên trong. Sư tôn, tây phương thiên giới các vị chủ thần không biết nguyên nhân gì, nho nhau, nhau tiến vào đông phương thiên giới. Một cái thân hình cao ngất nam tử áo trắng, vội vã đi vào tinh không nguyện điện, nhìn xem bưng đứng ở trên đại điện, một mảnh tinh không chi thượng tuyệt thế nữ thần nói. Mà vị tuyệt thế nữ thần, chính là danh dự toàn bộ thiên giới nhân vật truyền kỳ, đạm thái tuyền, mỹ mạo cùng trí tuệ, thực lực cùng thủ đoạn thông thiên tồn tại. Đồng thời còn là Đông Phương Thiên Giới mấy đại thần vương một trong, cùng lấy tán nhẫn vô tình chứ danh vô tình tiên tử một dạng, được vinh dự thiên giới đẹp nhất hai cái tiên tử. Không biết là nguyên nhân gì, Đạm Thai Tuyền gần nhất lúc nào cũng cảm giác có chút tâm thần không yên. Ký ức chỗ sâu, thỉnh thoảng thoáng qua một chút một đoạn ký ức. Nghe được nam tử áo trắng mà nói phía sau, Đạm Thai Tuyền thu hồi ý nghĩ trong lòng, trong ánh mắt thần quang nổi lên. Tây Phương Thiên Giới chủ thần, thế mà lại đột nhiên xâm nhập Đông Phương Thiên Giới, này làm sao nghe đều có chút quẻo. Vài vạn năm tới, Đông Tây Phương Thiên Giới đều từng người canh giữ ở một bên. Song Phương nước giếng không phạm nước sông, lần này là thế nào? Tây Phương Thiên giới tất cả chủ thần, thế mà lại bước lên Song Phương tùy thời có khả năng khai triển phong hiểm, xâm nhập Đông Phương Thiên giới. Chẳng lẽ Tây Phương Thiên giới chiến lực đã có chiến thắng Đông Phương Thiên giới các đại thần vương lòng tin không thành? Bất quá ngay sau đó, Đạm Thai Tuyền liền bỏ ý nghĩ này. Đừng nói Đông Phương Thiên giới các đại thần vương thực lực cường hành vô cùng, át chủ bại tầng ra bất quần. Chỉ nói những cái kia ẩn thế không ra láo gia tồn tại, cũng không phải là Tây Phương Thiên giới có thể cản đỡ hơn nữa liền xem như muốn cùng Đông Phương Thiên Giới khai chiến, bọn hắn cũng sẽ không ngóc đến. Vẹn vẹn mấy cái chủ thần kết bạn liền dám mạnh mẽ xông tới Đông Phương Thiên Giới. ở trong đó nhất định có cái gì không muốn người biết nguyên do. nghĩ tới đây, Đạm Thai Tuyền nhìn xem nam tử áo trắng đạo, nhưng biết nguyên nhân gì? tưởng nhớ xa còn tại trong điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Vương Chí nhìn xem cao cao tại thượng Đạm Thai Tuyền, đáy mắt chỗ sâu một vòng ái mộ chi ý, lóe lên một cái rồi biến mất. sư phụ, sư tổ, có tin tức. nhưng vào lúc này, một thân thanh bảo nam tử trẻ tuổi từ bên ngoài đại điện đi vào. Tuấn về phía Đạm Thai Tuyền cùng Vương trí hành lễ xong sau đó nói: "Tiếp đó không đợi hỏi thăm, tiếp lấy liền nói, bọn họ là vì sáu." Thế nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa, nhưng là không tiếp tục nói đi xuống đi, mà là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, đang do dự muốn hay không nói ra chính mình kết quả của điều tra. Nhìn thấy Vương Tư viện nói được nửa câu, đột nhiên không nói lời nào, Vương trí trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Đối với mình tên đồ đệ này, hắn có thể nói là vô cùng quen thuộc. Có cái trùng này tại Đạm Thai Tuyền trước mặt biểu hiện cơ hồ, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua mới đúng. Nhưng là bây giờ, nhưng là một bộ do do dự dự áp áp uống bộ dáng. Cái này cùng hắn những ngày qua tính khí, tựa hồ có chút không hợp, vì cái gì? Mau nói, chuyện gì xảy ra? Bất quá mặc dù không biết Vương Tư Viễn vì cái gì hảo như thế, Vương trí vẫn là nghiêm nghị quát lên. Thấy sư phụ mình phát hỏa, Vương Tư Viễn cổ lập tức co rụt lại, thế là không dám giấu giếm, nói thẳng, bọn họ là vì một đóa quỷ dị bạch vân mà đến. Sau khi nói xong, đặng hai tuyển cùng Vương trí liếc nhau một cái phía sau, đều từ với nhau trong mắt, thấy được vẻ kinh ngạc, cũng không hiểu. Tây Phương Tiên giới các đại chủ thần, không để ý song phương khai chiến phong hiểm, xâm nhập Đông Phương Tiên giới, vì cái gì lại là một đóa tung bay ở bầu trời bạch vân? Lý do này tựa hồ có chút quẻo, có thể tiếp rằng sự thật chính là như thế. Vì cái gì nói trắng ra mây quỷ dị. Nhưng vào lúc này, Đạm Thai Tuyền mở miệng hỏi. Nghe được Đạm Thai Tuyền tra hỏi, Vương Tư Viễn không dám thất lễ, thế là liền đem cái này đóa Bạch Vân quỷ dị chỗ, rõ ràng mười mươi nói ra. Nghe xong Vương Tư Viễn giảng thuật phía sau, Đạm Thai Tuyền trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Căn cứ vào Vương Tư Viễn miêu tả, như vậy cái này đóa Bạch Vân, rất có thể là một kiện dị bảo cũng có nói. Cũng chỉ có cái này một lời giải thích, mới có thể nói phải thông, vì cái gì phương Tây chủ thần sẽ mạo hiểm xâm nhập Đông Phương thiên giới? Cái tiêu đóa bạch vân bây giờ ở nơi nào? căn cứ vào điều tra đệ tử hồi báo nói, trước mắt cái này đóa bạch vân đang dừng lại ở vô tận lâm hải bầu trời. Nghe vậy, đạm thai tuyển trực tiếp hướng về phía vương trí đạo, người lưu lại đóng giữ muôn phái. Nói xong, không đợi vương trí trả lời, thân ảnh lóe lên tại chỗ biến mất. 6. Cùng lúc đó, phương tây chủ thần không để ý song phương khai chiến phong hiểm, tùy tiện xâm nhập đông phương thiên giới tin tức. Trong nháy mắt tại toàn bộ đông phương thiên giới truyền ra, mà phương tây chủ thần quá cảnh nguyên nhân cũng trước tiên truyền ra, vì một đóa rất có thể là trong truyền thuyết không xuất thế dị bảo. Càng có truyền ngôn, có người từng tận mắt nhìn thấy Đạm Đài tiên tử tự mình đi tới Vô Tận Lâm Hải, hừ hừ thực thực đồng dạng vì dị bảo. Ngay sau đó đã có người lần lượt phát hiện, thiên giới các nơi tất cả lớn nhỏ môn phái trưởng môn trưởng lao, nhao nhao chạy tới Vô Tận Lâm Hải. Theo không ngừng có thần vương tiến đến, một chút thần kinh bén mẹ người, thậm chí đã ngờ tới, Vô Tận Lâm Hải rất có thể sẽ phát sinh dị thường đại chiến quan thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên giới phong vân dũng động. 6. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, thần vương nhưng là không có chút nào phát giác, vẫn như cũ mang theo sở nguyệt thượng tức dưới chân, Vô Tận Lâm Hải kỳ dị cảnh quan. Mà lúc này, Sở Nguyệt cũng đã tin tưởng, nơi này chính là trong truyền thuyết thiên giới. Đồng thời trong lòng đối với Tần Phương thân phận càng thêm tò mò. Bất quá nàng thông minh nhưng là không có chủ động hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình, tất nhiên Tần Phương bất nói, nàng cũng sẽ không chủ động hỏi thăm. Hơn nữa nàng tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, nàng nhất định sẽ biết Tần Phương thân phận. 318 chương 318, nhìn, gì bảo? Vô tận Lâm Hải, nó ở vào thiên giới Bắc nhất phương, là thiên giới một chỗ kỳ quan. Tên như ý nghĩa là từ rừng rậm tạo thành, chỉ bất quá cái này một mảnh rừng rậm, nhưng là nhìn một cái vô tận Căn bản trong không đến cuối tồn tại, không có ai biết tại Lâm Hải phần cuối là cái gì, chính như không có ai biết tiên giới rốt cuộc lớn bao nhiêu một dạng. Từng có truyền thuyết, có thần vương ý muốn đi ngang qua toàn bộ vô tận Lâm Hải, thế nhưng là thần vương từ đây một đi không trở lại, từ đó không có ai tại gặp qua hắn. Có người nói hắn đã mê thất tại vô tận trong rừng cây, vĩnh viễn cũng không thể đi ra trong đó. Cũng có người nói, thần vương còn tại vô tận trong rừng cây, hoàn thành hắn giải giòng lữ hành, đang lữ hành bên trong lần nữa đột phá. Bất quá những sự thật này đến cuối cùng là không như thế, nhưng là không có ai đi khảo cứu. Nhưng mà vài vạn năm tới nhưng là không có ai sẽ đi tùy ý đi ngang qua vô tận lâm hải liền xem như thần vương cũng không ngoại lệ cũng may vô tận lâm hải chỉ ở thiên giới vùng cực bắc cũng không có ảnh hưởng đến thiên giới mọi người bình thường sinh hoạt đã như thế cũng là bình an vô sự mà vô tận lâm hải cũng bình tĩnh liền giống như tên của nó đồng dạng giống như là một mảnh yên tĩnh biển cả nhưng là hôm nay phần này bình tĩnh nhất định bị đánh vỡ bởi vì toàn bộ thiên giới cao thủ ra hết càng có mấy tôn thần vương buông xuống mà hết thảy này đơn giản là một đóa quỷ dị bạch vân dương hải thượng không cự ly trăm mét một đóa bạch vân đang chậm rãi trôi nổi mà ở bạch vân phía trên. Sở nguyệt trong mắt đều là hương phấn chi ý ngắn ngủi này không đến một ngày thời gian, nàng thế mà thấy được nhiều như vậy phong cảnh xinh đẹp. Nàng tại bên trong biển sâu, thấy được rồng ở trong truyền thuyết tộc, thần long uy vũ bất phàm thần khu, vệ nghệ thiên hạ, lệnh vô số sinh linh thần vụ. Tại nơi bị thiên giới xưng là luyện ngục đất trong cấm địa, nàng nhìn thấy mấy ngàn tòa núi lửa cùng nhau phun ra kỳ quan. Thậm chí nàng tại biển nham thạch nóng chảy bên trong, còn chứng kiến trong truyền thuyết phượng hoàng, cao quý ưu nhã phương hoàng, tiếng vượng hót vang vọng cửu thiên, cả phiến thiên địa phán phất cũng là nó sân khấu. Tại thiên giới tôi phương nam, nàng nhìn thấy kéo dài mấy trăm vạn dặm băng nguyên thổi hơi miệng cũng có thể lập tức hóa thành băng điều băng chi cấm địa. đương nhiên nàng cũng thấy được phương tây truyền thuyết bên trong sinh mệnh nữ thần, cao quý trang nhã, cùng với mỹ mạo cùng trí tuệ đồng thời sanh trí tuệ nữ thần. nhìn trước mắt nhìn một cái vô tận lâm hải, sở nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình vô cùng ưa thích ở đây, nàng rất muốn sinh hoạt ở nơi này. có thể nàng không phải đơn thuần tiểu nữ hải, nàng biết tần phương để cho nàng thấy, chỉ là thiên giới xinh đẹp một mắt. thiên giới mặt khác nàng cũng từng gặp, cao không chi thượng, nàng từng thấy rõ ràng thiên giới hai phe thế lực sống mái với nhau, cuối cùng thất bại một phương hủy tông di tẩu, phe thắng lợi sương vương sương bá. nhìn một đốn mà biết toàn thân báo. Nàng biết, bất kể là ở nơi nào, nơi có người liền tất nhiên sẽ có tranh đấu. Bởi vì lợi ích vĩnh hằng, cho nên tranh đấu liền không khả năng tiêu thất. 6. Ha ha, không nghĩ tới luôn luôn mở nhạt danh lợi đạm đài tiết tử, thế mà cũng không nhịn được ra tay rồi. Vô tận Lâm Hải lối vào, một cây người mặc áo gai trường bào, trên mặt mang theo một tia cười tà khô gầy láo giả, ngăn tại thần sắc thản nhiên đạm thai tuyển trước mặt. Đường đi bị ngăn trở, đạm thai tuyển trong ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn. Bất quá ngay sau đó khi nhìn đến cái này khô gầy láo giả phía sau, trong mắt bất mãn đã hoàn toàn bị sát ý vô tận thay thế. Luyện huyết long ma, tất nhiên bị bản tọa nhìn thấy. Vậy ngươi hôm nay liền chuẩn bị dễ chịu chết đi. Nói xong, Đạm Thai Truyền trong mắt lập loè sâm nhiên sắc cơ, đồng thời trong tay đã xuất hiện một thanh đầy xương lạnh trường kiếm. Tiếp đó không nói hai lời, hướng thẳng đến Luyện Huyết Lao Ma vào tới. Ừ, Đạm Thai Truyền, vừa vặn, nhân viên gương mẫu ta liền báo cái này mấy ngàn năm truy sát mối thủ. Nói xong, Luyện Huyết Lao trong ma thủ đồng dạng xuất hiện một cái màu đen thiết thương, hung hăng hướng về Đạm Thai Truyền mà đi. Một thân thần lực không giữ lại chút nào bộc phát, Đạm Thai Truyền nhìn trước mắt không lo ngại gì Luyện Huyết Lao mà, giống như là đang nhìn một bộ thi thể lại băng. Ầm vang, kim thiết gặp nhau, lấy hai người làm trung tâm, thần lực trong nháy mắt bộc phát vô tận lâm hải một chỗ ầm vang sủ đổ vô số trăm năm cây giả bị chặn ngang chặt đứt. với một kiếm bổ ra luyện huyết lao ma hậu đạm thai tuyển ánh mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt, nhạt vẻ trâm trọng nguyên lai là đã đột phá thần vương chi cảnh khó trách ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta Hừ, đạm thai tuyển đồng dạng là thần vương ta luyện huyết ma công chính là thiên hạ bá đạo nhất ma công trước kia ta nửa bước thần vương cảnh đánh không lại ngươi hôm nay ta thành công tấn cấp thần vương nhất định có thể chảng ngươi luyện huyết lao ma nhãn bên trong lộ ra một cỗ cố khắc cốt hận ý nhìn xem đạm thai tuyển nói mấy ngàn năm khổ tu luyện huyết lao ma tự tin Hắn hôm nay nhất định có thể đem đáng giận này nữ nhân chém giết, nhưng mà hắn không có phát hiện, tại đạm thai tuyền trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất trào phúng cùng kinh thường. Nàng đạm thai tuyền có thể lấy sức một mình cạnh tranh to lớn như thế thiên giới, thiết lập bây giờ không người dám treo đạm đại phái, dựa vào là tự nhiên không phải cái này vô song dung mạo, mà là không thể địch nổi thực lực. Một cái mới vừa tiến vào thần vương chi cảnh nết ngồi đại giếng, dựa vào một môn ma công, liền nghĩ chém giết nàng, cái này không khác nào người si nói ngọng. Mà lúc này đạm thai tuyền cùng luyện huyết lao ma chiến đấu, cũng kinh động đến những người khác. Trong lúc nhất thời, tất cả hướng về phía dị bảo mà đến người, đều hướng ở đây chạy tới. Đương nhiên, trong đó tự nhiên còn có đã sớm phát hiện đây hết thảy tần phương. Nghĩ đến hệ thống kiểm chắc liên quan tới đạm thai tuyển tin tức, tần phương tâm bên trong đối với cái này, nhượng thần nam tử thiên tài biến thành phế vật kỳ nữ, sinh ra mấy phần hứng thú. Nghĩ tới đây, tần phương hướng về phía Sở Nguyệt đạo, dẫn người đi gặp một cái người quen biết. Nghe vậy, Sở Nguyệt không khỏi sửng sở, nơi này chính là tiên giới, nàng làm sao có thể có người quen biết? Bất quá rất nhanh, trong nội tâm nàng thì có một cái ý nghĩ. Vừa nghĩ tới tần phương muốn dẫn mình đi gặp trong truyền thuyết kiêu nhân, Sở Thang tâm đều không tự chủ được bắt đầu bắt đầu nhảy lên. 6. Vô Tận Lâm Hải một bên, lúc này, cao không chi thượng đã đã vây đầy người quân chiến. Đương nhiên ngay tại giao chiến cách đó không xa, thiên giới mấy đại thần vương, cùng với phương Tây thiên giới mấy vị chủ thần, cũng đều đang quan sát trước mắt chiến đấu. Biết không, cái này luyện huyết la ma, chính là ngàn năm trước ngây thơ công tử, đạm thai truyền nhị đệ tử, lông mày nhi chính là cái kia tình nhân. Cái nào đó nhân vật già cả, nhìn thấy bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ luyện huyết la ma, hướng về phía bên người mấy cái hậu bối thốn tức nói. Nghe vậy, Những người khác cũng đều trầm mặc không nói. Cái này luyện huyết lao ma có thể nói việc các bất tận. Cuối cùng phản bội lông mày nhi, dẫn đến hắn vẫn lạc. Cũng bởi vậy đạm thai tuyển dưới cơn nóng giận, truy sát kỳ sổ ngàn năm. Bất quá cuối cùng vẫn như cũng bị trốn thoát. Không nghĩ tới mấy ngàn năm đi qua, hắn lại còn sống sót. Bất quá hắn từng tại toàn bộ thiên giới phạm phải bút bút nợ máu, đến nay để cho người ta khó mà quên. Hiện tại hắn hiện thân, tự nhiên là người người tiêu đánh. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này chỉ thấy một đạo kinh khủng kiếm khí không có dấu hiệu nào xuất hiện ở luyện huyết lao ma thân phía sau, mà luyện huyết lao ma phát hiện thời điểm, hết thảy đã chậm. Bởi vì tại Đạm Thai truyền tất sát nhất kích phía dưới, trái tim của hắn đã đã bị triệt để xuy thùng. Cái này, cái này sao có thể? Nhìn xem bị đánh xuyên ngực trái, Luyện Huyết Lao Ma không thể tin nói. Nghe vậy, Đạm Thai truyền chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, bản tọa chỉ dùng bốn thành công lực. Nói xong, tay ngọc vung lên, chỉ thấy Luyện Huyết Lao Ma cơ thể trong khoảnh khắc liền hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu thất. Nhìn, dị bảo. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe hét lớn một tiếng, trong nháy mắt kinh động đến tất cả mọi người. 319 chương 319, dị bảo xuất hiện mọi người tới nơi này mục đích là cái gì? Không phải là trước mắt cái này kéo theo toàn bộ thiên giới dị bảo sao? Bây giờ dị bảo chủ động hiện thân, trong nháy mắt liền hấp dẫn anh mắt mọi người, thậm chí có một số người đã nhanh muốn kìm nén không được, như qua không là nơi này có mười mấy tôn thần vương tồn tại, đám người e rằng đã số tới. Thú vị. Đứng ở trong mây trắng tần vương, khi nghe đến phía dưới những người này lời nói phía sau, không khỏi bật cười lên tiếng. Mà đứng ở bên cạnh hắn Sở Nguyệt, lúc này cũng là một mặt bất đắc dĩ. Kỳ thực đây vẫn là muốn trách tần vương, thiên giới tiên nhân, trên cơ bản đều có thể làm được lăng không phi hành. Cho nên bọn hắn căn bản vốn không cần giống thế giới thần thoại mở rộng, đang vân thay đi bộ. Cho nên bây giờ nhìn thấy quỷ dị này Bạch Vân, tự nhiên sẽ bị coi là trong truyền thuyết dị bảo. Bạch Vân phía trên có hệ thống che đậy, cho nên những người trước mắt này tự nhiên không có khả năng phát hiện thần phương cùng Sở nguyện. Tiên tử, ngươi nhìn thế nào? Nhưng vào lúc này, Đồng Dạng Thân là một phương thần vương lý đạo chân, đi tới Đạm Thai Tuyền bên cạnh, nhìn xem cao không chi thượng quỷ dị Bạch Vân, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Đạm Thai Tuyền cùng Lý Đạo Chân, tại vạn năm trước liền đã xem như quen biết cũ. Cho nên khi nghe đến Lý Đạo Chân tra hỏi, Đạm Thai Tuyền cũng không có xa lạ, mà là lắc đầu nói, rất khó nói. Đối với trước mắt đóa này Bạch Vân, Đạm Thai Tuyển luôn cảm giác ở nơi này Bạch Vân bên trong có người đang tại giọm ngó chính mình. Nhưng mà thân là thần vương nàng, thần thức liếc nhìn mà qua phía sau, nhưng là không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Phản phất trước mắt đối mặt chính là một đóa thông thường Bạch Vân, căn bản không phải trong truyền thuyết gì gì bảo. Đương nhiên, Đạm Thai Tuyển không biết là, tại trong mây trắng, hoàn toàn chính xác có một đạo ánh mắt đang quan sát nàng. Cái ánh mắt này chủ nhân, chính là đã nhận ra nàng Sở Nguyệt. Đến nỗi tần phương ánh mắt, nàng tự nhiên không có khả năng phát giác được một chút. Nàng chính là Đạm đại tiên từ sao? Quả nhiên tuyệt sắc vô song. Nhìn xem Đạm Thai Tuyển tinh xảo có thể xứng gương mặt hoàn mỹ. Sở nguyện trong lòng không khỏi lộ ra một vòng hâm mộ. Quả nhiên rất đẹp, thần nam tiểu tử này diễm phúc không cạn. Nhìn trước mắt Đạm Thai Tuyển, thần Phương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Nói cho cùng, Đạm Thai Tuyển cũng là một kẻ đáng thương. Vạn năm trước bị sư phụ lợi dụng, hãm hại thần nam, vạn năm sau lại gặp thần nam gặp nhau sau đó, vốn định cùng thần nam hóa giải ngày xưa ân oán, bay về tại hảo. Nhưng lại là không thể được đến thần nam tha thứ, mất đi duy nhất cho rằng có thể có hữu tình Đạm Thai Tuyển, cuối cùng lại theo đuổi lực lượng trên đường, càng chạy càng xa. Một đời chính là một cái bi kịch. Bất quá đối với thần nam lựa chọn, Tần Phương cũng không cho rằng thần nam làm sai. Dù cho biết chuyện năm đó, Đạm Thai Truyền cũng có nỗi khổ tâm, nhưng mà thân là bằng hưu, Đạm Thai Truyền hoàn toàn chính xác phản bội hắn, coi như không phải cửu nhân, quan hệ cũng không trở về được lúc trước, tốt nhất mấy kết cục chính là đời này người lạ, đây là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, đối với Đạm Thai Truyền cuối cùng mang thai thần nam hải tử, điểm này, Tần Phương cho rằng vẫn có tất yếu sớm an bài một chút. Tất nhiên, hắn đã quyết định tham dự vào trong thế giới này tới, cái kia có một số chuyện, không gặp được thì thôi, gặp tự nhiên phải thay đổi một cái. Mà lúc này, Vô Tật Lâm Hải phía trên đang quan sát hồi lâu sau, cuối cùng có người kìm nén không được, động thủ. Ha ha, tất nhiên các vị thật lâu không chịu động thủ sao, vậy cái này kiện gì bảo, liền về ta lôi thần điện. Chỉ nghe cười to một tiếng truyền ra, tiếp đó thì nhìn phương Tây Thiên Linh giới, Lôi thần điện chủ thần, Lôi thần thân hình hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Vân bên cạnh. Lôi thần, làm càn, đây là ta Phương Đông Thiên Linh giới, hà có thể dùng ngươi làm loạn. Gặp Lôi thần cư nhiên như thử làm càn, Phương Đông Thiên giới các đại thần vương, lập tức ngồi không yên. Nhao nhao ra tay, trong nháy mắt bay trên không, trong phiến khắc liền đem Lôi chi chủ thần đoàn đoàn bao vây. Ta hi vọng các ngươi làm rõ ràng, cái này dị bảo là thuộc về ta Phương Tây Thiên Linh giới. Ta thu hồi thuộc về chúng ta phương Tây Thiên giới dị bảo, các ngươi phương Đông Thiên giới có gì có thể nói?" Trong nháy mắt bị mười mấy thần vương vây quanh, Lôi Chi chủ thần cũng không khỏi luống cuống. Đồng thời trong lòng thầm mắng chính mình quá vọng động rồi. Chính mình hẳn là chờ phương Đông Thiên giới bọn gia hỏa này tranh cướp lẫn nhau, lỡ bại câu thương thời điểm động thủ. Nghĩ tới đây, Lôi Chi chủ thần theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa, thần sắc lạnh lùng mấy vị khác chủ thần. Từ nơi này một số người trong mắt, hắn thấy được khinh bị cùng chà phúng. Ánh mắt của những người này, thật sâu đau nhói hắn kiêu ngạo tâm. Nghĩ tới đây, Lôi chi chủ thần trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng chi ý đại thủ đột nhiên vung lên, lập tức chỉ thấy một trường to lớn, có lôi điện tạo thành lưới lớn, đột nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến Tần Phương cùng Sở Nguyệt đứng bạch vân bao phủ xuống. Làm sao bây giờ? Nhìn xem đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống lưới lớn, Sở Nguyệt trong lòng lập tức liền luống cuống, thủ hạ ý thức bắt lên Tần Phương đại thủ. Bất quá ngay sau đó, khi nàng khi nhìn đến Tần Phương tự tin thản nhiên ánh mắt phía sau, trong lòng lập tức yên tĩnh trở lại. Đồng thời cũng hiểu rõ ra, Tần Phương tự nhiên dám lớn như vậy giao động xếp đã xuất hiện ở thiên giới các nơi, tự nhiên là có ứng đối hết thể biện pháp. Nghĩ Thông suốt đây hết thảy sở nguyện, đột nhiên phát hiện, giống như cùng Tần Phương cùng một chỗ, nàng chợt nên sẽ không tự hỏi, ở nơi này xa lạ thiên giới, từ nhỏ độc lập nàng, không biết vì cái gì, phát hiện mình đối với Tần Phương vô cùng ỷ lại. Loại cảm giác này, vừa để cho nàng vui vẻ, lại làm cho nàng cảm thấy sợ. Vui mừng là, nàng rất hưởng thụ loại này bị người quan tâm cảm giác, hơn nữa nàng cũng không bài xích loại cảm giác này. Mà sợ nhưng là, nàng sợ loại này đi lại, sẽ để cho nàng về sau càng ngày càng không thể rời bỏ Tần Phương. Không cần sợ, ngươi liền đợi đến xem kịch vui là được." Nói Trên tay nắm thật chặt sở nguyệt lòng bàn tay, lấy đó an ủi rồi nói ra. Nói xong, nhìn xem đỉnh đầu bao phủ xuống lôi điện lưới lớn, tần phương ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng. Lôi chi chủ thần, thực lực là thần vương cảnh giới, cũng liền tương đương với bát giai cảnh giới. Sớm tại hệ thống thăng cấp về sau, bát giai cảnh giới, hệ thống đã có thể đem hắn trấn áp. Cho nên trước mắt cái này cái gọi là lôi chi chủ thần, một cái nguyên lai bị thần nam vừa tới thiên giới liền có thể đủ loại hành hạ cặn bã, tần phương đương nhiên sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Trấn áp. Tần phương nhìn xem bên ngoài, thành công bức lui một đám thần vương lôi chi chủ thần, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Mà theo Tần Phương tiếng nói rơi xuống, đang tại bởi vì thành công bức lui tất cả mọi người mà cao hứng lôi chi chủ thần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Oan! Băng!" Chỉ nghe tại Bạch Vân chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó đám người liền thấy, một mực hoàn toàn do xương mù màu trắng tạo thành đại thủ, trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ thấy đại thủ, một tay lấy lôi thần cái kia phạm vi bao phủ kinh khủng lưới lớn ở tại trong tay. Tiếp đó một cái liền đem nó bóp nát. Nhưng mà này còn không tính là mượn, chỉ thấy cái kia xương mù đại thủ hướng thẳng đến lôi chi chủ thần đầu người chụp tới. Nhưng quỷ dị là, lôi chi chủ thần giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một màn bất thình lình, lập tức làm cho tất cả mọi người thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Không đúng, đã xảy ra chuyện. Đứng ở đàng xa quang minh thần, trong ánh mắt thần quang lấp loé, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt hướng về Lôi Chi chủ thần phóng đi. 320 chương 320, muốn hộp máu quang minh thần phương Tây chủ thần bên trong, quang minh thần thực lực xem như ở vào đỉnh tiêm một giọt. Cho nên khi nhìn đến Lôi Chi chủ thần không nhúc nhích đứng tại chỗ phía sau, hắn lập tức liền phát hiện không thích hợp. Thế nhưng là tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn như cũng không có khả năng tại tận phương trong tay đem người lên đi. Kéo kẹt ngay tại Quang Minh Thần khởi hành một khắc, màu trắng xương ngủ đại thủ đã một tay lấy lôi chi chủ thần cơ thể bắt lấy lực lượng khổng lồ, đem lôi thần trong thân thể sương quất trong nháy mắt bóp đứt thành từng khúc, máu tươi từ lôi thần trong da thẩm thấu ra, một cái hô hấp không tới công phu, mới vừa rồi còn diễu võ dương ai lôi thần, đã đã biến thành một cái huyết nhân. dừng tay. thấy cảnh này, Quang Minh Thần ánh mắt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. mặc dù hắn cũng rất là không quen nhìn lôi thần những ngày qua ngang ngược càn dở, có thể lôi thần thực lực vẫn là không thể nghi ngờ. nếu như cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này, kia sẽ là toàn bộ Tây Phương Thiên Giới thiệt hại lần này tùy tiện xâm nhập đông phương thiên giới, một mặt là vì cái này gì bảo, một phương diện khác, hắn cũng tu lấy, tham dò đông phương thiên giới ý tứ. đông phương thiên giới lần này xuất hiện đông đảo thần vương, mỗi một cái thực lực đều thâm bất khả chắc, có mấy người thực lực, thậm chí liền hắn đều nhìn không thấu. nếu như hôm nay nếu là không giải thích được đã mất đi lôi thần, liền thật là trộm gà không thành lại mất nắm bóc, cái này không phù hợp lợi ích của hắn, cho nên vô luận như thế nào hắn hôm nay đều phải cứu lôi thần, lôi thần sống hay chết hắn không quan tâm, hắn quan tâm là tây phương thiên giới trình thể chiến lực nghĩ tới đây quang minh thần trong mắt hàn quang lấp lóe trong tay một cái lập lóe vô thượng quang minh đại kiếm đột nhiên xuất hiện là quang minh thần quang minh chi kiếm nhìn thấy quang minh thần lấy ra cái này lập lóe vô thượng quang minh đại kiếm tất cả mọi người con ngươi đều không khỏi co rụt lại đông tây phương thiên giới giao chiến số lần có thể nói là nhiều vô số kể mà lịch đại quang minh thần quang minh chi kiếm đông phương thiên giới các vị thần vương cũng đều có linh giáo tự nhiên biết thanh kiếm này năng lượng bây giờ thấy quang minh thần vậy mà đưa nó lấy ra chỗ hưu nhân đô biết quang minh thần lần này là quyết tâm muốn cứu đôi thần bây giờ nếu như dám có người tiến lên ngăn cản e rằng Quang Minh Thần sẽ lập tức tới sinh tử quyết chiến. Đương nhiên, ở đây Đông Phương Tiên giới đám người, tự nhiên cũng không sợ chỉ là một cái Quang Minh Thần, nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không chủ động treo chọc một cái lúc nào cũng có thể liễu mạng chủ thần. Bất quá không có ai ngăn cản, nhưng không có nghĩa là không có ai không muốn thừa dịp cơ diệt trừ Quang Minh Thần. Tỷ như thì có một cái lâu năm thần vương, cũng đã bắt đầu âm thầm liên hệ lên những người khác. Mà thứ nhất tìm tới người, chính là Đạm Thai Truyền. Đạm đại tiên tử, Tây Phương Tiên giới chủ thần, đột nhiên xâm nhập Đông Phương Tiên giới, cấp bậc dị bảo là một cái nguyên nhân, e rằng chủ yếu nhất vẫn là đang thử thăm dò chúng ta. Không bằng nhân cơ hội này, chúng ta đông đảo thần vương hợp lực, trực tiếp đem mấy cái này chủ thần lưu ở nơi đây, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta đồng loạt ra tay. Đứng tại Đạm Thai truyền cách đó không xa một cái thần sắc che lấp láo giả, đang liên lạc mấy cái thần vương phía sau, cuối cùng đem ánh mắt liếc về Đạm Thai truyền. Mà chịu đến bí mật truyền âm Đạm Thai truyền, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Người này có chủ ý gì, nàng sao lại không biết? Có thể ở nơi này cạnh tranh tàn khốc thiên giới, đặt chân vạn năm lâu, nàng Đạm Thai truyền sao lại là một cái vô náo người? Nói thật dễ nghe, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, đám người hợp lực xử lý phương Tây mấy cái này chủ thần. Không sai, hợp lần nữa Đông phương tiên giới, chúng thần vương chi lực, tại đánh đổi một số thứ phía sau, đích xác có thể đem các loại chủ thần lưu lại. Thế nhưng là, đừng quên nơi này có nhiều người nhìn như vậy, chiến hậu trách nhiệm, nhưng là một cái vấn đề lớn. Một khi những chủ thần này tử vong, Đông Tây phương tiên giới, tất nhiên sẽ khai chiến. Đổ thời điểm, vô luận chiến tranh thắng lợi hay không, nàng Đạm Thai tuyên Nạp sẽ bị đánh lên, chiến tranh người chế tạo nhãn hiệu. Đến lúc đó, toàn bộ Đạm Đải phái còn thế nào ở tiên giới đặt chân. Người này cử động lần này có thể nói là một hòn đá ném hai chim, tâm tư ác độc đến cực điểm. Vậy mà muốn hủy đi nàng. Nghĩ tới đây, Đạm Thai Tuyền đấy mắt chỗ sâu sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh lùng nhìn lão giả một mắt phía sau, liền giữ im lặng, tiếp tục xem phía trên đang huy kiếm hướng về bắt lấy lôi thần đại thủ chém tới. Sáu, ta đã nói, nàng không có khả năng mắc lửa, làm sao bây giờ, vô duyên vô cớ bị Đạm Thai Tuyền ghi hận. Gặp Đạm Thai Tuyền bất vi sở động, đứng ở đó cái sau lưng lão giả một cái trung niên nam người, ánh mắt giễu cợt nhìn xem lão giả nói. Nghe được trung niên nam người chào vúng, lão giả ánh mắt âm trầm, dấu ở tay áo trong năm đấm, đã bị bóp trở nên trắng. Nhưng mà không lâu lắm, hắn liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thần sắc cấp tốc liền khôi phục bình tĩnh. Đạm Thai Tuyển, chờ xem, ngươi sống không được bao lâu. Nhìn cách đó không xa, phong hoa tuyệt đại, vô cùng thánh khiết Đạm Thai Tuyển, lao giả thần sắc âm trầm ở trong lòng nói: "Sáu, cho ta đánh gãy." Lúc này, chỉ thấy quang minh chi kiếm bộc phát ra có thể so với trên trời thái dương vậy cường quang, hướng thẳng đến Dương Ngũ đại thủ chém xuống. Âm vang, chỉ nghe một tiếng kinh khủng kim thiết gặp nhau, sinh ra kinh khủng tiếng vang truyền ra. Thế nhưng là một màn kế tiếp, nhưng là nhường chỗ hữu nhân đô không tự chủ được mở to hai mắt. Trên mặt đều là một mảnh vẻ khó tin, theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy ở thiên giới có uy danh hiển hách quang minh chi kiếm chém vào đại thủ phía trên phía sau nhưng là không có chút nào cho đối phương tạo thành bất cứ thương tuần gì cái này cái này sao có thể đồng dạng cầm trong tay quang minh chi kiếm quang minh thần lúc này đồng dạng là gương mặt một bức quang minh chi kiếm sắc bén so với hắn bất luận kẻ nào đều phải tin tưởng để cho hắn không thể tiếp nhận là vừa rồi hắn rõ ràng dùng toàn lực đây là hắn không thể nhất tiếp nhận ừ hết ngồi đáy giếng mà thôi trong mây trắng thần phương mắt lộ ra vẻ chảo phúng nhìn xem ba phần một bức bảy phần kiếp sợ quang minh thần khinh thường nói đại thủ này thế nhưng là hệ thống nguyên hóa đừng nói hắn một cái thực lực vẹn vẹn bát dài quang minh thần liền xem như trước mắt vạn giới trong địa phủ mạnh nhất dương tiễn cũng phản kháng không đạt được hảo từ đầu đến cuối đứng tại tần phương bên người sở nguyện lúc này đã hoàn toàn chấn kinh nàng hiểu tưởng qua tần phương thực lực rất mạnh thế nhưng là nàng như thế nào đều không hiểu tưởng qua tần phương cư nhiên như thử mạnh đây chính là trong truyền thuyết quang minh thần a thế mà không làm gì được tần phương huyễn hóa ra tới một cánh tay nàng cảm giác mình nhận biết đã bị tần phương cho hoàn toàn lật đổ lúc này nàng cũng đã minh mạch đối với mình nói đến từ toàn bộ nước sở nhầm vào tần phương căn bản không có để ở trong lòng lấy tần phương thực lực, e rằng đã đủ để quét ngang toàn bộ nhân gian giới. Lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa, hơn nữa sau này mình, ngược lại nói không chừng sẽ cần tần phương sức mạnh trợ giúp chính mình thống nhất toàn bộ nước sở. Vâng. ngoại giới, Quang Minh thần nhặt lại lòng tin, cầm lấy giơ lên Quang Minh chi ở giữa, đang chuẩn bị một lần nữa vung ra một kiếm thời điểm, lần nữa phát sinh một màn, suýt nữa nhường hắn thổ huyết. Quang Minh chi kiếm, đoạn mất. 321 chương 321, bị nhầm vào đạm đài tiền hoa. Quang Minh chi kiếm đoạn mất, từ giữa đó bắt đầu, gãy thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh hai khúc. Hơn nữa từ Quang Minh chi kiếm gãy lỉa lỗ hổng đến xem, dường như là đứt đoạn. Nghĩ đến tiên giới nổi danh thần minh, quang minh chi kiếm thế mà bị đứt đoạn, đám người thì có một loại nói nhảm chỉ cực cảm giác. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn hướng quang minh thần ánh mắt, lập tức biến kỳ quái. Lúc này quang minh thần đã hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào, chỉ thấy hai tay của hắn nâng cao còn lại nửa đoạn quang minh chi kiếm, trên mặt lúc trắng lúc xanh, vô cùng khó xử. Phanh. Liên như vậy lúc, chỉ nghe nổ vang một tiếng truyền ra, nghe được âm thanh, ánh mắt mọi người cũng không khỏi hướng về lên tiếng chỗ nhìn lại. Quay đầu mọi người vừa vặn nhìn thấy lôi thần bạo thể trong ánh mắt là cái kia kinh khủng bàn tay lớn màu trắng cứng rắn đem hắn cho bóc nát. T. Phương Tây Thiên Giới thực lực cường đại một tôn chủ thần cứ như vậy bị bóc nát. Thấy cảnh này tất cả mọi người nhìn về phía cao không chi thượng, trắng loáng như tuyết màu trắng đám mây, da đầu cũng không khỏi hơi tê tê. Đây chính là một tôn chủ thần, cùng phương Đông Thiên Giới thần vương một dạng tồn tại, cứ như vậy ở dưới con mắt mọi người bị bóc nát. Giờ khắc này một chút thực lực không đủ nhân, trong lòng đã manh động thoái ý bao lớn thực lực, phối hợp bao lớn dạ tâm, rất rõ ràng bọn hắn không có phối hợp dạ tâm thực lực. Nhưng mà có người bắt đầu sinh phái ý, thấy được dị bảo kinh khủng thế nhưng là có ít người, nhưng là không nghĩ như thế, có thể luyện hóa ra cánh tay, chém giết thần vương cấp cường giả dị bảo. nếu như có thể nhận được, ad sẽ nhường thực lực bản thân đang lên cao một tầng. nghĩ tới đây, một chút người có dạ tâm đã không kịp chờ đợi muốn thu phục cái này dị bảo, Liên đệ bản tọa tới thử thử một lần. mọi người ở đây xứng sở công phu chỉ thấy một thân áo đỏ nam tử trẻ tuổi, thân hình đột nhiên biến lớn, một cái to lớn bàn tay đột nhiên hướng về bạch vân vũ tới, là hồng y lìa thần vương. thấy cảnh này, trong mắt mọi người lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. hồng y lìa thần vương vài ngàn năm trước liền đã ẩn lui không ra tồn tại. Không nghĩ tới lần này cái này gì bảo, thế mà đưa tới khủng bố như vậy tồn tại. Ha ha, áo đỏ lão quỷ, như thế gì bảo, há lại ngươi có thể được, cho ta xuống đây đi. Mọi người ở đây bởi vì Hồng Y Di Thần Vương xuất hiện, mà kinh ngạc thời điểm, chỉ nghe phía dưới vô tận trong rừng cây, đột nhiên truyền ra một cái thanh âm. Âm thanh rơi xuống trong nấy mắt, tiếp đó đám người liền thấy một cái trắng bệnh, da bọc xương cánh tay, từ vô tận trong rừng cây nô ra. Bàn tay khô gầy, một cái sẽ chết chết giữ lại Hồng Y Di Thần Vương chân mắt cá chân. Ngay sau đó đám người liền thấy, cái tia quỷ dị trắng bệnh mà cánh tay khô gầy, giống như là một cây dao cảm động dạng. Bắt đầu lôi kéo Hồng Y Liệt Thần Vương xoay tròn. Lại nhìn Hồng Y Liệt Thần Vương, nhất thời không cha, dưới sự khinh thường, trực tiếp bị quật bay ra ngoài mấy chục trượng xa, tiếp đó hướng về phía dưới Vô Tận Lâm Hải đánh xuống. Tiếp đó tại bên trên đại địa, vang ra một cái cực kỳ kinh khủng hô to. Quỷ Âm Thần Vương, bị quật bay đi ra Hồng Y Liệt Thần Vương, cũng không có bị thương gì, chỉ là một thân đỏ tươi trường sam, bị lộng đến có chút lộn xộn mà thôi. Một lần nữa đứng tại cao không chi thượng Hồng Y Liệt Thần Vương, thân hình đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Chỉ là hắn bây giờ sắp mặt, ấm trầm đã có thể chảy nước. Trước mắt bao người, bị người đánh lén ném bay ra ngoài chuyện này với hắn tới nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã mà nghe được Hồng Y Dị Thần Vương gầm thét tất cả mọi người lúc này cũng là sắc mặt đại biến vài ngàn năm trước Hồng Y Dị Thần Vương ở thiên giới khuấy động phong vân thời điểm đồng dạng có mấy người giành tiếng uy chấn một vương mà trong đó để cho người ấn tượng khắc sâu chính là cái này quỷ âm thần vương quỷ âm thần vương thủ đoạn tàn nhẫn tâm tư ác độc không ai bằng cùng ngay lúc đó Hồng Y Dị Thần Vương Thiên Huyễn Thần Vương Huyết Thủ Thần Vương đồng thời trở thành tạ đạo bốn thần vương trong bốn người này Hồng Y Dị Thần Vương hành tung lơ lửng không cố định tâm tư ý vị sâu xa Thiên Huyễn Thần Vương yêu thích nữ nhân, phàm là gặp qua nữ nhân của hắn không một không bị hắn thật sâu khuất phục, chính là bây giờ thiên giới đệ nhất ma cùng, đoàn tụ thiên cung thái thượng trưởng lão một trong. Huyết thủ thần vương, thiên giới đệ nhất sát thủ tổ chức tiền nhiệm thủ lĩnh, đơn giản là đã từng tay nhiệm thiên giới các phái yêu viên, cùng với truyền nhân thiên huyết, bị chúng phái liên hợp lên án. Tổ chức sát thủ dưới sự bất đắc dĩ, đem hắn vĩnh sinh cầm tù, lúc này mới lắng lại mọi người lựa giận. Bốn vị này thần vương, mỗi một cái cũng là vài ngàn năm trước, ngang dọc cùng thế hệ kinh khủng tồn tại. Trong đó ngoại trừ Quý Âm thần vương cùng Hồng Y dị thần vương bên ngoài, còn lại hai người cũng là thiên giới thế lực lớn bên trong người. Không nghĩ tới một kiện gì bảo, thế mà dẫn xuất đáng sợ như vậy hai tôn nhân vật, chỗ hữu nhân đô không khỏi nho nhao nở tới, hai người khác có thể xuất hiện hay không? Ha ha, không nghĩ tới náo nhiệt như vậy, hai người các ngươi lão quỷ, thế mà lại cùng nhau xuất hiện. Mọi người ở đây nho nhao nở tới, vẫn sẽ hay không có người lúc tới, chỉ nghe một cái giọng tà mị đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó liền thấy một thất màu trắng tuấn mã từ đằng xa bay đạp mà đến, nhưng đáng người kinh dị là, tại tuấn mã hai bên, thế mà sinh ra một đôi trắng như tuyết rộng lớn cánh trắng, Mã ở lập tức, thì ngồi một mặt cho anh tuấn trí cực nam tử trẻ tuổi, mây kiếm mắt sáng, tay áo tung bay theo gió. Tiên nhân chi tư ở trên người hắn bị biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế, lại phối hợp cái kia hoàn mỹ đến, lệ thiên hạ tuyệt đại đa số nữ tử đều hít thở không thông gương mặt, hoàn mỹ hai chữ phản phất chính là vì hắn mà sống đồng dạng. Nhìn thấy nam tử này trong nấy mắt, trong lòng tất cả mọi người đều chỉ có một ý niệm, đó chính là hoàn mỹ. Thiên Huyễn Thần Vương, có người nhận ra thân phận của người đến, chính là trước kia tứ đại thần vương trong Thiên Huyễn Thần Vương. Không nghĩ tới lần này gì bảo, thế mà thật sự kinh động đến những thứ này ẩn thế không giá các lão quái. Sáu, hừ, vô sỉ sắc quỷ tới, nhìn người tới, đã hiện thân quỷ âm thần vương, lạnh dên một tiếng đạo. Người khác không biết Thiên Huyễn Thần Vương là một cái mặt hàng gì, thân là nhân vật cùng một thời đại, hắn làm sao có thể không rõ ràng? Dùng xuất sinh hình dung hắn, cũng là đang vũ nhục xuất sinh. Đối với quỷ Âm Thần Vương Chào Phúng, Thiên Huyễn Thần Vương nhưng là không để ý đến, Thiên Mã Lạc Hùng ánh mắt nhưng là nhìn về phía cao không chi thượng bạch vân. Quả nhiên thần dị, nếu như không phải tận mắt thấy nó chém giết một tôn chủ thần, ta còn thực sự cho rằng nó chính là một đóa thông thường bạch vân. Thiên Huyễn Thần Vương thần thức ngưng kết, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đỉnh đầu to lớn bạch vân, trầm giọng lẩm bẩm: “Ừ, ngươi đi làm cái gì? Không y gì Thần Vương cao mày, lạnh lùng nhìn lên trời, Huyễn Thần Vương vẫn đạo.” Rõ ràng hắn đối với cái này Thiên Huyễn Thần Vương cũng rất bất mãn. "Tiên Tâm, bản tọa lần này tới cũng không phải cùng các ngươi tranh đoạt cái này gì bảo, mà là vì nàng." Nhàn nhạt liếc qua Hồng Y dị Thần Vương cùng Quỷ Âm Thần Vương một mắt phía sau, Thiên Huyễn Thần Vương ánh mắt nhìn về phía đứng tại cách đó không xa, thần sắc trong trẻo lạnh lùng đạm thái tuyển. "Wen, nghe được Thiên Huyễn Thần Vương tới đây là vì Đạm Thái Tuyển, đám người lập tức xôn xao. Nhao nhao nghị luận Thiên Hoang Thần Vương tìm tới Đạm Thái Tuyển là vì cái gì. Cùng mọi người nghị luận ầm ĩ khác biệt, Đạm Thái Tuyển khi nghe đến Thiên Huyễn Thần Vương thế mà tìm tới chính mình lúc, cũng là hơi sửng sợ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem cao quý trong trẻo lạnh lùng đạm thai tuyển, Thiên Huyễn Thần Vương gãy mắt chỗ sâu thắng qua một vòng râm, tà chi sắc. Ta biết ngươi rất nghi hoặc, bất quá bản tọa đồ đệ ngươi biết, tên của hắn là Ngây thơ. Thiên Huyễn Thần Vương cư cao lâm hạ nhìn xem Đạm Thai Tuyển thản nhiên nói. Nói tới chỗ này, Đạm Thai Tuyển đã hiểu được, mình bị nhằm vào. 322 chương 322, Thiên Huyễn Thần Vương nghe được Thiên Huyễn Thần Vương mà nói, tại chỗ chỗ hưu nhân đô là biến sắc. Rõ ràng tất cả mọi người tại chỗ, ai cũng không có hữu tưởng đến, mới vừa rồi bị Đạm Thai Tuyển vừa đối mặt liền chém giết luyện huyết la ma, thế mà lại là Thiên Huyễn Thần Vương đệ tử. Đạm Thai Tuyền đem luyện huyết lao ma chém giết, chuyện này chỉ sợ sẽ không làm tốt. Mọi người ở đây chờ lấy nhìn Đạm Thai Tuyền, tại đối mặt thành danh đã lâu Thiên Huyễn Thần Vương, nàng sẽ như thế nào lựa chọn lúc. Đã thấy Đạm Thai Tuyền từ đầu đến cuối, biểu hiện vẫn luôn là bình tĩnh vô cùng. Phản phất không có chút nào đem trước mắt Thiên Huyễn Thần Vương để ở trong mắt, chỉ thấy nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt lánh đạm nhìn lên trời với Thần Vương, thì tính sao? Thì tính sao? Bốn chữ này bị Đạm Thai Tuyền không thèm để ý chút nào nói ra. Đã giết thì đã giết, hôm nay Huyễn Thần Vương hôm nay rõ ràng chính là đến tìm chuyện. Đối với cái này, Đạm Thai Tuyền tự nhiên cũng không phải cái gì người sợ chuyện hơn nữa thái độ cũng rất rõ ràng đó chính là ngươi đổ đệ là ta giết thì tính sao ngươi lại có thể làm gì được ta hoa mà liên tại đạm thai tuyền nói ra bốn chữ này cùng một thời gian đám người xôn xao liên một mực nhìn bầu trời nguyễn thần vương khó chịu áo đỏ thần vương cùng với quỷ âm thần vương lúc này trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá rất nhanh sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh đồng thời nhìn về phía đạm thai tuyền ánh mắt bên trong chẳng đầy ý trào phúng đạm thái tuyền thực lực cũng là thần vương chi cảnh bọn hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được thế nhưng là thần vương ở giữa cũng có khó mà bù đắp chi lệnh Đạm Thai truyền thực lực, có thể ở thiên giới Đông đảo Thần Vương bên trong, coi là không tệ tồn tại. Nhưng bọn hắn lĩnh ngộ, cũng sớm đã không ở nơi này cái giai đoạn. Mặc dù bọn hắn vẫn còn thần vương cảnh giới, nhưng nếu là bàn về sức chiến đấu, đánh ba cái Đạm Thai truyền đều không phải là vấn đề. Cho nên, nghe tới Đạm Thai truyền cái này không chút khách khí một phen, hai người trong mắt đều là một mảnh vẻ trào phúng. Nhìn trời huyên Thần Vương bản tính biết rõ hai người, đã có thể tưởng tượng ra được, Đạm Thai truyền bị chế phục sau này hạ trạng, đế tụt cùng sẽ có bao nhiêu thê thảm. Lại nhìn, Thiên Vĩnh Thần Vương, khi nghe đến Đạm Thai truyền mà nói phía sau, trong mắt sát cơ lập tức hiện lên. Nhìn đứng ở trước mặt hắn cái này thánh khiết nữ nhân, trong lòng không khỏi dâng lên một cốt như muốn giằn vật đến chết xúc động. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay tại trong lòng của hắn mọc dễ nảy mầm, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, Thiên Huyễn Thần Vương hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh. Hừ, trực tiếp hướng về phía Đạm Thai Tuyền không có dấu hiệu nào ra tay. Đại thủ hướng thẳng đến Đạm Thai Tuyền cổ chụp tới. Hèn hạ. Nhìn xem đột nhiên ra tay Thiên Huyễn Thần Vương, Đạm Thai Tuyền trên gương mặt bất mãn xương lạnh. Nàng như thế nào đều không hữu tưởng đến, Thiên Huyễn Thần Vương, thế mà lại đánh lén. Bất quá cũng may Đạm Thai Tuyền phản ứng cũng là rất nhanh không có bị Thiên Huyễn Thần Vương một kích này được như ý. đột nhập lúc nào tới một màn, làm cho tất cả mọi người quan chiến đến người cũng không khỏi sắc mặt đại biến. rõ ràng bọn hắn cũng đều không có hưu tưởng đến Thiên Huyễn Thần Vương thế mà lại đột nhiên ra tay đánh lén. bất quá đối với này bọn hắn cũng không dám nói cái gì. người có tên cây có bóng. đến nỗi một bên khác áo đỏ Thần Vương cùng quỷ âm Thần Vương nhịn người lại là đối Thiên Huyễn Thần Vương hành động, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. chỉ là đạm thai tuẩn phản ứng nhanh, ngược lại để hai người bọn họ cảm giác có chút ngoài ý muốn. có thể ở vội vàng phía dưới, hơn nữa còn là Thiên Huyễn Thần Vương đánh lén, thông dong né tránh. Người nữ nhân này thực lực không đơn giản. Lại nhìn Thiên Huyễn Thần Vương, hắn trời sinh cảnh giác, liền xem như đối mặt so với mình nhỏ yếu người, đều sẽ toàn lực ứng phó. Cho nên dù cho đối mặt thực lực trong mắt hắn chỉ là bình thường, lại là một người nữ nhân đạm thai tuyển, hắn cũng lựa chọn ôn hòa nhất đánh lén. Có thể để hắn không có hữu tưởng đến là, cái này gọi đạm thai tuyển nữ nhân, lại có thể lệ tránh. Bất quá đạm thai tuyển càng là biểu hiện xuất sắc, trong lòng của hắn thì càng hưng phấn. Bởi vì chỉ có loại dung mạo này cao lãnh, thiên phú cực cao nữ nhân, chơi mới để cho hắn hưng phấn. Người không trốn thoát được. Trong mắt dâm Tà chi sắc càng phát nồng đậm, Thiên Huyên Thần Vương đang phát ra một tiếng cười quái dị thời điểm, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến đạm thai tuyển sau lưng, đại thủ vẫn không có từ bỏ, vẫn như cũ hướng về đạm thai tuyển phần gãy trông tới. Vừa né tránh Thiên Huyên Thần Vương công kích đạm thai tuyển còn đến không kịp có bước kế tiếp động tác, ngay sau đó liền cảm thấy phần gãy mát lạnh, trong lòng kinh hãi. Nhưng mà lúc này đã không có thời gian để cho nàng né tránh lần công kích này, quyền sở hữu hành một phen sau đó, đạm thai tuyển ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt, vô luận như thế nào cũng không thể bị bắt lại, một khi bị bắt lấy, đang muốn đào thoát, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng muốn đánh ở đây, đạm thai tuyển trong lòng, trong nháy mắt liền có quyết đoán, trường kiếm trong tay không có bất cứ chút do dự nào, hướng thẳng đến sau lưng một điểm nào đó bắn nhanh ra ngoài. ông, một kiếm này, đạm thai tuyển trực tiếp dùng tới toàn lực. rõ ràng đạm thai tuyển một kiếm này làm ra tác dụng nhất định. mắt thấy sắp bắt được đạm thai tuyển thiên huyễn thần vương, trực giác trong lòng một hồi nhảy lên kịch liệt. ngay sau đó liền thấy một thanh trường kiếm vạch phá không khí, hướng thẳng đến cổ họng của hắn bắn nhanh mà đến. từ nơi này một kiếm phía trên, dù hắn thực lực mạnh mẽ, cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. một kiếm này nếu như đánh trúng hắn hắn loại trừ chết tuyệt đối không có mặt khác bất luận một loại nào tình huống cùng sinh mệnh so ra thiên huyễn thần vương quả quyết từ bỏ đạm thai tuyển trực tiếp thu tay lại nhưng người né tránh cái này tất sát một kiếm hắn rút lui vừa vẫn cho đạm thai tuyển thời gian thở dốc vừa rồi thiên huyễn thần vương liên tiếp đánh lén để cho nàng trong lúc vội vàng mệt mỏi ứng phó bây giờ có một cái hòa hoãn đạm thai tuyển đương nhiên sẽ không lại sợ hãi cái này cái gọi là thiên huyễn thần vương chỉ thấy lúc này đạm thai tuyển trong mắt hàng quang phong trào vừa mới bay ra ngoài trường kiếm không biết lúc nào đã xuất hiện lần nữa ở trong tay nàng suy sấu không có chút gì do dự, trường kiếm xuất hiện trong ngay mắt, liền bị đạm thai tuyền liên tục bổ ra chín đạo kiếm khí sắc bén, chín đạo kinh khủng kiếm khí, xen lẫn không thể địch nổi lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc liền đem thiên huyễn thần vương tất cả đường lui gắt gao phong kín. đối mặt đạm thai tuyền đây tuyệt giết nhất kích, dù là thiên huyễn thần vương, lúc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, này liền đến kiếm khí chỗ bất phàm. lúc này, hắn cũng rút cuộc minh bạch, nữ nhân trước mắt này, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản tuyệt sắc, muốn cầm xuống đối phương, không lấy ra một chút bản lĩnh thật sự, rất có thể tại lật thuyền trong mương. nhìn trước mắt thần sắc lạnh như băng đạm thai tuyền. Viên Thiên Thần Vương, trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng hàn quang. Vừa rồi giữa bọn họ giao thủ, có thể nói là tại trong chớp mắt hoàn thành. Đến mức phản ứng lại người lắc đắc lắc đắc. Nhưng là bây giờ, Song Vương đã giằng co, tại chỗ Chu hưu Nhân Đồ đã phản ứng lại. Kỳ thực liên quan tới thiên giới nhân tài mới nổi này Đạm Thai Tuyển, hắn là biết đến. Đạm Thai Tuyển ở thiên giới có thể nói là đẹp nhất một trong mấy người, hơn nữa còn là thiên giới đẹp nhất nữ thần vương một trong. Chinh phục nữ nhân như vậy, đây đối với hắn loại này sắc quỷ tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạo nhất. Có thể để hắn duy nhất không có hữu tưởng đến là, người nữ nhân này thực lực, cũng tương tự không thể khinh thường. 323 chương 323, Thất Tuyệt Chi Hồn nếu như không phải của hắn thực lực đã đạt đến nửa bộ thần hoàng cảnh giới, e rằng hôm nay thật vẫn không thể cầm nữ nhân này như thế nào. Hơi hít mắt lại nhìn chung quanh tất cả mọi người ở đây một mắt phía sau, Thiên Huyễn Thần Vương khẽ miệng đột nhiên lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là, cho tới bây giờ, tại chỗ Đông đảo Thần Vương bên trong, thế mà không có một cái nào đứng ra vì Đạm Thai tuyển nói chuyện. Thậm chí ngay cả một cái tiến lên khuyên giải người đều không có, một cái duy nhất có thể nói được cùng Đạm Thai Tuyền quan hệ không tệ Thần Vương Lý Đạo Chân, lúc này Vậy mà cũng chỉ giữ chờ mặc. Nhìn về phía quật Cường bất khuất Đạm Thai Tuyền, trong mắt đều là một mảnh vẻ do dự, tựa hồ là đang do dự cần ra tay hay không. Thấy cảnh này, nhường Hắn đang nghi ngờ đồng thời, trong lòng lập tức đại định. Lý đạo chân thực lực, mặc dù không là ở tràng mạnh nhất một cái, nhưng cũng có lấy thần vương tu vi. Nếu như tăng thêm cái này có chút để cho người ta nhìn không thấu Đạm Thai Tuyền, vậy hắn hôm nay nói không chừng thật vẫn muốn tối lui. Nhưng mà, nhìn Đạm Thai Tuyền bây giờ thần sắc, tất phải sẽ không ở lúc này lên tiếng cầu viện. Đã như thế, chỉ cần mình tốc chiến tốc thắng, sử xuất toàn lực, nhanh chóng cầm xuống Đạm Thai Tuyền. Đến lúc đó coi như Lý Đạo Trân hối hận muốn thi cứu, hết thể cũng đều đã chậm. Nghĩ tới đây, Thiên Huyễn Thần Vương bắt đầu âm thầm tụ lực, chuẩn bị toàn lực xuất kích, tốc chiến tốc thắng. Mà Lý Đạo Trân trước kia nhân gian giới, Thần Nam biểu đệ, bây giờ cũng là nhân trung long phượng. Đạm thai Tuyền trước kia cùng Thần Nam là chi kỷ bằng hữu, hắn tự nhiên biết, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Đạm thai Tuyền cũng coi như là một cố nhân của hắn. Theo lý thuyết, lúc này, coi như Đạm thai Tuyền không ra, hắn cũng cần phải chủ động tương trợ mới đúng. Thế nhưng là cái này vạn năm tuế nguyện đến nay, Đạm Thay Tuyền tính tình có biến hóa rất lớn, biến vị đạt được mục đích không từ thủ đoạn, quan trọng nhất là. Ai cũng không thể đoán được trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nàng lúc này mặc dù nhìn qua, ở vào yếu thế, có thể lý đạo chân nhưng là đang do dự. Đạm Thai Tuyền lúc này biểu hiện đến tội cùng là thật hay là giả, lại hoặc là nàng là đang nưu đồ lấy cái gì. Hơn nữa lý đạo chân sau lưng còn có thế lực của hắn sở thuộc, vì bất luận kẻ nào đều nhìn không thấu đang suy nghĩ gì Đạm Thai Tuyền, đắc tội một cái thiên huyền thần vương cùng hắn thế lực phía sau, đúng là không khôn ngoan. Cuối cùng, trải qua một phen cân nhắc lợi hại phía dưới, lý đạo chân vẫn là quyết định không xuất thủ. Đương nhiên, nếu như Đạm Thai Tuyền thật sự đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận, hắn là nhất định sẽ xuất thủ. Đạm Thái Tuyền, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Nhìn xem một bên thần sắc lạnh lùng Đạm Thái Tuyền, cái kia vừa rồi mời Đạm Thái Tuyền công kích phương Tây chủ thần lão giả, lúc này ánh mắt rất là âm trầm. Giấu ở ống tay áo dưới trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một khối màu trắng hình cầu trong suốt thủy tinh. Tiếp đó đột nhiên đem hắn bóp nát, lập tức một cỗ không gian quỷ dị ba động, trốn vào không gian, chuyển hướng phương xa. Mà ở Vô Tận Lâm Hải ở ngoài mấy ngàn dặm một khoảng ngàn năm trên cổ thụ. Ba tên đầu đội mặt nạ quỷ hắc bảo nhân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Chỉ thấy một người trong đó, đưa tay lấy ra một bức tranh. Mà ở bức tranh phía trên, bên trên đám mây một cái nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ tử xuất hiện. Vẽ lên nữ tử không là người khác, chính là Đạm Thái Tuyển. Đang vẽ cuốn phía dưới, một nhóm đỏ tươi chữ nhỏ hiện lên, Đạm Thái Tuyển, Đạm đại phái trưởng môn, thực lực không rõ, sơ bộ phán định là nửa bộ thần hoàng. Nhiệm vụ lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Người đầu lĩnh Nghiêm Thanh khàn khàn hướng về phía hai người khác nói, "Nghe vậy, hai người khác gật đầu, đồng dạng khàn giọng nói, "Là." Nói xong, ba người cơ thể trong nháy mắt trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Nếu có người nhìn thấy ba người này trang phục lời nói, chắc chắn dễ nhận đi ra, ngang dọc toàn bộ thiên giới đệ nhất sát thủ tổ chức. mà mục đích của bọn hắn lại là tới ám sát Đạm Thái Tuyền. Ám sát một cái thực lực rất có thể lại là nửa bộ thần hoàng kinh khủng tồn tại, thực lực của ba người này như thế nào đã không cần nói cũng biết, thấp nhất cũng là thần vương cảnh giới. 6. Mà lúc này, Đạm Thái Tuyền cũng sớm đã cùng Thiên Huyễn Thần Vương chiến lại với nhau. Lần này, Đạm Thái Tuyền bộc phát ra sức mạnh, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thiên Huyễn Thần Vương là cái gì thực lực, chỗ hữu nhân đô đã có một cái đại khái ngờ tới. Có thể Đạm Thái Tuyền hôm nay biểu hiện ra sức mạnh, thế mà không kèm chút nào Thiên Huyễn Thần Vương. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Đạm Thái Tuyền thực lực rất có thể cũng là nửa bộ thần hoàng, thần hoàng, ý vị như thế nào, tại chỗ tất cả thần vương đều lòng dạ biết rõ, ngoại trừ những cái kia chân chính hiển thế không ra thế lực lớn, Tỉ như thiên giới thần gia cùng với mấy cái khác cẩn tảng sâu đậm gia tộc cổ xưa, còn có cái gì thực lực nắm giữ thần hoàng, tại bây giờ thần này hoàng không xuất hiện, nửa bộ thần hoàng liền mang ý nghĩa tuột cùng thiên giới, mỗi một cái nửa bộ thần hoàng đều có không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng cùng với thực lực, nhưng mà nhường chỗ hữu nhân đô không có hữu tưởng đến là, hôm nay thế mà một lần xuất hiện bốn cái nửa bộ thần hoàng, cái này khiến trong lòng tất cả mọi người không khỏi hô to, lúc nào nửa bộ thần hoàng không đáng giá như vậy? không xuất hiện coi như xong, lần này vừa xuất hiện thế mà đi ra bốn cái. Lúc này, cùng Đạm Thai Tuyền giao thủ Thiên Huyễn Thần Vương, khiếp sợ trong lòng, không thể so với mọi người yếu. Hắn là trực tiếp càng Đạm Thai Tuyền giao chiến, tự nhiên cảm thụ cũng là sâu nhất. Đạm Thai Tuyền sức mạnh phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, càng chiến càng hăng. Theo giao thủ thời gian đưa đẩy, Thiên Huyễn Thần Vương phát hiện, trước mắt Đạm Thai Tuyền giống như là biến thành người khác đồng dạng. Tràn đầy sát ý trong con ngươi, dường như là muốn giết sạch tương sinh đồng dạng, để cho người ta nhìn lên một cái đều không khỏi không ghét mà run. Ánh mắt như vậy, cho dù là tại cái kia đồ thể trong mắt, hắn cũng không có thấy qua. Đây là thuộc về tàn sát một cái thế giới sát ý. Nhưng bây giờ, nhưng là tại bị toàn bộ thiên giới ca ngợi nữ thần trên thân này làm sao nhìn đều có một loại quỷ dị không nói lên lời. Thậm chí có trong nháy mắt như vậy, thiên huyện thần vương cảm thấy giao thủ với hắn, căn bản không phải đạm thai tuyển, mà là một cái khác tàn sát thương sinh kinh khủng tồn tại. Nhưng mà ý nghĩ thế này vừa sinh ra liền bị hắn phủ định, hắn dám khẳng định người trước mắt chính là đạm thai tuyển không thể nghi ngờ. Đến nỗi tại sao lại cho hắn một loại hoàn toàn xa lạ cảm giác, hắn cũng đoán không ra. Sáu, cao không chi thượng, thần vương nhìn xem một trưởng bổ ra thiên huyện thần vương đạm thai tuyển, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Không nghĩ tới Đạm Thai Tuyền lúc này lại có thể mượn dùng dấu ở trong thần hồn thất tuyệt hồn phách, dùng thất tuyệt sức mạnh đối địch, chẳng lẽ nàng đã biết chính mình là thất tuyệt hóa thân một trong. Nhìn xem vô luận là khí tức, vẫn là ánh mắt, cũng đã thay đổi hoàn toàn một người Đạm Thai Tuyền, tần phương ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Nàng có thể thắng sao? Nhìn phía dưới đứng tại đại chiến Đạm Thai Tuyền, Sở Nguyệt có chút khẩn trương vấn đạo. Nghe được Sở Nguyệt tra hỏi, tần phương lắc đầu nói, nếu như chỉ có thần này vương một người, Đạm Thai Tuyền ngược lại là có thể thắng, bất quá bây giờ không nhất định. Tần phương khẽ miệng hơi hơi câu lên, nhìn phía dưới ổn ngấp tại không gian trong ba cái thứ ảnh, chậm rãi nói: 324 trường 324, Thần Vương cấp bậc cảm sát nghe được Tần Phương mà nói, sở nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không rõ Tần Phương nói là ý gì. Nhìn trong sân bây giờ chiến đấu, Đạm Thai Tuyển không có chút nào rơi vào hạ phong. Hơn nữa nàng cũng tuyệt không minh bạch, Tần Phương nói cái kia một phen lời có ý tứ gì? Bất quá rất nhanh, nàng liền minh bạch Tần Phương lời nói là có ý gì. Bởi vì, nhưng vào lúc này, chiến trường phía dưới trong tình huống, đột nhiên xảy ra biến cố. Phen. Đạm Thai Tuyển thần sắc băng lãnh, trong hai mắt không có chút cảm tình nào sắp thái ba động. Đang cùng Thiên Huyễn Thần Vương đối ban một cái trường sau đó, Song vương nho nhau phía dưới hướng phía sau lùi lại ra ngoài. Nhưng mà ngay tại đạm thai tuyền vừa đứng vững chân, ở sau lưng nàng bên trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo xâm nhân hàn quang. Một cái lập loè gió mát hàn quang trường kiếm, thẳng đến đạm thai tuyền hậu tâm. Một kiếm này đi tới quá mức đột nhiên, căn bản vốn không cho đạm thai tuyền phản ứng chút nào thời gian. Nhưng mà này còn còn chưa xong, liền tại đây thanh trường kiếm xuất hiện trong ném mắt, tại đạm thai tuyền đỉnh đầu ngay phía trên, cùng với ngay phía trước, cơ hồ là thống nhất thời gian xuất hiện hai vệt ánh sáng lẹ léo. Đây là một hồi tinh chuẩn nắm lấy thời cơ ám sát. Người tới tuyệt đối là vì trực tiếp đem đạm thai tuyền diệt sát. A biến cô bất thình lình, nhường đứng tại Tần Phương bên người sở ngự nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Rõ ràng, nàng căn bản không hữu tưởng đến, thế mà lại có người ẩn nấp tại không gian bên trong, chuẩn bị ám sát Đạm Thai Tuyển. Đồng thời nàng cũng nhớ tới, vừa rồi Tần Phương lời nói, là có ý gì. Nguyên lai like Tần Phương đã sớm biết, sẽ có người mai phục ám sát Đạm Thai Tuyển. Nghe được sở tháng tiếng kinh hô, Tần Phương nhìn phía dưới dường như là đã lâm vào trong tuyệt cảnh Đạm Thai Tuyển, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Hắn tự nhiên sẽ không cho là, Đạm Thai Tuyển sẽ như vậy dễ dàng vẫn lạc. Hú hô có thể ở thiên giới nhiều năm như vậy mà bình yên vô sự, ngược lại thành lập Đạm Đài phái dạng này thế lực lớn, đạm thai truyền át chủ bài tuyệt đối sẽ không thiếu, hơn nữa từ đầu đến cuối, đạm thai truyền vẫn luôn không có bày ra lá bài tẩy của mình. Cái này cũng là hắn chắc chắn đạm thai truyền không gián rơi xuống nguyên nhân một trong. Lần này đối mặt ba cái thần vương sát thủ, một cái rơi bước thần hoàng thiên huyễn thần vương. Nàng nếu là lại không vận dụng át chủ bài, liền tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Nghĩ tới đây, thần phương tâm trung tâm bên trong cũng sinh ra một tia yếu khí. Đạm thai truyền át chủ bài lại là cái gì? Mà lúc này, đột nhiên này phát sinh biến cố, đạm thai tuyển trong mắt không khỏi lộ ra một vòng ngưng trọng. Ra đấy mắt chỗ sâu một màn kia ngưng trọng bên ngoài, trong mắt của nàng ngược lại là không có chút nào thần sắc sợ hãi. Dù sao nàng cũng không phải là không có thuộc về mình át chủ bài. Phía trước một mực không sử dụng, nhưng là bởi vì tại vận dụng trong thân thể cái kia một cỗ lực lượng phía sau, nàng có lòng tin đánh bại thiên huynh thần vương. Dù sao át chủ bài loại vật này, không vận dụng một trường, liền mang ý nghĩa nguy hiểm của mình là hơn một phần. Toàn bộ thiên giới muốn đối phó nàng người có thể tuyệt đối không bằng số ít. Quan trọng nhất là lá bài tẩy của nàng, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể bại lộ. Bang không một cái làm không tốt toàn bộ đạm đài phái đều phải gặp họa theo, nhưng mà tình hình dưới mắt đã không cho phép nàng có chút ẩn tàng. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ được, lần này tới giết mình cái này ba cái sát thủ thực lực, cũng là thần vương cảnh. Mặc dù hắn hiện tại chính là nửa bước thần hoàng cảnh thực lực, nhưng nếu là sơ ý một chút, cũng rất có thể bị giết. Huống chi, cách đó không xa còn có một cái nhìn chằm chằm, thực lực cùng chính mình không phân cao thấp thiên huyền thần vương tại. Nghĩ tới đây, đạm thai truyền trong mắt Hàn Quang lóe lên mà qua. Ba thanh trường kiếm, chớp mắt đã tới, mắt thấy liền muốn đâm vào đạm thai truyền trong thân thể. Nhưng mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy tại đạm thai truyền trong tay Đột nhiên xuất hiện một đóa trắng phao hoa sen. Wen, tại hoa sen xuất hiện trong đáy mắt, toàn bộ thiên địa đều đột nhiên xuất hiện một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được trầm trọng. Đinh đinh đính sáu, ba đạo giòn vang đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy ba đạo hắc bảo nhân ảnh nói ra hiện, mà ở trong tay của bọn hắn, lúc này chính nhất người cầm một thanh trường kiếm. Nhưng mà quỷ dị là, trong tay bọn họ trường kiếm mũi kiếm, ở cách đạm thai tuyển cơ thể không đủ một tia khe hở thời điểm, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể tại tiến một chút. Mà ngăn trở cái này ba tên thực lực đã đạt đến thần vương thực lực, nhưng là một tầng thật mỏng lụa mỏng. Tại lụa mỏng phía trên, nhưng là đóa đóa ngũ bạch sắc hoa sen cánh hoa, lại nhìn cái kia phía trước bị đạm thai tuyển lấy ra màu trắng hoa sen, lúc này đang lặng lặng phiêu phù ở đạm thai tuyển trên đỉnh đầu. nhìn thấy đóa này hoa sen, trong mắt mọi người đều không khỏi lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. lại là quy tắc chi liên, không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, trong nháy mắt ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía đạm thai tuyển đỉnh đầu cái kia một đóa hoa sen. quy tắc chi liên, cao không chi thượng, nhìn xem đạm thai tuyển đỉnh đầu hoa sen, tần phương ánh mắt lộ ra một vòng hiểu kỳ. từ nơi này đóa bên trên hoa sen, hắn thế mà cảm nhận được một tia thiên đạo bản nguyên khí tức này làm sao nhìn đều giống như đạm thai tuyệt một món bảo vật, lại có thiên đạo bản nguyên khí tức, cái này khiến hắn cảm thấy tuyệt không có thể tư nghị. Phàm là cùng thiên đạo vật có liên quan, không phải do tần Phương bất xem trọng. Nghĩ tới đây, tần Phương trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hệ thống, kiểm tra. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, liên quan tới đóa này màu trắng hoa sen tất cả tin tức liền lộ ra ở trước mắt của hắn. Quy tắc chi liên, thân mộ thế giới, thiên đạo bản nguyên hóa hình hình thành vật phẩm, giá trị một vạn bản nguyên. Lên gen, phát hiện thiên đạo bản nguyên, phải trang lập tức hấp thu. Ngay sau đó, tần vương trong đầu liền vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống xem xong hệ thống đưa ra liên quan tới quy tắc chi liên tin tức phía sau tần phương tâm bên trong không khỏi hơi kinh ngạc đồng thời tần phương ở trong lòng đã đối với quy tắc này chi liên có một loại ngờ tới thiên đạo bản nguyên đối với thiên đạo ý nghĩa không cần nhiều lời cái này quy tắc chi liên có thể thoát ly thiên đạo hơn nữa hóa hình khả năng duy nhất chính là trước kia thần ma đại chiến thiên đạo song phương lưỡng bại cầu thương mà thiên đạo một chút bản nguyên cũng bởi vậy thoát ly mặc dù tình huống cụ thể hắn còn không biết bất quá tin tưởng hắn đại đoan tám phần mười bất quá hệ thống đề nghị lập tức hấp thu bản nguyên tần phương nhưng là không đồng ý hắn dám cam đoan Hiện tại hắn nếu là lấy đi Quy tắc chi liên, đột nhiên này đứng không, đạm thai tuyển tuyệt đối không cách nào trong nháy mắt bù đáp. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ bị ba thanh thần kiếm trong nháy mắt chém giết. 6. Mà lúc này, phía dưới mọi người tại nghe được Quy tắc chi liên trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Ở thiên giới, Quy tắc chi liên chính là trong truyền thuyết thánh vật, vài vạn năm đều chưa từng xuất hiện, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng là hôm nay, bảo vật như vậy thế mà ở dưới con mắt mọi người xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái này không phải do đám người không kiếp sợ. Truyền thuyết, Quy tắc chi liên nắm giữ Quy tắc chi liên nhân. Đối với quy tắc cảm ngộ sẽ càng thêm khắc sâu. Truyền thuyết, quy tắc chi liên nếu như bùng nổ lời nói, liền xem như thần hoàng cấp bậc cao thủ, cũng không khả năng chống đỡ được, đến lúc đó tất nhiên nuốt hận kết thúc. Truyền thuyết, quy tắc chi liên cất giấu một cái bí mật lớn bằng trời, giải khai bí mật này nhân, tất nhiên có thể thống nhất chư thiên, bao trùm chúng sinh phía trên. Truyền thuyết 6. Có quá nhiều truyền thuyết quay trung quanh, những cái này truyền thuyết không một không ở bày tỏ một sự thật, đó chính là quy tắc chi liên là một cái chân chính bảo vật. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn hướng Đạm Thai truyền đỉnh đầu quy tắc chi liên lúc, trong mắt càng lạp lẹp lỏe không che giấu chút nào vẻ tham lam. 325 chương 325, Quy tắc chi liên quy tắc chi liên xuất hiện, trong nháy mắt nhường bên trong sân bầu không khí trở nên trở nên tế nhị. Tại chỗ tất cả thần vương, lúc này hô hấp cũng đã bắt đầu dồn dập lên. Tại chỗ có thể đạt đến thần vương danh giới người, có người nào không phải thiên phú chắc tuyệt, có một không hai cùng thế hệ tồn tại. Thế nhưng là theo thực lực không ngừng tăng lên, một chút tư chất có hạn người đã cảm nhận được nguy cơ. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thần vương cảnh giới đi lên, bọn hắn căn bản khó mà tiến thêm một chút. Nếu như cứ thế mãi xuống, một ngày nào đó bọn hắn sẽ trực tiếp bàng hóa. Đừng tưởng rằng thực lực đến thần vương liên có thể không cần chết. Muốn minh sinh bất tử, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng mà hướng về cảnh giới cao hơn mà đi. Bây giờ Quy Tắc Chi Liên xuất hiện, lập tức cho bọn hắn hy vọng. Thậm chí có người đã náo động mở rộng, đem Đạm Thai Tuyền Sở Hữu nắm giữ khủng bố như thế, viễn siêu cùng thế hệ thực lực, đều thuộc về công đến rồi Quy Tắc Chi Liên trên thân. Cảm nhận được từng đạo tham lam ánh mắt không có ý tốt, dù là Đạm Thai Tuyền, trên mặt lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng vẫn còn có chút đánh giá thấp Quy Tắc Chi Liên đối với đám người rủ dỗ. Hôm nay nàng coi như có thể chém giết trước mắt ba cái sát thủ cùng với Thiên Huyễn Thần Vương, muốn rút đi chỉ sợ cũng sẽ không rất dễ dàng. Nghĩ tới đây, đạm thai truyền trong mắt đều là một mảnh hàn ý nàng đã quyết định, hôm nay nếu có người động thủ, nàng cũng sẽ không lại lưu thủ. Bất quá bây giờ, trước mắt cái này ba cái sát thủ, còn có cái này Thiên Huyễn Thần Vương, phải chết. Nghĩ tới đây, đạm thai truyền toàn thân cao thấp, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Tay ngọc đột nhiên nô ra, hướng thẳng đến trước mặt tên sát thủ này cổ chụp tới. Nhìn thấy đạm thai truyền tay ngọc nhanh chóng hướng về chính mình chụp tới, Hắc Bảo Nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên rẻ. Trường kiếm trong tay một phen, một đạo kinh khủng kiếm khí hướng thẳng đến đạm thai tuyển cánh tay chém tới. Hắn tin tưởng, chỉ cần không nghĩ bị chính mình chém đứt cánh tay, đạm thai tuyển liền nhất định sẽ thu tay lại. Đến lúc đó, hắn nhất định có thể thoát thân. Nghĩ tới đây, tên sát thủ này trong mắt vẻ tàn nhẫn càng phát mấy liệt, hạ thủ lực đạo càng là tăng thêm mấy phần. Không có chút nào bởi vì đạm thai tuyển đây tuyệt sắc dung mạo mà có chút dao động. Thế nhưng là sự tình không có giống hắn nghĩ như vậy phát sinh, chỉ thấy đối mặt hắn cái này đủ để nhìn thấy đạm thai tuyển cánh tay nhất kích. Đạm thai tuyển thế mà không tránh không né, thậm chí tốc độ trên tay cũng càng nhanh thêm mấy phần. Đinh. Một tiếng vang giòn truyền ra. Trường kiếm chém vào đạm thai truyền trên cánh tay, lập tức phát ra một tiếng vang giòn, ngay sau đó liền thấy tại đạm thai truyền cánh tay phía trên, một tầng hơi mỏng như cột như không lụa mỏng bao trùm ở trên đó. Mà trường kiếm lúc này lại là không có có tổn thương đến đạm thai truyền một chút. Thấy cảnh này, sát thủ lập tức kinh hãi, hắn cho là quy tắc chi liên chỉ là bảo vệ đạm thai truyền cơ thể chủ yếu bộ vị, không nghĩ tới, lại là toàn thân phòng ngự. Ý thức được không ổn sát thủ, cơ thể khẽ động liền muốn lui lại, có thể hết thảy đều đã chậm. Bởi vì tại hắn trường kiếm xem ở đạm thai truyền trên cánh tay trong nháy mắt, đạm thai truyền thon dài đã bóp cổ họng của hắn giang giác, một tiếng vang dòn, một cái thần vương cấp bậc sát thủ, cứ như vậy bị đạm thai tuyển bọt chết. Kỳ thực ngược lại cũng không có thể nói thần vương cấp bậc sát thủ quá rât dưới, mà là đạm thai tuyển quá mức kinh khủng. Lợi dụng tất tuyệt chi hồn sức mạnh, đạm thai tuyển thực lực bây giờ chính là nửa bức thần hoàng tồn tại. Muốn xuất hiện ở hắn bất ngờ phía dưới, huống hồ vẫn là đối phương dưới sự khinh thường, chém giết một cái thần vương, tuyệt đối không được quá dễ dàng. Lão nhị, nhìn thấy đạm thai tuyển vừa đối mặt liền giết chết mình đồng bạn, đầu lĩnh kia áo bảo đen sát thủ, lập tức muốn rách cả mí mắt. Sớm chiều trung đụng minh đệ, như hình với bóng lão nhị, cứ thế mà chết đi cái này khiến hắn không thể tiếp nhận. ngươi thế mà giết lão nhị, lão đại cũng chính là Hắc Bảo Nhân thủ lĩnh. Lúc này toàn thân đều đang run rẩy. nhàn nhạt liếc qua lão đại phía sau, đạm thai tuyển thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến lao tam sau lưng. trong ba người, thực lực trước nhất là lão đại, đã đạt đến thần vương đỉnh phong, khoảng cách nửa bước thần hoàng đã không xa. vì tốc chiến tốc thắng, đạm thai tuyển quyết định từng cái đánh tan. mặc dù quy tắc chi liên nhìn như để cho nàng có tuyệt đối phòng ngự, thế nhưng là chỉ có chính nàng tin tưởng quy tắc chi liên sở dĩ có thể phát huy ra dạng này phòng ngự hoàn toàn là bởi vì nàng tại lấy bản thân mình thần lực tại kích hoạt. Một khi đến lúc đó thần lực của nàng bị tiêu hao sạch sẽ, hậu quả kia tuyệt đối không phải nàng muốn thấy được. Nhìn thấy Đạm Thai Tuyền trong nháy mắt xuất hiện ở lão Tam sau lưng, lão đại lập tức kinh hãi, không nói hai lời cơ thể trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm màu đen, hướng về lão Tam chạy tới. Lão Tam, mau tránh ra. Không cần lão đại nhắc nhở, tại Đạm Thai Tuyền xuất hiện ở sau lưng trong nháy mắt, lão Tam liền đã phản ứng lại. Trường kiếm trong tay không muốn sống giống như hướng về Đạm Thai Tuyền đầu người chạy tới. Thế nhưng là có quy tắc chi liên bảo vệ Đạm Thai Tuyền, đối với một mắt công kích cũng là miễn dịch chỉ thấy lúc này đạm thai tuyển ánh mắt hàn ý càng phát nồng đậm lần này trực tiếp ra quyền kết với anh một quyền này những nơi đi qua không gian đều ẩn ẩn phát ra từng kia vết dạng mà lao tam dùng để ngăn trở trường kiếm dưới một quyền này ầm vang pha toái cái này cũng chưa hết như là đã dự định tốc chiến tốc thắng cho nên đạm thai tuyển mỗi một kích cũng là toàn lực mà làm một quyền này nàng đồng dạng không có chút nào lưu thủ tại đánh nát sát thủ trường kiếm sau đó Xu thế không thấy thua về lao tam đầu người ầm vang nện xuống nửa bước thần hoàng dùng hết toàn lực nhất kích chỉ là thần vương sơ kỳ tồn tại trực tiếp bị vây giết máu tươi vây xuống trong nháy mắt nhiễm độ vô tận rừng hải thừa không có quy tắc chi liên bảo hộ đạm thai tuyển quanh thân không có văng đến một giọt tiên huyết một thân trắng đoan quần áo vương đứng ở một màn mưa máu không trùng, toàn thân cao thấp nửa bước thần hoàng khí tức triển lộ không bỏ sót giờ khác này nàng hướng tất cả mọi người cho thấy nàng tuyệt đại phong hoa giờ khác này đạm thai tuyển đệ chỗ hữu nhân đô có chút không thở nổi không lão tam ta muốn mạng ngươi mà lúc này sát thủ lão đại từ đầu đến cuối chậm nửa bước chỉ có thể chớm mắt nhìn còn sót lại một cái huynh đệ bị đạm thai tuyển hành sát không có chút gì do dự, hét lớn một tiếng, thần vương tuột cùng khí tức, không có một tia cất giữ bạo phát đi ra, cả người hóa thành một thanh trường kiếm, hướng thẳng đến đạm thai tuyển đánh sát mà đi. nhìn xem hướng mình xông tới cửa kiếm, đạm thai tuyển nguyên bản thản nhiên thần sắc, nhưng là hơi đổi. đáy mắt chỗ sâu, một vòng không dễ dàng phát giác lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà trang tại quanh thân nàng lụa mỏng, lúc này cũng càng phát chân thực. một màn này trong mắt người ngoài xem ra, chính là quy tắc chi liên uy lực lần nữa đề cao, phong nữ chỉ sợ cũng càng thêm kinh khủng. thế nhưng là chỉ có đạm thai tuyển biết, đây là nàng thần lực sắp bị tiêu hao hầu như không còn dấu hiệu. một khi thần lực hao hết, Quy tắc chi liên sẽ tự động biến trở về bộ dáng lúc trước. Đương nhiên nàng được đến quy tắc chi liên mấy ngàn năm, thế nhưng là cùng muốn không pháp sử dụng quy tắc chi liên, nghiên cứu mấy ngàn năm, mới miễn cưỡng nghĩ ra như thế một loại biện pháp đần độn. Cái này cũng là nàng không dễ dàng vận dụng quy tắc chi liên nguyên nhân, chính là sợ tại sinh tử có liên quan dưới tình huống, gặp phải loại chuyện này. Nếu như bây giờ thần lực hao hết, tình huống của nàng sẽ không hay. 326 chương 326, Đạm Đài tuyển dự định đạm thai tuyển không biết là, nàng trong vẻ mặt chỗ lộ ra mất tự nhiên, mặc dù nháy mắt thoáng qua. Vẫn như trước bị đứng ở một bên, thờ lạnh nhạt tiên huyễn thần vương chú ý tới nhìn thấy quy tắc chi liên hình thành quỷ dị lộ mỏng, càng phát ngưng tụ, thiên huyễn thần vương ánh mắt lộ ra một chút vẻ suy tư. bất quá ngay sau đó ánh mắt hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, tựa hồ đoán được khả năng nào đó. nếu như sự tình thật là như vậy, vậy hôm nay vô luận là mỹ nhân vẫn là bảo vật, liền đều là của ta. càng ngày càng chắc chắn trong lòng mình suy nghĩ phía sau, thiên huyễn thần vương đáy mắt chỗ sâu hiện ra vẻ hư phấn. đồng thời, cơ thể không dễ dàng phát giác hướng về đạm thai tuyển tới gần. hắn gái này nhỏ bé động tác, thành công lừa gạt được tất cả mọi người. quy tắc chi liên như thế, chuyện này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một hồi cơ duyên to lớn cho nên lúc này liền xem như áo đỏ thần vương cùng quỷ âm thần vương đô không ở đối với hắn chú ý, lực chú ý của mọi người cũng đã tập trung ở đạm thai tuyển trên đỉnh đấu quy tắc chi liên. đương nhiên, thiên huyện thần vương vĩnh viễn đều khó có khả năng nghĩ đến tại cao không chi thượng, còn có người đang chú ý ở đây. Hơn nữa, người này đã đem quy tắc chi liên xem làm đồ vật của mình. 6. cảm nhận được chính mình thần lực tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh, đoán chừng đã không chống được phút chốc. đạm thai tuyển trong mắt Hàn mang phun chào, bất luận như thế nào, trước mắt cái này ám sát mình sát thủ, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Ngị tới đây, thừa dịp chính mình thần lực vẫn còn ở thời điểm, Đạm Thai Tuyền ra tay càng là không có chút nào cố kỵ. Tức khắc, chỉ thấy Đạm Thai Tuyền toàn thân cao thấp, đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng thất thải huyết quang. Giờ khắc này nàng thần thánh không thể xâm phạm, trong hai mắt dũng động không nói gì chi sắc. "Diệt." Thanh âm lạnh như băng rơi xuống, trắng non kinh khủng nằm đẫm, chỉ thấy hướng về sát thủ lão đại bay ra. Cảm nhận được cỗ này thần quang kinh khủng, sát thủ lão đại trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn có thể đủ tin tưởng cảm nhận được, một quyền này, Đạm Thai Tuyền không có bất kỳ cái gì giữ lại. Có quy tắc chi liên bảo hộ, an toàn của nàng không cần tất cả chút nào lo lắng cho nên nàng có thể không cố kỵ gì nảy ra tay, không sợ có người đột nhiên đánh lén. sát thủ lão đại muốn rút lui, thế nhưng là hắn lại hoảng sợ phát hiện, tại đạm thai tuyền quanh thân cái này thất thải huyễn quang bao phủ xuống, thân thể của hắn giống như là lâm vào vũng bùn đồng dạng, không cách nào tự kiểm chế. mà lúc này đạm thai tuyền hủy diệt một quyền, đã rơi xuống, hắn tránh cũng không thể tránh. với đấm ra một quyền, sát thủ lão đại thân thể trong nháy mắt nổ tung, tiếp đó tại cao không chi thượng hóa thành một đám mưa máu. t thấy cảnh này, tất cả người quân chiến lúc này đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thực quá kinh khủng, một quyền đánh giết một tôn thần vương tột cùng sát thủ. Giờ khắc này tất cả mọi người đang nhìn hướng cao không chi thượng, bị một mảnh thất thải uyên quang bao phủ, biểu hiện vô cùng thánh khiết đạm thai tuyển. Đáy lòng không khỏi bước lên một mảnh hàn ý trước mắt đạm thai tuyển, trong mắt bọn hắn là như thế lạ lẫm. Nhìn xem lúc này là thần tình lạnh nhạt đạm thai tuyển, trong lòng tất cả mọi người cũng không khỏi dưới đáy lòng đặt câu hỏi, đây vẫn là thiên giới cái kia đạm đài tiên từ sao? Vì cái gì nữ nhân này trước mắt, đứng trước mặt bọn họ, để bọn hắn có một loại tại đối mặt tuyệt thế ma đầu cảm giác kỳ quái. Diệt sát sát thủ lão đại đạm thai tuyển, cao cao tại thượng. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Cuối cùng, ánh mắt của nàng nhìn về phía không biết lúc nào, đã cùng áo đỏ Thần Vương còn có Quỷ Âm Thần Vương đứng chung một chỗ Thiên Huyền Thần Vương trên thân. Nàng đang suy nghĩ, muốn hay không thừa cơ mượn Quy Tắc Chi Liên liệm hộ, đem người này triệt để chém giết. Bất quá ngay sau đó, nàng liền từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì, nàng quá rõ ràng sở nửa bước thần hoàng thực lực. Cho dù là nàng thời điểm cực thịnh, cũng cần phí công phu rất lớn mới có thể đem hắn chém giết. Bây giờ thân lực của nàng có hơn phân nửa bị Quy Tắc Chi Liên hấp thu, hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài. Lại thêm nàng vừa rồi không giữ lại chút nào ra tay toàn lực ba lần nàng bây giờ đã là nọ mạnh hết đà, xem ra nhất định phải rời đi. Cuối cùng liếc mắt nhìn tất cả mọi người cái kia không cách nào ức chế ánh mắt tham lam phía sau, đạm thai tuyền muốn rời đi. Sáu, cao không chi thượng, khi nhìn đến đạm thai tuyền lấy lôi đỉnh thủ đoạn diện sát cái cuối cùng sát thủ về sau, tần phương tâm bên trong nói thầm một tiếng không sai bị lắm. Tại quy tắc chi liên xuất hiện trong máy mắt, hắn liền đã đang tính toán đạm thai tuyền thần lực tiêu hao. Bây giờ trên cơ bản cũng sắp phải đến nọ hết đà, lấy đạm thay tuyền thông minh, tuyệt đối sẽ không lưu lại để cho mình lâm vào nguy cảnh. Cho nên, nàng cuối cùng còn dư lại thần lực, hẳn là muốn lưu làm dùng để chạy trốn. Không thể không nói, Đạm Thai Tuyền thật sự thông minh, đều lúc này, trong lòng còn đang không ngừng tính toán. Chỉ là nàng tính sót một điểm, đó chính là Thiên Huyễn Thần Vương ba người. Chú ý giữa sân nhất cử nhất động thần vương, tự nhiên biết, Thiên Huyễn Thần Vương đã đem ba người trước đây mưu đồ nói ra hết. Bất quá, Thiên Huyễn Thần Vương lão hồ ly này, thế mà không có đem chính mình ngở tới nói ra, chỉ là nói cho hai người khác chú ý có thể tùy thời rút lui Đạm Thai Tuyền. Còn hắn thì chuẩn bị tùy thời tiến công. Nghĩ tới đây, thần vương ánh mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Bản tính này đến lúc đó đánh đương đương văn rồi, bất quá phần này thiên đạo bản nguyên, hắn nắm chắc phần thắng. Nhìn phía dưới trong trảng có chút ngưng trọng bầu không khí, Tần Phương hướng về phía bên người Sở Nguyệt đạo: "Một hồi phải có đại chiến, ta trước đưa ngươi trở về." Nghe được Tần Phương mà nói, lấy Sở Nguyệt đầu não không khó đoán được, e rằng Tần Phương cũng dự định tham gia trận này thiên giới đấu tranh. Đến lúc đó mình nếu là lưu lại, chỉ có thể trở thành Tần Phương liên lụy. Nghĩ tới đây, Sở Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là gật đầu một cái, sau đó nhìn Tần Phương đạo: "Vậy ngươi cẩn thận, ta tại nước Sở chờ ngươi." Nhìn xem Sở Nguyệt nghiêm túc ánh mắt, cùng với trong ánh mắt toát ra một màn kia quen thuộc, ẩn tàng sâu đậm thân sắc, Tần Phương tâm bên trong không khỏi khẽ giật mình. Loại ánh mắt này, hắn nhớ kỹ đó là thủy bích mỗi lần tại hắn lúc rời đi trong mắt lưu lộ ra không muốn cùng chờ đợi gật đầu một cái phía sau tần phương vung tay lên trực tiếp liền tiễn đưa sở nguyệt về tới nước sở hoàng cung 6. đưa tiễn sở nguyệt phía sau tần phương ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang thiên huyễn thần vương hôm nay ngươi năm lần bảy lượt tìm ta phiền phức ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi nghe được đạm thai tuyền mà nói thiên huyễn thần vương trong mắt cũng là lộ ra một vòng rét lạnh sắc cơ đạm thai tuyền bản tọa không có ý định đối địch với ngươi chỉ cần ngươi tự phế tu vi lưu lại quy tắc chi liên ta có thể tha cho ngươi một mạng Đối mặt Đạm Thai Tuyền uy hiếp, Thiên Huyễn Thần Vương đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thân là thiên giới đệ nhất ma công, đoàn tụ thiên cung thái thượng trưởng lão, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng chỉ là một cái Đạm Thai Tuyền. Hơn nữa, từ hắn xem ra, Đạm Thai Tuyền chỗ lại đột nhiên cùng chính mình nói những thứ này, hoàn toàn là muốn kéo dài thời gian. Bất quá, hắn đã sớm hiểu rõ Đạm Thai Tuyền mục đích, đã bố trí hậu chiêu. Đạm Thai Tuyền hết thảy, sau ngày hôm nay, đều đưa nhất định sẽ là hắn một người. Có quy tắc chi liên nơi tay chính hắn, tu vi tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa. Toàn bộ thiên giới còn có ai có thể ngăn cản hắn? 327 chương 327 không thể trốn đi đâu được nghe được Thiên Huyễn Thần Vương mà nói, Đạm Thai truyền ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Phía trước còn nói muốn giết chính mình vì đệ tử báo thủ, vì quy tắc chi liên, liền muốn từ bỏ báo thủ, đúng là niềm ai. Bất quá, loại chuyện này ở thiên giới, đã nhìn mai quen mắt, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ tới đây, Đạm Thai truyền cũng không có ý định đang cùng loại này tiểu nhân vô sỉ giao lưu. Hắn hiện tại có thể tụ tập thân lực, đã bị toàn bộ tụ tập tại một điểm. Bây giờ nàng cần phải làm là nhìn chuẩn thời gian chạy trốn. Bởi vì nàng đã thấy ẩn ẩn đem chính mình đường lui phong tỏa hão đỏ thần vương cùng với Quỷ Âm thần vương bọn hắn ngay từ đầu mục đích cũng là vì cái đóa kia quỷ dị bạch vân dị bảo mà đến. bây giờ tự cầm ra quy tắc chi liên, cùng biết gốc tích quy tắc chi liên so ra, những người này chỉ cần đầu gốc còn bình thường, liền sẽ trong nháy mắt làm ra lựa chọn. đương nhiên sẽ không lại đi chọn một bất luận kẻ nào đều không tới gần được. hơn nữa lai lịch quỷ dị dị bảo. bây giờ phía trước có thiên huyễn thần vương chặn đường, hậu phương đường lui đã bị khóa kín, hắn hiện tại duy nhất đường lui cũng chỉ có bên cạnh, vô tận lâm hải chỗ sâu. đến nỗi mặt khác một bên, có thiên giới đông đảo thần vương chỗ, ánh mắt của những người này đồng dạng nhìn chằm chằm quy tắc chi liên, nàng dám khẳng định chỉ cần mình chạy trốn. Những người này liền sẽ hợp nhau tấn công, cho nên bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường chết, đó chính là mặt khác một bên vô tận lâm hải chỗ sâu. Nói thật, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, nàng là tuyệt đối sẽ không đặt chân vô tận lâm hải chỗ sâu. Bởi vì những cái khác một số người có thể không biết vô tận lâm hải chỗ sâu có tồn tại gì, thế nhưng là nàng nhưng là vô cùng tin tưởng. Bởi vì không có ai biết trong tay nàng quy tắc chi liền, chính là từ vô tận lâm hải chỗ sâu lấy được. Ngay tại nàng phi thăng thiên giới ba năm thời gian, nàng đã từng du lịch thiên giới thời điểm, trong lúc vô tình đánh bậy đánh bạ xâm nhập vô tận lâm hải trước mắt mảnh này nhìn một cái vô tận lâm hải nhìn như tràn ngập sinh cơ là sống tự trưng thế nhưng là chỉ có xâm nhập qua trong đó nàng mới biết được đây là một mảnh tuyệt đối tử địa mức độ nguy hiểm không chút nào ở thiên giới mấy chỗ kia tuyệt địa phía dưới không có ai biết toàn bộ vô tận lâm hải chính là một tòa kinh khủng sát trận không có ai biết tại vô tận lâm hải chỗ sâu bay khắp vô tận mạch cốt càng không có người biết ở mảnh này nhìn như bình tĩnh lâm hải phía dưới đến tột cùng có như thế nào nhân vật khủng bố lúc đó nếu như không phải nàng được đến quy tắc chi liên nói không chừng nàng cũng sớm đã vỡ lạc nhưng mà Hôm nay nàng không thể không lần nữa xâm nhập trong đó, nàng chính là muốn đánh cược, đánh cược nàng ỷ vào đã từng tới trong đó, từ trong khiến cho một chút hy vọng sống. Đạm Thai Tuyển, quy tắc chi liên dạng này thần vật, không phải ngươi có thể có, giao ra a." Áo đỏ Thần Vương nhìn xem Đạm Thai Tuyển trầm giọng nói. Giao hỏa này nói không sai, ngươi như qua không giao ra, xui xẻo không riêng gì ngươi, còn có toàn bộ Đạm đại phái đều sẽ bởi vì ngươi một người, từ đây ở thiên giới hoàn toàn tiêu thất." Nghe được quỷ âm Thần Vương mà nói, Đạm Thai Tuyển bỗng nhiên quay người, lạnh lùng coi chọm quỷ âm Thần Vương, "Hôm nay các ngươi hành động, ta tất nhiên sẽ từng cái đòi lại." Nói xong, Toàn thân cao thấp, thất thải huyền quang đột nhiên bộc phát ra. Cả người tại thời khắc này, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, không chùn bước hướng về Vô Tận Lâm Hải chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Nhanh ngăn lại nàng, nhìn ra Đạm Thai Tuyền dự định phía sau, Thiên Huyễn Thần Vương lập tức kinh hãi. Ánh mắt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn như thế nào như thế nào đều không hữu tưởng đến, Đạm Thai Tuyền lại dám hướng về Vô Tận Lâm Hải chỗ sâu mà đi. Chẳng lẽ nàng không muốn sống nữa không thành? Toàn bộ thiên giới, người nào không biết, Vô Tận Lâm Hải là một chỗ ẩn hình cấm địa. Đặc biệt là những thế lực kia cao cường tồn tại, thực lực càng là cao cường ở trong đó thì càng nguy hiểm lấy đạm thai tuyển thần vương danh giới thực lực tiến vào bên trong chắc chắn phải chết lúc này áo đỏ thần vương cùng với quỷ âm thần vương hai người cũng trong nháy mắt phản ứng lại vừa định muốn ngăn cản đạm thai tuyển đường đi nhưng là đã không kịp đạm thai tuyển không để ý thần lực tiêu hao hầu như không còn phong hiểm toàn lực bộc phát một lòng muốn rời khỏi bọn hắn căn bản không có khả năng ngay đầu tiên liền ngăn cản trọng yếu hơn là đạm thai tuyển đang bùng nổ phía trước căn bản không có mảy may khác thường phần này lòng dạ quả thực xuất hiện ở trên người một nữ nhân quả thực nhường hắn cảm thấy đáng sợ nghĩ tới đây quỷ âm thần vương đang cùng áo đỏ thần vương liếc nhau phía sau tất cả từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng vẻ kiên rẻ, đồng thời sắc ý trong lòng cũng tại không ngừng ngẩn ngưỡng, hôm nay vô luận như thế nào, đạm thai tuyển đều phải chết. không phải vậy sau này tuyệt đối sẽ là bọn hắn một hồi tai nạn. nghĩ tới đây hai người thần sắc căm trầm, sử xuất toàn lực đồng dạng hướng về vô tận lâm hải, dọc theo đạm thai tuyển chạy phương hướng đuổi theo. mà ở trang khác thần vương đồng dạng đứng dậy đuổi theo. mặc dù đạm thai tuyển cùng với áo đỏ thần vương bốn người cũng là nửa bất thần hoàng cảnh dối, có thể khó đảm bảo bọn hắn không thể đục nước béo cò. quy tắc chi liên bọn hắn đều muốn nhận được, tu luyện vốn là cùng thiên đoản mệnh bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần lấy được quy tắc chi liên, áp đảo toàn bộ thiên giới, đến lúc đó còn có ai có thể làm gì? nghĩ tới đây, chỗ hữu nhân đô tựa như nổi điên hướng về vô tận lâm hải chỗ sâu mà đi. nhìn xem rồi đi tất cả mọi người, tần phương thu hồi đằng vấn chi thuật, thân ảnh lóe lên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. sáu, vàng. vô tận lâm hải chỗ sâu, một mảng lớn đến một cẩm vang vỡ nát. trên mặt đất, một cái to lớn cái hố xuất hiện, mà ở cái hố bên trong, đạm thái tuyền sắc mặt trắng bệch đứng ở ở trong, một thân màu trắng của não, lúc này đã thấm thấu ra vết máu loã lỗ. Đến nỗi đỉnh đầu nàng quy tắc chi liên, lúc này đã sớm không thấy. Đạm Thai Tuyển, giao ra quy tắc chi liên, ta có thể nhường ngươi trở thành người hầu của ta. Cái hô phía trên, Thiên Huyễn Thần Vương cư cao lâm hạ nhìn xem đã bị trọng thương Đạm Thai Tuyển, thần sắc lạnh giọng nói: "Mà nghe được lời của hắn, Đạm Thai Tuyển nhưng là không nhúc ních chút nào, chỉ là hai mắt vẫn như cũ bất khuất nhìn lên trời vuyện thần vương. Ngay mới vừa rồi, Thiên Huyễn Thần Vương chống đỡ, Đạm Thai Tuyển cùng áo đỏ thần vương, cùng với Quỷ Âm thần vương ba người đại chiến thời điểm, ra tay đánh lén. Tại song vương lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn trực tiếp ra tay, nhất cử đánh chết hai tôn nửa bước thần hoàn cường giả. Đi qua nhiều lần chiến đấu đạm thai tuyển, một thân thần lực đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng tự nhiên không phải thiên huyền thần vương đối thủ, cho nên liền xảy ra tiếp xuống một màn này. Hừ, không nói, tin tưởng ta, đến lúc đó ngươi sẽ chủ động nói ra khỏi miệng. Nói đến đây, nhìn xem lúc này yếu đuối bên trong mang theo quật cường đạm thai tuyển, thiên huyền thần vương trong mắt dâm tà chi sắc, càng phát ra nồng đậm. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn thấy được cái này rơi xuống thần đàn cao lãnh nữ thần, tại chính mình dưới thân đau đớn cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Bước ra một bước, trong mắt lóe lên một vòng linh ý, đại thủ hướng thẳng đến đạm thai tuyển chụp tới. Lúc này đạm thai tuyển thần lực hao hết, căn bản không có khả năng là thiên huyễn thần vương đối thủ. Mắt thấy hướng chính mình trộm tới đại thủ, Đạm Thai Tuyền ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc. Nàng cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương được như ý. Trong rừng rậm, Đạm Thai Tuyền một mặt quyết tuyệt, Thiên Huyễn Thần Vương nhưng là lộ ra nụ cười gằn. Giờ khắc này, bản thân bị trọng thương, thần lực tiêu hao hầu như không còn Đạm Thai Tuyền, không thể trốn đi đâu được. 328 chương 328, ta muốn đi, ngươi lưu không được. Nhìn xem từng bước một ép tới gần Thiên Huyễn Thần Vương, Đạm Thai Tuyền ánh mắt cũng càng lạnh lùng. Tới gần, Thiên Huyễn Thần Vương đại thủ khoảng cách Đạm Thai Tuyền đỉnh đầu, không đủ một tấc thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến 3. ngay tại thiên huyễn thần vương cho là muốn được xính thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, cổ tay của hắn bị một cái trắng non thon dài tay thật chặt bắt lấy, vẫn bằng hắn như thế nào dùng sức, vẫn như cũ không thể tránh thoát một chút theo cánh tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại hắn bên cạnh thân, không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một mặt trò thiếu niên anh tuấn lúc này thiếu niên này đang hài hước nhìn xem hắn, trong ánh mắt đều là chảo phúng người là ai nhìn thấy có chút thẹn quá thành giận thiên huyễn thần vương thần vương bất mảnh nợ nụ cười trên tay đột nhiên dùng sức trực tiếp đem hắn quăng bay ra đi lại nhìn Thiên Huyễn Thần Vương, bởi vì nhất thời sơ suất, tại tăng thêm Thần phương sức mạnh quá mức khổng lồ, chờ hắn lúc phản ứng lại, trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Ta là ai ngươi không cần biết, nàng ta muốn mang đi. Lạnh lùng liếc mắt nhìn, thân sắc đã âm trầm có thể chạy ra nước Thiên Huyễn Thần Vương phía sau. Thần Vương thản nhiên nói. Sau đó lại đem ánh mắt đặt ở đã suy yếu đến, tùy thời có thể ngã xuống đạm thai tuyển trên thân. Vụ vụ. Nghe được Thần phương mà nói, hai đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Cái này hai đạo ánh mắt chủ nhân, dĩ nhiên chính là đạm thai tuyển cùng Thiên Huyễn Thần Vương. Đạm thai tuyển ánh mắt chính là cảnh giác, là nghi hoặc nàng có thể rất chắc chắn, nàng không biết người trước mắt này. đến nội thiên huyễn thần vương, khi nghe đến thần vương mà nói phía sau, trong ánh mắt còn giữ lại đã hoàn toàn là một mảnh vẻ oan độc. chỉ bằng ngươi, như là đã biết đối phương là địch nhân, thiên huyễn thần vương nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không khách khí. hơn nữa hắn thấy đối phương sẽ xuất hiện ở đây, nhất định cũng là vì quy tắc chi liên tới. vì quy tắc chi liên hắn không ngại cơ khổ, tính kế tất cả mọi người, hơn nữa thiết kế giết quỷ âm cùng áo đỏ. hắn thấy bao quát đạm thai tuyền ở bên trong quy tắc chi liên, cùng với đạm thai tuyền sau lưng đạm đại phái cũng đã trở thành vật trong túi của hắn. Thế nhưng là ngay tại hắn sắp thành công thời điểm, nửa đường giết ra mang đến không biết sống chết ra hỏa, muốn cướp đoạt thắng lợi trái cây. Cái này ở hắn xem ra là tuyệt đối không thể tha thứ. Nghĩ tới đây, Thiên huyện Thần Vương cũng tại âm thầm tụ lực, chuẩn bị tùy thời đánh lén. Từ vừa rồi đối với Phương Bất Phế chút sức lực liền có thể ngăn quang bay đi đã biết trên một điểm nhìn. Trước mắt cái này đột nhiên nô ra ra hỏa thực lực, tuyệt đối sẽ không so với mình kém. Đương nhiên, hắn như thế nào lại biết, nếu như không có hệ thống tại, Tần Phương như thế nào có thể chỉ giựt vào bản lĩnh của mình xuất hiện ở trước mặt hắn? lấy thần phương thất giai sơ kỳ thực lực tối đa cũng chính là có thể cùng thất giai đỉnh phong người một trận chiến thần vương cảnh giới tương đương với bát giai hơn nữa thiên huyễn thần vương thực lực khoảng cách cựu giai cũng không xa nếu như bằng thần phương thực lực của mình căn bản không đủ bất quá thần phương chưa bao giờ cho rằng thế giới rất là công bình có hệ thống tại hắn chính là có thể đứng ở thế bất bại chỉ bằng ta lạnh lùng nhìn lên trời nguyễn thần vương thần phương thẳng nhiên nói nói xong chưa lại để ý tới sắc mặt đã xanh mét thiên huyễn thần vương bước ra một bước đi thẳng tới đạm thai tuyển trước mặt không nên phản kháng lá bài tẩy sau cùng của ngươi đối với ta không cần ta sẽ không tổn thương ngươi nhìn xem đạm thai tuyền đột nhiên căng thẳng cơ thể, tần phương trầm giọng nói. nghe được tần phương mà nói, nhìn lại tần phương cái kia thanh tịnh, không có chút nào tạp chí ánh mắt, quỷ thần suy khiến, đạm thai tuyền đem liên thông nàng thần hồn một tia thần lực xua tan. hy vọng ta không có nhìn lầm người. đạm thai tuyền nhìn chăm chăm tần phương gần trong gang tấc hai mắt, trầm giọng nói. nghe vậy, tần phương bất đưa có thể hay không cười, một tay lấy đạm thai tuyền ôm lấy. ngươi làm cái gì? cơ thể đột nhiên bị một cái nam tử xa lạ ôm vào trong lực, dù là bụng dạ cực sâu đạm thai tuyền, lúc này cũng không khỏi hoảng hốt. tư năng biết chuyện đến nay, cái này còn là lần đầu tiên cùng nam tử xa lạ thần mật như vậy tiếp xúc thậm chí liền đệ tử của hắn cũng không được cho phép đi vào thân thể nàng quanh thân trong vòng một trượng. lúc này thế mà bị cái này vốn không biết mặt nhân chặn ngang ôm vào trong ngực, cái này khiến nàng rất là khẩn trương. trên mặt tái nhợt cũng không khỏi hơi hơi phím hồng. nhìn thấy đã bị mình coi là độc chiếm nữ nhân, lúc này thế mà một mặt thẹn thùng bị nam nhân khác ôm vào trong ngực. thiên luyện thần vương nổi giận, mặc dù hắn cùng đạm thai tuyền ở giữa căn bản không có cái gì, thậm chí còn có cừu hận, có thể tần phương cử động, vẫn như cũng nhường hắn có một loại đỉnh đầu xanh biết đạo giác. ta muốn ngươi chết. nội giận gầm lên một tiếng, thiên luyện thần vương cũng nhìn không được nữa, thân ảnh chớp mắt đã tới đi tới tần vương trước mặt, trực tiếp đấm ra một quyền. Ừ, không biết sống chết. nhìn thấy dám hướng mình động thủ thiên huyễn thần vương, tần vương trong mắt lanh quang chợt hiện. do dự hai tay ôm lấy đạm thai tuyển, không dư tay, cho nên lần này tần vương trực tiếp một cước đạp hướng thiên huyễn thần vương môn. phanh, có hệ thống gia chỉ tần vương, một cước này uy lực có thể tưởng tượng được, trực tiếp một cước liền đem thiên huyễn thần vương đạp bay ra ngoài. bị một cước đạp bay thiên huyễn thần vương, ước chừng tại mặt đất trượt ra ngoài khoảng cách mấy chục mét, cuối cùng đâm vào một cây đại thụ mới dừng lại. lại nhìn thiên huyễn thần vương mặt anh tuấn. Anh Tuấn trắng non khuôn mặt, đã hoàn toàn bị Tần Phương một cước này xoa xuống một lớp da. Thiên Huyễn Thần Vương hoàn toàn hủy dung. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy máu tươi Thiên Huyễn Thần Vương, Tần Phương khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi bây giờ gương mặt này, nhìn phải mái hơn. Nhìn trước mắt, lúc này giống như là một thứ từ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ vậy Thiên Huyễn Thần Vương, bị Tần Phương ôm ở trong ngực đạm thai tuyển ánh mắt không khỏi ngưng lại. Ngẩng đầu nhìn Tần Phương khẽ miệng lộ ra nụ cười, đạm thai tuyền trong lòng không khỏi hoài nghi, Tần Phương mới vừa một cước kia mục đích, chính là vì hủy đi Thiên Huyễn Thần Vương mặt của. "Đáng giận, ngươi thế mà, ngươi lại dám hủy mặt của ta. Ta muốn ngươi chết!" Muốn ngươi chết." Nội giận gầm lên một tiếng, Thiên Huyễn Thần Vương khuôn mặt dữ tợn lấy hướng về thần Phương công kích mà đến. Bất quá đáng tiếc, hắn tất cả công kích tại thần Phương trước mặt cũng là vô hiệu. "Phanh!" Lại là một cước, thần Phương trực tiếp đem Thiên Huyễn Thần Vương đá bay. Nhưng mà lúc này Thiên Huyễn Thần Vương đã đã mất đi lý trí, không quan tâm một lòng chỉ muốn lộng chết thần Phương. Đối với cái này, thần Phương đương nhiên sẽ không nương tay, ngươi cảm thấy nhớ muốn mạng, ta liền cam lòng giết. Nhìn xem bị Tần Phương một cước tiếp lấy một cước đá ra chợt vật thân ảnh, đạn thai tuyển trong mắt không có một chút thương hại. Nàng rất rõ ràng, nếu như hôm nay nàng rơi xuống trong tay đối phương, Kết quả lại là cái gì? Huống chi, cái này tiên Huyễn Thần Vương thực sự khinh người quá đáng, nếu như là nàng, tuyệt đối sẽ đem hắn giết sát. Phanh, lại làm một cước, Thiên Huyễn Thần Vương bị Thần Vương một cước đá bay ra ngoài. Lần này Thiên Huyễn Thần Vương cũng không còn đứng lên. Lúc này toàn thân hắn thần lực đã bị Thần Vương đả tán, kinh mạch toàn thân cũng đã đứt gãy, về sau coi như sống sót cũng sẽ là một tên phế nhân. Lạnh lùng liếc mắt nhìn, nằm dại trên mặt đất không núc ních, hai mắt vô thần Thiên Huyễn Thần Vương phía sau, Thần Vương liền muốn quay người rời đi. Nhưng vào ngay lúc này, Cao Không Chi thượng lại truyền tới gầm lên một tiếng, thả xuống đạm thái tuyển, giao ra quy tắc chi liên. Bằng không hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Theo tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, cao không chi thượng đã có hơn 10 vị thần vương, đem thần vương hoàn toàn bao vây lại. Thấy cảnh này, thần vương lập tức cười, khinh thường liếc qua đỉnh đầu những thần vương này, lạnh lùng đáp đạo: "Ta muốn đi, ngươi lưu không được." 329 chương 329, thần phán ta, ngươi thì tính là cái gì khẩu khí thật lớn, ngươi phế bỏ đoàn tụ thiên cung thái thượng trưởng lao, ta đã báo cáo thiên cung, ngươi liền đợi đến bị chế tài a." Nói chuyện không là người khác, chính là trước kia vẫn muốn cho Đạm Thái Tuyền hạ xáo cái kia thần vương láo giả. Nghe vậy, Tần Phương tràn đầy giễu cợt nhìn xem láo giả. Lão giả này thực lực thế mà cũng là nửa bậc thần hoàng, khó trách hắn không lo ngại gì xuất hiện ở đây, ngăn cản đường đi của mình. E rằng hắn thấy, chính mình sở dĩ có thể phế đi Thiên Huyễn Thần Vương, là bởi vì ỷ vào Đạm Thai truyền cùng Thiên Huyễn Thần Vương lưỡng bại câu thương, lấy được Thu Ngư ông thủ lợi, cho nên mới có thể đánh bại Thiên Huyễn Thần Vương. Kỳ thực Tần Phương đoán hoàn toàn không sai, vừa rồi hắn ngược Thiên Huyễn Thần Vương thời điểm, đối phương cũng không có nhìn thấy. Hắn duy nhất thấy chính là vừa rồi, Tần Phương phế bỏ Thiên Huyễn Thần kinh mạch toàn thân một khắc kia. Lại thêm, Đạm Thai truyền lúc này trạng thái, rất rõ ràng chính là bản thân bị trọng thương rất rõ ràng chính là đạm thai tuyển cùng thiên huyễn thần vương lưỡng bại câu thường cuối cùng bị thần phương nhặt được tiện nghi đầu tiên nhìn thấy người vào trước là chủ vừa nghĩ như thế cũng là bình thường không thể không nói thần phương có chút đội phục người này sức tưởng tượng nhưng mà muốn bắt người đếm chấn nhiếp chính mình rõ ràng cái này tính toán là đánh nhầm tại hệ thống bảo vệ dưới hắn muốn đi không có bất kỳ người nào có thể ngăn được nghe ngươi ý tứ này dường như là kia cái gì thiên cung trung thực chó săn nghĩ tới đây thần vương bất để nghĩ cùng bọn rã hỏa này chơi một chút người nói cái gì nghe được thần vương nói mình là một con chó lao giả lập tức nổi giận Nếu như không phải đoán chừng Tần Phương thực lực, hắn sợ rằng sẽ lập tức lao xuống. Thấy đối phương thẹn quá hóa giận, Tần Phương ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Ta nói ngươi tất nhiên làm cậu, phải có làm chó rất nộ, chủ nhân đều không tới ngươi sủa loạn cái gì. Ngươi, ngươi tự tìm cái chết." Bị Tần Phương trước mặt nhiều người như vậy, làm nục như vậy, sắc mặt của ông lão lập tức trở nên lúc xanh lúc trắng. Hai mắt đỏ bừng một mảnh, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn lao xuống cùng Tần Phương liều mạng. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn cứng rắn nhịn xuống. "Tiểu tử, ngươi không cần biết ta, lập tức Đoàn tụ Thiên cung liền sẽ có thần hoàng buông xuống, ngươi tuyệt đối sống không được." nghe được đối phương, tại tần phương trong ngực đạm thai tuyền sắc mặt lập tức biến đổi. nàng rất rõ ràng một tôn thần hoàng năng lượng rốt cuộc lớn bao nhiêu, nếu như bây giờ không đi, đến lúc đó liền thật sự không đi được. nghĩ tới đây, đạm thai tuyền ngẩng đầu nhìn tần phương đạo, chúng ta vẫn là đi đi. một tôn thần hoàng có thể trong nháy mắt diệt sát một trăm nửa bước thần hoàng. nghe vậy, tần phương lại lắc đầu, yên tâm, hết thảy đều nắm trong bàn tay. thần hoàng cảnh hẳn là cựu giai cường giả lấy hệ thống cấp năm quyền hạ lớn nhất tiếp nhận chính là cựu giai. cho nên nói, chỉ cần không ngày nữa giai cường giả, hết thảy liền đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. nghĩ tới đây. Tần Phương dưới chân chậm rãi dâng lên một đóa Bạch Vân, sau đó đem Đạm Thai Tuyền thả xuống. Bạch Vân chậm rãi dâng lên, rất nhanh hai người liền lên tới cao không chí thượng. Ta liền ở chỗ này chờ lấy cái kia cái gọi là Thiên cung nhân. Tần Phương đứng ở bên trên đám mây, nhìn xem lão giả kia, tràn đầy rêu cặn nói: "Mà lúc này, làm Tần Phương bưng đứng ở bên trên đám mây thời điểm, ánh mắt mọi người cũng đã hoàn toàn ngốc trệ. Bao quát Đạm Thai Tuyền đều như thế, trong hai mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Tần Phương. Tại chỗ chỗ hữu nhân đơn sẽ không quên, bọn hắn đi tới Vô Tật Lâm Hải là vì cái gì?" Không phải là vì hiện tại Tần Phương dưới bàn chân cái kia nhiều quỷ dị Bạch Vân sao? Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cuộc mình bạch được, đây hết thề cũng là Tần Phương một người dỡ cho quỷ. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ không biết Tần Phương dưới chân đạp đến tuột cùng là cái gì, nhưng là bây giờ chí ít có một điểm có thể chắc chắn. Phía trước dùng một cái Bạch Vân hóa thành cự thủ, bóp chết lôi chi chủ thần nhân, chính là Tần Phương không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người đều xuống ý thức nhìn về phía, đứng ở một bên, sắc mặt đã trệt để âm trầm xuống quang minh thần. Nếu như nói tại chỗ ai hận nhất Tần Phương, không phải mới vừa rồi bị nhục mạ chính là cái kia lão giả cũng không phải tại chỗ bất kỳ một cái nào thần vương, mà là quang minh thần. lôi chi chủ thần bị người mạnh mẽ băm nát, quang minh chi kiếm bị đứt đoạn, làm cho cả phương tây thiên giới chủ thần trở thành chê cười. thần vương hành vi đã không riêng gì giết người mà còn có đánh mặt. có thể nói, thần vương đã hoàn toàn đem phương tây thiên giới tất cả thần linh cũng đã tội ác một cái lượt. mà lúc này, không riêng gì quang minh thần, liền phương tây thiên giới còn lại mấy vị chủ thần, lúc này cũng là sắc mặt khó coi nhìn xem thần vương. ngươi tên gọi là gì? bước ra một bước, quang minh thần sắc mặt âm trầm nhìn xem thần vương vấn đạo. nhìn thấy quang minh thần đứng ra. Tần Vương đảo mắt tất cả mọi người ở đây một vòng phía sau, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hài hước. "Tên của ta, ngươi không có tư cách biết." "Hoa." Côn vọng. "Vô chi tiểu nhi." "6." Tần Vương vừa nói, Phương Tây Thiên rơi các vị chủ thần, lập tức giận dữ, phất tay ngăn lại sau lưng tất cả mọi người phía sau, Quang Minh thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Tần Vương, "Ngươi chọc giận ta, hôm nay ta đại biểu thần thẩm phán ngươi." Nói xong, Quang Minh thần toàn thân cao thấp, đột nhiên bộc phát ra vô biên tia sáng, cả người cũng chậm rãi đẳng không mà lên. Quang Minh thần cư cao lâm hạ nhìn xem Tần Vương, Quang Minh tình hóa Nói xong, Tần Phương liền rõ rượi cảm thấy, không gian bốn phía bắt đầu quỷ dị bắt đầu vặn veo ho ngay sau đó, hắn liền thấy tại hắn quanh thân, trên trời dưới đất, đã hoàn toàn bị vô số điểm sáng vây quanh. Thậm chí liền trong không gian đều bị những thứ này vô số điểm sáng lấp đầy. Một chiêu này, hoàn toàn phong kín hắn có khả năng lui về phía sau tất cả đường đi. Coi như hắn trốn ở trong không gian, cũng sẽ bị tiền đặt được, Đây là một chiêu khó giải chi chiêu. Đối mặt Quang Minh Thần một chiêu này, hắn chỉ có thể đón đỡ. Thú vị. Cái này Quang Minh Thần phải thực lực, chiếu tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ là đang giữa sân, ngoại trừ tám cái lão giả bên ngoài, mạnh nhất Ông Long. Không gian bắt đầu rung động, lấy tần phương cùng đạm thai tuyển làm trung tâm, trong mấy trăm mét, bừng sáng, liền không khí đều ở đây một khắc bị triệt để tinh hóa. Vô tận trong ánh sáng, tạo thành một mảnh khu vực chân không. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đang nhìn hướng quang minh thần ánh mắt, đều không khỏi lộ ra một vòng vẻ kiêng rẻ. Rõ ràng chỗ hưu nhân đô không có hưu tưởng đến, quang minh thần thế mà lại có như thế mạnh thực lực. Theo bản năng, đám người bắt đầu rời xa quang minh thần, tại chỗ không có một cái nào là kiến thức nông cạn hạng người Chỗ Hưu Nhân Do Minh Bạch, nếu như bị một chiêu kia mới vừa rồi mệnh trùng, liền xem như không chết cũng tuyệt đối phải lột một tầng gia. Tiêu sáng kéo dài đến mấy chục cái hô hấp sau đó, mới bắt đầu dần dần tán đi. Nhìn thấy tia sáng bắt đầu tán đi, ánh mắt mọi người đều xuống ý thức hướng về Tần Phương vừa rồi đứng vị trí nhìn lại. Cuối cùng tia sáng tán đi, thế nhưng là ngay sau đó, bao quát Quang Minh thân ở bên trong chỗ Hưu Nhân Do là con người lao nhanh co rút lại. bọn hắn nhìn thấy cái gì, chỉ thấy Bạch Vân phía trên, Thần Phương đang một mặt cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Vừa rồi thanh thế thật lớn Quang Minh tỉnh hóa, thế mà không có đưa đến một tia tác dụng. Thần phán ta, ngươi thì tính là cái gì? 330 trường 330, thần hoàng buông xuống băng lệnh âm thanh khinh thường tại mỗi người vang lên bên tai. Nhìn xem vẫn như cũ hoàn hảo không hao tổn Tần Phương, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía sắc mặt đã sớm đại biến Quang Minh Thần. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Quang Minh Thần ánh mắt đều vô cùng kỳ dị. Thậm chí liền phương Tây Thiên giới mấy vị kia chủ thần, lúc này nhìn về phía Quang Minh Thần ánh mắt đều vô cùng kỳ dị. Nếu như không phải biết rõ, Quang Minh Thần bây giờ hận không thể đem Tần Phương nghiền xương thành tro, bọn hắn thậm chí đều cho là Quang Minh Thần mới vừa rồi là đang cùng Tần Phương nói đùa. Nhưng mà sự thật liền đặt tại trước mắt, Tần Phương thật vẫn liền tốt quả nhiên đứng tại chỗ. Không có chịu đến một tia tổn thương. Đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể trốn được? Quang Minh Thần nhìn xem Tần Phương, trong hai mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Biết Tần Phương bất dễ đối phó hắn, cho nên vừa lên tới liền sử dụng hắn mạnh nhất chiêu thức, Quang Minh Tịnh Hóa. Có thể để hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận là hắn mạnh nhất chiêu thức, thế mà không có cho đối phương tạo thành một tia ảnh hưởng. Cái này khiến chính hắn đều thậm chí hoài nghi, có phải hay không sai lầm chỗ nào. Đối mặt Tần Phương chao phúng, hắn lúc này đã không để ý tới khác, hắn bây giờ duy nhất quan tâm chính là, Tần Phương đến toụt cùng lại như thế nào tránh thoát chỉ một chiêu này. Nghe được Quang Minh Thần tra hỏi, Tần Phương tâm bên trong không ngừng cười lạnh, một chiêu kia mới vừa rồi, không thể không nói Quang Minh Thần hoàn toàn chính xác cao minh. Đối mặt một chiêu kia mới vừa rồi, ngoại trừ tại đối phương bắt đầu thi thu thời điểm, ngay lập tức né tránh, hoặc trực tiếp đối cứng, trừ cái đó ra thật vẫn không có biện pháp gì có thể tránh cho. Nếu như không phải có hệ thống bảo hộ, Tần Phương hôm nay cùng đạm thai tuyển, nhất định sẽ trực tiếp bị tịnh hóa đến liền cặn bã đều không thừa. Đương nhiên, trên thế giới phải không tồn tại nếu như. Đến nỗi Quang Minh Thần vừa lên tới liền hướng chính mình hạ tử thủ, Tần Phương cũng không có ý định buông tha hắn. Hắn mặc dù không là cái gì người hiểu sát, thế nhưng tuyệt đối không phải người lương tiện gì đã có người muốn giết chết hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Người công kích xong, hiện tại đến ta. Nói đến đây, thần phương trong mắt Hàn Quang phun trào, thân ảnh đi thẳng tới khoảng cách quang minh thần không đủ một trượng, tiếp đó ngang tàng đấm ra một quyền. Thân lực tại vang ra ngoài trong ngay mắt, lập tức hóa thành một nắm đấm màu vàng nóng, trực tiếp bao phủ quang minh thần chỗ ở phía kia không gian. Nắm đấm màu vàng nóng vừa xuất hiện, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ra, Phạm La cảm nhận được thần phương kim sắc cự quyền phía trên tràn ngập hơi thở người, đều không khỏi sắc mặt đại biến, nho nhau, nhau hướng lui về phía sau mở, lại nhìn đã bị tỏa định quang minh thần chỉ cảm thấy toàn thân mình bị một cỗ lực lượng vô danh giam cầm. hắn muốn động đánh một chút, đều cảm thấy vô cùng thai nạn trên không. liên toàn thân hắn thần lực, lúc này cũng đã hoàn toàn bị phong, căn bản không thể điều động một tia. cơ thể bị giam cầm, thần lực bị phong, đối mặt tần phương kế tiếp kinh khủng này một chiêu, quang minh thần sợ hãi. ông, kim sắc cử quyền âm vang điện xuống, thề phải đem ánh sáng minh thần hủy diệt dưới một quyền này. một quyền này xuống, chỗ hữu nhân đô biết quang minh thần song. thế nhưng là ngay tại chỗ hữu nhân đô cho là quang minh thần sắp vẫn lạc tại một quyền này dưới thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến chỉ thấy ngay tại kim sắc cự quyền sắp đụng tới tần phương trong nháy mắt từ bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng đại thủ đại thủ trực tiếp một trường đánh xuống không nhưng lệ vững vàng bổ vào kim sắc cự quyền phía trên ầm ầm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn tại cao không chi thượng truyền ra không gian bởi vì không thể chịu đựng cổ sức mạnh kinh khủng này mà trong nháy mắt vỡ nát sau đó lại lập tức khép lại lại nhìn kim sắc cự quyền cùng với cái kia đột nhiên xuất hiện cự trường cũng ở đây một tiếng kinh khủng im tờ lỏ xì ẩn bên trong hoàn toàn nát bấy nhìn thấy đại thủ này trong nháy mắt tần phương hai mắt hơi hơi nhao lại cố lực lượng này cửu giai hệ thống kiên chắc Tính danh: Thiên Dương Thần Hoàng. Thân phận: Đoàn tụ Thiên cung lão tổ, Thiên Huyễn Thần Vương chi tổ. Thực lực: Cửu giai sơ kỳ thần hoàng sơ kỳ. Nhận được người tới tất cả tin tức phía sau, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trào phúng, đánh tiểu nhân tới giả, không tới lại có thể thế nào, toàn bộ thần mộ thế giới, chỉ cần thiên cấp cấp bậc người không xuất thủ, thiên nhân lượng dưới hắn hoàn toàn có thể đi ngang, không có bất kỳ người nào có thể lưu được ở hắn. Hung chi chỉ là một nho nhỏ cửu giai sơ kỳ nhân vật. Nghĩ đến đây, Tần Phương lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không một chỗ, đánh tiểu nhân tới giả, nếu đã tới còn cất giấu làm cái gì? nói xong, tần phương hướng thẳng đến thiên dương thần hoàng chỗ ẩn thân, buông ra một quyền. kim sắc so mới vừa uy lực còn lớn hơn năm đấm, hướng về không trung buông ra, tự tìm cái chết. ngay tại kim sắc cự quyền sắp đánh nát hư không, đem trốn ở trong hư không thiên dương bước ra thời điểm, hư không chi thượng đột nhiên xuất hiện một đạo áo bào đen láo giả, cửu giai khí tức, tại thời khắc này không giữ lại chút nào tràn ngập tại toàn bộ vô tận rừng hải hư không. một chút thực lực tại thần vương phía dưới người, chỉ là tại này cổ uy áp kinh khủng phía dưới, cũng là sắc mặt kỳ biến, một thân thần lực không cách nào vận chuyển liên ngay cả những thứ kia thần vương danh giới người lúc này cũng là tràn đầy kiên kỵ nhìn cách đó không xa áo bào đen láo giả mà ở áo bào đen láo giả sau lưng đứng nhưng là đầu đầy mồ hôi sắc mặt trắng bệ quang minh thần ngay mới vừa rồi hắn cho là liền muốn bỏ mình thời điểm cũng là bị thiên dương cứu nhìn xem sông về phía mình so vừa rồi còn khủng bố hơn mấy lần kim sắc cự quyền thiên dương mặt già bên trên lúc này cũng là lộ ra một vòng ngưng trọng hai tay chống mở chỉ thấy một cái màu đen hình tròn năng lượng đang nhanh chóng hội tụ làm năng lượng màu đen cầu tụ tập đạo trình độ nhất định thời điểm thiên dương sắc mặt trầm xuống hướng thẳng đến màu cơ bản cử quyền đánh ra. Vô hình, hai cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chạm vào nhau, làm cho cả không gian đều ẩn ẩn bắt đầu vẩn vẹo. Các hạ đến tận cùng là người nào? Vì cái gì giết ta đoàn tụ thiên cung thái thượng trưởng lão? Thiên Dương sắc mặt âm trầm nhìn xem Tần Phương vấn đạo. Lúc này hắn không khỏi trong bóng tối ngờ tới, thông qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ đến xem, đứng ở trước mặt hắn thực lực của thiếu niên này, e rằng không kém hắn, càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là người thiếu niên trước mắt này thực lực, hắn thế mà mảy may nhìn không thấu. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại, một loại là đối phương chỉ là một phàm nhân, căn bản không có bất luận cái gì tu vi, cho nên hắn nhìn không thấu còn có một loại chính là thực lực của đối phương, so với hắn còn cao hơn, cho nên hắn không dò được. đến nôi nói đối phương trên thân phải chăng có cái gì che đậy dò xét bảo vật tại người, hắn ngược lại là không có chút nào cân nhắc. đặt đến hắn cảnh giới này, nhất cử nhất động ở giữa, đều nương theo có quy tắc chi lực, có hay không che đậy dò xét bảo vật, một mắt cũng có thể thấy được. chính là bởi vì tin tưởng mình, cho nên hắn mới ở trong lòng theo bản năng nhận định, tần phương thực lực hẳn là so với hắn cao hơn, thấp nhất cũng là cùng hắn đồng cấp bậc tồn tại. cũng chính bởi vì vậy, tất cả hắn lời mới vừa nói, mới biểu hiện rất là khách khí. Phải biết, mặc dù Đoàn tụ thiên cung là thiên giới nhất lưu thế lực lớn, có thể mặc nhiên có một chút cổ lao thực lực, nếu như muốn giết bọn họ, chỉ là chuyện một câu nói. Hắn rất hoài nghi, Tần Phương chính là chỗ này chút bí mật thế lực chuyên nhân, cho nên mới sẽ tại bằng chừng ấy tuổi, liền có thể đạt tới cái này dạng thực lực. 331 chương 331, diệt sát, chấn nhiếp cho nên, Thiên Dương không có tùy tiện đối với Tần Phương động thủ, chính là sợ Tần Phương là tương tự với thiên giới những thứ này bí mật thế lực đi ra ngoài đệ tử. Tại làm rõ Tần Phương lai lịch phía trước, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Mênh mông thiên giới, đến tuột cùng cất dấu dạng gì cường giả? không có ai biết, vạn nhất tần phương là cái nào ẩn thế không ra siêu cấp thế lực truyền nhân, lại có lẽ là một cái nào đó tiềm tu lão quái vật đệ tử. Đoàn tụ thiên cung, mặc dù đang thiên giới cũng thuộc về nhất lưu thế lực, có thể trong cung mạnh nhất cũng chỉ bất quá là thần hoàng trung kỳ thực lực mà thôi. Tính cả hắn, hết thảy mới hai cái thần hoàng danh giới thủ hộ giả. Ai biết thiên giới bên trong đến cùng có hay không ẩn tàng sâu hơn tồn tại, đắc tội những người này tồn tại, sơ ý một chút, rất có thể liền sẽ lập tức hủy tông diệt tộc. Cho nên, tại làm rõ tần phương thân phận phía trước, dù là có một tí có thể, hắn đều sẽ không tùy tiện tới kết thủ bởi vì cùng toàn bộ đoàn tụ thiên cung anh nguy so ra chỉ là một cái thiên huyện thần vương chết tự nhiên là không đáng nhắc đến thiên dương suy nghĩ trong lòng những thứ này thần phương tự nhiên không biết bất quá khi nghe đến đối phương phía sau nhưng là cười lạnh đạo ta là người như thế nào ngươi không có tư cách biết đến nỗi giết cái kia dấp rưỡi đó là bởi vì hắn tự tìm cái chết thần phương không chút nào cho mặt mũi nói với anh mà nghe được hắn lần này cực kỳ phách lối lời nói đám người vây xem lập tức liền nổ bao quát đạm thái tuyền ở bên trong tất cả mọi người nhìn về phía tần vương ánh mắt cũng thay đổi đồng thời mọi người tại trong lòng không gọi đối với tần phương viết một cái to lớn chữ phục phải biết đây chính là thiên dương thần hoàng à thần hoàng ý vị như thế nào mang ý nghĩa thiên giới người mạnh nhất thế nhưng là lại nhìn tần phương cũng làm cái gì phát ngôn bừa bãi còn không tính lại còn nói thần hoàng không có tư cách hỏi hắn thân phận giờ khắc này tất cả mọi người đang nhìn hướng tần phương ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết đồng dạng quả nhiên bị tần phương trước mặt nhiều người như vậy phía trước nói không có tư cách hỏi đến thân phận hơn nữa còn nhục mạ thiên huyễn thần vương vì dấp dưỡi thiên dương lập tức liền nổi giận hắn là thần hoàng cấp bậc cường giả hắn có thuộc về hắn tôn nghiêm cùng tiêu não nếu như hôm nay hắn hạ cơn tức này Vậy không bằng sẽ khiến cho hắn mất hết mặt mũi, còn có thể trong lòng của hắn lưu lại tâm ma. Đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nghĩ tới đây, Thiên Dương trong mắt rung động điên cuồng sắc cơ, nhìn về phía Tần Phương. Hoàng khẩu tiểu nhi, ỷ có mấy phần thực lực, liền dám không coi ai ra gì, hôm nay ta liền thay ngươi nhà đại nhân, dạy ngươi đạo lý làm người. Nói xong, Thiên Dương thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Thiên Dương biến mất không thấy gì nữa, Tần Phương nhưng là không có chút nào hốt hoảng, có hệ thống bảo hộ, hắn chính là vô địch. Vậy nhưng vào lúc này Thiên Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tần Phương trước mặt, trực tiếp một trường hướng về Tần Phương đỉnh đầu đánh xuống. Một chiêu này nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối lưu tử vô sinh, Thiên Dương đã đối với Tần Phương động sát tâm. Hơn nữa coi như Tần Phương là cái gì ẩn thế tông môn, sống sót cái nào đó đại năng đệ tử, đều không cải biến được hắn muốn giết chết Tần Phương quyết tâm. Cùng lắm thì giết chết Tần Phương về sau, vì không để chuyện này truyền ra, hắn lại phí chút sức lực, đem nơi này cho Hưu Nhân Đồ diệt sát. Lấy hắn thần hoàng thực lực, muốn tiêu diệt tất cả mọi người ở đây, tuyệt đối có thể làm được dễ dàng. Đây chính là hắn thân là thần hoàng sức mạnh, bởi vì hắn có cái bản lĩnh này làm đến đây hết thảy. Đối mặt Thiên Dương tần phương, tự nhiên từ đối phương trong mắt, thấy được cái này lạnh lẽo sắc cơ. Nhìn xem Thiên Dương vỗ xuống bàn tay, tần phương nhưng là không núc đích, nhìn về phía Thiên Dương ánh mắt bên trong, đều là một mảnh vẻ trào phúng. "Phèn." "Ông." Bàn tay sen lẫn một cỗ không thể địch nổi sức mạnh, hướng về tần phương đỉnh đầu vỗ xuống, nhưng lại là bị một cỗ không biết tên sức mạnh ngăn cản. Không gian bởi vì Thiên Dương một cái này, nổi lên từng trận gợn sóng, một vòng một vòng nộn nạo lên, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. "Cái này sao có thể?" Thấy cảnh này, tất cả mọi người hai mắt tại thời khắc này, cũng không khỏi trợn lão đại. Thiên Dương kinh khủng kia nhất kích, thế mà cứ như vậy nhẹ nhõm bị chặn lại, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người công kích xong, vậy kế tiếp liền đến thiên ta. Nhìn xem gần trong gang tấc Thiên Dương, Tần Phương trong mắt đồng dạng là sát cơ vô hạn. Vừa rồi đối phương nếu muốn giết chính mình, Tần Phương tự nhiên cũng sẽ không khách khí, phàm là người muốn giết hắn, phải chết. Nghĩ tới đây, Tần Phương trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo, chấn áp. Ông. Tại Tần Phương ra lệnh một tiếng, Thiên Dương chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đột nhiên bị một loại lực lượng quỷ dị giam cầm. Giờ khắc này, Thiên Dương luôn uống, vài vạn và năm, hắn đều không biết cái gì là sợ, nhưng là bây giờ hắn lần nữa cảm nhận được. Hắn sợ, hắn cho tới bây giờ không có hưu thường qua, có một ngày hắn sẽ bị người giết chết. Diệt. Nhìn xem bị giam cầm Thiên Dương, Tần Phương trực tiếp một trưởng đè xuống, lập tức chỉ thấy một cái kinh khủng cự thủ, ầm vang ép xuống. Ầm ầm. Cự trưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Thiên Dương cả người trấn áp tại vô tận trong rừng cây. Từ trên cao nhìn xuống, tại vô tận lâm hải chính giữa vị trí, một cái to lớn thủ lớn hiện lên. Đến nội Thiên Dương thần hoàng đã sớm dưới một chưởng này, hôi phi yên diệt, chết ngay cả cặn cũng không còn. Giết đi Thiên Dương sau đó, Tần Phương lạnh lùng ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa một đám thiên giới thần vương còn có người muốn lưu ta lại sao? thanh âm lạnh như băng tại mỗi người vang lên bên thay. tại tần phương ánh mắt lánh đạm chăm chú, chỗ hữu nhân đô không tự chủ được túi đầu. thấy cảnh này, tần phương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. bất quá cuối cùng, ánh mắt của hắn nhưng là nhìn phía phía trước cái kia trước tiên lên tiếng, muốn lưu lại mình trên người lão giả. nhìn thấy tần phương nhìn đến ánh mắt, trái tim của ông lão không khỏi run lên bần bật, bật. sau đó nhanh trong túi đầu xuống, không dám cùng tần phương đối mặt. lúc này hắn là thật sự sợ, tần phương liền thần hoàng thực lực người, cũng có thể một cái tát chục chết, đúng chi là hắn một cái nho nhỏ thần vương chỉ là trong lòng của hắn đoán hận nhưng là càng ngày càng mãnh liệt nhưng tại Tần Phương chăm chú hắn cũng không dám chút nào biểu hiện chỉ có thể đem cừu hận trong lòng sinh sinh đè xuống Tần Phương tự nhiên có thể nhìn ra trong lòng của hắn không cam tâm cùng vẻ này thủng lộ ánh hận chi ý bất quá chính xác không chút phần lòng bất quá sâu kiến mà thôi đang nhìn một mắt bên cạnh thần sắc lạnh như băng đạm thai tuyển phía sau liền không tiếp tục để ý đây là đạm thai tuyển cùng đối phương sự tình hắn không muốn nhúng tay cũng lười nhúng tay nghĩ tới đây Tần Vương liền chuẩn bị ra vân rời đi nhưng vào ngay lúc này sắc mặt của hắn lại lập tức đại biến cảnh cáo cảnh cáo Úc chủ đã bị siêu hạn sinh vật khóa chặt, đề nghị lập tức rời đi. Âm thanh của hệ thống trong đầu đột nhiên vang lên. Tại hệ thống tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Tần Phương chỉ cảm thấy da đầu đống nhiên tê dần, toàn thân lông tơ trong nháy mắt tản lập. Rời đi. Nói xong, bất chấp tất cả, một cái ôm lấy đạm thai tuyển, trực tiếp mượn nhờ hệ thống trong nháy mắt rời đi. Mà đang khi hắn rời đi không đến một giây thời gian, hắn vừa rồi đứng chỗ, không gian trong nháy mắt sụp đổ, vô số kinh khủng không gian loạn lưu xuất hiện, trong nháy mắt vết sạch toàn bộ vô tận lâm hải. Mà ở hư không thâm chỗ, hai đạo băng lãnh chí cực ánh mắt, xuyên thủng tuyến cổ xuyên thấu vô số thời không, rơi vào ở đây.